từ r trước ư lật lật một một t về ván, về ván. chuyện này lâm mặc cũng coi như đối với võ thiên thần có tiến thêm một bước hiểu rõ nguyên lai、like, hắn còn có cái tuyệt đỉnh cảnh đại ca chẳng thể trách nhìn thấy những kia nước ngoài lĩnh đội nhóm đối với hắn đều mượi phần kiên kỵ nguyên lai、like、không riêng gì đối với hắn thực lực kiên kỵ nhiều hơn nữa hẳn là đại ca của hắn thân phận tuyệt đỉnh cảnh địa cầu hiện nay cảnh giới tối cao địa cầu thực lực đỉnh phong tồn tại tự nhiên không cho phép tội cũng trách không được chuyện lúc trước báo cho biết võ thiên thần sau đó hắn vô b ậ ngực nói không sao nguyên lai、like, đây mới là hắn sức lực bây giờ thúc thúc của mình đi hắn quản hạt bên trong chính mình cũng càng thêm yên tâm giang thành đối với lâm mặc cùng trịnh hòa bình mà nói trừ ra một ít hồi ức đồng thời không có quá nhiều cười luyến hai người vậy vô cùng quả quyết đơn giản thu thập một chút đồ vật đều ném vào không gian giới trì trực tiếp lên đường vương hách mặc dù không thể mời được trịnh hòa bình cũng là vô cùng khách khí yêu cầu b ố i tiễn đối với cái này lâm mặc cũng không có từ chối đám người bọn họ do vương hách sắp đặt rất nhanh ngồi lên bay hướng đông tỉnh khải hoàn thành chuyến bay khải hoàn thành chính là đông tỉnh hạnh tâm căn cứ khu tương đương với kiếp trước trên địa cầu tỉnh lị thành thị trên máy bay Tiếp viên hàng h k lưu tỷ h người h n nói thiếu niên kia là thân phận gì lão giả kia nhìn đều rất không bình thường a như thế nào đối với hắn không lương ốn gối dáng vẻ nhỏ giọng một chút vị kia thế nhưng bắt tỉnh bắt đại giám sát s ứ một trong vương hách vương giám sát s ứ cái gì làm sao ngươi biết trước đó ta vừa vặn nghe được chủ quản bọn họ đối thoại giám sát s ứ như vậy lại nhân vật lại đối với thiếu niên kia như thế vậy cái này thiếu niên thân phận chẳng phải là ghê bớm đó còn cần phải nói tiểu vân lần này phi hành ngươi có thể kiềm chế một chút thật tốt phục vụ chia ra đừng rẽ bằng không chịu không nổi bên cạnh lưu tỷ câu nói kế tiếp tiểu vân một câu đều không nghe lọt hay nàng lúc này ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào lâm mặc trong lòng không biết đang suy nghĩ gì uy tiểu vân làm gì g ầ n ra nói với ngươi thoại nghe được không a nghe được l ư u tỷ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thật tốt phục vụ tiểu vân vừa cười vừa nói trong ánh mắt vẻ kích động căn bản che giấu không ở chờ một chút ta có thể nói với ngươi thiếu đánh thiếu niên kia chủ ý thiếu niên kia nhìn nhiều nhất không vượt qua mười chín tuổi ngươi cũng hai mươi ba không đùa với lại người ta là võ giả lưu tỷ nhìn lướt qua tiểu vân ở đâu không biết nha đầu này đang suy nghĩ gì tiếp viên hàng không kết cục tốt nhất tự nhiên là cơ trưởng hay là trên máy bay gặp phải quan to hiền h o ạ một sáng đắc thủ tự nhiên bay lên đầu cảnh biến vợ hoàng lưu tỷ nhìn xem ngươi nói ta cũng không nghĩ như vậy lại nói tuổi tác cũng không phải khoảng cách dù là lưu tỷ nói được ngay thẳng như vậy tiểu vân y nguyên vẫn là làm lấy mẫu đẹp của nàng đối với cái này lưu tỷ cũng là lắc đầu dù sao chính mình nhắc nhở nha đầu này làm thế nào đều là chính nàng mệnh trên đường đi tiểu vân phục vụ là thực sự không lời nói lại nhiều lần tiến lên hỏi han đ â n cần gọi là một cái quan tâm chú đáo làm cho lâm mặc đều không có ý tứ thế nhưng hắn nghĩ lại là nguyên lai、like、đầu này và khoang phục vụ tốt như vậy sao không có cách đời trước của hắn cũng không có ngồi qua k h o a n h ạ n nhất căn bản không biết tiểu vân phục vụ thế nhưng vượt xa khỏi khoang hạng nhất nên có bình thường phục vụ kích thước có thể chậm rãi lâm mặc vậy cảm giác được khát thường nay tiểu vân thỉnh thoảng nửa ngồi hỏi cùng phục vụ t r ù n g hợp n g ư ợ c nàng cúc cổ á o lại như vậy may mắn gặp dịp mở ra hai viên một ngồi sồn hơi túi phía dưới trắng bóng một mảnh thình lình đập vào mí mắt đây là nghĩ không nhìn thấy đều không được tăng thêm nàng luôn vô tình hay cố ý cọ đến chính mình lập tức nhường lâm mặc không biết làm sao chỉ có một bên trịnh hòa bình cùng vương hách ngoái đầu lại vẫn cười trộm thật không dễ dàng nhịn đến xuống phi cơ tiểu vân còn miễn cưỡng nhét vào một càng là hơn xinh xắn mà nháy mắt thấy vậy lâm mặc run một cái lúc này hắn mới hiểu được cô nương này ở đâu là phục vụ tốt đây là đối với mình thú vị à. máy bay hạ cánh nhìn trong tay tờ giấy lâm mặc cười khổ một tiếng lâm mặc à, ngươi không riêng gì tuổi trẻ tài cao b ị lực cũng là vô tận a lúc này vương hách cười ha hả nói tiểu mặc ta nhìn xem cô nương kia dung mạo rất khả a chính là tuổi tác dường như lớn hơn ngươi mấy tuổi nếu thích đ ả o cũng là có thể cân nhắc trịnh hòa bình cũng tại một bên chế nhạo cười nói hai vị thúc các ngươi nói gì thế ta mới mười tám mười tám đã trưởng thành ai biết trên Hòa Bình cùng đường i đi mặt hai cái này lao không xấu hổ, lâm mặc cùng, ha ha cùng vương hách quan hệ vậy kéo gần thêm không ít đã lấy thuốc tương xứng đương nhiên đây cũng là vương hách đối với trịnh hòa bình thuận theo sở thích lôi kéo được hắn mới có xưng hô như vậy cứ như vậy mấy giờ vương hách đã cùng t r ị n h hòa bình gọi nhau huynh đệ thậm chí một bộ gặp nhau muộn r á n vẻ bắt đầu lâm mặc ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì có thể sau đó hắn coi như là suy nghĩ minh bạch này vương hách không đứng đắn a hắn cùng chính mình thúc thúc xưng huynh gọi đệ vậy mình cũng không phải gọi hắn thúc nhưng là mình cùng võ thiên thần thế nhưng gọi nhau huynh đệ n à y vừa đến vừa đi không phải là nói vương hách cao hơn võ thiên thần một đời lao t i ể u tử vô cùng không đứng đắn a bất quá lâm mặc cũng không có suy nghĩ nhiều chính mình thúc thúc vui vẻ là được rồi với hắn mà nói các luận cắt đích không có quan hệ gì với hắn ha ha, ha. lâm lao đệ người cuối cùng cũng đến đột nhiên võ thiên thần cởi mở tiếng vang lên lên nhìn thấy lâm mặc bọn họ chạy tới võ thiên thần từ trong xe trực tiếp xuống đón lần này có thể lôi kéo đến trịnh hòa bình đến võ thiên thần tự nhiên rất vui vẻ lưu lại trịnh hòa bình tương đương với lưu lại lâm mặc vũ lao ca người bên ấy rút xong lâm mặc xứng sở hắn cũng không có nghĩ đến võ thiên thần sẽ đích thân tới đón bọn hắn bên ấy có lao bằng đâu ta thúc đến không được ta tự mình nên đón một chút võ thiên thần cười ha hả nói đang muốn cùng trịnh hòa bình chào hỏi lại nhìn thấy trịnh hòa bình bên cạnh Vương Hách. Người như thế nào cũng tới. nhìn thấy vương hách võ thiên thần lông mày n í u lại chỉ trong chớp mắt đắc ý mà n ở nụ cười hắc hắc lao vương lần này ngại quá nha lời này rất rõ ràng chỉ chính là đoạt được trịnh hòa bình thuộc về chuyện không sao về sau huynh đệ của ta đều nhiều làm phiền ngươi chiều cố vương hách đồng dạng cười hì hì nhìn về phía võ thiên thần cũng không có võ thiên thần trong tưởng tượng dơ chân cái này khiến võ thiên thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc huynh đệ ngươi đúng à à quên nói với ngươi ta cùng trịnh lão đệ gặp nhau mượn bây giờ đã kết bái làm huynh đệ、Phúc. lời này vừa ra võ thiên thần kém chút một hơi không có thuận đến chương Cầu cầu chương Cầu cầu thân thế bí ẩn. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng, 142, thân thế bí ẩn. Cầu khen ngợi, cầu khen thưởng. ẩn. ngợi, ẩn. ngợi, bí bí lão vụ à về sau huynh đệ của ta muốn ngươi quan tâm ngươi cùng ta huynh đệ cháu tất nhiên cũng là huynh đệ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt có phải hay không đại chất tử ha ha ha nhìn thấy võ thiên thần như thế vương hách càng là hơn thêm một mồi lửa ta ít ít ho, võ thiên thần trong lòng cái đó khi à thật tốt tâm tình lập tức bị vương hách quấy nhiễu hai mắt như lửa hận không thể ăn sống nuốt tươi lão tiểu từ này sơ ý một chút lao tiểu t ử này chiếm dậy rồi chính mình tiện nghi vấn đề là vẫn đúng là không thể nói cái gì vốn còn muốn đối với trịnh h ò a bình tiếng la t r ị n h thúc để bày tỏ hắn cùng lâm m ặ t thân thiết lần này hô không ra miệng nhìn võ thiên thần bộ dạng này vương hách tâm l y đừng để cập sảng khoái hơn nhờ ngươi lao tiểu t ử c ấ p người tiếp tục đặt ta đại chất tử lật về một ván chính là như thế sảng khoái lâm mặc nhìn hai người rợ khóc rợ cười ai có thể nghĩ tới địa vị tại trên vạn vạn người giám sát xứ cũng sẽ có như thế bướng bình một màn đơn giản chính là hai cái lao ngân đồng được rồi không sao nhanh đi về nơi này không chào đón ngươi võ thiên thần lười n h á t nhiều lời trực tiếp hạ lệnh trục khách bây giờ thấy vương hách lao tiểu t ử này võ thiên thần đều khó chịu n g h ị rút người nếu không phải hiểu rõ vương hách đã đột phá đến đại tông sư s ơ giai hắn xác định vững chắc lôi kéo vương hách gọi ngay bây giờ m ộ t hồi nhưng bây giờ h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt không tìm đ ư ợ c đối với cái này vương hách vậy không thèm để ý dù sao tiện nghi chiếm được tâm trạng vô cùng thoải mái ai bảo võ thiên thần là đại chất từ đâu lâm mặc chính lao đệ vậy ta liền đi về trước có việc tùy thời liên hệ vương hách cũng không có lại kích thích võ thiên thần quay người đối với lâm mặc cùng trịnh hòa bình nói một câu liền rời đi lại kích thích xuống dưới làm không tốt võ thiên thần đầu góc nóng lên lôi ra đại cả hắn vậy mình có thể gánh không được thấy tốt thì lấy mới là chính đạo trận mắt nhìn vương hách lần nữa bước vào sân bay thân ảnh biến mất võ thiên thần sắc mặt mới khá hơn trịnh chị... lao trịnh a cái đó chúng ta vậy các luận cắt đích lâm mặc là huynh đệ của ta về sau tại đông tỉnh p h à m là có việc tìm ta chính là đây là của ta phương thức liên lạc võ thiên thần đưa một tấm danh tiếp quá khứ được rồi nhà chúng ta tiểu mặc may mắn mà có ngày chăm sóc lần này lại phiền phức ngài vì chuyện của ta bứa ba ta cũng không biết làm như thế nào cảm t ạ t r c n h hoa bình thụ sủng n h ư ợ c kinh mà tiếp nhận danh thiếp nhìn cái này trước kia cũng coi là chính mình nhóm người này thần tượng kích động nói trước kia hắn cũng là chỉ nghe tên ai có thể nghĩ tới lúc này chân nhân đứng ở trước mặt tâm trạng tự nhiên khó diễn tả thực tế cái này ngày xưa thần tượng bây giờ còn cùng lâm mặc s ư ơ n g huynh gọi đệ quả thực cũng giống như nằm mơ ha ha ha ta cũng không có giúp đỡ lâm mặc cái gì chính là hợp ý chúng ta không cần khách sáo như thế ta tuổi tắc lớn hơn ngươi về sau để gọi chỉnh lao đệ đó là đương nhiên các luận cắt đích là được ngài năng lực để ý lâm mặc là phúc khí của hắn t r ì n h hòa bình vẫn luôn là trung hậu người lúc này tự nhiên tránh không được khách khí một phen vũ lao ca vậy chúng ta bây giờ đi đâu chúng ta đi trước giám sát bộ bên ấy cho người thúc đăng ký một chút đem thủ tục làm một làm sau đó ước chừng ba ngày sau có thể chính thức tiền nhiệm nhanh như vậy sao thế nhưng ta còn chưa tới lục phẩm mặc dù biết chính mình đến có thể lên làm chỉ huy sứ chắc chắn đến lúc này t r ì n h hòa bình hay là rất khẩn trương dù sao chính mình nửa đời trước tối cao thực lực cũng là nhị phẩm võ giả cũng không có mang qua người nào tại võ giả tòa nhà ba tháng này cũng liền học chút cơ bản văn phòng văn hóa mà thôi với lại mình bây giờ mới ngũ phẩm rời chung dai mặc dù không xa có thể rời lục phẩm hay là cần một quãng thời gian mọi người đều biết làm chỉ huy sứ phẩm gia i yêu cầu chính là lục phẩm không sao phía trên ta cũng cho ngươi thân thính tốt lục phẩm chuyện sớm hay m u ộ n tu luyện của ngươi tài nguyên đến lúc đó phóng tới ngươi ký túc xá đi bao no võ thiên thần cười ha hả nói vũ lao ca ta chuẩn bị cho ta thuốc ở chỗ này mua phòng nhỏ ở ký túc xá có đôi khi tổng hội không tiện lắm ồ cũng được ồ muốn mua phòng Đi x u â nghe được võ thiên thần lời nói lâm mặc ngay lập tức từ chối hắn cũng không muốn thiếu quá tình nhân tình ở bên ngoài lại nói chính mình lần này di tích hành trình thu hoạch tương đối khá chỉ là không k ý danh thẻ ngân hàng bên trong kim ngạch cộng lại đều đã mấy cái ức chẳng lẽ còn mua không nổi một bộ nhà nghĩ đến đây không khỏi cảm thán thế giới như vậy sờ thi đúng là nhanh nhất năng lực làm giàu một cái đường ta ta vậy được đi nếu đến lúc đó chưa đủ nói với ta thấy lâm mặc khăng khăng như thế võ thiên thần cũng không có cưỡng cầu nữa chẳng qua nhãn thần trong ngược lại là hiện lên mỉm cười sau đó mấy người rất nhanh đến giám sát bộ cho trịnh hòa bình làm đăng ký có võ thiên thần tự mình mang theo làm quá trình xét duyệt rất nhanh gần một giờ bên trong có chuyện nên toàn bộ lâm à m thỏa đáng. Cho, đáng. đ y này là ngươi ký túc xá chìa khóa. Nếu nhà ngươi nếu còn đáng nơi chưa trước ký khóa, tốc đặt thỏa đáng trước đó, nơi này có thể t chìa có xá đó, sắp ở ạ Cho cũng cho chuẩn cứ nhà tình huống nào. dù ngươi lỏng, nơi này ngươi lưu, là lấy bất bị tạ. Đã mặc m cùng trịnh hòa bình ngỏ ý cảm ơn lâm lão đệ ta tần lĩnh bên ấy còn có việc mấy ngày nay ngươi b ồ i tiếp ngươi thuốc dạo chơi ba ngày sau hắn liền có thể nhậm chức về phần ngươi đừng quên một tuần sau cùng t r ú c lão đại gặp mặt chuyện có thể tuyệt đối đừng đến trễ yên tâm đi lao ca ta nhớ ký đấy ừm còn có nếu như lao đại đến lúc đó cấp cho ngươi phân phối nếu như có thể ngươi hay là đến ta đông t ỉ n h a chúng ta mấy ca còn có thể thường xuyên h ọ ặ gặp lại nói ngươi trình thúc cũng ở nơi đây gặp mặt dễ dàng hơn với lại lần trước nói với ngươi chuyện chúng ta đã tại lấy người cẩn thận kiểm tra tin tưởng không được bao lâu có thể mang cho ngươi đến tin tức tốt võ thiên thần cười ha hả nói lâm mặc thấy thế nợ nụ cười chậm rãi gật đầu này võ thiên thần cuối cùng nói ra ý nghĩ của mình làm nhiều như vậy không phải là vì muốn đào chính mình đến đông tình sao chẳng qua lâm mặc ngược lại cũng không bài xích võ thiên thần đối với mình quả thật không tệ thúc thúc của mình hiện tại tất nhiên đã ở chỗ này cầm cố chỉ huy sứ vậy hắn đến bên này ngược lại cũng chưa chắc không thể với lại quan trọng nhất chính là trịnh hòa bình thân thích tại đông tỉnh lâm mặc hiểu rõ thân làm cô nhi trịnh hòa bình một mực đều muốn biết rõ thân thế của mình nhìn thấy lâm mặc gật đầu võ thiên thần hai mắt sáng lên nụ cười càng đậm có lâm mặc gia nhập bọn hắn đông tỉnh tự nhiên sẽ càng thêm cường đại hắc hắc kia trịnh lao đệ lâm lao đệ ta đều gấp đi trước có việc tùy thời liên hệ ta Tốt, vũ lao ca người đi thong thả nhìn võ thiên thần rời khỏi trịnh hòa bình mới nghi ngờ nhìn về phía lâm mặc tiểu mặc vũ lao ca mới vừa nói sẽ cho ngươi đem lại tin tức tốt tin tức tốt gì à thúc ngươi không phải nghĩ biết mình thân thế sao vũ lao ca tìm được rồi về ngài thân thế manh mối ngài thân thích hẳn là đông tỉnh cũng nhanh có manh mối nhìn thấy trịnh hòa bình dáng vẻ lâm mặc cười hì hì mở miệng cái gì nghe nói như thế trịnh hòa bình cả người đều kích động chương một trăm bốn mươi ba lãm nguyệt hiên chương một trăm bốn mươi ba lãm nguyệt hiên tiểu mặc ngươi nói là sự thật trịnh hòa bình bắt lại lâm mặc hai tay cả người đều có chút run dày đã bao nhiêu năm cuối cùng có chính mình trí thân thông tin hắn vẫn muốn hiểu rõ năm đó tại sao mình lại cùng phụ mâu trí thân nhóm tách rời lưu chuyển đến nam tỉnh giang thành đã trở thành cô nhi có thể làm sao cô nhi viện viện trưởng bọn hắn cũng đúng trịnh hòa bình tồn tại hoàn toàn không có manh mối liền biết là làm lúc giang thành một đội võ giả đưa tới bọn hắn cũng là tại giã ngoại lúc thi hành nhiệm vụ tại một chỗ bên trong hốc cây phát hiện hôn mê trịnh hòa bình cái khác hoàn toàn không biết đương nhiên là thật nên rất nhanh liền có tin tức lâm mặc vừa cười vừa nói trịnh hòa bình vô cùng kích động trong lúc nhất thời lại có chút ít n h ẹ n à o thúc ta chúng ta trước làm chính sự mua nhà đi hai người trực tiếp trên điện thoại di động tìm tòi một chút xuân thu phủ cùng lãng nguyệt hiên vị trí ngay tại giám sát bộ phụ cận thế là trực tiếp chạy tới lãng nguyệt hiên rời giám sát bộ gần đây hai người đầu tiên tuyển nơi này này c ư xá vị trí không t ệ ể a xung quanh mua sắm cùng giao thông đều vô cùng thuận tiện là không tệ chẳng qua nhìn xem này bán cao ốc chỗ trang trí quy mô giá cả không rẻ a nếu không chúng ta thay cái điện nhìn trước mắt huy hoàng bán cao ốc chỗ t r ì n h hòa bình có vẻ hơi có cắp từ bán cao ốc chỗ quy mô có thể nhìn ra cái tiểu khu này nhà giá cả tuyệt đối không rẻ lâm mặc lúc này vừa mới có khởi sắc với lại lần này trở về cho chiếu cố của hắn đã rất nhiều trịnh hòa bình cũng không muốn lâm mặc lại vì chính mình chi tiêu như thế lớn thúc ngươi nhìn xem ngươi chúng ta hiện tại điều kiện tốt tự nhiên cũng phải học hội hưởng thụ l ò m dưới làm võ giả ai mà biết được có một ngày làm nhiệm vụ đều gấp ở bên ngoài giữ lại tiền làm gì tiền chính là dùng để mua sắm tu luyện vật tư cùng hưởng thụ h ư h ư hư, nhanh nổ nước miếng danh con đ ừ n g nói như thế điểm xấu lời nói cái gì gấp ở bên ngoài nghe được lâm mặc nói như vậy trịnh hòa bình vội và ngăn cản ngày, ta chính là ví dụ có ngươi đánh như vậy so sánh sao tốt tốt tốt lỗi của ta đi thôi chúng ta vào trong xem trước một chút không ngay chuyển được lâm mặc t r ì n h hòa bình đành phải đi theo vào trong bất quá trong lòng của hắn vẫn là rất vui vẻ lâm mặc đối với minh tốt hắn đều hiểu cao h ứ n g nhất tự nhiên là bởi vì nhìn đến lâm mặc tiền đồ như vậy cũng coi như đối với lâm mặc phụ mẫu có bàn giao còn chưa đi tới cửa cửa lớn đều từ trong mở ra hai vị nhân viên lễ tân đứng ngoài cửa mỉm cười đón lấy chào mừng đến dự lãng n g u y ệ t hiên hai người đi vào trong đó lập tức đều có một vị nữ người tư vấn bất động sản đi tới mỉm cười nói hai vị tiên sinh tốt ta là nơi này người tư vấn bất động sản quét hiểu như xin hỏi các ngươi có hẹn trước không chỉ thấy nàng này thân cao ước chừng một trăm sáu mươi bảy ghi một cái cao đuôi ngựa nhìn mười phần già dặn nhẹ nhàng k h o a n khoái khuôn mặt mỹ lệ nếu như muốn đánh phân lời nói tối thiểu cũng tại tám mươi lăm phân trở lên một thân màu xanh mực tu thân chế phục tương đối hiện lộ rõ ràng duyên dáng thân thể chỗ ngực cài lấy một cái minh bài trên đó viết người tư vấn bất động sản quét hiểu như hẹn trước không có nghe vậy lâm mặc xứ sở nơi này nhìn xem phòng còn muốn hẹn trước sao đó cũng không phải không có hẹn trước lời nói ngài ở chỗ này có biết nhau người tư vấn bất động sản sao không có lần đầu tiên tới đúng thế được rồi hai vị kia lần này nhìn xem phòng liền từ ta tới tiếp đãi không sao h ế t ta nghe được hai người là lần đầu tiên đến rõ ràng quét hiểu như tinh thần tỉnh táo bán cao ốc chỗ đều có quý cụ lần đầu tiên tới tiếp đãi người tư vấn bất động sản hộ khách thuộc về chính là nàng nếu như tới là có hẹn trước hay là có biết nhau người tư vấn bất động sản nàng liền phải đem hộ khách nhường ra đi không sao hết nhìn thấy cái này quét hiểu như thái độ ngược lại cũng nhiệt tình lâm mặc hai người gật đầu một cái mời tới bên này q u á c hiểu h như đơn giản hỏi thăm một chút lâm mặc cùng trịnh hòa bình dòng họ sau đó liền mang theo hai người tới trước bán cao ốc chỗ tiêu chí biểu hiện ra đồ đầu tiên giảng giải một chút lãng n g u y ệ t hiên xung quanh phối hợp công trình nghe tiếp theo nhường lâm mặc càng thấy cái tiểu khu này vị trí không sai vô cùng thuận tiện với lại giám sát bộ vốn là ở căn cứ thị h ạ c h tâm địa khu an toàn nhất n à y cư xá nương tựa tại phụ cận vị trí địa lý tự nhiên vậy vô cùng an toàn sau đó q u á c hiểu h như dẫn bọn hắn đi tới bán cao ốc chỗ xa bàn chỗ bắt đầu giải thích cư xá lầu tòa nhà phân bố cùng căn hộ lâm tiên sinh chúng ta nơi này chia làm a bờ cờ giờ một khu dê khu căn hộ là bịa cứng đại bình tầng mỗi một tầng có hai hộ vì tư mật tính đều là ngăn cách đồng thời đều là đơn độc thang máy quét thẻ vào hộ phía đông hộ lớn một chút là hai trăm bốn mươi bình phía tây hộ nhỏ một chút là một trăm tám mươi bình đơn giá năm lỡ như bình nói đến đây quét hiểu như dừng lại một chút nhìn về phía lâm mặc cùng trịnh hòa bình nàng phát hiện lâm mặc ngược lại là trên mặt không có gì biểu lộ trịnh hòa bình lại là có chút bộ dáng giật mình thay thế, thế quét hiểu như không tiếp tục hướng xuống giới thiệu lâm tiên sinh ngài cảm thấy này phía tây hộ thế nào một trăm tám mươi bình giống nhau có năm cái căn phòng với lại toàn phòng đều là trí năng hóa mười phần nhanh gọn dễ chịu nếu như các ngươi cảm thấy có thể ta có thể mang bọn ngươi đi bản mẫu phòng nhìn một chút không nội cái đó abc khu nhà là cái gì loại hình lâm mặc lắc đầu chỉ vào một bên khu vực hỏi c khu là dương phòng chúng ta nơi này dương phòng là một tầng một hộ mỗi tòa nhà tầng sáu mỗi một tầng diện tích cũng là hai trăm bốn mươi bình chẳng qua đơn giá tại một trăm ngàn một mở đồng dạng cũng là trùng tu xong chẳng qua dùng tải phương diện càng tốt hơn một chút nghe được lâm mặc hỏi quét hiểu như hay là giới thiệu trước đây nhìn thấy trịnh hòa bình thần thái nàng là cảm thấy có thể cái giá tiền này đối bọn họ mà nói có áp lực cho nên không có hướng abc khu giới thiệu rốt cuộc abc ba cái khu vực nhà thế nhưng càng thêm sáng quý mặc dù nhìn ra hai người là võ giả kiếm tiền là muốn so với người bình thường dễ nơi này nhà cũng chỉ có võ giả cùng những kia đầu p h ụ thương mới có thể mua được có thể nàng cũng biết võ giả ở giữa kinh tế khác biệt cũng là khác biệt trời vực không phải tất cả võ giả đều có thể mua được nơi này nhà nhất là lâm mặc tuổi đời này cũng không giống là cao đẳng giai võ giả về phần trịnh hòa bình t i ế n nghe xong giá cả sau biểu tình dường như cũng không giống là kiếm tiền rất dễ dàng giá vẻ B ê khu là điệp t h ư khu chia làm thượng điệp cùng hạ điệp trên giới trồng đều trang bị tầng hầm đây là đưa tặng mặt nạ ngoài ra đều tặng cho vườn hoa chẳng qua hạ điệp vườn hoa tại mặt phía nam diện tích lớn một ít mà lên xếp hoa viên là tại mặt phía bắc diện tích tương đối nhỏ hơn một ít thượng điệp còn tặng cho một cái phía nam đại sân khơi trên giới trồng diện tích đều tại 420 bình đồng dạng là biệt cứng đơn giá tại 20 lỡ như bình về phần a khu đó là biệt thự khu diện tích tại sáu t r ă bình tổng cộng thập nhị bộ là do chuyên gia thiết kế dựa theo một h ò m sao làm chủ đề đều tặng cho siêu một mẫu v ư ờ n hoa đồng thời mỗi ngôi biệt thự đều là hào chứa giá bán là mười ước lên chúng ta lãng nguyệt hiên biệt thự cũng là tất cả khải hoàn thành cọc tiêu kiến trúc tại tất cả khải hoàn thành cũng là phần độc nhất nghe đến đó trịnh hòa bình đã sớm nghe được như lọt vào trong sương mù một bộ biệt thự mười ước lên võ giả là năng lực kiếm tiền cần phải kiếm được mười ước vậy không phải người nào làm được ca đây cũng quá đ ắ ta t lâm tiên sinh ngài tương đối v ừ i ý cái nào khu phòng hình quách hiểu như vẫn như c ũ duy trì mỉm cười cung kính hỏi ta phiền phức nhường một chút cầu tổng mời tới bên này lần trước người xem bộ kia điệp thự ta còn giữ lại cho ngài đấy ngay tại lâm mặc muốn mở m i ệ n g lúc sau lưng đến rồi mấy người trực tiếp vừa nói vừa đem bọn hắn gỡ ra hướng về xa bản chô đi tới c h ư n g một trăm bốn mươi b ố một cái tắt một cái c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng c h ư n g một trăm bốn mươi b ố một cái tắt một cái c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng liêu tỷ người cái này nhìn người tới như thế quét hiểu như có chút c ấ p bách l i ê u bình trước đó đều ỉ vào chính mình là lao công nhân lại hơi có tư sắc câu được một ít thương nhân cùng võ giả thường xuyên bắt nạt các nàng những thứ này lý lịch kém cỏi đ ồ n nghiệp ngay cả kinh lý của bọn hắn thấy được nàng cũng có chút đau đầu ai bảo người ta đủ tao đâu hết lần này tới lần khác còn có cái lăng đầu võ giả đều ăn nàng bộ này tuy nói cái võ giả này phẩm giai không cao vẹn vẹn tam phẩm cũng không phải bán cao ốc chỗ những người bình thường này có thể sánh được húng chi này người ta trong còn có cái địa vị không thấp trường bối có hắn chỗ dựa liễu bình ở chỗ này gọi là một cái đi ngang càng là hơn năng lực thông qua người này quan hệ lôi kéo đến một ít phú thương đến mua nhà nói cho cùng những người này cũng là nhìn người võ giả kia trong nhà mặt núi đến nâng cái tràng ở cái thế giới này không phải võ giả thương nhân dù là lại có đầu v ó c buôn bán cũng phải lôi kéo v õ giả không phải sao cái này cầu tổng chính là thông qua liễu bình kia nhân tình v õ giả kéo tới cái gì này a kia nhanh đi cho cầu tổng pha trả a một điểm nhãn lực kình đều không có liễu bình trực tiếp ngắt lời quét hiểu như lời nói mở chừng hai mắt ta ta bên này có khách hàng quét hiểu như cũng là có chút tức giận ngày bình thường sai xử chính mình những người này coi như xong hôm nay chính mình đang tiếp đại hộ khách nàng lại còn để cho mình đi pha trả vừa nãy càng là hơn trực tiếp đẩy ra khách hàng của mình quả thực thái vô lễ hộ khách liễu bình lúc này mới nhìn hướng về phía lâm m ặ t cùng trịnh hòa bình khi thấy trên thân hai người hóa trang đầu tiên là sửng sốt chẳng qua lập tức cũng liền khôi phục như lúc ban đầu tuy nói hai người này nhìn qua là võ giả chẳng qua những ngày này nàng vậy đi theo nhân tình thấy qua một ít năm sáu phẩm đại nhân vật thậm chí đông bộ một vị chỉ huy sứ nàng đều may mắn theo chính mình gái đó nhân tình đi tham gia qua một lần bữa tiệc mà trước mắt hai người này cho dù là võ giả cũng liền như thế căn bản không như phẩm cấp cao đại nhân vật trịnh hòa bình trải qua nhiều năm tăng thương nếu không phải lần này hấp thụ sinh mệnh tri thủy đã k ứ trừ phần lớn nếp nhăn sẽ chỉ nhìn qua càng thêm dàn mua cho dù như vậy hắn lúc này giữa mày mắt hay là biểu lộ ra khá là tăng thương dạng này người hiển nhiên là ăn quen rồi khổ nơi nào có một điểm phú q u ý cùng liễu bình tự nhận là cũng coi như duyệt vô số người đương nhiên sẽ không đem bọn hắn để vào mắt được rồi bọn hắn hẳn là cũng chỉ là đến xem mua không nổi cầu tổng hôm nay nhưng là muốn đã quyết định cái nào nặng cái nào nhẹ không phân rõ sao đừng lại nhảy toa vội vàng pha trả đi nói xong liễu bình áy náy nhìn về phía sau lưng kia bụng vệ nam tử trung niên tiện thể vứt ra cái tự nhận là vũ mị, mị nhãn quá khứ người, nhìn thấy liêu bình không kiêng nệ gì như thế không đem khách hàng của mình để vào mắt q u á c hiểu h như khó thở người thái độ gì quách tiểu thư đang vì chúng ta giới thiệu căn hộ vì sao phải cho người đi pha trà lúc này luôn luôn đôn hậu trịnh hòa bình vậy nhìn không được có chút nổi giận chất vấn trước đây hắn là cảm thấy nơi này quá đắt mặc dù biết lâm mặc hiện tại rất có tiền cũng muốn khuyên nủ lâm mặc lại đi nhà khác xem xét nhưng bây giờ lại bị người như thế đối đãi hắn vậy có chút tức giận dựa vào cái gì vâng nhìn thấy trịnh hòa bình như thế liễu bình cười n ạ o một tiếng đang muốn trâm trọc nhưng không ngờ một cái tắc vào đầu c ă n đến liễu bình như cắt đứt quan hệ con diều trực tiếp bị một cái tắt đập ngã trên mặt đất nửa bên mặt trong nháy mắt sưng lên ù thai chóng đầu trong thời gian ngắn quả thực là không đứng dậy được ồn ào lâm mặc lạnh lùng nhìn nàng một cái k h ố n nạn ngươi lại dám đánh người người tới bắt lại cho ta hắn nhìn thấy lâm mặc đột nhiên đọc thủ cầu tổng đầu tiên là s ư n g sở sau đó giận dữ này liễu bình tuy nói chỉ là đồ chơi nhưng cũng muốn nhìn chơi nàng người là ai vốn đang chỉ vào con l ẳ n g lơ này cho mình nói một chút lời hữu í c h đến vị kêu bên cạnh thổi một chút gió bên gối nhưng bây giờ lại ở ngay trước mặt chính mình bị người đánh này còn phải có chút sản nghiệp thương nhân bình thường đều sẽ cung cấp nuôi dưỡng một ít chính mình v õ giả cầu trăm ngày tự nhiên cũng không ngoại lệ vừa dứt lời phía sau hắn nhảy lên ra đây tam đạo thân ảnh chính là hộ vệ của hắn ba tên tứ phẩm v õ giả nói như vậy tứ phẩm v õ giả đã là thực lực rất mạnh tồn tại phải biết như quan hệ cứng một chút tứ phẩm v õ giả đều có thể tại võ minh phân bộ v õ giả trong các ức lên làm chủ quản ba người vừa ra tới một câu đều không có nói trực tiếp đập thủ tứ phẩm vó giả động như thọ chạy trong nháy mắt công lâm mặc trước người mắt thấy lớn chừng cái đấu năm đấm muốn đập chúng lâm mặc cự bách nhật khỏe miệm đã nổi lên cười l có thể một giây sau hắn trợn tròn mắt hắn đều không có thấy rõ lâm mặc là thế nào xuất thủ liền nghe đến tam đạo ba tiếng vỗ tay văng lên sau đó đã nhìn thấy chính mình ba cái bảo tiêu ngã bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất càng là hơn thổ hết u y không thôi cái này ký kịch hóa một màn nhường đầu góc của hắn trong lúc nhất thời quá tải trong mắt hắn lâm mặc đều đứng tay chân đều không có động mà người của mình lại như là chính mình bay rớt ra ngoài một dạng quá nói chuyện tào lao này ba cái đều là tứ phẩm võ giả a làm sao có khả năng như thế các ngươi đều đang làm gì không nghĩ ra sau khi cựu bách nhật giật uống chính mình xài nhiều như vậy tiền nuôi những võ giả này ai mà biết được này vừa đánh nhau thí sự không được thành liền ngã con mẹ nó thổ huyết mở cái gì trò đùa quốc tế có thể mặc hắn như thế nào hô ba người kia chính là nằm trên mặt đất không đứng dậy được vẻ mặt thống khổ nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng là hơn tràn ngập kinh sợ võ giả ở giữa vừa động thủ liền biết mạnh yếu bọn hắn lúc này vô cùng biết rõ người thiếu niên trước mắt này mạnh đến mức đáng sợ liền đối phương khí tức đều không có cảm giác được liền bị đánh bại có thể thấy được thực lực có bao nhiều t r a n lệch quách tiểu thư phiến phức mang bọn ta đi xem hạ bản mẫu phòng đi lâm mặc vậy chẳng thèm cùng bọn họ phiền một đám tiểu nhân vật đánh một trận liền phải a a kia lâm tiên sinh ngài muốn nhìn cái nào khu nhà ở vào ngốc trệ bên trong quét hiểu như bị tỉnh lại có chút không biết làm sao mà h ỏ i t h ă m ừng đi a khu xem một chút đi lâm mặc suy nghĩ một lúc nói đại bình tầng quá nhiều người không quá thích hợp tu luyện dương phòng tuy nói một tòa chỉ có lục tầng lại một tầng chỉ có một hộ có thể lên hạ vẫn là có người lúc tu luyện muốn chính là yên tĩnh điệp tự cùng dương phòng cũng là không sai biệt lắm một cái khái niệm lại nói đừng nói là chính hắn năm thì mười họ liền biết thăng cấp tiếng được ộ n không nhỏ. Ngay cả Trịnh、hòa、Bình, hiện nguyên thăng cũng nhanh. hắn hơn g Hòa Hay là biệt thự, thích hợp hắn hơn nhóm. đầy cả có cấp tại tài vật rất biệt liệu, đủ đ là sẽ rồi a quách hiểu như vốn là thói quen nói tốt có thể nghĩ lại xứng sở kinh nghi nhìn về phía lâm mặc lâm Lâm tiên sinh ngài nói đúng lắm muốn đi nhìn xem a khu nhà ừng không sai mang ta đi xem xét kim lưu tọa bộ kia đi nhắc tới cũng xảo chính lâm mặc cùng trịnh hòa bình hai người đều là kim lưu tọa trước sau sinh nhật cũng liền kém mấy ngày vừa vặn nơi này biệt thự là dựa theo m ư ơ i hai tròm sao thiết kế chính hợp ý hắn được rồi lâm tiên sinh mời đi theo ta q u á c hiểu h như kinh ngạc sau khi cũng không có h i ể n lộ vẻ mừng rỡ kim nhu tọa bộ kia biệt tự nhưng là muốn mười bảy ca tuy nói vừa nãy lâm mặc ra tay rất mạnh nhưng tuổi đời này thấy thế nào đều không giống như là năng lực mua được kim nhu tọa biệt thường người lẽ nào này lâm tiên sinh là của gia tộc nào con cháu q u á c hiểu h như trong lòng ngược lại là đột nhiên nghĩ đến điểm này bất quá không có hạ quyết định tất cả đều là không nàng cũng không có mủ quáng hưng phấn đứng lại người tên hôn đ à n người lại dám đánh ta có loại trở đi đúng lúc này liễu bình cuối cùng từ dưới đất bỏ dậy che lấy xưng lên lao cao mặt lấy điện thoại ra gậy đánh ra ngoài lao triệu ta cùng cầu tổng cũng bị người đánh chết hu hu hu nhanh tới cứu chúng ta mới vừa rồi còn tại quát mắng yêu bình điện thoại một trận lập tức nũng nịu mà khóc hô lên thanh âm kia c ẹ t chặt nghe lấy đều bị người hai đến sợ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm chịu không nổi t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm chịu không nổi cái gì ngươi chở ta cái này đến đầu bên kia điện thoại thanh âm tức giận vang lên tiểu tử ngươi xong rồi nam nhân ta phụ thân thế nhưng đông tỉnh chỉ huy sứ một trăm triệu huy Phúc đ i âm thanh i Liêu b tuy n g nhỏ có thể liễu bình cũng nghe đến cho rằng quét hiểu như kiểu nói này đối phương tất nhiên sẽ e ngại cho nên ngay lập tức hoa trương lên ngớ ngẩn lâm mặc thực sự khó có thể lý giải được nữ nhân này não m à h kín thân là một người bình thường làm sao dám cùng võ giả k ê u gạo tách không có chút gì do dự trở tay lại là một cái bàn tay văng ra ngoài lần đầu tiên hắn lưu thủ đó là bởi vì nữ nhân này chẳng qua là người bình thường hơn nữa còn là nữ nhân có thể làm sao người này miệng quá tiện không thể nhịn được nữa một t ắ t này xuống dưới liễu bình một bên khác mặt lập tức xưng phừng lên răng đều đoạn mất mấy quả a giữa tiếng k ê u gạo thê thảm liễu bình nằm trên mặt đất miệng đầy la huyết rốt cuộc không đứng dậy được l i u tiểu thư câu tổng vội vàng tiến tới xem xét liễu bình thương thế mặc dù phẫn nộ nhưng mà h ắ n đã không dám làm tức giận lâm mặc hộ vệ của mình đều bị hắn tùy tiện quần nã hắn một người bình thường căn bản không phải làm cái gì hiện tại chỉ có chờ và liễu bình nam n h â n đến đang nghĩ ngợi cửa tiếng bước chân v ă n g lên một cái d á người n g khôi ngô giữ lại một đầu thốn phát nam tử đi đến khi thấy nằm trên mặt đất miệng đầy là huyết liễu bình lúc nam tử này lập tức giận dữ khốn nạn đây là cái nào không có mắt làm chú ca ngài xem như đến lại không đến liễu tiểu thư cùng ta đều muốn bị đánh chết rồi c ầ u tổng rốt cục là ai làm nam nhân nhìn về phía cầu tổng trầm giọng cắt hỏi con mắt đều nhanh muốn bốc lửa la bọn hắn chính là bọn hắn hay làm bảo tiêu của ta vậy không phải là đối thủ của hắn ồ nghe nói như thế nam tử đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhìn về phía nằm ở một bên ba cái bảo tiêu lập tức mày nhăn lại nhìn về phía lâm mặc cùng trịnh hòa bình hắn chẳng qua tam phẩm thực lực đều không có cầu tổng bên người bảo tiêu mạnh người này tất nhiên có thể đánh bại ba vị tứ phẩm bảo tiêu tự nhiên không phải hắn năng lực chế p h ụ bất quá lúc này hắn là cho rằng đánh bại cầu tổng bảo tiêu chính là trịnh hòa bình dù sao lấy lâm mặc tuổi tác hắn có thể sẽ không nghĩ tới đánh bại bảo tiêu chính là lâm mặc nghĩ đến đây hắn nhìn một chút lâm mặc bên cạnh trịnh hòa bình chóng mắt qu Các người rốt cục lớn à ai? Ngay cùng được. Lâm sờ, gì? Người lớn nói chuyện tiểu tử ngươi cười cái gì nhìn thấy lâm mặc bật cười triệu đức trụ lập tức nổi giận cầu tổng nghe vậy lập tức kéo một chút triệu đức trụ vừa định mở miệng liền bị triệu đức trụ đ ẩ y ra chỉ thấy triệu đức trụ nhìn về phía t r ị n h hòa bình ta mặc kệ các ngươi là ai các ngươi trước tiên có thể hỏi thăm một chút ta triệu đức trụ là ai chả ta là ai năng lực đánh bại cầu tổng bao tiêu không có nghĩa là các ngươi có ở chỗ này dương ngoài phần mẹ nó tiểu tử ngươi còn dám cười có loại ra đây đần đấu nhìn thấy chính mình lúc nói chuyện lâm mặc một mực cười triệu đức trụ nhịn không được hắn nhịn không được bên trên cầu tổng càng thêm nhịn không được kéo lại triệu đức trụ c h ú ca đừng xúc động đánh bại ta bảo tiêu chính là cái này tiểu tử a triệu đức trụ nghe vậy xứng sở lập tức kinh nghi mà chỉ chỉ lâm mặc là hắn đánh bại ngươi bảo tiêu không sai là hắn bên cạnh cái đó là hắn thúc khu k h u h ử thính ngươi tiểu tử gặp may mắn ta không cùng trẻ còn so đo cái đó a y ngươi lớn tuổi như vậy lại còn phóng túng cháu mình làm sàng làm vậy chẳng lẽ không sợ đắc tội đến không nên đắc tội người nghe được đánh bại cầu tổng bảo tiêu chính là lâm mặc triệu đức trụ ho khan hai tiếng trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng trịnh hòa bình nguy hiểm thật nếu vừa nay xúc động thật đi đ ơ n đấu vậy liền nhức cả trứng bây giờ hắn dám như thế kêu gạo tự nhiên là dựa vào phụ thân của mình là chỉ sai thăng thêm này trịnh hòa bình m ặ t sinh bởi vì chính mình quan hệ của cha khải hoàn thành những tia sáu bảy phẩm võ giả hắn cũng không có hiếm thấy qua từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy trịnh hòa bình không còn nghi ngờ gì nữa hắn còn chưa đạt tới lục phẩm cấp độ này về phần thất phẩm chi thượng làm sao có khả năng đánh chết triệu đức trụ vậy sẽ không tin tưởng trước mắt hai người này sẽ là thất phẩm chi thượng cờ giả chỉ cần không phải thất phẩm chi thượng có cha hắn triệu huy cái này đi vào cảnh tượng vẫn như cũ năng lực che đậy được a ngươi cũng biết không nên đắc tội không nên đắc tội người vậy làm sao ngươi biết ngươi bây giờ đang ở đắc tội không nên đắc tội người nhìn thấy triệu đức trụ như thế hai hàng lâm mặc ngược lại không gấp lấy động thủ ngược lại nhiều hứng thú nhìn về phía hắn ha ha ha tiểu tử lông còn chưa mặc đủ ngược lại là rất b i ế n g đều các ngươi còn có thể có phải không nên được tội người chết ư ờ i khải hoàn thành những kia người có mặt mũi ta cái nào chưa từng thấy được rồi đừng nói nhảm ta người này cũng dễ nói người đánh nữ nhân ta cùng cầu tổng quỳ xuống nói xin lỗi bị đánh một trận việc này coi như xong không được chu ca tiểu tử này đánh cho ta thật thê thảm nhất định phải bồi thường tiền ta muốn hắn bồi ta bồi ta năm trăm vạn lúc này liễu bình cuối cùng là bò lên lảo đảo mà đi tới lôi kéo triệu đức trụ khóc ổ lên năm trăm vạn người chắc chắn dám lớn nghe nói như thế lâm mặc nụ cười càng đậm như thế nào năm trăm vạn đều không có vừa nãy còn ở nơi này làm màu muốn đi nhìn xem a khu nhà triệu đức trụ ở chỗ này liễu bình lúc này lại bắt đầu kêu gào năm trăm vạn ngược lại là có chẳng qua cho ngươi ngươi dám cầm sao chê cười có cái gì không dám cầm liễu bình nói không sai ngươi chẳng những muốn quỳ xuống xin lỗi còn phải bồi nàng năm trăm vạn bằng không phù phù lời còn chưa nói hết một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt g i á n g lầm trực tiếp nhường triệu đức trụ cùng liễu bình đám người tất cả đều quỳ xuống ngươi lúc này triệu đức trụ kinh hãi nhìn về phía cất bức mà g a trị hòa bình mặt lộ ý sợ hãi uy áp vừa ra khí huyết bành trướng trước tiên hắn đều cảm ứng được đối phương phẩm dai Ngũ trung phẩm vừa i tả h dứt lời lần này lâm mặc trực tiếp một cái bàn tay con tới chịu không nổi được vậy liền đem cha ngươi gọi tới chúng ta chờ chương một trăm bốn mươi sáu đ ông i cường khen Trước đại uy áp lại xuất hiện lần này là lâm mặc phát ra triệu đức trụ bịch một chút lần nữa quỳ xuống người, người. thế nhưng lần này triệu đức trụ sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh hắn rốt cuộc biết chính mình gặp rắc rối lâm mặc uy áp cho hắn biết n à y nhìn lông còn chưa mọc đủ tiểu tử lại so với hắn thuốc lợi hại hơn mặc dù hắn nhìn không ra lâm mặc đến cùng là cái gì phẩm giai nhưng hắn hiểu rõ tuyệt đối so với cha hắn càng mạnh cái này làm sao có khả năng chết chắc rồi dù là ngày bình thường hắn lại hốn lại ngu cũng biết đá vào tấm sắt cho dù cha hắn đến cũng không phải này lâm mặc đối thủ tất nhiên điện thoại đều đánh xong vậy liền q u ở chỗ này chờ đi lâm mặc lại là vẻ mặt cười nhặt mà nói một câu quay người nhìn về phía đầu bậu động tĩnh của nơi này đã kinh động đến bán cao ốc bộ giám đốc lúc này hắn mang người chạy tới thế nhưng nhìn thấy lúc này c h ẳ n g cảnh hắn cũng không biết nên như thế nào bọn hắn đều là người bình thường có thể không giải quyết được võ giả ở giữa mâu thuẫn tôn kính lâm tiên sinh bị nhân lạc vĩnh phúc là lãm nguyệt hiên bán cao ốc chô giám đốc ngày trước bất giận nay triệu công tử tuy nói làm việc lỗ mãng có thể phụ thân của hắn dù sao cũng là bên này chỉ huy sứ nếu chơi cứng không tốt làm a ta tin tưởng triệu công tử cũng biết việc này là một cái hiểu lầm sẽ không lại làm khó ngại nếu không như vậy người xem trong bộ kia nhà ta cho ngài đánh cái bảy gấp ngài thấy thế nào lạc vĩnh phúc đại khái tại quét h i ể u như nơi đó giải trần tướng ngay lập tức xoay người tiến lên khuyên giải lên một bên là chỉ sai nhi tử một bên là thực lực cường hạn lâm mặc triệu đức trụ mặc dù bây giờ bị uy áp chấn ngay cả nói chuyện cũng làm không được có thể kiêm một bộ kinh sợ hối hận dáng vẻ hiển nhiên là hiểu rõ đá vào t ầ m s á t lạc vĩnh phúc chỉ có thể cả gan ư ớ n lấy cái mặt già này tới khuyên bảo đắc tội cái này lâm mặc không còn nghi ngờ gì nữa hắn muốn chịu không nổi với lại hắn vậy đã hiểu việc này là bởi vì liễu bình cái này lẳng lơ mà lên chẳng thể trách lâm mặc nhưng mà triệu đức chủ hắn cũng không thể bỏ mặc không quan tâm nếu ra hỏa này tại hắn nơi này xảy ra chuyện chính mình khẳng định cũng muốn chịu không nổi không được tốt lắm chờ xem đối với lạc vĩnh phúc đề nghị lâm mặc chỉ là cười cười liền không còn phản ứng kéo qua hai cái ghế cùng trịnh hòa bình cứ như vậy ngồi xuống cái này nhìn thấy lâm mặc khó chơi lạc vĩnh phúc gấp đầu đầy mồ hôi trong lòng đối với liêu bình gọi là một cái hận con lẳng lơ này luôn ỉ vào triệu đức chủ cái này bao cỏ kiếm chuyện ngày bình thường bắt nạt điểm khác người còn trượt í n h lần này đã chúng thiết bắn đi thực sự là tìm đường chết mẫu chốt người mẹ nó phải chết cũng chết xa một chút ta còn lôi kéo bán cao ốc chỗ cùng nhau hố lạc vĩnh phúc hiện tại là thật nghĩ trực tiếp đao nàng triệu đức c h ụ lúc này vậy không còn trước đó phết lối một bộ kinh sợ cùng cầu xin dáng vẻ hai con không lớn con mắt không ngừng đối với lâm mặc nháy một cái muốn cầu được sự tha thứ của hắn không có cách thừa nhận khủng bố như thế bị áp hắn cũng chỉ còn lại năng lực nháy mắt nay vẫn là bởi vì lâm mặc không dùng toàn lực đồng thời hắn là võ giả bên trên cầu tổng cùng liễu bình sớm đã bị áp lực này chấn áp được ngã sấp trên mặt đất nghị quỵ không nổi cầu tổng lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ không hiểu từ triệu đ hắn vậy đã nhìn ra lâm mặc không dễ chọc nhìn tới lần này là thật sự cắm chỉ mong nhìn triệu huy sau khi đến có thể cùng đối phương hòa giải ai có thể nghĩ tới sẽ đụng phải dạng n à y s á t tinh về phần l i ê u bình nhưng như cũ chỉ là trong lòng tràn ngập cựu hận đây trong đầu nghĩ đợi đến triệu đức trụ cha h ắ n đến nhất định phải lấy lại danh dự nàng nhưng không biết lâm mặc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào tại nàng trong nhận thức biết lâm mặc mạnh hơn cũng sẽ không có chỉ huy sứ mạnh ước chừng thời gian uống cạn nửa chân trả ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập một cái nhìn qua huy nghiêm mười phần nam nhân mang theo một đám mặc chế thức trang phục võ giả đi đến、ừ. trước đây bộ mặt tức giận hắn tại vào cửa nháy mắt lập tức kinh nghi lên cường đại như thế huy áp ngay cả hắn đều kinh hãi người này chính là triệu đức trụ phụ thân đông tỉnh chỉ huy sứ một chồng triệu huy hắn trong nháy mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hai người ngay lập tức hóa chặt lâm mặc cỗ huy áp này là hắn thả ra các h ạ chưa thỉnh giáo hắn không có đi quản quỷ trên mặt đất triệu đức trụ ngược lại mang theo cung kính nhìn về phía lâm mặc hỏi t h ă m trẻ tuổi như vậy lại có thực lực kinh khủng như thế ngay cả mình đều cảm thấy không bằng tuyệt đối là yêu nghiệt mặc dù mình không biết nhưng là như vậy người mỗi một cái cũng có thân phận không tầm thường cùng bối cảnh không còn nghi ngờ gì nữa ý hắn biết đến chính mình cái này như tự đá vào t â m s á t người chính là cha hắn đ ô n g t ỉ n h chỉ huy sứ lâm mặc bình tĩnh nhìn triệu huy chậm rãi mở miệng không sai đa tạ các hạ thủ hạ lưu t ì n h là ta quản giáo vô phương khuyển tử có nhiều đắc tội còn xin các hạ tha thứ triệu huy gật đầu càng là hơn dẫn đầu nói xin lỗi lên chỉ là như thế xem xét hắn lập tức h i ể u k h o ả n g lâm mặc dạng này yêu nghiệt làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ cùng con trai mình xảy ra xung đột căn bản không thể nào hiển nhiên là con trai mình đã làm sai trước bằng không dạng này yêu nhiệt căn bản khinh thường như thế a không hổ là chỉ huy sứ ngươi ngược lại là rõ lý lẽ nhìn thấy triệu huy như thế lâm mặc nợ nụ cười cuối cùng này đánh tiểu nhân đến một lão còn không phải lão hồ đồ tối thiểu sẽ không vô nao đi lên liền tìm chết các hạ nói đùa ngài loại tồn tại này căn bản không thể nào là ta khuyển tử nói tới như vậy tất nhiên là này thẳng dành con b ị a chuyện ngài yên tâm lúc này ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn khuyển tử ngoài ra ta nghe nói các ngươi là đến mua nhà để tỏ lòng ngày nấy hôm nay các hạ nhìn chúng bộ kia ta đều tặng cho ngươi đương nhiên ta biết các hạ tất nhiên cũng không thiếu chút tiền đấy đây chỉ là của ta một điểm tâm ý còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ nói đến đây triệu huy lần nữa cung kính t ạ lỗi tiểu mặc ta nhìn xem nếu không quên đi thôi lúc này trịnh hòa bình bu lại nhỏ giọng nói hắn nhìn thấy này triệu huy coi như rõ lý lẽ thân mình cũng không phải đại sự thế là khuyên nói Tốt, tất ố t t nhiên thúc đều mở miệng vậy trước tiên như vậy lâm mặc trong nháy mắt thu huy áp nhìn về phía q u á c hiểu h như kim nhu tọa bộ kia chúng ta mớn đi lấy hợp đồng đi a a thất tiên sinh quét hiểu như nơm nớp lo sợ mà đáp một tiếng sau đó nhìn về phía triệu huy vừa n ã y thế nhưng hắn nói muốn đưa trả tiền tự nhiên phải tìm hắn nhưng đối phương là chỉ sai a nàng nhưng cho tới bây giờ không tiếp xúc qua nhân vật như vậy hiện tại tràng cảnh này chính mình muốn không nên mở miệng hỏi trả tiền chuyện thất thần làm gì đi lấy hợp đồng ta tới trả tiền triệu huy quét nàng một chút trực tiếp mở miệng được t ố t ta cái này đi lấy đ ạ t được triệu huy xác nhận quét hiểu như lúc này mới như một làn khói chạy tới hợp đồng tất cầm hợp đồng đồ hỗ trướng trở về lại thu thập ngươi sau đó triệu huy đối với triệu đức trụ dẫn quát to một tiếng sau đó nhìn về phía kẻ đầu tờ liễu bình đã sớm nhường chính mình cái này ngu ngốc nhi tử chớ cùng nữ nhân như vậy cùng nhau lần này cuối cùng chọc phải thai hòa rồi đem nàng bắt lại cho ta chỉ là bình dân dám đối với võ giả bất kính mang về nghiêm ngặt xử trí đúng ra lệnh một tiếng còn chưa hiểu vì sao triệu huy sẽ đối với lâm mặc hai người c ù n g kính như thế liễu bình trong nháy mắt bị triệu huy thủ hạ mang theo ra ngoài về phần cầu tổng lúc này dù là huy áp rút khỏi hắn vẫn như cũ có cắp ngồi dưới đất vẻ mặt sợ hãi hắn hiện tại hận không thể chính mình năng lực cần thân nhường những đại nhân vật này bắt hắn cho quên quá mẹ nó xui xẻo trước đây muốn thông qua liễu bình đến mua cái nhà cho nàng tăng thêm đ i ể m công trạng thu nhập nhờ vào đó lấy lòng nữ nhân này nhường nàng đi cho mình tại triệu đức trụ bên thai h o n g h o n g gió hôn tốt chút chỗ ai có thể nghĩ tới đụng phải này g ố c dạ chuyện ngông ngửa không có đập tới còn chọc một thân tao không đúng đây cũng không phải là tao quả thực là chọc một thân phân lần này đoán c h ừ n g chơi xong và nó cái này nữ nhân chết tiệt thành sự không có bại sự có thờ a thật đáng chết mà triệu đức trụ lúc này cùng cái chim cút một dạng quân mình sau lương triệu huy ngoan ngoan vô cùng các hạng có thể hay không hiểu do ngài hai vị là lúc này triệu huy hỏi lần nữa ta gọi lâm mặc đây là t a thúc trịnh hòa bình rất nhanh các ngươi chính là đồng nghiệp lâm mặc trịnh hòa bình nghe được hai cái danh tự này triệu huy s ư n g sở cảm thấy rất q u e n thai vài giây sau hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía lâm mặc ngươi ngươi chính là vũ lao đại mới nhận thức vị tia đệ đệ lâm mặc đúng là ta ai nha lâm đại nhân thật là có lỗi với đều tại chúng ta nhà cái này thằng danh con trở về ta nhất định đánh hắn ngài có thể dù sao cũng đừng đem việc này nói cho vũ lao đại a hiểu rõ lâm mặc thân phận của bọn hắn triệu huy càng thêm cung kính võ thiên thần là ai hắn nhận thức đệ đệ năng lực là người bình thường với lại là chỉ huy sứ lần này võ thiên thần quay về tự thân vì một cái chỉ huy sứ làm nhập c h ứ c chuyện bọn hắn tự nhiên cũng đều biết cũng đều nghe ngóng cái khoảng một cái còn chưa tới ngũ phẩm t r u n g giai trịnh hòa bình lại năng lực trước giờ được tuyển biến thành chỉ huy sứ đây là đông bộ trước kia cho tới bây giờ chưa từng có chuyện vì bọn hắn càng thêm tò mò lại tiến thêm một bước hỏi thăm xuống bọn hắn mới biết được võ thiên thần chi như vậy là bởi vì hắn mới nhận thức một cái đệ đệ lâm mặc một ư ơ i tám tuổi giới này võ minh tinh anh doanh học viên tại tần l ĩ n h quần đảo di tích nhiệm vụ bên trong phát huy xuất sắc đoạt được ngay cả lão đại đều không ngừng tán dương phi thuyền cùng kiến tạo b ả n vẽ lập xuống đại công ngoài ra thực lực của hắn càng làm cho bọn hắn kinh ngạc một ư ơ i tám tuổi đều đã đạt đến cựu phẩm chu giai dạng này thiên tài ai cũng đã hiểu hắn hàm kim lượng đương nhiên lâm mặc một người tiêu diện chư quốc tông sư cường giả chuyện đã bị võ thiên thần mấy người ganh xuống giao cho di tích xúc giác quá nếu để cho bọn hắn hiểu rõ này toàn bộ là lâm mặc gây nên sợ là sẽ phải càng thêm rung động nghe được triệu huy lời nói lâm mặc cười cười tỏ vẻ ngầm thừa nhận triệu huy thái độ không sai trước đây cũng l à việc nhỏ không cần thiết nói cho võ thiên thần với lại bây giờ loại tầng thứ này cường giả lâm mặc đã có thể chính mình đ ứng phó lúc này quách hiểu như một đường chạy chạy tới lâm tiên sinh đây là kim mưu tọa bộ tiêu biệt thự hợp đồng là quản lý đã cho ngài đánh chiết khấu 70%, tổng cộng là m ộ ư ơ i một chữ quét thẻ lâm mặc còn chưa mở miệng triệu huy trực tiếp lấy ra một tờ màu đen thẻ ngân hàng được rồi quét hiểu như run run dậy dậy mà tiếp nhận thẻ ngân hàng quét thẻ giao dịch thành công lâm tiên sinh hiện tại bộ này kim lưu tọa biệt thự chính là thuộc về ngài xin hỏi hiện tại muốn dẫn ngài đi qua nhìn một chút không quét hiểu như nhìn về phía lâm mặc thăm dò tính mà hỏi t h ă m đời này nàng còn là lần đầu tiên đụng phải mua mắt như vậy biệt thự ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đều quét thẻ mấu chốt quét thẻ còn không phải bản thân là chỉ sai được vậy liền đi xem đi lâm mặc gật đầu nhà vẫn chưa nhìn xem là phải nhìn một chút nếu là lạ ở chỗ nào còn có thể đổi một chút lần này đa tạ lâm đại nhân khoan dung độ lượng vậy nếu là không có chuyện gì khác chúng ta liền đi trước không quay g i à y lâm đại nhân nhìn xem phòng triệu huy vô cùng thức thời chắp tay nói lâm mặc năng lực tha thứ hắn đã cảm thấy là thiên đại vật lý sự việc tất nhiên đã làm phản đáng chính mình những người này ở đây nơi này ngược lại trước mắt về phần kết giao tình rõ ràng bây giờ không phải là thời cơ tốt sau này hay nói tốt tiêu triệu chỉ huy sứ đi tốt về sau mong rằng nhiều hơn trông nom hạ thúc thúc ta nhất định nhất định chính lao ca về sau phạm là có việc tìm ta là được nói mấy câu nói mang tính hình thức về sau triệu huy mang theo triệu đức trụ đi nhà cầu tổng lúc này ngồi liệt trên mặt đất một hồi xem xét lâm mặc bên này một hồi xem xét rời đi triệu huy bọn hắn trong lòng không hiểu lo nghĩ đây là thật đem chính mình quên hắn lúc này cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu mẹ nó ta hôm nay đây là đến làm gì chứng tối lâm mặc mới không để ý tới sẽ cầu tổng loại người này vẫn đi theo quét hiểu như đi kim ngự tọa biệt thự bán cao ốc chỗ giám đốc cũng là tùy hành ở bên nói đùa hai người này một cái là tương lai chỉ huy sứ một cái là ngay cả triệu chỉ huy sứ đều muốn túi đầu không lưng cầu tha thứ tồn tại hắn dám không n ồ i cùng dạng này ra nhất định phải hầu hà được dọc theo con đường này gọi là một cái phục vụ từng ly từng tí hỏi gì đắp đấy hoặc không hổ là muốn hơn một tỷ biệt thự đứng ở kim lưu tọa biệt thự trước đó lâm mặc thầm nghĩ đến ngôi biệt thự này bên ngoài nhìn chính là vàng son lộng lây bao gồm nó đưa tặng một mẫu dùng nhiều viên bên trong cũng là núi đá nước chảy mọi thứ câu toàn như là một cái sinh thái công viên nhỏ đẩy ra xong khai cửa kim đồng cửa lớn đập vào mắt toàn bộ là kim sắc cái này vậy quá khoa trương đi trong đại sành cái bàn cái ghế độ gia dụng bài trí lại toàn bộ là kim sắc với lại trong này lại toàn bộ là trí năng hóa trang bị thông qua chứng nhận về sau trên cơ bản toàn phòng đều có thể thanh khống làm việc mỗi cái công trình gần tám trăm bình biệt thự căn phòng cũng có mười cái mỗi một cái đều là phòng thiết kế càng là hơn có trong phòng tư nhân bể bơi sờ m a tắm hơi thất phòng nghe nhìn nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là biệt thự dưới đất tầm hai lại là một tòa phòng tu luyện dòng g i hơn hai trăm bình đều là tặng diện tích mấu chốt là cái này phòng tu luyện bốn phía vách tường đều là dùng đặc thù ký ức kim loại chỗ tạo t i ể u này đặc thù kim loại chính là đánh biến hình đánh nát cũng có thể bản thân chữa trị hết sức kỳ lạ nơi sản sinh tự nhiên là di trong lâm mạc không ngờ rằng chỉ là một cái k h á c thự vậy mà sẽ có dạng này phối trí quả thực giật mình như thế xem xét mười bảy ước trào giá là một điểm không quý thậm chí còn mười phần tiện nghi t r í n h hòa bình thấy vậy hai mắt đăm đăm ai có thể nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể ở lại dạng này biệt thự không tệ xem hết chọn bộ biệt thự lâm mạc gật đầu nói lâm tiên sinh thỏa mãn là được chúng ta nơi này tất cả biệt thự đều có thể nội bộ mạng lưới liên lạc đến vật c n chỗ phàm là có chỗ nhu cầu trước tiên đều có thể là ngài phục vụ ngoài ra Chúng ta đối này bảo với đ không chính thức cư xá mà nói dạng này bảo vệ lực lượng xác thực đã rất mạnh mẽ những tiểu khu khác đừng nói bảo vệ đội viên đoán chừng đội trưởng cũng là một hai phẩm vó giả tứ phẩm cường giả làm bảo vệ đội trưởng đây tuyệt đối là cực độ xa xỉ c r u khen ngợi câu k h ỉ n h p h o n g c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng c c ự u phẩm phong. đỉnh Cầu khen ngợi c ầ u khen thưởng tứ phẩm đã là năng lực tranh thủ võ giả tòa nhà chủ quản vị trí từ một điểm này cũng có thể nhìn ra khai phát lãng n g u y ệ t hiên nhà đầu tư tài chính hùng hậu đến mức nào tham quan song sau lạc vĩnh phúc cùng quét hiểu như giúp đỡ lâm mặc cùng trịnh hòa bình hoàn thành cư xá cần thiết tất cả mọi người mặt vân tay âm thanh chứng nhận sau đó cung kính sau khi hành lễ hai người rời khỏi tiểu mặc đây hết hệ để cho ta cảm thấy hình như đang nằm mơ a đợi đến người đi rồi sau đó trịnh hòa bình mới rốt c ụ c thời trần tiếng lòng của mình hôm nay nhìn xem phòng có thể để hắn mở mang kiến thức thúc đây cũng không phải là nằm mơ a cuộc sống sau này chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng tốt lâm mặc vừa cười vừa nói những thứ này ngược lại là tiếp theo ta là thật không nghĩ tới ta trịnh hòa bình có một ngày có thể lên làm chỉ huy sứ này tất cả đều là lấy phúc của ngươi a đại ca đại tẩu các ngươi nhìn thấy không con của các ngươi tiền đồ a nói xong nói xong trịnh hòa bình nhìn về phía ngoài cửa sổ phương hướng kia chính là nam tỉnh trước đây lâm mặc phụ mẫu thi hành nhiệm vụ hy sinh nơi nước mắt không chịu được mà chạy xuống vạn xà giáo một chỗ trú điểm trong mặt thất giáo chủ sở vạn hùng khoanh chân ở chỗ nào bốn phía trưng bày lấy từng đống các loại linh dược linh thực chỉ thấy hắn mỗi một lần hô hấp phun ra nuốt vào phía dưới những linh dược kia linh thực đều đang nhanh chóng khô héo tiêu tán đại lượng tinh hoa bị hấp thu k h í tức của hắn vậy càng thêm hùng hậu không biết qua bao lâu bốn phía đầy đương, đương linh dược linh trị đã tiêu hao hơn phân nửa lúc này hắn mở hai mắt ra đen nhánh mà sâu thẳm để người nhìn một chút liền phảng phất hồn phách bị nhiếp vào đi. s ở vạn hùng nhìn thoáng qua cửa vị trí t r ầ m thấp nói dứt lời một vị thân mang đấu đồng màu đen nam tử đi đến bẩm báo giáo chủ giữ tinh liều thường hưng cùng vương đức long hay là liên lạc không được ngoài ra trước đó võ minh trong diễn đàn chạy ra video những k i a thượng quốc anh hoa quốc a tam quốc s ứ sở kim chi lần này mang đến đội t h a m dò viên bao gồm bọn hắn l ĩ n h đội tất cả đều táng thân tại trong di tích xuất hiện xúc tu quái trong tay ồ thủ quốc võ thiên thần bọn hắn đâu bọn hắn đều vô sự t h trong video nhìn xem chỉ là bị thương không sao chỉ là bị thương hết lần này tới lần khác thổ quốc người đều không sao quốc gia khác thực lực không kém gì võ thiên thần mấy cái kia chết hết ha ha hào thủ đoạn sợ vạn hùng nợ nụ cười lạnh giáo chủ vậy chúng ta bây giờ án binh bất động báo tin các nơi nhà tuyến nhìn chằm chằm thổ quốc sở nghiên cứu bên ấy tất nhiên bọn hắn đạt được phi thuyền cùng b ả n vẽ chắc chắn sẽ bắt đầu kiến tạo phi thuyền nhờ người ở bên trong chú ý một chút không nên khinh cử v ọ động nhưng mà thổ quốc phi thuyền kiến tạo phương diện tiến độ ta muốn trực tiếp dữ liệu đúng kia thổ quốc thi đại học bên ấy còn muốn tiếp tục không thổ quốc thi đại học bên ấy tạm thời không cần phải để ý đến hiện trừ ạ i giám đi cái đi chiếm thiết. Kim các cho khác chủ được cần Quốc, Quốc, sát phương không không Anh Hoa đường Tam sứ Sứ Sở tốt, t đều qua, A dù vậy ra thượng quốc cái khác tam quốc lần này thi đại học học viên bị chúng ta tiêu diệt không ít còn đánh chết một ít bọn hắn quan chủ khảo hành động tương đối thuận lợi kéo lại bọn hắn quân bộ trợ giúp đi những đường chủ kia vô cùng thuận lợi nhờ vào đó đoạt được bọn hắn một ít phi thuyền dữ liệu t à n hải cùng tài nguyên thượng quốc bên ấy trợ giúp tới quá nhanh không thể đoạt lấy ừ để bọn hắn đều trở về đi trình hợp tài nguyên đều bế quan trước tiên đem lần này lấy được tài nguyên đều lợi dụng chờ đúng ợ i phi thuyền sông ra địa cầu nối tiếp vũ trụ không riêng gì các quốc gia cấp bách mong muốn làm được bọn hắn vạn x à giáo cũng là như thế vì thế bọn hắn cũng làm nhiều năm chuẩn bị lần này lại xuất hiện hoàn hảo phi thuyền cùng kiến tạo bản vẽ tự nhiên cũng là bọn hắn một cơ hội nhiều năm bố trí các quốc gia nội bộ tự nhiên cũng có được bọn hắn người tồn tại bố trí lâu như vậy là lúc thu lưới ta rời tuyệt đỉnh cảnh cũng không xa không biết sư phó bước ra một bước t i ệ không sợ vạn hùng thầm nghĩ, lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện mà sư phó của hắn chính là vạn xà giáo thái thượng giáo chủ tuyệt định đỉnh đ ỉ n h phong tồn tại vậy đúng là có hắn mới khiến cho vạn xà giáo vẫn luôn bất d i ệ t có thể cùng các quốc gia khiêu chiến thoáng trước mắt ba ngày trôi qua hôm nay là trịnh hòa bình chính thức tiền nhiệm đ ô n g bộ chỉ huy sứ thời gian mấy ngày nay lâm mặc mang theo trịnh hòa bình một mực trong biệt thự tu luyện có vô số thiên tài địa b ả o trèo trống trịnh hòa bình trước mắt thời gian bước vào ngũ phẩm trung giai càng là hơn hướng về ngũ phẩm định phong đại đại mà bước ra một bước tin tưởng không bao lâu nữa hắn liền có thể đạt tới lục phẩm Về chẳng Lâm Mạc, t o n qua theo động mấy lần trả về tốc độ này mình muốn đem hôn đội công pháp bước vào cảnh giới viên mãn sợ là còn muốn một quãng thời gian có cảnh giới đại thành cảm lộ hôn đội công pháp vận chuyển lại lối hắn nguyên lực có trợ giúp cực lớn mấu chốt nhất là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 hiện nay có thể c h ấ n áp cao giai đại tôn g sư chiến đấu chỉ số lại đạt đến bốn mươi chín tám trăm n g à n lâm mặc mừng rỡ vô cùng vì bảng hệ thống sửa đổi phần đã không biểu hiện khí huyết chỉ biểu hiện chiến lược chỉ số cùng phần dai tại lâm mặc nghĩ đến đây là căn cứ vũ trụ hệ thống tu luyện quy nạp có thể cụ thể dựa theo địa cầu phép toán bây giờ chính mình cựu phẩm định phong khí huyết không sai biệt lắm đến chín hơn tám tạp mà chiến lược chỉ số lại đạt đến bốn mươi chín tám trăm n g à n tương đương với nói mình có năm trăm l ầ n t ă n g phúc trước đó hỗn độn công pháp không tới đại thành lúc cũng không cao như vậy t ă n g phúc t ă n g phúc tăng vọn n h ư n g hắn lúc này chiến lược thẳng bức cao giai đại tôn tuy nói cao giai đại t ô n g sư chiến lược chỉ số cánh cửa tại 50 triệu nhưng mà lâm mặc có còn không phải thế sao phổ thông khí huyết chiến lược chỉ số hoặc là niệm lực chỉ số mà là nguyên lực cái này có thể so đơn phần khí huyết chi lực hoặc niệm lực phải mạnh mẽ hơn nhiều do đó lúc này cho dù đụng phải cao giai đại t ô n g sư lâm mặc cũng có lòng tin trực tiếp chấn áp chẳng qua nhìn thấy chính mình có võ ký lúc không khỏi cười khổ một tiếng nhìn tới ta phải tìm thời gian đem cỡ hẹn tiền bối truyền thừa những kia võ ký thật tốt tu luyện một chút đúng vào lúc này chung cửa văng lên lâm mặc đứng dậy đi tới cửa mở ra cửa lớn lâm mặc xin chào a là người Trước tìm h tìm tìm ngoài cửa lại là đông tỉnh chỉ huy sứ một trong l i ễ u nghị vũ lao đại bàn giao để cho ta đến mang ngươi thúc thúc đi tiền nhiệm liễu nghị cười ha h à nói trong lòng cũng là một hồi thổ n thức mấy ngày không thấy cái này lâm mặc lại cùng võ thiên thần xưng huynh gọi đệ còn chiếm được t r ú c viễn sơn khích lệ mà thúc thúc của hắn càng là hơn m ớ i ngũ phẩm đều thu được chỉ huy sứ chức vụ liêu chỉ huy sứ tần l ĩ n h bên kia thi đại học kết thúc còn chưa chẳng qua vì lần trước chuyện tổng bộ bên ấy phái càng nhiều trợ giúp quá khứ lại nói võ lao đại bọn họ đều ở bên kia tin tưởng dị giáo đồ cũng không dám lỗ mãng do đó lão đại để cho ta đến t r ư ớ c mang ngươi thúc thúc đi công việc tiền nhiệm chuyện vậy liền làm phiền ngươi không phiền phức nên lâm mặc gọi tới trịnh hòa bình giới thiệu một phen về sau liền dẫn trịnh hòa bình đi theo l i ế u nghị rời đi tiền nhiệm nghi thức so với trong tưởng tượng đơn giản chính là ký tên tuyên cái thệ sau đó cùng bộ môn nhân viên công tác hôn cái quần mặt bình thường không sao cũng là ngồi ngồi phòng làm việc xem xét quản hạt trong một ít báo cáo tư liệu thỉnh thoảng đi quản hạt trong căn cứ khu tuần tra một phen truyền đạt thượng cấp chỉ thị ngược lại cũng coi như thoải mái ước chừng ba mấy giờ toàn bộ làm thỏa đáng đang lúc bọn hắn muốn lúc trở về liễu nghị lần nữa kêu bọn hắn lại lao trịnh ngươi trí thân thông tin tìm được rồi nói xong hắn đưa trong tay một chồng tư liệu đưa tới tìm tìm được rồi trịnh hòa bình đầu tiên là sướng sở lập tức kích động vội vàng tiếp nhận tư liệu lật nhìn lại ban đầu là cha mẹ ngươi điều nhiệm đến nam tỉnh đi khai hoang trụ sở mới thị một lần hành động bên trong đột phát thu triều hẳn là bọn hắn dưới tình thế cấp bách đem ngươi giấu đi sau đó cha mẹ ngươi bị trọng thương hôn mê bị người khác cứu được trở về vì thương thế quá nặng và chưa khỏi sau lại đi tìm ngươi khi đó ngươi đã bị người ông đi càng là hơn gián trong i đi ế p g lúc nhất thời nước mắt tuân đầy mặt trịnh hòa bình cũng chỉ có thể nghẹn mà nói ra hai chữ thúc nếu không chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn thấy trịnh hòa bình kích động như thế lâm mặc cũng biết hắn rất muốn sớm chút nhìn thấy cha mẹ của mình thế là đề nghị tốt chúng ta hiện tại liền đi trịnh hòa bình xoa xoa nước mắt gật đầu nói các ngươi hiện tại đi lời nói ta an bài cho các ngươi xe a đến bên ấy điểm trọng yếu khoảng cách khải hoàn thành cũng không nhỏ dù là giám sát bộ tại thành vị trí trung tâm tiếp giáp phủ thành chủ có thể trịnh hòa bình phụ mẫu s ở tại địa phương thì là tại thành tây gần nhất lái xe đi đều muốn hơn nửa giờ tốt vậy thì phiền thoái việc nhỏ ngươi có thể đừng có khách khí như vậy về sau đều là người một nhà liễu nghị ha ha cười nói lâm mặc thế nhưng võ thiên thần nhìn chúng cực lực nghĩ lôi kéo người mà liễu nghị tại tần lĩnh quần đạo gặp qua lâm mặc ra tay mặc dù chưa từng thấy hắn ma đẳng đã cảm thấy kẻ này rất bất p h ẳ m tuyệt đối là yêu nhiệt g trong yêu nhiệt g thăng thêm sau đó võ thiên thần bàn giao đương nhiên sẽ không thờ ơ rất nhanh xe chở lâm mặc cùng trịnh hòa bình hướng về thành tây chạy tới thành tây một tòa lao c h ạ c h trong viện một vị tóc trắng xóa lao ẩu n ử a nằm tại trên ghế xích đu ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía giữa không trung khu c u một bên một vị thân thể có chút còng lưng l á o giả một bên ho khan một bên hút mạnh trong tay tàu hút thuốc thỉnh thoảng nhìn lên một cái lao ẩu ánh mắt bên trong tràn đầy u đuồn cùng lo lắng lúc này cửa lớn bị đầy ra một cái nhìn qua khoảng bốn mươi trên dưới nam t hai bá, tiếng h thở a n h c dài truyền ra lão giả thì là buồn khổ mà lắc đầu dáng chống đỡ lấy mỉm cười lần nữa nhìn về phía nam tử cùng m i n h à những năm này vất vả ngươi về sau sẽ không cần xét tìm tựa hồ là đã quyết định nào đó quyết tâm lão g i ả c h ậ m dai nói chính vĩnh sương ai ngờ tiếng nói của hắn mới rơi xuống l ã o hầu lần nữa ngồi thẳng lên có chút tức giận nhìn về phía hắn tiểu thanh đừng chấp nhất dòng dã bốn mươi lăm năm không có một chút hòa bình thông tin cái k i a bông u xuống không hòa bình còn sống sót hắn là trên người của ta rất xuống thịt ta có thể cảm ứng được l ã o hầu quật cường nói người cái này đại bá không có chuyện gì thầm tử tất nhiên nói như vậy ta qua mấy ngày lại đi chuyến nam tỉnh nhìn thấy la h ầ tức giận trịnh hòa minh ngay lập tức quên nói hắn rõ ràng chính mình thẩm tử chấp nhất chính mình vị này chưa từng gặp mặt đại ca trịnh hòa bình là tâm bệnh của nàng từ lần đó sự kiện sau đó này dòng giã bốn mươi lăm năm bọn hắn một mực tìm kiếm trịnh hòa bình tung tích thậm chí hoang phế tu luyện nhiều năm như vậy ngay cả khí huyết đều nghiêm trọng rút lui đến tận đây tại cao võ thế giới nguyên bản hơn bảy mươi võ giả cũng không trở thành nhìn qua như thế giàn mua đều là vì lo lắng nguyên cớ nhưng mà bọn hắn trịnh gia cũng không phải cái gì gia đình giàu có mối quan hệ tài nguyên có hạn dựa vào bọn họ những thứ này thân hữu tham viếng căn bản tìm không thấy nửa điểm tung tích nguyên bản trước đây ít năm bọn hắn liền đã sắp từ bỏ cũng may trịnh vĩnh sương nhị đệ nhà hài tử trịnh hòa minh coi như không chịu thua kém năm ngoái đạt đến tứ phẩm tuy nói vì không có so sánh cứng rắn hậu trường không cách nào lên làm võ giả tòa nhà chủ quản lại cũng làm tới địa phương cục tư pháp chấp sự trên tay cũng có một số nhân mạch thông tin lưới bởi vậy trịnh vĩnh sương phu thêm lại dâng lên hy vọng xin nhờ hắn giúp đỡ tìm kiếm có thể sự việc cách nhiều năm như vậy liền xem như hắn trong thời gian ngắn vậy tìm không thấy về trịnh hòa bình tư liệu vừa vặn qua mấy ngày ta muốn đi quân bộ nam tỉnh bên ấy xung quanh mấy cái thành thị ta đều tìm qua chẳng qua xa xôi mấy cái căn cứ nhỏ thị ta còn chưa tìm toàn nói không chừng sẽ có hy vọng trịnh hòa minh mỉm cười chấn an lên mặc dù cơ hội xa vời nhưng mà hắn cũng không muốn để trước mắt hai vị lao nhân hoàn toàn tuyệt vọng nhị lao vì thất lạc cái tử đối với trịnh hòa minh lại là bảo vệ cực kỳ bọn hắn bởi vì thương cùng đau mất ái tử sau đạt được tiền trợ cấp cùng tài nguyên dường như tất cả đều cho trịnh hòa minh vẫn luôn đem hắn làm con của mình nối lãi hắn năng lực có hôm nay cũng được nói đều dựa vào trịnh vĩnh sương cùng lữ huyện thanh vợ chồng Phần nhân tình này, rất nặng. Nghe Trịnh Hòa Minh này, nặng. trần an, rất Ừm. được lữ huyện thanh mới kêu lên một tiếng sợ hãi trong nháy mắt từ trên ghế xích đu đứng lên cánh tay phải run dậy chỉ hướng cửa mỗi không ngừng run dậy lại là không cách nào lại lần lên tiếng cùng hòa bình là n g ư ờ i sao trịnh vĩnh sương cũng là thăm dò tính mà hô một tiếng còn lưng thân thể lại trong nháy mắt thẳng lên vẻ mặt không thể tin hai người từ cửa đi vào một người trong đó tướng mạo cùng trịnh vĩnh sương quá giống trịnh hòa minh cũng là ngơ ngác nhìn người này con mắt có chút đ ă m đ ă m mà n g ư ờ i tới nhìn thấy trịnh vĩnh sương cùng trịnh hòa minh sau đó hai mắt trong nháy mắt bị nước mắt t h ấ m ư ớ t nhất là trịnh vĩnh sương câu kia hòa bình là ngươi sao giờ phút này kỳ thực không cần hỏi không cần bất luận cái gì ngôn ngữ phát ra từ huyết mạch cộng hưởng đã đ qua i bốn đều có thể xác nhận. Đây chính thể trí thân. nhận, hắn đây là Ba. mươi năm khóc khóc cái cái tuổi trịnh hòa bình lúc này khóc đến như cái đứa bé tiếng khóc tràn ngập dòng da bốn mươi năm năm tưởng niệm trịnh hòa minh đứng ở một bên nhìn ba người ôm nhau khóc giống vậy không chịu được thì thẩm xóa đi khỏe mắt nước mắt trên mặt lại là rào rạt mà v ẻ mừng rỡ hắn là đại bá một nhà vui vẻ cuối cùng người một nhà đoàn tụ lâm mặc cũng là nhìn hết thệ trước mắt có cảm xúc hai mắt dần dần nước tắt đinh thế gian thân tình thành đáng ngưỡng mộ cảm động thiên cảm động cảm động bản hệ thống phát động bạo kích đạt được đặc thù b a n thưởng đinh chúc mừng ký chủ đạt được trạng thái bị động gia trì trả về bạo kích q u a n hoàn trả về bạo kích q u a n hoàn nay trạng thái dưới tu luyện làm ít công to phát động bạo kích đảm bảo và lần ta đi chính mình chính cảm động đâu bông chốc nện xuống như thế năm nhất cái bàn thưởng nói như vậy về sau chỉ cần phát động bạo kích chính là v ạ n lần quá sung sướng a theo đẳng cấp đề cao mỗi lần tấn thăng cần có nguyên lực to lớn hơn mà mỗi lần phát động khoảng cách thời gian vậy càng dài nếu phát động vạn lần còn tốt nay gấp trăm lần nghìn lần trả về ban thưởng có lúc sau đã không thỏa mãn được chính mình thăng cấp nhanh chóng hiện tại tốt có cái này trả về bạo kích quan hoàn chỉ cần phát động trả về ít nhất đều là v ạ n lần thoải mái phát nổ hệ thống ngươi thật đúng là xuất kỳ bất ý a lâm mặc có chút rợ khóc rợ cười nghĩ chẳng qua phần thưởng này vừa đến trong nháy mắt làm dối loạn hắn vừa nay tâm tình nửa chén trả nhỏ sau đó trịnh hòa bình cùng cha mẹ của hắn tâm tình chậm rãi bình ổn lại nhị lão một người một bên đem quỷ trên mặt đất trịnh hòa bình kéo lên con a nhường lương xem thật kỹ một chút ngươi những năm này khổ ngươi lữ huyện thanh cương t r i ề u nhìn cái này thất lạc nhiều năm nhi tử vẻ mặt tươi cười trở về là được quay về là được a ha ha ha t r ị n h vĩnh sương thì là ở một bên hung hăng mà cười cười dường như giờ khác này ho khan đều tốt nhị lao tinh thần rõ ràng đã khá nhiều đại ca lúc này trịnh hòa minh tiến lên hai bước đối với trịnh hòa bình ô hòa bình a đây là ngươi nhị t h u c nhà nhi tử đệ đệ của ngươi trịnh hòa minh、đệ. t r ị n h hòa bình cũng là vui sướng vô cùng hô một tiếng đại ca những năm này đại bá cùng t h ẩ m tử thế nhưng tìm n g ư ơ i tìm thật tốt khổ a bọn hắn được rồi cùng m i n h đừng nói những thứ này hòa bình quay về là được nhanh trở về kêu lên cha mẹ của n g ư ơ i cùng con gái của n g ư ơ i b u ổ i t ố i tới trong nhà cùng nhau ăn cơm t r ị n h đinh s ư ơ n g k h o á t khoác tay ngăn chở t r ị n h hòa minh nói tiếp Tốt, đại ca quay về là nên ăn thật ngon bữa cơm chẳng qua chúng ta đừng ở nhà ăn ta đi đặt trước cái tiệm cơm bội tôi chúng ta tiệm cơm đi ăn ngay được đại bá lời nói chính hòa minh cũng là cao hơn nói liền đi tiệm cơm tối nay phải h ả o h ả o uống mấy chén ha ha ha cười lấy cười lấy t r ị n h vĩnh sương đột nhiên nghĩ tới điều gì đúng rồi kêu lên ngươi tam thúc cùng nhau nghe vậy trịnh hòa minh nụ cười rõ ràng cứng đờ chẳng qua chớp mắt l à qua ưng tiến g nói t ố t sau đó trịnh hòa minh nhìn thấy lâm mặc hướng về trịnh hòa bình hỏi đúng rồi đại ca vị này là suýt nữa quên mất giới thiệu cha mẹ đệ đệ đây là ta hảo huỳnh đệ nhi tử lâm mặc t r ị n h ra ra lữ mãi mãi trịnh nghị thúc tốt ta là lâm mặc nghe được trịnh hòa bình giới thiệu chính mình lâm mặc cũng là tự nhiên hào phóng hướng bọn hắn hỏi một tiếng tốt tốt tốt tốt ai nha nhiều tuấn hải tử lớn bao nhiêu a lữ huyện thanh tâm tình thật tốt lại nhìn thấy anh tuấn lâm mặc càng là hơn cười đến xá lạ t r ị n h vĩnh sương cùng trịnh hòa minh cũng là cười lấy gật đầu n ã y n ã i ta mười tám mười tám đây không phải là năm nay thi tốt nghiệp trung học vào cái nào chỗ võ đại a hôm nay lâm mặc bọn họ chạy tới lúc ở trên xe đều đổi thường phục cũng không có mặc võ giả trang phục cho nên lữ huyện thanh cũng không thể nhìn ra lâm mặc kỳ thực đã là võ giả ngạch ta chưa đi đến võ đại ngay vậy lâm mặc sửng sốt một chút mở miệng ồ chưa đi đến võ đại a không sao không có thi đậu đều không có thi đậu đi chúng ta vào trong phòng nói lữ huyện thanh hiệu sai ý cho rằng lâm mặc không có thi đậu võ đại mù lâm mặc còn không phải thế sao không có thi đậu bị đặc biệt tuyển tiến nhập võ minh tinh anh doanh hắn có thể lợi hại đấy cái gì võ minh tinh anh doanh nghe được trịnh hòa bình lời nói trịnh vĩnh sương vợ chồng cùng trịnh hòa minh đồng thời kêu lên lập tức nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cũng thay đổi vẻ mặt kinh nghi võ minh tinh anh doanh học viên đại biểu cho cái gì bọn hắn cũng đều biết lâm mặc người chắc chắn yêu võ minh tinh anh doanh à lợi hại lợi hại buổi tối lúc ăn cơm nhưng phải thật tốt chuyển thụ mấy chiêu giao cho nữ nhi của ta t r ị n h hòa minh giơ ngón tay cái lên hung hăng tán dương một phen t ố t lâm mặc cũng là cười lấy đáp ứng nhà của trịnh hòa bình người tự nhiên vậy là nhà mình người hơn nữa nhìn đi lên n à y trịnh nhị thúc người cũng rất tốt d á n g vẻ ha ha đại bá thầm tử đại ca lâm mặc vậy ta đi trước đặt trước t i ệ m cơm đại ca vội vàng trao đổi cái phương thức liên lạc đợi lát nữa ta phát địa chỉ cho ngươi t r ị n h hòa minh kéo qua trịnh hòa bình rất thân thiết nói tức mã số của ta là hai người trao đổi phương thức liên lạc về sau trịnh hòa minh rời đi chẳng qua hiểu rõ trịnh hòa bình coi lâm mặc là nhi tự nhìn xem mà lâm mặc lại đối với trịnh hòa bình hiếu thuận cực kỳ lao lương khẩu vậy rất vui vẻ mặc dù trịnh hòa bình đến nay chưa lập gia đình không có dòng dõi nhưng có cái lâm mặc dạng này cháu vậy đủ nhường lao lưỡng khẩu vui mừng một hồi tiếp đó làm lão lưỡng khẩu biết được trịnh hòa bình bây giờ lập tức đều có thể bước vào ngũ phẩm cảnh giới đỉnh cao lập tức giật mình không nhỏ con của mình đã vậy còn quá lợi hại cũng gần năm phẩm đ ỉ n h phong trước đây cho rằng những thứ này đã đủ bọn hắn giật mình ai có thể nghĩ tới đề tài kế tiếp càng làm cho lão lưỡng khẩu kinh ngạc liên tục cái gì n g ư ơ i làm tới chúng ta đông tỉnh chỉ huy sứ bác tỉnh giám sát sứ vương hách cùng n g ư ơ i kết bái huynh đệ a tiểu mặc đã cựu phẩm đ ỉ n h phong võ võ thiên thần nhận tiểu mặc cầm cố lệ đệ, đệ nghe lấy từng đầu để người rung động thông tin lão lưỡng khẩu đều cảm giác không chân thật nay thất lạc nhiều năm trở về nhi tử ngư như vậy không nói mang về cháu lại so với hắn còn phải mạnh hơn nhiều như vậy quả thực ngư lên trời a lão lưỡng khẩu kinh ngạc sau khi chính vĩnh sương liếc nhìn lữ huyện thành một cái dường như tam đệ r a sự có hy vọng có thể giải quyết chương một trăm năm mươi mốt ở đâu ra mao đầu tiểu tử chương một trăm năm mươi mốt ở đâu ra mao đầu tiểu tử hòa bình ngươi mới vừa nói kinh mạch của ngươi hoại tử về sau vì tiểu mặc giúp đỡ khỏi hẳn còn tấn thăng đến ngũ phẩm chính vĩnh sương suy nghĩ một lúc hay là mở miệng hỏi đúng lần này may mắn mà có tiểu mặc bằng không thứ a căn bản là không có dám c h lần dâu dếm hai vợ chồng chúng ta cùng hòa bình nhị thúc tiểu thúc trước đó đều vì lần kia thú chiều in dấu xuống bệnh căn hắn nhị thúc còn tốt không sao ta cùng tiểu thúc t h n h bộ phận tổn thương hoại tử miễn cưỡng còn có thể tu luyện một chút thế nhưng hắn tiểu thúc so trước đó hòa bình tình huống càng thêm nghiêm trọng một ít hai chân tê liệt hạ thân kinh mạch toàn bộ hoại tử tiểu thúc một nhà bởi vì cái này chuyện cũng là đã dùng hết tất cả biện pháp cũng chỉ là chữa trị hạ thân xương cốt đứt gãy kinh mạch phương diện không có biện pháp kia linh dược quá khó tìm như vậy à yên tâm chính ra ra ta chỗ này còn có một số linh dược đến lúc đó có thể thử một chút thật sự sao nghe nói như thế chính vĩnh xương cái mặt già này vui mừng chẳng qua ngẫu nhiên cười xấu hổ cái đó tiểu mặc a linh dược này sang quý có thể hay không theo giai đoạn à, chỉ cần c h ư a khỏi hắn tiểu thúc hắn tiểu thúc khôi phục tu luyện đều có kiếm tiền năng lực nhất định năng lực chậm rãi hoạn lại chính ra ra ngài nói cái gì đó Cùng ta còn khách n cái này t n tốt h h c h â ba đây là tiểu mặc tâm lý đều là người trong nhà không cần dạng này lúc này trịnh hòa bình vậy mở miệng vậy thì tốt tiểu m ặ c ta thế hắn tiểu thúc cảm ơn chính v í n h sương hay là vô cùng trịnh trọng biểu thị ra cảm tạng không bao lâu trịnh hòa minh tin tức hắn mua khải hoàn thành khu vực trung tâm thính vũ các tiệm cơm sau đó người một nhà tiếp tục thật vui vẻ mà hàn huyên một hồi đến giờ cơm người một nhà hướng về thính vũ các mà đi theo rộn rộn ràng ràng dòng xe cộ lâm mặc một nhóm người đi tới thính vũ các tiệm c ơ m cửa đại bá bên này vừa xuống xe liền thấy cửa trịnh hòa minh đã tại phất tay cùng mina cha mẹ ngươi tới rồi sao bọn hắn đều tại bên trong bao xương tiểu thúc một nhà cúc tới chúng ta lên đi một đoàn người vừa nói vừa cười lên lầu đi đến góc rẽ liền nghe đến một hồi tiền ồn ào vang lên dựa vào cái gì chúng ta muốn để ra bao xương nơi này là chúng ta trước dự định chê cười cái này bao xương một mực là ta dùng ngươi dự định thì đã có sao đừng nói nhảm n h ư ờ n g lại đi ngươi người này có nói đạo lý hay không tới trước tới sau không biết sao ha ha l ã o ra hỏa cho ngươi mặt mũi nói xong người kia muốn độc thủ dừng tay thấy thế, thế trịnh hòa minh quắt trói thai một tiếng chạy đi lên ngươi muốn làm gì nha Ta ngược lại thật ra ai nguyên lai、like、là trịnh hòa minh á kia càng tốt hơn đem bao xương ngừng lại đi nơi này là của ta chuyên thuộc bao xương lưu hiển ngươi đừng quá mức này bao xương là chúng ta trước dự định dựa vào cái gì để ngươi dựa vào cái gì hắc tiểu tử ngươi là không muốn làm nữa ngươi có chuyện gì vậy các ngươi b i ế t nhau lúc này trịnh hòa bình bọn hắn vậy đi tới n ế u mày nhìn lưu hiển một đám người mà lưu hiển chỉ là liếc trịnh hòa bình bọn hắn một chút không nhìn thẳng bản thân hắn tại cục tư pháp thân phận cùng trịnh hòa minh không sai bị lắm ỉ vào có chút bối cảnh thường xuyên làm mưa làm gió ở đơn vị trịnh hòa minh bọn hắn cũng là không nghĩ nhiều chuyện tận lực n h ư ờ n g n h ị t cái này khiến lưu hiển càng thêm không coi ai ra gì ngang ngược càn g dỡ lên nhưng hôm nay là để ăn mừng đại ca trở về thật vui vẻ đặt trước cái bao xương như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ đụng phải h ôn đàn này đại ca hắn là chúng ta cục tư pháp đồng nghiệp gọi lưu hiển đồng nghiệp lại mở miệng nói tiểu tử ngươi không muốn làm nữa trong n y mắt tất cả mọi người đã hiểu quan hệ của hai người với lại vậy nhìn ra cái này gọi lưu hiển không còn nghi ngờ gì nữa có không nhỏ bối cảnh bằng không trịnh hòa minh chỉ nói là đồng nghiệp không hề nói là lãnh đạo lại năng lực mở miệng như thế đại ca nhà a đây là tìm thấy thất lạc nhiều năm đại ca lưu hiền nghe vậy đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút sau đó bật cười một tiếng bắt đầu lần nữa dò xét chỉnh hòa bình t r í n h hòa minh tìm kiếm thất lạc chuyện của đại ca không phải một ngày hai ngày vậy thường xuyên nắm đồng nghiệp giúp đỡ tìm thông tin hắn tự nhiên cũng biết chuyện này nhưng đánh đo hồi lâu cũng không có cảm thấy trước mắt này đại ca có bao nhiêu lợi hại đều không coi là chuyện lưu hiền hôm nay là chúc mừng ta đại ca trở về nếu đổi chuyện khác nhường liền để cho ngươi lần này còn hy vọng ngươi đừng q u y dối ha, ha ta q u y dối ngươi tìm về đại ca lại như thế nào năng lực c ó ta mời bánh chủ quản ăn cơm quan trọng thức thời một chút đem bao xương ngừng lại hôm nay bánh chủ quản thế nhưng hô triệu huy triệu chỉ huy sứ cùng công tử của hắn đừng không biết điều chọc giận bọn hắn ngươi công việc này vậy đừng có mong muốn nữa nghe đến đó trịnh hòa minh trong lòng một cái lộ buộc bánh chủ quản cùng lưu hiển là thân thích càng là hơn có cùng ý tưởng đen tối chọc giận bánh chủ quản công tác ngược lại không đến n ỗ i ném nhưng mà bị xuyên tiểu hài là tất nhiên có thể triệu huy triệu chỉ huy sứ cùng con trai của hắn thế nhưng chính mình không đắc tội nổi đến lúc đó nếu thật là gây ra rủi ro sợ là thực sẽ ném công tác trong lúc nhất thời hắn mặc dù không cam l ò n g thế nhưng manh động thoải ý hắn lung túng ngầm đầu ấ y náy nhìn về phía trịnh hòa bình đang muốn mở miệng lại bị đi tới lâm mặc kéo lại trịnh nhị thúc không sao chúng ta vào trong không cần để ý h ắ n trịnh hòa minh nghi ngờ nhìn về phía lâm mặc không phải tiểu mặc kia triệu chỉ huy dùng yên tâm nhị thúc nghe ta cho dù hắn triệu chỉ huy x ử ra cũng sẽ không đuổi chúng ta đi nói xong không đợi trịnh hòa minh mở miệng trực tiếp đẩy bọn hắn vào bào xương ha ha từ đâu tới mao đầu tiểu tử ngươi sợ không biết chữ chết viết như thế nào ha nghe được lâm mặc lời nói lưu hiển vậy bị chọc giận quá mà cười lên ở đâu xuất hiện kẻng ốc lại không đem triệu chỉ huy sứ để vào mắt nói xong hắn ánh mắt nhất động bên cạnh mấy người liền đi tới hướng về lâm mặc chọc tới Cút! nhất tự phun ra những người kia thật sự l ă n ra ngoài thấy vậy tất cả mọi người là sửng sốt nhất là trịnh hòa minh nhìn thấy lưu hiển người muốn xuất thủ hắn đang muốn ra tay ngăn cản lại phát hiện hắn bị lâm mặc đẩy hoàn toàn không cách nào kháng cự một cố lực lượng vô danh ngăn chở hắn tất cả hành động đúng lúc này liền thấy xuất thủ mấy người không hiểu ra sao lan ra ngoài trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh t r ư ớ c 152, kinh ngạc liên tục kinh hỷ không ngừng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng t r ư ớ c 152, kinh ngạc liên tục kinh hỷ không ngừng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một t r ă năm mươi hai kinh n g c liên tục kinh hỷ không có ừ n g câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm năm mươi a i k n h y g ạ c liên tục kinh hỷ không ngừng câu khen g ợ i câu khen thưởng chương một trăm năm mươi hai kinh ngạc liên tục kinh hỷ không ngừng câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm năm mươi hai kinh ngạc liên tục n h hỷ không ngừng câu khen ngợi câu khen g ợ i câu k h e thưởng lẽ ra chỉ cần đối phương ra tay dù là vẹn vẹn bằng vào khí thế c h â n áp cũng có thể nhìn ra đối phương khoảng thực lực có thể lưu hiển cùng trịnh hòa minh lại hoàn toàn không có dò xét ra đây lâm mặc cấp độ thực lực điều này nói rõ cái gì thuyết minh lâm mặc thực lực chân thật tối thiểu vượt qua bản thân hai đại trên bậc hai người bọn họ cái đều là tứ phẩm võ giả cao hơn chính mình r a da nhị giai lục phẩm c h i thượng có thể sao dù sao lưu hiển là tuyệt đối không tin tiểu tử ngươi lại đối với cục tư pháp người đặc thủ ngươi bày ra đại sự ta cách lời còn chưa nói hết lâm mặc một cái bàn tay đều con tới trực tiếp đem lưu hiển tắt đến tại chỗ chuyển mấy vòng cuối cùng đầu góc c h o n g váng mà ngồi ngay đó từ vừa nãy vẫn kỳ kỳ vai v a y biết tay thực sự là ồn ào phiến hết một cái tát lâm mặc gắt một cái đều đẩy một đám trận mắt hốc một người vào bao xương ẩm cửa bao xương trực tiếp đóng lại lưu hiển che lấy xưng ơ lên gò má xưng ơ sờ c h ầ m c h ầ m vào đóng chặt cửa bao xương nhìn hồi lâu mới hồi thật lại mẹ nó mình bị đánh cợt mờ nở tiểu t ử này thực lực mạnh như vậy mặc dù tức giận phẫn nộ nhưng mà lưu hiển cũng biết cái mới nhìn qua này chỉ có mười tám tuổi tiểu từ thực lực lại hơn mình xa bằng không làm sao có khả năng đánh tới chính mình vừa nãy một cái tát kia nhìn qua rất chậm lại làm cho hắn hoàn toàn trốn không thoát nếu lại không hiểu rõ thực lực của đối phương vượt xa chính mình đó chính là thật ngốc tử tiểu tử kia rốt cục là ai hô trịnh hòa minh nhị thúc không phải là đại ca hắn nhi tử a không biết ta từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có người như vậy lưu ca vậy chúng ta hiện tại làm sao hừ chờ xem cho dù tiểu tử này lợi hại hơn nữa có thể so sánh triệu chỉ huy sứ lợi hại và b a n h tổng toàn bọn hắn năng lực đến rồi lại nói lưu hiển hư lạnh một tiếng trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý tiểu tử kia thực lực mạnh hơn chính mình hiện tại chính mình đ ã cửa xông vào không thể nghi ngờ chính là tìm thai bạn và bành tổng quản mang theo triệu chỉ huy sử qua đến vậy nhưng liền không phải do tiểu tử kia hắn cũng không tin tưởng như thế tên tiểu tử có thể so sánh triệu huy triệu chỉ huy sứ mạnh bên trong bao xương trịnh hòa minh sững sờ nhìn lâm mặc tiểu mặc ngươi ngươi bây giờ cảnh giới gì vừa nãy một màn k i ế màn hắn nhưng là nhìn ở trong mắt lâm mặc vậy mà như thế tùy tiện đều chấn áp lưu hiển những người kia mấy cái kia lưu hiển chó săn ngược lại không là chuyện gì hắn cũng có thể thoải mái đối phó nhưng mà lưu hiển thực lực đồng thời so với mình không kém tuy nói nội tình không có hắn vững chắc nhưng dựa vào trong nhà quan hệ gặp được linh đan d i ệ u dược cũng không ít chỉ nói cảnh giới ngược lại còn cao hơn chính mình ra một đoạn nhưng mà cho dù như vậy cũng không phải lâm mặc một cái tát tri đ ị n h cái này nhường hắn chân kinh rồi nhị đệ tiểu mặc hắn hiện tại thế nhưng cựu phẩm đình phong cái gì lời vừa nói ra trừ gia đã biết được trịnh vĩnh sương phu thê toàn trường kinh ngạc chín cựu phẩm đình phong đây không phải là rời tông sư cũng không xa trời ơi tiểu mặc ngươi lúc này mới bao lớn a trịnh gia tam huynh đệ đều là võ giả mặc dù không phải cái gì cao phẩm v õ giả nhưng cũng biết hiểu cựu phẩm đ ỉ n h phong khủng bố ai có thể nghĩ tới còn trẻ như vậy lâm mặc lại đặt đến cựu phẩm đ ỉ n h phong chẳng thể trách hắn ngay cả triệu huy triệu chỉ huy sứ đều không để vào mắt thực lực như vậy tự nhiên không cần lo lắng thế là trong k i ế p sợ trịnh vĩnh sương phu thê bắt đầu kỹ càng giới thiệu trịnh hòa minh cùng lâm mặc sau khi nghe xong tất cả mọi người bước lên trịnh vĩnh sương phu thê trước đó theo gót kinh ngạc liên tục càng là hơn không ngờ rằng trịnh hòa bình lại đã trở thành đông tỉnh chỉ huy sứ một trong đại ca ngươi quá lợi hại vậy ngươi không phải cùng triệu huy cùng chức vị ha ha ta cũng vậy lại gần tiểu mặc p h ú ca trịnh hòa bình ha ha cười nói tiểu mặc ca ca ta trưởng thành cũng muốn giống như ngươi lợi hại lúc này trịnh hòa minh sáu tuổi tiểu nhi tử trịnh quốc hưng cũng là chạy tới kéo lại lâm mặc non nớt mà hô hào thang danh con ngươi mỏ mẫm lẫn vào cái gì lâm mặc ca ca đó là thiên tài ngươi năng lực cùng hắn so này ai mà biết được nói không chừng về sau ta mạnh hơn đấy trịnh quốc hưng có thể một điểm không thèm để ý đại đại liệt liệt n g ử a đầu nói cái này bộ dáng cụ non đem những người khác cho cười tiểu mặc đây là tam thúc trịnh vĩnh lâm hai chân của hắn ngươi xem một chút có hy vọng khôi phục kinh mạch sao trước đây ngươi tam thúc cái là chúng ta trịnh g a mạnh nhất thiên tài tu vi cũng là đạt đến tứ phẩm nhưng bây giờ nói đến đây chính vĩnh xương trên mặt lộ ra một tia thiết hận đại ca không cần như vậy tối thiểu ta này không còn sống không h ạ t h d đều là vì cứu chúng ta ngươi mới đại ca nói cái gì đó chúng ta thế nhưng thân huynh đệ chính vĩnh lâm chi như vậy lâm mặc trước đó đều từ trịnh vĩnh xương trong miệng hiệu quả cũng là bởi vì lần trước thú triệu trong vì cứu gia bị thương trịnh vĩnh xương vợ chồng cùng nhị thúc trịnh vĩnh hải mới biết như thế chính ra ra, không cần lo lắng tham gia ra chân có thể chữa trị lâm mặc nhìn một chút trịnh lĩnh lâm thương thế vừa cười vừa nói thật sự sao một câu ra đây trịnh lĩnh sương tam huynh đệ đồng thời mở miệng ừ m ta vừa nhìn xuống vấn đề không lớn đợi ngày mai ta điều hào rực tắm là có thể trị liệu ngoài ra ta nhìn xem ba người các ngươi cũng có cũ mắc không có khỏi hẳn đến lúc đó cùng nhau sao đều có thể chữa trị nên còn có thể để các ngươi đều đột phá cái gì nghe được lời này tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc có thể chữa trị cũ mắc đã để bọn hắn mừng rỡ không thôi hiện tại lâm m ặ c lại nói còn có thể giúp đỡ bọn hắn trực tiếp đột phá kinh hỷ tới quá nhanh để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút chỉ hoan không quá mức tới cha mẹ nhị thúc tam thúc các ngươi phải tin tưởng tiểu mặc ta lúc đầu vậy cùng tam thúc không sai bị lắm hiện tại không tất cả đều x o n g chưa thậm chí còn đột phá đến thực lực hôm nay nhất định được tiểu mặc ta thật không biết nói cái gì lúc này chính vĩnh lâm hai mắt d ư d ư n g nhìn lâm mặc kích động không thôi trước đó hắn đều mặt ngoài kiên cường nhìn qua chuyện gì đều không có nhưng trong lòng hay là xuống dốc không căm lỏng ai không muốn bước vào cao hơn võ giả phòng r o n g r u i chiến trường đền đáp tổ quốc lại không tốt cũng có thể mang cho người nhà cuộc sống tốt hơn phẩm chất có thể nhiều năm như vậy hắn không những không có thể làm đến những thứ này ngược lại trở thành gánh nặng trong nhà nhường thê tử của hắn cùng bọn nhỏ đều không có vượt qua cái gì tốt thời gian hắn luôn luôn vô cùng hổ thẹn nhưng mà lâm mặc xuất hiện nhường hắn lại lần nữa giấy lên đấu trí cùng hy vọng hắn cũng có thể tu luyện cũng có thể biến thành một cái chân chính v õ giả trong lúc nhất thời bên trong bao xương mọi người tâm hoa nộ phóng tất cả đều vì việc này mừng rỡ không thôi ẩm đúng vào lúc này cửa bao xương bị đá văng một đoàn người đi đến trịnh hòa minh ta nhìn xem tiểu tử ngươi là không muốn làm nữa lại mang theo ngươi một bang cùng thân thích đối với ta cục tư pháp người đọc thủ t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba chết chắc rồi t r ư ơ n g một trăm năm mươi ba chết chắc rồi b à n h chủ quản nhìn ngươi tới trịnh hòa minh đứng lên ừ mới vừa rồi là ai ra tay với ngươi b à n h lệ cũng không có phản ứng trịnh hòa minh mà là nhìn về phía bên cạnh lưu hiển là hắn chính là cái này tiểu tử lưu hiển vội vàng chỉ hướng lâm mặc tiểu tử là ngươi động ta người b à n h lệ giọng nói rơi xuống lâm mặc nhưng như cũng ngồi ở chỗ kia cũng không có muốn đứng dậy dán vẻ thế thế, bành lệ lập t ứ chủ giận dữ, đủ p é p pháp pháp, phạt lối, là liền liệt làm biết ngươi ai, người, đi với đối với võ giả ác liệt hành vi ta ta tư ta một tư thân quyết trừng ra chẳng cần cục chuyến. Cục có ác cân nhắc quyết định trừng phạt cơ cấu. c mình hành định Bành h động vậy vậy võ quản việc này cũng không q u á i lâm mặc là lưu hiển trịnh hòa minh ngay lập tức mở miệng n g ă n lại c ấ m miệng nơi này đến phiên ngươi nói chuyện nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị bành lệ quát tháo ngắt lời lâm mặc đúng không thức thời cùng chúng ta trở về điều tra bằng không ồn ào lâm mặc ngồi ở tại chỗ vẹn vẹn hai chữ ra chỉ thấy bành lệ kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo rút lui mấy bước đặt mông ngồi trên mặt đất một ngụm lịch huyết tùy theo p h ư ơ n g ra b à n h chủ quản lưu hiển đám người ngay lập tức vây lại ngươi Ngươi lại còn dám đ ộ u thủ đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao liền có thể muốn làm gì thì làm chúng ta thế nhưng cục tư pháp cách lâm mặc cũng không hề rời đi chỗ ngồi cách không một cái bàn tay l ắ p tại bành lệ trên mặt rõ ràng g i ấ u năm ngón tay trong nháy mắt xuất hiện một tát này trực tiếp đem bành lệ phiến choáng lưu hiển mấy người cũng là trận mắt há hấp ổn cách không phát lực ba bốn phẩm võ giả cũng có thể làm đến có thể đó là vận dụng khí huyết chi lực mà làm cho dù là lục phẩm thậm chí cao hơn cựu phẩm cách không đả thương người cũng sẽ có khí huyết ba động nhưng mà lâm mặc chiêu này bọn hắn tất cả mọi người không có cảm nhận được bất kỳ khí huyết ba động thậm chí lâm mặc thủ đều không có nhất một chút hắn là làm sao làm được chẳng lẽ lại trước mắt lâm mặc là tông sư hay là là tinh thần nhiệm sư chỉ có tông sư cảnh cao thủ hoặc là là tinh thần nhiệm sư mới có thể vô thanh vô tức phía dưới làm được còn trẻ như vậy tông sư cảnh tuyệt đối không thể nào linh khí khôi phục đến nay còn chưa gặp qua trẻ tuổi như vậy có thể bước vào tông sư cảnh như vậy thì là tinh thần n i ệ m sư người người là tinh thần n i ệ m sư nghĩ đến chỗ này bành lệ kinh hô lên phải biết mỗi một cái tinh thần n i ệ m sư đều là cấp bậc quốc bảo tồn tại vượt cấp đối chiến không thành vấn đề thực tế tại tông sư cảnh trước đó đó chính là cùng giai vô địch tồn tại nếu như lâm mặc muốn là tinh thần n i ệ m sư vậy liền không tốt lắm làm nghe được lời này t r ì n h hòa minh mấy người cũng là kinh nghi nhìn về phía lâm mặc không phải nói hắn là cựu phẩm định phong sao tại sao lại thành tinh thần n i ệ m sư nhục thân khí huyết cùng tinh thần n i ệ m lực song tu nếu không giải thích như thế nào vừa nãy kia cách không một cái tắt không có bất kỳ cái gì khí huyết chi lực ta t í c h cái ai ra đại ca đây là mang về thế nào một cái yêu người ta trịnh hòa minh trong lòng khiếp sợ không thôi đối mặt bành lệ hỏi lâm mặc căn bản lười nhác trả lời chắc chắn cho dù ngươi là tinh thần n i ệ m sư cũng không thể xem kỷ luật như không lung tung động thủ đả thương người với lại triệu chỉ huy sứ đại nhân lập tức tới ngay cho dù ngươi là tinh thần n i ệ m sư lại như thế nào chỉ huy sứ đại nhân còn không phải thế sao ngươi có thể đắc tội thấy thế bành lệ nói lần nữa chẳng qua sức lực đã không đủ、Cút. lâm mặc không nhịn được quát ngươi có chuyện gì vậy đều chặn ở cửa làm gì lúc này ngoài cửa một thanh em vang lên cái này khiến bành lệ sắc mặt vui mừng triệu chỉ huy sử gia đại nhân ngài xem như đến rồi quay đầu hắn đều đi ra ngoài đón a bành lệ ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra giọng triệu huy chuyển đến đại nhân nói ra thật xấu hổ chúng ta đặt bao xương bị người đ o ạ n này không đang muốn lý thuyết sao ai mà biết được người này phách lối đến thực điểm ỷ vào chính mình là tinh thần nhiệm sư đối người của ta trực tiếp độc thủ ta chẳng qua nói lên hai câu cũng bị đánh là ta bất lực a địch chẳng qua đối phương ồ còn có chuyện như thế cho dù là tinh thần nghiệm sư cũng không thể xem kỷ luật như không ta ngược lại muốn xem xem là ai phách lối như vậy dứt lời hai đạo nhân ảnh đi đến chính là triệu huy cùng con trai của hắn triệu đất trụ vừa vào cửa đầu tiên đập vào mi mắt chính là đứng trịnh hòa minh nhìn người nọ triệu huy sướng sở mày n h ắ n lại tứ phẩm khí huyết tinh thần nghiệm sư đại nhân không phải cái này là tiểu tử kia lúc này bành lệ vậy đi tới chỉ hướng lâm mặc theo nhìn lại triệu huy sướng sở sau đó ánh mắt lóe lên một cái lập tức kinh hãi lâm đại nhân ngày sau lại tới đây triệu huy ngay lập tức nợ nụ cười đi tới thái độ mười phần cung k í n h triệu huy đại nhân thật đúng là xào a chuyện này rốt cuộc là như thế nào a nhìn thấy lâm mặc m ặ t không biểu tình triệu huy trong lòng một cái lộ buộc trước đây đi theo triệu huy bên người triệu đức trụ lúc tiến vào vẻ mặt n g ạ o n g h ễ nhưng khi nhìn thấy lâm mặc lúc cũng là trong nháy mắt trở mặt cái chán đều đổ mồ hôi thật mẹ nó suy tại sao lại đụng phải tên s á t tinh này đám này tôn tử khẳng định chọc tới tên s á t tinh này ta phải cách bọn họ xa một chút thầm nghĩ hắn trực tiếp lướt ngang mấy bước cùng bành lệ đám người kéo dài khoảng cách bành lệ đến cùng là thế nào chuyện nhìn thấy lâm mặc không nói lời nào triệu huy ngay lập tức quay người đối với bành lệ tức giận tương h ư ớ n g a cái này đại nhân ta cái này lưu hiển quay lại đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhìn thấy triệu huy đối với lâm mặc cung kính bành lệ trong lòng đã sớm cả kinh không biết làm sao triệu huy lại biết nhau tiểu t ử này còn đối với hắn cung kính như thế gọi hắn là đại nhân kẻ ngốc đều biết tiểu t ử này thân phận không đơn giản triệu huy thế nhưng chỉ huy s ư à n à y thái độ cho dù đối đại giám sát s ứ vậy không gì hơn cái này a ấp úng hồi lâu bành lệ chỉ có thể đổ trách nhiệm thất bại nay mẹ nó kêu cái gì chuyện a và n h Bành bọn bao ba bảy là này quản, chính muốn hắn xương Hiển hồn cho thay trù ta. Ta Lưu A. vĩa cái Lúc đổi i nói. hơn phân nửa, cứng ngắc lấy ra lấy đầu đ bao xương chỉ huy sứ đại nhân là như vậy nhìn thấy lưu hiển như thế trịnh hòa minh mở miệng nói n g h e xong đầu đôi sự tình triệu huy cả người đều không tốt người mẹ nó rực túi toa cướp được lâm mặc trên đầu đây là tìm đường chết a nếu thật sự là lâm mặc bọn hắn trắng trận cướp đoạt bao xương còn tốt sai không tại bọn hắn bên này còn có thể thích hợp ứng phó dưới nhưng bây giờ là lưu hiển mong muốn trắng trận cướp đoạt bao xương cái này không đồng dạng đô Đồ hữu t r ư n g là cục tư pháp chấp sự sử dụng chức quyền làm sàng làm bậy cố tình vi phạm có ai không mang đi từ bỏ chức vụ nghiêm trị triệu huy quyết tâm l i ề u mạng trực tiếp hạ lệnh a triệu đại nhân ngươi không thể như vậy a nghệ tình dượng ta trên mặt m ũ i tha cho ta đi ngươi dượng ha ha cho dù ngươi dượng đến cũng giống như vậy chờ một chút h ắ n dượng là ai đột nhiên lâm mặc mở miệng lần nữa hắn cũng không thích lưu h ậ u hạ o nghe vào này lưu hiển dượng dường như thân ở chỗ yếu và không cũng sẽ không nói như thế Ngày, lâm đại nhân hán dượng là phó chỉ huy sứ nhắc tới cũng xảo lần này vừa lúc là muốn sai khiến cho ngươi thúc thúc trịnh hòa bình làm trợ thủ a nghe nói như thế không riêng gì tất cả mọi người ở đây ngay cả lưu h i ể n bản thân đều là kêu lên một tiếng lập tức không có tính tình chính mình dựa vào quan hệ chẳng qua là người ta trợ thủ chết chấp rồi chứ 1 một bên bành lệ lúc này thân thể cũng là rừng không ngừng run dày hắn ở đâu có thể nghĩ tới trừ ra lâm mặc bên ngoài nơi này còn ngồi một vị trí huy sứ nếu sớm biết cho hắn là gan lớn như trời vậy sẽ không như vậy nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía bị kéo đi lưu hiển trong lòng sớm đã đem hắn tổ phổ bên trên tiền bối đều mắng mấy lần đều là bởi vì cái này khốn nạn gây ra hoạn hố chính mình bành lệ n g ư ơ i thân là cục tư pháp chủ quản càng là hơn tội thêm một bậc chờ lấy bị cách chức điều tra đi lúc này triệu huy nhìn về phía bành lệ trầm giọng nói、Bịch. bành lệ trực tiếp quỳ xuống triệu đại nhân ta sai rồi ta biết sai lầm rồi còn xin tha cho ta đi ừ ngươi nói với ta những thứ vô dụng này lâm đại nhân chính đại nhân đều là lỗi của ta là ta dễ tin lưu hiển lời nói ta về sau cũng không dám nữa tha cho ta đi nói xong bành lệ cũng đã làm giòn chính mình p h i ế n dậy rồi miệng của mình đó là một tiếng càng so một thanh â m vang lên trên mặt trong nháy mắt đều sừng phồng lên tự gây nghiệt thì không thể sống nhìn cảnh này lâm mặc căn bản không hề bị lay động triệu huy vung tay lên thủ hạ trực tiếp kéo đi rồi kêu g ê n liên tục bành lệ lâm đại nhân những n à y là bọn hắn là ta thúc thân thích nhìn thấy triệu huy rất thượng đạo lâm mặc cũng là trả lời một câu ai nha nguyên lai là trịnh chỉ huy sứ người nhà chào các ngươi ta là triệu huy lao trịnh đồng nghiệp hôm nay việc này làm các ngươi cười cho rồi yên tâm mấy người bọn hắn ta sẽ thật tốt xử lý triệu đại nhân khách khí đến muốn mời không bằng n ỗ n h n gặp nếu không đều cùng nhau a chính ra những người kia nơi nào thấy qua một cái chỉ huy sứ khách khí như thế thậm chí có chút thụ sùng n ư ự c kinh c h ị n h vĩnh x ư ơ n g càng là hơn trực tiếp mời lên con trai mình cầm cố chỉ huy sứ trong bộ môn tự nhiên cũng muốn cùng đồng nghiệp liên lạc một chút quan hệ ha ha đa tạ lao ra tử bất quá hôm nay hiển nhiên là nhà các ngươi người, người t ụ hội ta tại đây không tốt lắm đâu mặc dù ngoài miệm nói xong chẳng qua ánh mắt của hắn lại là thỉnh thoảng nhìn về phía lâm mặc hắn tự nhiên muốn theo lâm mặc nhiều thân cận nói đùa võ thiên thần coi trọng người không được thật tốt vỗ mông ngựa tốt trịnh vĩnh sương tự nhiên vậy nhìn ra được chẳng qua lâm mặc không có mở miệng hắn vậy không tiện nói gì tuy nói lâm mặc là tiểu bối đối bọn họ vô cùng xem trọng chẳng qua hắn vậy tự hiểu rõ không thể nói lung tung thế là hắn vậy nhìn về phía lâm mặc không riêng gì hắn tất cả mọi người nhìn về phía lâm mặc tất nhiên trịnh gia ra đều nói như vậy triệu đại nhân nếu có rảnh rỗi nếu không vậy cùng nhau a thấy thế lâm mặc cũng là cười cười nhìn về phía triệu huy a có rảnh có rảnh ha, ha, ha nhất định phải có rảnh vậy ta đều làm phiền n g h e xong lời này triệu huy vui vẻ ra mặt tựa như chúng rồi thường lớn càng là hơn trực tiếp đối với con của mình triệu đức trụ mở miệng cây cột nhanh đi trong xe đem ta k i ê n mấy bình t u lấy ra có ngay triệu đức trụ vội vàng lên tiếng chạy ra ngoài triệu đại nhân không cần khách khí như thế uống những thứ này là được rồi như vậy sao được ta đều ăn trực như thế nào cũng phải tỏ vẻ một chút còn có trịnh lao gia tử ngươi về sau gọi ta tiểu triệu là được đừng đại nhân không đại nhân ta cùng trịnh lao đệ thế nhưng cùng cấp bậc với lại lâm đại nhân còn ở nơi này đâu cái nào đến phiên ta làm đại nhân không hổ là nhiều năm uy tín lâu năm chỉ huy sứ chẳng những thực lực thủ đoạn có thể này định nọt kỹ thuật cũng không kém một câu đem thân phận của mình thả rất thấp nói được mọi người vui vẻ ra mặt đối với cái này lâm mặc cười cười tất nhiên lão triệu đều nói như vậy chính ra ra ngài đều chớ k h á c h khí uống hắn đúng không chính lao gia tử nghe lâm đại nhân rất nhanh triệu đức chủ ôm m ấy bình tịu đi vào khư rượu rót rượu giúp đỡ đĩa rau thay thế bánh mì nướng bản ngay ngắn trở thành bao xương phục vụ viên gọi là một cái da x ư c chẳng qua nhìn thấy lâm mặc lúc còn là sẽ cười xấu hổ cười lâm mặc đối với cái này vậy không nói thêm gì một bữa cơm ăn đến mọi người đều vui mừng để chén đuôi trong tay xuống chính vĩnh sương cuối cùng bắt đầu chính đề tiểu mặc vậy ngày mai ta nhường tam đệ đến nhà chúng ta vẫn là đi chỗ của hắn hay là ta đi nhà đại ca đi do tiểu mặc chạy tới chạy lui chính vĩnh sương mới nói xong lâm mặc còn chưa mở miệng chính vĩnh lâm đều dẫn đầu nói lâm mặc có thể làm cho mình khôi phục đã để hắn vô cùng cảm kích sao có thể phiền phiền hắn chạy tới chạy lui đều được bằng không đi trịnh thúc bên ấy đi vừa vặn bùn tắm lớn nhiều đến lúc đó trịnh gia ra, ra lữ mãi mãi trịnh nhị gia các ngươi cũng đều tới nói đến đây lâm mặc dừng một chút nhìn về phía trịnh hòa minh nhị thuốc ngươi vậy đồng thời tới đi ta cũng đi nghe vậy trịnh hòa minh sửng sốt cha mình và tam thuốc bọn hắn muốn đi khôi phục kinh mạch chính mình đi làm gì nhị đệ ngươi đến chính là tự nhiên có xin chào chỗ được rồi đại ca kia đến lúc đó ta đi tiếp tam thuốc bọn hắn t r ị n h hòa bình đều nói như vậy trịnh hòa minh mặc dù hoài nghi hay là gật đầu đáp ứng đúng rồi đại ca còn chưa hỏi ngươi đâu ngươi bây giờ ở đâu đúng lúc này chính hòa minh hỏi những người khác vậy nhìn về phía trịnh hòa bình ngạch ta hiện tại ở tại lã nguyên hiên lã nguyên Wow, chỗ nào đều là hào chỗ chạy ra, đại ca ngươi thật có thật Nghe nói như thế, Trịnh Hòa ngươi tiền. nói là đều đại ta, một i n h m i mội Ta câu ũ n không tiền, cái này dùng. g thể đều là dựa vào triệu chỉ huy triệu Một cái đều có c là vào dựa kéo mọi người tò mò sôi nổi nhìn về phía triệu huy như thế nào trịnh hòa bình nhà lại cùng triệu huy đắp lên quan hệ nhưng này xem xét lại làm cho triệu huy lung túng cái mặt già này đỏ bừng ngạch cái này cái này vì một hồi h i ể u lầm ha ha ha triệu huy cười xấu hổ lên không biết nói cái gì cho phải một bên triệu đức chủ cũng là lung túng vô cùng thấy thế, thế. những người này vậy nhìn ra chút cái gì không có hỏi nhiều nữa triệu c u n g minh càng là hơn nghị chuyển hướng chủ đề vậy đại ca ngươi ở lãng nguyệt hiên số mấy lầu bản g số phòng bao nhiêu ngày mai chúng ta trực tiếp đi qua chúng ta ở tại kim nhu toạ một nháy mắt tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía triệu huy kim nhu toạ bọn hắn tự nhiên hiểu rõ đại biểu cho cái gì m ờ i mấy ước đặc biệt biệt thự tất cả khải hoàn thành cũng liền như thế một tòa kim nhu toạ biệt thự triệu huy rốt cục là đã làm gì mới có thể vì chỉnh hòa bình tính tiền lại thêm trước đó nhìn thấy triệu huy đối với lâm mặc kia dáng vẻ cung tính lập tức náo bổ lên triệu huy lúc này gọi là một quả t r ứ n g đau hết chuyện để nói a khu khu cái đó mạng m g ộ i hỏi thăm lâm đại nhân ngươi là nói muốn chị c à n g trịnh tam gia hoại tử kinh mạch nhìn thấy mọi người trong lúc nhất thời đều nhìn chính mình không nói lời nào triệu huy chỉ có thể chính mình tìm trọng tâm câu chuyện chuyển hướng chú ý ừm theo ta được biết muốn chị liệu kiểu này hoại tử kinh mạch phải tìm đến bách sinh hoa thứ này có thể nộ nhưng không thể cầu ngài lại có không biết ngài có hay không có nhiều nói đến đây triệu huy cả người đều tựa hồ kích động hô hấp đều có chút gấp rút ồ người cần bách sinh hoa lâm mặc nhìn về phía triệu h u t h ự c không dám dâu dếm t h ê tử của ta cũng là võ giả đồng thời thực lực cũng không kém hơn ta vì một lần nhiệm vụ dẫn đến kinh mạch hoại tử ta vậy một mực tìm bách sinh hoa chữa trị kinh mạch của nàng nếu như ta nói là nếu như lâm đại nhân có dư thừa còn xin bán cho ta một điểm chỉ cần một mảnh không nửa mảnh cánh hoa là đủ triệu huy thế nhưng hiểu rõ bách sinh hoa một đ ó a đều có mấy cánh hoa như chữa trị hoại tử kinh mạch tiểu này chỉ cần nửa mảnh là đủ lúc này nghe được lâm mặc lại có tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này bịch ngay tại lâm mặc do dự thời khắc triệu đức trụ đột nhiên trước mặt lâm mặc quỳ xuống đông đông, đông. không nói lời gì ba cái khấu đầu dập đầu xuống dưới lâm đại nhân trước đó là ta không đúng ngươi muốn làm sao phạt ta đều có thể nhưng để x u ấ t n g à i mau cứu mẹ ta giờ k h ắ c này triệu đức trụ mười phân nghiêm túc ngược lại để lâm mặc có chút kinh ngạc hắn ngược lại là không có nghĩ đến cái mới nhìn qua này ngang ngược cản dỡ nhị thế tổ lại còn có dạng này một mặt được thôi vậy ngươi ngày mai mang thê tử của ngươi cùng nhau đến cuối cùng lâm mặc gật đầu một cái đáp ứng lâm đại nhân đại ân không lời nào cảm tạ hết được về sau chỉ cần dùng được lấy cha con chúng ta cứ mở miệng núi lao biển lửa không chối tử thấy thế, thế triệu huy cũng là trịnh trọng đối với lâm mặc được rồi một cái võ g i ả lễ vẻ mặt cảm kích t r ư ơ i lăm tinh cấp đao pháp đ i ệ p lãng t r ư ơ i lăm tinh cấp đao pháp đ i ệ p lãng lâm mặc sở dĩ sẽ đáp ứng cũng là trước đó tại liễu nghị bên ấy khía cạnh hiệu q u a cái này triệu huy ngay bình thường người này diễn xuất cũng tạm được cũng không phải cái gì đại gian đại ác hạng người với lại người này vậy rất biết giải quyết biết tiến thối sở dĩ cưng chiều chính mình đứa con trai này cũng là bởi vì thê tử của hắn hai người ân ái vô cùng lại là tuổi già có con từ nhỏ hai vợ chồng đối với triệu đức trụ đều rất thương yêu sau đó vì một lần nhiệm vụ vợ của triệu huy bị trọng thương đến nay vẫn là nằm liệt ở giường do đó triệu huy đối với chính mình cái này nhi tử mới biết gần như ngoan ngoan phục tùng nhưng mà nói cho cùng cương triệu về cương triệu lại chưa từng có p h ó n g túng triệu đức trụ xem mạng người như cỏ ra qua trong nhà ăn mấy người lại trò chuyện một hồi vui vẻ t í c h ai đi đường ấy triệu huy càng là hơn liên hệ tốt mấy chiếc xe cực lực tỏ vẻ muốn đưa tất cả mọi người tốt chiếu cố gọi là một cái từng ly t ư ơ n g tí khiến cho trịnh vĩnh sương người ba nhà đều có chút thụ sùng nhự kinh ai có thể nhường một cái chỉ huy sứ như vậy phục vụ bọn hắn a ban đêm lâm mặc rửa mặt hết nằm ở phòng ngủ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng lên trời không ánh trăng trong sáng về xuống làm xong hai ngày này nên đi nhìn một chút t r ú c viễn sơn chính ra người khôi phục về sau hắn chuẩn bị khởi hành tiến về thổ quốc hạch tâm căn cứ khu tinh đô hắn cũng không biết t r ú c viễn sơn muốn gặp chính mình là vì cái gì khẳng định không phải tò mò chính mình đoạt được phi thuyền cùng bản vẽ đơn giản như vậy vài chuyện hắn dự định về tinh anh danh o đem còn lại tế luyện chi tháp cửa hải toàn bộ thông quan tuy nói hắn hiện tại cho dù không tới vận lại cũng đã nhường võ giả l u y ệ n đạt đến h o à mỹ có thể bên trong thông quan ban thưởng lại làm cho hắn m ư ơ i phần có hứng thú ngoài ra thừa dịp tại bên trong tế luyện chi tháp tôi luyện vừa vặn đem lần này truyền thừa đạt được võ kỹ vậy luyện một chút bằng không chỉ dựa vào chính mình trước đó điểm này võ kỹ trên địa cầu ngược lại là không có gì đi vũ trụ coi như không đáng chú ý trước đó hắn đều đ ả o qua một chút trong truyền thừa võ kỹ chỉ là nhập môn đều rất khó căn bản không phải trên địa cầu những kia võ kỹ có thể sánh được phải biết trong vũ trụ công pháp võ kỹ phẩm giai từ thấp đến cao phân biệt là bất nhập lưu p h à n cấp tinh cấp chủ cấp cùng cứu cấp mà trên địa cầu công pháp võ kỹ từ thấp đến cao c h i làm bất nhập lưu phản phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm đồng dạng bắt đầu là bất nhập lưu cùng phẳng cấp nhưng khác biệt rất xa có thể nói trừ ra trên địa cầu thiên phẩm công pháp bên ngoài cái khác phẩm giai công pháp tại vũ trụ hệ thống trong đều thuộc về bất nhập lưu phẩm giai mà thiên phẩm công pháp tại vũ trụ hệ thống trong vậy vẹn vẹn là phẳng cấp có thể nghĩ vũ trụ công pháp tinh cấp được so trên địa cầu công pháp muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần cờ hẹn truyền thừa công pháp trong kém nhất chính là tinh cấp nhưng mà trụ cấp cũng chỉ có một q u y ể n về phần cứu cấp trừ ra trước đó truyền thừa quyền kia bên ngoài không có cái khác cho dù hỗn độn tất cả chủng tộc tinh cầu bị diệt nguyên nhân có thể thấy được cứu cực công pháp đến cỡ nào hy hi hữu không biết trụ cấp bản này đao pháp nếu tăng lên tới cứu cấp sẽ có bao nhiêu mạnh lâm mặc trong đầu về bản này trụ cấp đao pháp thông tin xuất hiện tịch diệt t r ạ m trụ cấp đao pháp tổng bài đao cần vũ trụ cấp mới có thể tu luyện vũ trụ cấp nhìn thấy cái này chú thích lâm mặc s ư n g sở sau đó c ư ờ i khổ chính mình này còn chưa bước vào tông s ư cảnh đừng nói vũ trụ cấp chính là muốn bước vào hành tinh cấp còn cần không ít thời gian nhìn tới chỉ có thể phong tới phía sau đi luyện thầm nghĩ lâm mặc vẫn còn có chút tò mò xem trước một chút được rồi đi dù sao ngủ không được lâm mặc dứt khoát ngồi dậy minh tưởng bắt đầu trong đầu v ề tịch diệt trảm thông tin không ngừng nhận ra nguyên lai、like、là như vậy không hổ là trụ cấp đao pháp quá cường đại càng xem lâm mặc càng là kinh hãi thế này sao lại là trên địa cầu những tia đao pháp có thể sánh được tiểu này trụ cấp đao pháp chỉ cần học hội một c h i ê u tùy tiện một chạm có thể hoàn ngược nơi này trí cường giả chẳng qua hắn vậy đã nhìn ra muốn thi triển dạng này đao pháp cần nguyên lực trèo t r ố n g q u á to lớn chẳng thể trách muốn tới vũ trụ cấp mới có thể luyện đừng nói là hiện tại ta liền xem như hàng tính cấp mong muốn chém ra như thế một đao sợ đều là tận lực hôn mê Đã hiểu chỉ thể thời tất tạm cả,、lâm、Mạc cũng chỉ có Lâm vì sao tuyển đao pháp đó là bởi vì lâm mặc nhìn qua tịch diệt trảm sau đó hiểu rõ phải học giỏi tịch diệt trảm không riêng gì muốn đạt tới vũ trụ cấp còn cần có nhất định đao pháp cơ sở cùng c ả n g nộ chỉ có như vậy mới có thể khắc sâu hơn lĩnh nộ tịch diệt trảm tinh túy cho nên hắn ở đây tinh cấp rất nhiều võ kỹ trong lựa chọn đao pháp điệp lãng điệp lãng tinh cấp đao pháp tổng h ậ p nhị đao nhìn mấy lần sau đó lâm mặc hiểu điệp lãng n ấ chốt đau phát này một đau càng so một đau mạnh chú ý một cái từ lấy thì c h n lúc nguyên lực cần liên tục không ngừng thập nhị đau một mạch mà thành ở giữa không thể đoạn nên chém đến thứ m ộ ư ơ i hai đau lúc có thể phát huy ra tự thân gấp ba chiến l ự c vượt cấp chém giết cao hơn chính mình một cảnh giới mục tiêu tiện tay nhặt ra nhưng mà một sáng ở giữa d ừ n g lại tách ra vậy liền cần lại lần nữa xúc thế được ra ta đi gấp ba lâm mặc xem hết đều kinh ngạc vô cùng bản thân mình liền đã tăng phúc năm trăm l ầ n lại đến gấp ba chẳng phải là một năm trăm l ầ n nếu như mình bây giờ khí huyết đến tăng phúc chiến l ư c chỉ số không phải bốc chốc đều quá trăm triệu quá trăm triệu chiến lược chỉ số đây chính là tuyệt đỉnh mới có học nhất định phải học nghĩ đến đây lâm mặc đều ngăn không được hưng phấn hiện tại thực lực của hắn thật là mạnh cao giai đại tông sư cũng có thể đánh một trận có thể đại tông sư cũng không là trên địa cầu chiến lược đ ỉ n h phong mặt trên còn có tuyệt đỉnh nhưng mà chỉ cần mình học xong môn v õ ký này tuyệt đỉnh cũng có thể chiến khi đó chính mình đi tìm cờ ẹ n trên bản đồ lưu lại di tích bảo tàng coi như thoải mái nhiều lâm mặc vậy rất thẳng thắn trực tiếp mặc quần áo tử tế đi dưới đất phòng tu luyện đầu tiên hắn lần nữa đem điệp lãng môn này đao pháp trong đầu xem mấy lần mãi đến khi thuộc đ ầ u về sau mới bắt đầu dựa theo bên trong pháp môn bắt đầu tu luyện đ à o g ô nơi tay lâm mặc ngưng thần mà đứng theo đao pháp trong giáo phương thức tụ lực ra chiêu thứ chém ra một đao thanh thế to lớn mười phần thuận lợi mà đúng lúc này đao thứ hai lại làm cho lâm mặc mảy nhân lại đao thứ nhất thế đi đã giả đao thứ hai chém đúng ra ở giữa lực lượng cùng khí thế xuất hiện ba động đồng thời không phải không ngừng tăng phúc nhìn tới lực lượng của mình không chê không đúng đao thứ nhất đồng thời không phải chú ý m á n h mà là kích nổ chém vài đao sau đó lâm mặc có cản nộ sau đó ngay lập tức bắt đầu dựao chính mình nghĩ làm ra sửa đổi trong phòng tu luyện lâm mặc một lần lại một lần nếm thử không biết đã qua bao lâu đột nhiên lâm mặc lần nữa chém ra đau thứ nhất giờ khác này đau khí của hắn tức thay đổi một đau ra khí tức kéo dài cũ kình chưa giả mới kình đã xuất liên miên bất tuyệt từng bước cao thăng chính là như vậy lâm mặc hai mắt sáng lên rốt cuộc tìm được bí quyết một đau hai đau ba đau lúc này lâm mặc lần theo nắm giữ bí quyết đã năng lực liên tục chém ra bốn đau thế nhưng đến thứ năm nào nguyên lực lần nữa gây mất đây là cái thứ hai cửa ải hắn có thể cảm giác được điệp lãng có ba tầng cửa ải mỗi bốn đao vì một cái cửa ải trước bốn đao kỳ thực tăng phúc hệ số cũng không lớn chỉ có năm mươi nhưng mà vì chiến lược của hắn cơ sở đại dù là chỉ có năm mươi vậy có thể khiến cho chiến lược của mình chỉ số đột phá đến bảy mươi lăm triệu nếu như có thể đột phá cái thứ hai cửa ải chém ra thứ tám đao như vậy chiến lược của hắn có thể phá ức phá ức vậy đại biểu cho hắn năng lực có c ù n g cấp tuyệt đỉnh cành thực lực một sáng hoàn thành toàn bộ thập nhị đao hắn liền có thể lấy cựu phẩm cảnh giới đỉnh cao trực tiếp chém giết sơ giai tuyệt đỉnh cảnh bất luận cái gì cao thủ càng tu luyện lâm mặc càng là cảm nhận được đao pháp này cường hãn không hổ là tinh cấp đao pháp đương nhiên chỉ là tăng phúc g ấ p ba nhưng này là tại chính mình tất cả cái khác tăng phúc sau đó trên cơ sở lại tăng phúc g ấ p ba cùng trước đó những k i a võ kỹ cùng công pháp điệp ra tính chất khác nhau thời gian bất chi bất giác trôi qua lâm mặc không biết m ệ t m ỏ i mà luyện đao thích thú khi bầu trời nổi lên ngân bạch sắc ánh hoàng hôn kéo lên thời khắc quen thuộc hệ thống âm cuối cùng vang lên đinh ký chủ khắc hổ tu luyện điệp lãng đao pháp phát động bạo kích đã được vạn lần trả về đinh điệp lãng đao p h á p đạt được viên mãn khống chế theo hệ thống âm rơi xuống lâm mặc giống như thần trợ một máy mắt vô cùng cảm nộ tôn ra. x o ạ t x o ạ t x o ạ t lâm mặc trong tay đao như liên long xuất huyền dâng lên sóng to gió lớn một đao hai đao m ư ờ i đao m ư ờ i một đao thập nhị đao dòng giá thập nhị đao tơ lụa chém ra không có một tia cắt trở hoàn m ị đến cực điểm là cái này viên mãn cảnh sao làm thứ m ư ờ i hai đao chém ra mặc dù lâm mặc trong tay cầm vẹn vẹn là một cái đao gỗ vậy trong nháy mắt đem ký ức đúc bằng kim loại vách tường trực tiếp chém nứt nhất đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn vết rách đập vào mi mắt thật lâu không cách nào khép lại phải biết ký ức kim loại tính bền dẻo cường độ cùng sức khôi phục là cực mạnh cho dù sử dụng thiên phẩm công pháp đồng thời đặt đến viên mã n cảnh chém ra cái này nhớ lại kim loại cũng có thể nhưng là tuyệt đối sẽ không có lớn như vậy vết nước sinh ra đồng thời chẳng mấy chốc sẽ bản thân chữa trị mà lúc này bị lâm mặc chém ra vết nước lại ngưng chữa trị này nếu chạm tại tuyệt đỉnh cảnh cường giả trên người có thể nghị sẽ là thế nào kết quả thật mạnh là cái này quá trăm triệu chiến lược uy lực vừa nãy này thứ m ư ơ i hai đao trực tiếp chém ra chém ức chiến lâm ư ợ c chỉ số. l mặc tin tưởng liền xem như tuyệt đỉnh sơ giai đỉnh phong cờ ư n giả g vậy gánh không được một đạo kia hắn biết ngôi trực tiếp nằm xuống đất gấp rút hô hấp đấy mặc dù mệt nhưng mà tâm trạng thoải mái đến bạo cuối cùng hắn không dựa vào ngoại vật tự thân đều có năng lực đối kháng tuyệt đỉnh c ả n h thực lực ha ha ha thoải mái lâm mặc nằm trên mặt đất hưng phấn mà hô lên tiếp đó ta phải nhanh chóng để thăng cảnh giới ngoài ra ma đẳng cũng phải nắm chặt để thăng ma đẳng cũng là chính mình cường đại trợ lực một trong cái đồ chơi này là năng lực một mực bồi tiếp chính mình tăng lên tự nhiên không thể từ bỏ về phần cảnh giới đương nhiên phải nhanh chóng để thăng tuy nói bây giờ chính mình tuyệt đối trên địa cầu đã coi như là ít có hào chiến lược chỉ khi nào bước vào vũ trụ cũng bất quá là sâu kiến còn chưa đủ hô ngay tại chỗ nằm ngửa hít một hồi lâm mặc mở ra hai mắt thở ra một ngụm trọc khí đứng lên nhìn xuống thời gian lúc này đã nhanh chín giờ lâm mặc trực tiếp đi rửa mặt thay quần áo khác liên bắt đầu chuẩn bị trịnh ra mọi người ngâm trong b ồ n tắm g i ậ dịch đối với lâm mặc mà nói sinh mệnh chi thủy có nhiều trừ ra làm lúc chính mình tại trong di tích thu hoạch kia bộ phận bên ngoài cờ h n cho vòng tay bên trong vậy tất không ít trong đó cũng có được bách sinh hoa dạng này thiên tài địa b ả o thậm chí còn có rất nhiều thứ so bách sinh hoa càng thêm hy hữu chân quý đương nhiên cho bọn hắn dùng dược dịch bên trong cũng là sinh mệnh chi thủy cùng bách sinh hoa bên trong tăng thêm mấy vị ôn dưỡng kinh mạch tinh luyện tinh huyết bảo dược những cái này mới là đối bọn họ hiện tại rất vật hữu dụng về phần càng chân quý bảo dược bọn hắn tạm thời vậy không thích h ợ p dùng lãng phí chín giờ rưỡi tiếng chuông cửa đúng giờ vang lên mở cửa chính vĩnh xương vợ chồng chính vĩnh hải cùng con cái của hắn chính vĩnh lâm cùng với triệu huy một nhà đều tới trong đó triệu huy thôi trước kia trên xe lăn ngồi liệt lấy nữ tử chính là vợ cả của hắn phan nguyệt n a nhìn qua cũng đúng cái hiền hòa người đẹp hết thời nếu không phải mặt kia cho bên trên tiểu thụy tăng thêm mấy phần d á n mua nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ cũng là đại mỹ nhân t i ể u mặc lâm đại nhân vừa mở cửa mọi người đều cười lấy nhìn về phía lâm mặc tất cả vào đi đồ vật đã chuẩn bị xong lâm mặc cười cười nghiêng người để bọn hắn vào phòng tại sắp xếp của hắn dưới mọi người riêng phần mình đi cho bọn hắn an bài tốt phòng tám bắt đầu ngâm trong một tắm may mắn chúng ta nơi này bồn tắm lớn nhiều a bằng không vẫn đúng là chưa đủ phao nhìn tất cả mọi người phao lên trịnh hòa bình không khỏi vừa cười vừa nói. trước trước sau sau bảy người ngay cả trịnh hòa minh cùng trịnh Y vì hà lâm đều ở trong đó trước đây bọn hắn chỉ là đến đi cùng ai nghĩ đến lâm mặc cũng cho hai người bọn họ chuẩn bị tắm thuốc đương nhiên hai người bọn họ cùng năm người khác không giống nhau bọn hắn gân cốt đều là hoàn hảo đơn thuần chính là dùng sinh mệnh chi thủy cho hai huynh n ộ i bọn họ tẩy t ủ y phạt bao phù sa không lưu ruộng người ngoài nhà tất nhiên bọn hắn là trịnh hòa bình đệ đệ cùng muội tự nhiên cũng phải chiếu cố một chút về phần trịnh vĩnh hải cùng vợ của trịnh vĩnh lâm đều không phải là võ giả cho nên không có đặc biệt vì bọn nàng chuẩy thời gian từng giây từng phút trôi qua khi bọn hắn phao đến phòng tắm thời khắc, tất cả đều cảm nhận được nảy vạc dược dịch khủng bố trong nước nồng đậm sinh mệnh lực lượng để bọn hắn tất cả đều khiếp sợ không thôi nếu không phải lâm mặc nói đây là dùng để tắm bọn hắn còn tưởng rằng đây là dùng để uống vẹn vẹn ngâm nửa giờ không đến chính ra tứ lao hoại tử kinh mạch lại tất cả đều khôi phục thậm chí so trước đó hoàn hảo lúc còn hoàn mỹ hơn theo thời gian trôi qua trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực bao gồm da cốt cân tủy huyết thần đô đạt được tăng lên c ự lớn đang không ngừng thuế biến bọn hắn năng lực cảm thụ đến chính mình g e n tải tiến hóa thực lực đang không ngừng kéo lên vênh chính vĩnh lâm dẫn đầu đột phẩ cái này khiến hắn vui đến phát khóc đã bao nhiêu năm hắn cuối cùng đứng lên lần nữa chẳng những khôi phục thực lực còn càng lên hơn một tầng lầu với lại n à y còn không phải cuối cùng hiệu quả hắn có thể cảm giác được thực lực của mình còn đang ở kéo lên có cái thứ nhất đều có cái thứ hai theo trịnh vĩnh lâm đột phá trịnh y、Vĩ、hải lâm cái thứ hai đột phá chẳng qua nàng chỉ là đột phá đến tam phẩm trước đó nàng chẳng qua là nhị phẩm mà thôi ngay cả như vậy cũng làm cho trịnh y、Vĩ、hải lâm vui vẻ không thôi tiếp đó trịnh vĩnh sương lữ huyện thanh cùng trịnh vĩnh hải sôi nổi đột phá tất cả đều bước vào tứ phẩm sau đó trịnh hòa minh vậy mà liên tục đột phá mấy cái tiểu cảnh giới trực tiếp đột phá gông cùng xiến xích t ổ n g tứ phẩm từng bước bước vào ngũ phẩm cuối cùng vợ của triệu huy phan nguyệt nga cuối cùng toàn thân kinh mạch đạt được chữa trị cái này khiến triệu huy phụ t ử vui đến phát khóc nếu không phải cảm nhận được phan nguyệt nga dường như muốn đột phá sợ không phải ba người được ôm nhau cùng nhau khóc lên một hồi rầm rầm rầm lã nguyệt hiên kim lưu tọa trong biệt thự thỉnh thoảng đều truyền ra một tiếng oanh minh tại tất cả cư xá đều tạo thành không nhỏ tiếng động lúc này kim lưu tọa biệt thự bên ngoài sớm đã bù đầy người chương một trăm năm mươi bảy nhân họa đất nơi này đến cùng là thế nào là có người tại đột phá từ vừa nãy vẫn tiếng oanh minh không ngừng đây là thăng liền bao nhiêu cấp a ta nhìn xem hẳn là rất nhiều người cùng nhau tại tấn thăng a một người sao có thể liên tiếp thăng nhiều như vậy cấp nói đùa đâu vừa anh vừa dứt lời lại là một tiếng vang lên ầm ầm d ư ớ c lấy vây xem mọi người lần n ữ a kêu lên ta tích h cái thần a tập này thể kết hôn gặp qua tập thể thăng cấp còn là lần đầu tiên thấy nay có cái gì ta còn gặp qua tập thể đi ở đấy sáu t ư i s u ờ n g đều không bị đều phục ngươi còn tập thể đi ở ngươi thật đúng là trọng k h u vị ngay cả này đều nhìn xem không đúng à muốn nói tập thể tấn thăng ngược lại cũng không phải là không được thế nhưng nhà này trước đó tới những người kia ta buổi sáng đều gặp đều là tuổi rất cao còn có hai cái ngồi xe l a n đầu rõ ràng là kinh mạch x ấ u lắm dạng này cũng có thể tấn thăng trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ở mỹ vẻ mặt tò mò thậm chí có người ngao nghe muốn động mong muốn nhìn qua c h â n tướng có thể nghĩ đến này kim lưu tọa biệt thự giá trị tất nhiên không phải bình thường võ giả năng lực mua được bọn hắn thực lực của những người này có thể chưa hẳn đủ nhìn xem đừng đến lúc đó vì lỗ mãng và chạm bên trong đại nhân vật lợi bất c ộ n hại cuối cùng cũng đều nhị được lòng hiếu kỳ tiếp tục ở bên ngoài quan sát chờ đợi tiến một bước thông tin lại qua một hồi trong phòng tiếng oanh minh dần dần biến mất ha ha ha lúc này trong phòng c h ờ i mở tiếng cười vang lên tất cả mọi người đi ra đi tới phòng khách từng cái vui vẻ ra mặt cha mẹ các ngươi tứ phẩm đình phong trịnh hoa bình nhìn thấy cha mẹ mình về sau mừng dỡ hỏi đúng vậy à ha ha ha không ngờ rằng ta cùng mụ mụ ngươi còn có thể có một ngày như vậy trịnh vĩnh sương lôi kéo lữ huyện thanh vừa cười vừa nói sau đó hắn nhìn về phía lâm mặc tiểu mặc cảm ơn mặc dù chỉ có bốn chữ nhưng mà trịnh vĩnh sương lòng cảm kích lộ rõ trên mặt chính ra ra n g ư ơ i quá k h á c h khí ta nhìn xem ngài cùng mãi mãi không được bao lâu có thể đột phá đến ngũ phẩm ha ha ha đúng vậy ha. nghe nói như thế chính vĩnh dương cũng là thập phần vui vẻ tiểu mặc lần này cảm ơn ngươi lúc này chính vĩnh lâm vậy đi lên phía trước thật sâu được rồi một cái võ giả lễ võ giả lễ cũng là võ giả ở giữa tỏ vẻ tôn trọng lễ tiết lần này vì lâm mặc giúp đỡ chính vĩnh lâm không riêng gì chữa trị trước đó bệnh giữ cú mắc đồng thời dơ lên đột phá đến ngũ phẩm định phong trước đây thiên phú của hắn tư chất chính là trị gia bên trong mạnh nhất bị thương trước đó từ lâu bước vào tứ phẩm do đó sau lần này hắn trực tiếp đ ạ t đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong chính vĩnh hải cũng là đi theo không ngừng cảm tạng nhà bọn hắn không riêng là chính hắn chữa trị vết thương cũ đ ạ t đến tứ phẩm nữ nhi của hắn trịnh y dài lâm nguyên bản tư chất bình thường chẳng qua là nhất phẩm đ ỉ n h phong võ giả nhưng lúc này đây vậy bước vào tam phẩm đ ỉ n h phong về phần con trai của hắn trịnh hòa minh càng là hơn trực tiếp đ ạ t đến ngũ phẩm lúc này triệu huy mang theo thê tử của hắn cùng triệu đức trụ đi lên phía trước mặt núi tràn đầy cảm kích triệu đức trụ càng là hơn trực tiếp lần nữa quỷ gối lầm mặc trước người không nói hai lời ba ba ba chính là mấy cái bàn tay từ ph sau đó lại là phanh phanh phanh ba cái khấu đầu mặc ca trước kia là ta không hiểu chuyện ta nên chết ta lần nữa nói xin lỗi đa tạ ngươi khoan dung độ lượng đã cứu ta mẫu thân ta ở chỗ này cam đoan với ngươi về sau ta nhất định thống cải tiền phi đồng thời phàm là mặc ca về sau cần dùng đến tiểu đ ệ chỉ cần một câu m á u c h ả y đầu rơi sẽ không tiếc nói xong lại là ba cái khấu đầu g ầ m dưới nói nên lời thành khẩn không tiêu ngạo không tự ti giờ khác này triệu đức trụ cùng trước đó đã khác nhau đứng lên đi nhìn thấy hắn như thế lâm mặc cũng là cười một tiếng triệu u y thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng chính mình cái này nhi tử cuối cùng là trưởng thành lâm đại nhân đại ân không lời nào cảm tạ hết được phàm là về sau dùng đến đến ta ngài phân phó chính là thê tử của mình phan nguyệt nga lần này cuối cùng chữa khỏi đồng thời còn đột phá đến lục phẩm đ ỉ n h phong nhường hắn vui vẻ không thôi điều này đại ân không phải một câu hai câu năng lực nói rõ nói nhiều vô ích hắn quyết tâm về sau dùng hành động tỏ vẻ lúc này hắn nhìn về phía mình nhi tử trong lòng cảm khái một phần một lần mâu thuẫn nhân họa đắc phục a triệu đại nhân không cần khách khí như thế về sau lúc ta không có ở đây thúc thúc ta một nhà còn phải dựa vào các ngươi nhiều giúp đỡ lâm mặc mở miệng cười chính mình qua mấy ngày liền biết rời đi mặc kệ là trúc viễn sơn bên ấy hay là tinh anh doanh bên ấy cũng có rất nhiều chuyện chờ đợi mình đi làm về sau chính mình khẳng định cũng sẽ xông ra địa cầu bước vào vũ trụ lĩnh vực chính mình không tại lúc duy nhất lo lắng cũng là nuôi lớn chính mình chính thức lưu lại điểm ý vào cho bọn hắn hay là cần đây cũng là lâm mặc cuối cùng đồng ý giúp đỡ triệu huy một nhà nguyên nhân một trong ngài yên tâm chỉ cần ta triệu huy còn sống một ngày tất nhiên sẽ thật tốt che chở trịnh lao đệ một nhà đương nhiên võ lao đại bọn họ cũng sẽ không để trịnh lao đệ một nhà ăn tiệc mọi người lần lượt rời khỏi chỉ để lại trịnh đ ĩ n h sương phu thê dựa theo lâm mặc lời nói biệt thự như thế đại nhị lao đều cùng một chỗ vào ở đến đừng trở về chính mình ở chỗ này vậy đợi không được mấy ngày muốn đi c h í n h hòa bình ở một mình nơi này vậy lạnh t a n h mọi người lúc ra cửa tự nhiên là rước lấy những người vây xem kia kêu, kêu lên ta đi ta nhớ được hai người kia tới lúc là ngồi xe lăn à bây giờ lại năng lực tự đi ra ngoài tam phẩm đ ỉ n h phong nữ hoa hoa kia lại đến tam phẩm đ ỉ n h phong tới lúc ta đã thấy chẳng qua nhất phẩm đình phong mà thôi trời ơi chút điểm thời gian này thậm chí ngay cả thăng hai giai tứ phẩm ngũ phẩm lục phẩm đình phong đây đều là những người nào a phong này chủ nhân là thân phận gì lại tới đều là cường giả bởi vì này một số người đều là vừa mới tấn thăng khí huyết trên người lực lượng còn không cách nào toàn bộ ẩn ấp bọn hắn lúc này không cần thúc đẩy khí huyết chi lực cũng có thể để người cảm nhận được bọn hắn phẩm giai cho nên đã dẫn phát mọi người kêu lên cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã bên người bằng hữu đều là mạnh như thế người nhà kia chủ nhân tự nhiên thực lực cũng sẽ không kém giờ khác này cư xá chủ xí nghiệp nhóm đều hết sức hưng p n có thể cùng dạng này cường giả làm hàng xóm cùng có vinh yên a vừa tối võ thiên thần điện thoại liền đến hãn t ử triệu huy chỗ nào biết được hôm nay tình huống tự nhiên cũng là vui vẻ nhắc tới cũng thú vị hay là triệu huy chủ động gọi điện thoại đi võ thiên thần chỗ nào thừa nhận sai lầm giảng thuật mình cùng lâm mặc hiểu lầm lúc trước cùng mâu thuẫn võ thiên thần cuối cùng cũng chỉ là cờ trách vài câu rốt cuộc triệu huy cùng lâm mặc mâu thuẫn đã giải quyết lâm mặc tất nhiên không truy cứu võ thiên thần cũng sẽ không nhiều nói cái gì chẳng qua khi nghe được lâm mặc lại c h ứ a khỏi vợ của triệu huy cùng trịnh hòa bình tam thúc đồng thời hôm nay đồng thời tăng lên nhiều người như vậy thực lực cũng là có chút giật mình mà nhiều hơn nữa thì là vui vẻ tương đương nói lâm mặc đ ố n g chốc cho mình bồi dưỡng được thật nhiều người tài có thể sử dụng tứ phẩm chi thượng võ giả đã có thể phát huy tác dụng không nhỏ lần này lại còn có thêm đến trịnh hòa minh cùng trịnh vĩnh lâm hai cái ngũ phẩm cùng phan nguyệt nga một cái lục phẩm đ ố n g chốc cho hắn đông tỉnh tăng lên mấy cái sinh lực quân tự nhiên phải hảo hảo cảm tạ một chút tiện thể trưng cầu lâm mặc ý nghĩa muốn cho trịnh hòa bình những thứ này thân thích cùng đi giám sát bộ đem sức lực phục vụ lâm mặc sau khi nghe xong không có lập tức đáp ứng nhường trịnh hòa bình trưng cầu mấy người bọn hắn ý nghĩa về sau mới cho hồi phục trịnh hòa minh một nhà cùng trịnh vĩnh l giám sát bộ còn không phải thế sao ai cũng có thể vào võ thiên thần cho chức vị của bọn hắn vậy không thấp quyền lực có thể so sánh bộ tư pháp mạnh quá nhiều đãi ngộ và phúc lợi cũng càng tốt bọn hắn tự nhiên bằng lòng xử lý xong những việc này về sau lâm mặc lần nữa tiến nhập dưới đất phòng tu luyện là đột phá tông sư cảnh bắt đầu nỗ lực tuy r ư nói đột phá cựu phẩm đình phong còn chưa bao lâu chẳng qua lần này chính mình thu được trả về bạo kích quang hoàn tin tưởng chỉ cần có thể phát động cái mấy lần vạn lần trả về đột phá tông sư rất dễ dàng bước vào tông sư về sau chính mình là có thể chân chính đạp không mà đi không cần giống như bây giờ còn cần phải mượn ngự vật phi hành thủ đoạn của tinh thần nhậm sư năng lực không cần thì không cần đến lúc đó thời điểm chiến đấu còn có thể xuất kỳ bất ý chủ yếu nhất là một sáng bước vào tông sư cảnh chiến l ự c của mình có thể lần nữa để thăng hắn cần vì đó sau đi các quốc gia tìm kiếm di tích chuyện trước giờ làm chuẩn bị tại tân lĩnh quần đảo trên di tích đó là bởi vì tại thổ quốc cảnh nội có phía trên cường giả ngăn đón quốc gia khác chí cường giả không thể tới cho dù như vậy chiến đấu đều mười phần kịch liệt nếu không phải mình có ma đ ẳ n g tăng thêm có hệ thống gia trì mình cũng không cách nào thuận lợi bước vào di tích đạt được cờ hẹn truyền thừa có thể tiếp đó chính mình muốn đi chính là quốc gia khác phạm vi ở chỗ này mong muốn mở ra di tích đạt được tài nguyên đều không có dễ dàng như vậy những cường giả kia tất nhiên sẽ ra tay không có thực lực tuyệt đối đi chính là tự tìm đ ư n g chết cứu cấp hôn đ ộ n công pháp vận hành lâm mặc ngồi ngay nắn g nhắm mắt tiến nhập minh tưởng trong không khí vô hình linh lực tụ hợp vào thể nội khiến cho sản sinh môi khí huyết chi lực cùng nhập lực đúng lúc này hôn đ ộ n công pháp thúc giục những học sinh mới này khí huyết chi lực cùng niệm lực không ngừng dung hợp sản sinh nguyên lực một kia hàng luồng góp gió thành bão không ngừng cường hóa lấy lâm mặc đinh ký chủ khổ tu phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh ký chủ kéo dài khổ tu phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh mỗi cách một đoạn thời gian lâm mặc trong đầu sẽ xuất hiện nhất đạo thành â m nhắc nhở h á n nguyên lực cũng là theo mỗi một lần hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên tăng mạnh làm lần thứ tư vạn lần trả về phát động về sau lâm mặc thể nội một hồi văn minh mới gông c ù n xiềng xích bị đánh phá thông sứ cảnh đột phá giờ k h ắ c này lâm mặc cảm nhận được sinh mệnh tầng thứ lần nữa nhảy vào là cái này tông sư cảnh cảm thụ lấy lúc này thân thể khác nhau lâm mặc có chút kinh hỉ chẳng thể trách nói tông sư phía dưới tất cả sâu kiến dù là trước đó cựu phẩm đ ỉ n h phong lúc cũng vô pháp cùng tông sư cảnh đánh đồng hoàn toàn là mở ra một cái mới cửa lớn sai một ly đi nghìn dặm tông sư có thể đạp không mà đi trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm l ụ c thân lực lượng cùng p h o n g ngự cùng với tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng nhất là tinh thần lực p h ư ơ n diện dựa theo lâm mặc cảm thụ dù là không là tinh thần nhậm sư tại bước vào tông sư cảnh về sau hắn não vực cũng sẽ đạt được khai phát hình thành tinh thần n i ệ m lực đương nhiên cùng những kia nguyên bản đều là tinh thần n i ệ m sư người bước vào tông s ư cảnh nên còn có một chút khác nhau đó chính là tinh thần n i ệ m lực không có nguyên bản đều là tinh thần n i ệ m sư những người kế ê mạnh chẳng qua có tinh thần n i ệ m lực là có thể đối với chuyên thuộc tinh thần n i ệ m sư nhóm tiến hành hữu hiệu phòng ngự chỉ cần bảo vệ não vực không bị ảnh hưởng mong muốn chém giết tinh thần n i ệ m sư đã thu được không nhỏ cơ hội chẳng thể trách nói tinh thần n i ệ m sư là tông sư phía dưới cùng giai tuyệt đối vô địch tồn tại không vào tông sứ cảnh võ giả bình thường tự nhiên không là tinh thần n i ệ m sư đối thủ c ũ lâm mặc cười một tiếng nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đảng cấp thông sư sơ giai nguyên lực chiến đấu chỉ số năm nghìn ba trăm tám mươi lăm vạn võ giả lục luyện tầm thứ hoàn mỹ có thể nhập cực đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ nam giải mắc cấp lôi hệ kéo dài kỹ năng buôn lôi võ kỹ quân thể quyền p h à n phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm tuy nói mãn, đ a cái số này là dựa theo sơ giai tông sư khí huyết cánh cửa mà lịch ra chẳng qua lâm mặc hiểu rõ bây giờ hệ thống thượng đô tiêu chú nguyên lực chiến đấu chỉ số đại biểu cho chính mình thực tế chiến lược muốn so thuần khí huyết chi lực cùng thuần nghiệm lực cũng cao hơn giá không biết là cái này dung hợp sau biến thành nguyên lực c h ỗ t ố t bây giờ ta như thi triển điệp lãng đ a o pháp chiến lược chỉ số còn có thể tăng thêm gấp ba đã có thể cùng tuyệt đỉnh trung giai cường giả đánh một trận gấp ba chính là một chấm sáu ước trở lên nguyên lực chiến lược chỉ số chuyển đổi thành thuần khí huyết chi lực hoặc là thuần nhiệm lực có thể cung cấp một loại tuyệt đỉnh cảnh cường giả hai trăm triệu tả hữu chiến lược tuyệt đỉnh sơ giai cường giả đã không thành vấn đề tuyệt đỉnh trung giai chiến lược cũng bất quá ba ước tuy nói t r a n l ệ c ò n có không ít chẳng qua chính mình có tinh cấp đạo pháp tự nhiên có thể cho đối thủ không nhỏ áp lực tại tuyệt đỉnh trung giai trước mặt năng lực tự bảo vệ mình đã có trước đây nghĩ thi triển hạ điệp lãng xem xét uy lực chẳng qua nhìn trước đó bị chính mình bổ ra ký ức kim loại cái kia thô to vết n ư ớ c đến bây giờ còn không hoàn toàn khôi phục cuối cùng vẫn dừng tay không có nếm thử nếu không một đao kia x u ố n g d ư ớ i lâm m ặ c thật lo lắng trực tiếp đem ngôi biệt thự này cho bổ hết rồi phải biết trước đó dùng đao gỗ còn không dùng toàn lực liền đã tạo thành như thế sát thương hiện tại chiến lược của mình lại có đề thăng là thật sự chiến lược siêu việt một trăm sáu ức nhìn qua chỉ so với trước đó đỉnh phong lúc nhiều mười triệu chiến lược chỉ số nhưng trên thực tế gia tăng lực lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm tiếp đó thân pháp cùng ma đẳng còn phải thêm mạnh một chút nhìn bảng lâm mặc có ý nghĩ trước tiên đem thân pháp của mình bước vào hòa mỹ đối mặt như vậy tuyệt đỉnh cảnh cường giả tác chiến lên mặc kệ là chiến đấu hay là phòng ngự đều sẽ đưa đến không dùng khinh thường tác dụng về phần ma đẳng lại càng không cần phải nói có thể đem ma đẳng lại đề cao một hai cái cấp bậc vậy mình đều tuyệt đối an toàn có ma đẳng đến bao nhiêu tuyệt đỉnh chính mình cũng có thể ứng phó nghĩ đến đều làm lâm mặc lấy ra lần này di tích thu hoạch bắt đầu nuôi nấm ma đẳng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma đẳng ly thể mà g i nhìn thấy đầy đất thiên tài địa bạo phát ra vui sướng ý niệm một giây sau lại bắt đầu điên cuồng tôn p h ệ mà lâm mặc thì là cười cười bắt đầu ở trong phòng tu luyện không ngừng thi triển buôn lôi tiến hành na di tu luyện thân pháp buôn lôi vốn là thuộc về thân pháp loại võ kỹ lôi hệ năng lực càng mạnh tốc độ cùng uy lực vậy càng lớn thông qua tu luyện cái này lâm mặc tin tưởng nhất định năng lực lần nữa phát động bạo kích trả về tại quan g hoàng i a chỉ dưới thân pháp của mình muốn bước vào hoàn mỹ cảnh hẳn là sẽ không rất khó khăn xoạt xoạt xoạt trong phòng tu luyện điện quang lôi ảnh, lâm mặc giống như một đạo thiểm điện rất nhanh tại trong phòng tu luyện xuyên toa na di nếu là trịnh hòa bình ở đây căn bản ngay cả lâm mặc thân ảnh đều không cách nào thấy rõ chỉ có thể nhìn thấy thiểm điện lưu quang hơn một tiếng đồng hồ đi qua hệ thống nhắc nhở âm còn không có vang lên thân pháp vậy mà như thế khó luyện quả nhiên như những đạo sư kia nói một dạng lực lượng dễ để thằng vừa văn pháp lại là cùng nghiệm lực một dạng khó khăn nhất tăng lên nếu đổi lại tu luyện khí huyết nên đã sớm năng lực phát động bạo kích trả về lâm mặc đồng thời không có nhụt trí cùng thiếu kiên nhẫn tiếp tục khổ luyện lại qua hơn hai cái giờ sau đó chờ đợi hệ thống nhắc nhở âm cuối cùng vang lên đinh chương một trăm năm mươi chín hoàn mỹ cảnh long điện chương một trăm năm mươi chín hoàn mỹ cảnh long điện đinh ký chủ khắc khổ tu luyện thân pháp phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ thân pháp bước vào hoàn mỹ cảnh lúc này lâm mặc tốc độ đột nhiên tăng vọt thân pháp cũng càng thêm mê mới lên trong nháy mắt lâm mặc giống như phúc đến thì lòng cũng sáng ra đối với na di t r ố n tránh có tiến thêm một bước càng ngộ hoàn mỹ cảnh nguyên lai、like、đây chính là hoàn mỹ cảnh có thân pháp này lâm mặc tin tưởng mình sau này chiến đấu sẽ càng thêm thuận buồn xuôi gió đồng thời cũng là chân chính cụ bị cùng mặt khác tuyệt đỉnh cường giả giao thủ năm chắc năng lực bước vào tuyệt đỉnh càng cường giả Thực lực tự nhiên không cần phải nói trên thân pháp đạt tới hiện nay cảnh giới chi cao đôi chiến lên liền biết thoải mái rất nhiều rốt cuộc tuyệt đỉnh thân mình đều đại biểu những cường giả này ở mọi phương diện đều đạt đến một người đỉnh điểm lại luyện tập thích thứ một hồi lâm mặc mới đi rửa mặt nghỉ ngơi vững chắc hai ngày là lúc đi gặp hạ trúc viễn sơn nằm ở trên giường lâm mặc nghĩ một đêm không có chuyện gì xảy ra lâm mặc hảo hảo mà ngủ lấy một giấc từ hệ thống kích hoạt đến nay hắn một mực không ngừng thắng cấp trong căn bản không có đúng nghĩa ngủ ngon qua một đêm hôm nay hắn ngủ đặc biệt ngon mấy ngày kế tiếp trịnh hòa bình mới vừa nhậm chức cũng không tính là bận rộn thăng thêm triệu huy cùng liễu nghị đặc thù chăm sóc càng thêm thanh nhàn lâm mặc mấy ngày nay hưởng thụ toàn gia sung sướng cảm giác chính ra những người này đối với lâm mặc tốt không lời nói ngay cả trịnh quốc hưng cái này búp bê cũng là đối với lâm mặc tốt giống người t ì n h nhường hắn một lần hoài nghi n à y sáu tuổi búp bê có phải hay không cũng bị nhân hồn mặc vào ninh ngọt từng bộ từng bộ quả thực nhường lâm mặc nghi ngờ không thôi không phải sao tại tiểu tử này quái dày đòi hỏi phía dưới lâm mặc lại bị lừa gạt đi vài cọng thiên tài địa bảo bất quá nói tóm lại mấy ngày nay là lâm mặc trôi qua vui vẻ nhất thư thích nhất mấy ngày thúc các ngươi trở về đi sân bay trịnh hòa bình bọn hắn tất cả đều đến t ô n g cơ triệu huy cùng liễu nghị bọn hắn cũng đều trình diện lâm đại nhân một đường thuận phong a liễu nghị cùng triệu huy tất cả đều vừa cười vừa nói cảm ơn thúc thúc ta bọn hắn đều van các ngươi quan tâm lâm mặc gật đầu một cái vừa cười vừa nói yên tâm nơi này có chúng ta triệu huy hai người vội vàng đáp tiểu mặc ngươi không cần lo lắng cho bọn ta ngược lại là ngươi tu luyện tất nhiên quan trọng cũng không cần quá mệt mỏi lấy chính mình chú ý nghỉ ngơi trịnh hòa bình yên cần nói yên tâm đi thúc ta hiểu rồi đơn giản lại nói vài câu lâm mặc đăng ký vé máy bay là triệu huy cấp đặt khoang h ạ n nhất đối với nhiệt tình của hắn lâm mặc không nói thêm gì một đường hướng bắc sau mấy tiếng lâm mặc đã tới kinh đô căn cứ khu vừa ra sân bay hắn đều cảm nhận được kinh đô phân hoa cho dù là tại linh khí khôi phục thời đại kinh đô vẫn như c ũ là kinh đô trên đường đi các loại nhà cao tầng san sát công nghệ cao đâu đ â u cũng thấy nơi này ngay cả lơ lửng ô tô cũng có ở kiếp trước khoa kỹ đều không có như thế phát đạt tiểu ca muốn đi đâu lên một đài xe taxi bác tải vô cùng nhiệt tình hỏi đi long điện long điện tiểu ca long điện ta cái xe này có thể vào không được chỉ có thể đem ngươi đến bên ngoài chỗ nào bị quản lý chặt ngươi đưa ta ra ngoài là được có ngay bác tài đáp một tiếng trực tiếp xuất phát thiếu ca ngươi là đi long điện tham quan sao ha ha đối mặt bác tài tra hỏi lâm mặc cười cười đồng thời không nói thêm gì ha ha cũng đúng biến thành võ giả là mỗi người hướng tới mà long điện là thổ u ố c võ giả cao nhất điện đường đi xem là tốt k i a chung quanh thế nhưng có rất nhiều võ giả đến chiêm ngưỡng đấy có đôi khi ta vậy mang theo ta tiểu nhi tử đi tản bộ một chút dính dính hỉ khí nói không chừng còn ta tương lai cũng có thể biến thành võ giả rất rõ ràng người tài xế này là lắm lời trên đường đi nói không dừng lại đối với cái này lâm mặc đồng thời không nói gì thêm có đôi khi nghe một chút dạng này là nhải vậy rất có ý nghĩa kinh đô s á t thực đại ước chừng sau một giờ lâm mặc mới vừa tới long điện bên ngoài chỗ nào có cao ngất đặc chất tường lây chỉ có thể thông qua kiểm tra khẩu mới có thể tiến nhập tiểu ca chỗ nào chính là long điện phía nam cửa vào chẳng qua người bình thường đều không thể bước vào võ giả cũng giống như vậy trừ ra nhân viên công tác không phải triệu không được đi vào người muốn thưởng thức lời nói cũng chỉ có trên này nam môn phía tây tòa kia đang thiên c á t phía trên kia ngược lại là năng lực lướt qua t ư ở n g vây nhìn thấy một ít bên trong cảnh sắc chẳng qua cái giờ này chỗ nào nên k ý n g ư ờ i hết chỗ phải xếp hàng bác tài nói lần nữa được rồi tạ ơn đại thúc lâm mặc trả tiền nói lời cảm tạ một tiếng liền xuống xe hướng về kiểm tra khẩu đi đến uy tiểu ca ngươi đi nhầm chỗ nào không thể đi tại phía tây bên đấy nhìn thấy lâm mặc đi qua bác tài vội vàng hô có thể lâm mặc chỉ là cười lấy phất phất tay vẫn về phía trước cuối cùng tại bát tài ánh mắt khiếp sợ dưới lâm mặc thông qua kiểm tra trực tiếp tiến nhập long điện tường v ấ y trong ta đi bát tài rủi rủi con mắt lần nữa xác định một chút về sau phát ra một tiếng kinh hô hán hắn lại tiến bảo không thể nào bát tài trong lòng chấn động không gì sánh nổi đây chính là long điện a lẽ nào hắn là võ đạo yêu n g h i ệ t bát tài trong đầu đột nhiên toát ra cái ý nghĩ cũng chỉ có yêu n g h i ệ t mới có thể may mắn bị long điện triệu hoán có thể bị long điện công nhận yêu nghiện phải là như thế nào thiên tài bát tài nhìn một chút lâm mặc vừa nãy ngồi qua vị trí không khỏi có chút hối hận vừa nay nếu cùng thiếu niên này chụp ảnh c h u n g liên tốt đột nhiên hắn nhìn thấy trong xe trong đạt camera lập tức nhãn tình sáng lên không quan tâm thiếu niên này là ai có thể đi vào long điện tự nhiên không tầm thường đến lúc đó đem trong đạt camera trong ghi chép trong xe tình huống biên tập ra đây một sáng thiếu niên này nổi danh vậy mình đã có thể phát tài rồi nghĩ đến đây bác tài một cước chân ga trực tiếp rời khỏi về nhà biên tập quay video đi khoan hay nói tài xế này cũng bởi vì đoạn này phim ngựa sau đó thật đúng là ăn hôi không ít lâm mặt theo nhân viên công tác dẫn đạo một đường không trở ngại đi đến long điện khu vực hạt tâm t r ú c viễn sơn văn phòng chính là ở đây trên đường đi lâm mặc cũng là nhìn một phía mặc dù nhìn qua trong này bố cục liền như là long điện tên bình thường dựa theo điện đường kiểu dáng thiết kế bài bố bất quá đều khiến lâm mặc cảm thấy một tia khác thường thế là lâm mặc cũng là niệm lực trải rộng ra d ò xét lên cái này d ò phía dưới lâm mặc đều rung động cả tòa long điện lại là một chiếc phi thuyền khổng lồ mà trước mắt trên mặt đất long điện chẳng qua là phi thuyền tầng cao nhất chủ thể bộ phận càng là hơn dưới đất thủ bút thật lớn lâm mặc cảm thán đồng thời không khỏi rất nghi hoặc dựa theo hắn dò xét tòa này cự hình phi thuyền tựa hồ là hoàn hảo không phải nói không còn hoàn hảo phi thuyền cùng kiến tạo bản vẽ sao có thể rõ ràng hắn năng lực cảm ứng được dưới chân hắn chiếc này cự hình phi thuyền gánh chịu hoàn hảo động lực trang bị thú vị ôm trong lòng hoài nghi lâm mặc đi tới trúc viễn sơn cửa phòng làm việc gõ cửa phòng đi vào bên trong giọng trần hậu vang lên lâm mặc đẩy cửa ra đi vào một vị dáng người thẳng tắp nam t ử trung niên ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình nợ nụ cười nhưng mà ngay tại lâm mặc chuẩn bị trở về ứng thời khắc một cô kinh khủy áp trong nháy mắt mà tới câu n y ê n lực khen á c Cầu biệt. k h ngợi c ầ u khen thưởng chứ một trăm sáu mươi nguyên lực khác biệt c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng đối mặt đột nhiên xuất hiện u y áp lâm mặc bản năng chống lại lên toàn thân nguyên lực phun trào trong n g á y mắt gánh vác đập vào mặt khủng bố u y áp thấy thế t r ú c viễn sơn trong mắt buộc phát ra tinh mang đứng lên theo hắn đứng lên u y áp càng là hơn cường đại mấy phần uống lâm mặc vậy nghiêm túc tất cả nguyên lực thôi phát đến trạng thái mạnh nhất quả thực là gánh vác đợt thứ hai u y áp ô chúc viễn sơn khẽ ồ lên một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó liền triệt hồi tất cả u y áp ngươi lại đã có nguyên lực lời này vừa nói ra lâm mặc trong lòng cũng là giật mình nguyên lực cái từ này trên địa cầu nhưng cho tới bây giờ không ai đề cập qua thậm chí về võ giả tất cả trong tư liệu vậy không có đề cập t r ú c viễn sơn lại hiểu rõ chẳng qua lập tức hắn đều giật mình nhất định là hắn ở đây những k i a di tích trên phi thuyền trả được thông tin đuổi theo cờ hẹn đi vào địa cầu cơ giới tộc giới trướng trên phi thuyền nên có lưu dạng này thông tin chẳng qua đối ngoại nên biết người không nhiều nhưng mà chúc viễn sơn ngồi ở vị trí cao tự nhiên đều biết nghĩ thông suốt điểm này hắn vậy rất là sảng khoái gật gật đầu g i u diếm khẳng định là không gạt được trước mắt vị này xem trước một chút này t r ú c viễn sơn rốt c ụ c muốn làm gì lại nói người lần này trong di tích thu được cờ ẹn truyền thừa t r ú c viễn sơn c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc nhìn mấy lần về sau trực tiếp hỏi cái này hỏi nhường lâm mặc ngược lại là không nghĩ tới t r ú c viễn sơn vậy mà sẽ như thế đi thẳng vào vấn đề với lại hắn lại hiểu rõ cờ ẹn nhìn tới ta đoán không sai cái di tích kia là cờ ẹn truyền thừa chỗ di tích nhìn thấy lâm mặc trong mắt vẻ kinh nghi chúc viễn sơn đã được đến tin tức mình muốn thản nhiên nói thẳng không sai chỗ nào là cờ n truyền thừa chi đ i ệ lâm mặc cũng là thẳng thắn hắn vậy cảm g i á được trước mắt cái này t r ú c viễn sơn biết đến đồ vật rất nhiều tại trước hắn mặt muốn ẩ n tàng những thứ này không sáng suốt tất nhiên hắn đều bắt đầu chính mình r ấ t khoát lựa chút có thể nói đáp lại chẳng qua ngươi này nguyên lực dường như không cùng một dạng cơ giới tộc mong muốn cướp đoạt cô i bảo cờ hẹn cho ngươi ồ t r ú c đại nhân dùng cái gì nói như vậy lâm mặc không có trực tiếp trả lời mà là phản hỏi ha ha căn cứ chúng ta thăm dò đến thông tin đến xem những thứ này di tích kỳ thực chính là cơ giới tộc cùng cờ hẹn đang đổi đảo trong lúc đó lưỡng bại câu thương về sau diễn phần mình trước khi chết sáng tạo không gian mà từ cơ giới tộc còn sót lại thông tin vì bọn hắn nguyên lực cùng những người khác khác nhau bình thường trong vũ trụ cường giả mong muốn bước vào hành tinh tế cũng cần đem tự thân lực lượng chuyển hóa thành nguyên lực cũng tỷ như cái này nói xong trúc viễn sơn trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ màu đỏ lực lượng mang theo kinh khủng hỏa thuộc tính nếu đổi lại người bên ngoài đến xem sẽ chỉ cảm thấy hắn là hỏa thuộc tính thức tỉnh lực lượng thế nhưng lâm mặc liếc mắt liền nhìn ra đây là hỏa thuộc tính nguyên lực hắn lại cũng đã chuyển hóa thành nguyên lực lâm mặc có chút giật mình làm đến lúc này thuyết minh trúc viễn sơn đã cụ bị bước vào hành tinh cấp điều kiện chẳng thể trách hắn mạnh như vậy nguyên lai là có nguyên lực chẳng qua cùng một thời gian hắn vậy cảm giác được trúc viễn sơn nguyên lực dường như thật cùng mình khác nhau không cần giật mình như vậy chúng ta thổ quốc thu được nhiều chỗ di tích mặc dù đều là cơ giới tộc dưới trướng những chủng tộc kia có thể nguyên lực làm sao chuyển biến p h á p m ô n vẫn phải có trở lại chuyện chính ngươi nên có thể cảm nhận được của ta nguyên lực cùng ngươi có chút khác biệt đi nghe đến đó lâm mặc gật đầu một cái cũng không nói lời nào t r ú c viễn sơn vậy không có để ý tiếp tục nói phần lớn vũ trụ cường dạ tại bước vào hành tinh cấp cho dù là đến tiếp sau tấn thăng đến bất hủ thậm chí trở lên đẳng cấp nói tới nguyên lực đều cùng ta đồng dạng là thuần khí huyết chi lực hay là thuần tinh thần n i ệ m lực chuyển hóa mà thành nguyên lực mà ngươi khác nhau ngươi nguyên g u y ê n lực đã đem khí huyết chi lực cùng n i ệ m lực hoàn toàn t u n g hợp như vậy sinh ra nguyên lực so với ta kiểu này càng thêm cường đại cũng chỉ có như vậy mới có thể tại bước vào bất hủ lúc thành cựu trí cường bất hủ đ ạ tới t cùng giai vô địch nói đến đây trúc viễn sơn nhìn về phía lâm mặc mong muốn bắt hắn lại tất cả nét mặt biến hóa lâm mặc nghe đến đó lúc cũng là trong lòng giật mình không ngờ rằng trúc viễn sơn lại hiểu rõ nhiều như vậy thông tin bất quá từ trúc viễn sơn trong lời nói lâm mặc cũng biết trúc viễn sơn lọt một cái tin tức đó chính là cờ ẹ n lấy được m ũ bảo cũng không chỉ bản nguyên tri tâm còn thu được cứu cấp công pháp hỗn độn Quang đạt được b ả n n g không cơ hẹn cũng niệm lực cũng sẽ không vì bản nguyên tri tâm dẫn đến diện tộc diệt tinh bị người một đường truy sát tới địa cầu ai mà biết được trúc viễn sơn có thể hay không vệ động đoạt bảo tri tâm cảm nhận được lâm mặc thân thể căng thẳng lên chúc viễn sơ nào hào cười một tiếng yên tâm ta chỉ là xác nhận hạ sự thực bản nguyên c h i tâm mặc dù là ngũ bảo thế nhưng một sáng đã dung hợp cho dù ta giết người mọi tim lấy chi vậy đã mất d ụ n g loại vật này chỉ có thể dung hợp một lần với lại ngươi cường đại đối với chúng ta tổ h quốc thậm chí tất cả địa cầu mà nói chỉ có thể là chuyện tốt ta bảo ngươi đến thứ nhất là xác nhận hạ ta suy nghĩ nhìn tới ta không có đ o á n sai đương nhiên ngươi đang đi di tích trước đó nên còn có một chút kỳ lộ bằng không sẽ không cấp tốc như vậy thân thăng ta cũng không tin ngươi vẹn vẹn là vì giác tỉnh giả nguyên nhân nói đến đây t r ú c viễn sơn lần nữa liếc nhìn lâm mặc một cái nợ nụ cười đối với cái này lâm mặc cười lấy sờ lên cái mũi vẫn không có mở miệng nói cái gì lúc này nhiều lời nhiều sai không như nghe nghe t r ú c viễn sơn rốt cuộc muốn làm sao ngươi có kỳ nộ gì ta sẽ không hỏi nhiều mỗi người cũng có cơ duyên của mình cũng đều có bí mật của mình ngươi có ta cũng có do đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều cũng là cần xác nhận chuyện thứ nhất sau đó ta mới có thể nói với ngươi chuyện thứ hai chúc đại nhân kia chuyện thứ hai này là nói chuyện thứ hai trước đó trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề ngài nói nếu như ta hy vọng ngươi có thể đem cỡ hẹn chuyển thừa cho ngươi công pháp võ kỹ lấy ra bộ phận cộng hưởng ngươi nguyện ý không ngay vậy lâm mặc mày n h ă n lại nhìn về phía trúc viễn sơn địa cầu quá yếu mà sau đó không lâu địa cầu có thể biết gặp trọng đại tai nạn chỉ dựa vào chúng ta những người này căn bản là không có cách tương đối nhìn thấy lâm mặc không nói trúc viễn sơn mở miệng lần nữa mà lâm mặc lông mày lại là tại lúc này nhăn càng chặt ha ha như vậy ngươi trước đi theo ta trúc viễn sơn không có tiếp tục hỏi tiếp mà là cười một tiếng trực tiếp mở cửa đi ra văn phòng lâm mặc ánh mắt lấp lóe cuối cùng vẫn là đi theo chương một trăm sáu mươi mốt dưới đất tầng hai mươi chương một trăm sáu mươi mốt dưới đất tầng hai mươi trên đường đi lui tới nhân viên công tác tất cả đều hướng về trúc viễn sơn hành lễ đồng thời nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tràn đầy kinh nghi nhưng lại không có người nào nhiều lời đi rồi ước chừng m ộ ư ơ i phút đồng hồ lâm mặc theo trúc viễn sơn đi tới long điện phía tây một tòa cỡ lớn cửa nhà kho t r ú c đại nhân cửa phiên trực nhân viên hành lễ đồng thời mở ra thương khố cửa lớn sau khi tiến vào bên trong đâu đâu cũng thấy chính là phi thuyền tàn hải cùng một ít kỳ lạ khoan thạch còn có một số lâm mặc vậy không quen biết vật liệu trúc viễn sơn không nói gì tiếp tục hướng trong đi đến đi tới một mặt tường trước vung tay lên cảnh tượng trước mắt lại đ ổ i biến bức tường trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa mở ra sau khi mới phát hiện nơi này lại là cái thang máy đi theo trúc viễn sơn đi vào một đường xuống dưới chuyến b ề lúc lâm mặc mới phát hiện cái này thang máy lại là toàn diện trong suốt mà sau đó hắn chỗ nhìn thấy đồ vật nhường hắn không ngừng kinh hãi l o n g đất từ đệ tam tầng hướng xuống toàn bộ là các loại kiếp t r ư ớ c chỉ có thể ở phim khoa học viễn tưởng trong mới có thể nhìn thấy vật phẩm cùng loại cao tới cơ giáp chẳng qua không có lớn như vậy đại khái là người bình thường thể gấp hai độ cao tà hữu l theo đã đến dưới đất tầng hai mươi chúc viễn sơn theo cúp điện bậc thang khai môn đi ra ngoài phi thuyền lọt vào trong tầm mắt chính là mấy chiếc phi thuyền loại nhỏ nhường lâm mặc mở to hai mắt nhìn trong đó một chiếc đúng là mình tại trong di tích đạt được kia chiếc nhưng nhìn đi lên bên trên mấy chiếc phi thuyền dường như cũng là hoàn hảo chính mình lần này tại trong di tích đạt được kiến tạo b ả n vẽ cho dù cùng ngày tiễn đến nơi này bắt đầu nghiên cứu phát minh tối đa cũng đều một tuần thời gian hắn cũng không tin tưởng trong một tuần nơi này có thể nghiên cứu phát minh kiến tạo ra một chiếc hoàn hảo phi thuyền có phải là kỳ quái hay không vì sao nơi này đã có hoàn hảo phi thuyền t r ú c viễn sơn nhìn về phía lâm mặc nợ nụ cười lâm mặc lại là gật đầu một cái nghi ngờ nhìn về phía hắn hoàn hảo phi thuyền ngươi đoạt đến đúng là chiếc thứ nhất ngươi nộp lên bản vẽ đối với trợ giúp của chúng ta cũng rất lớn bất quá trước lúc này tổ nghiên cứu bác sĩ nhóm tại di vãng tìm thấy được phi thuyền tàn h ả i t r ò n cũng đã thu được không ít thu hoạch thành phẩm phi thuyền kỳ thực đã sớm kiến tạo ra mấy chiếc nhưng mà tại động lực cùng trọng yếu nhảy vọt khu động bên trên hay là tồn tại rất lớn chỗ sơ xuất những chiếc phi thuyền này nếu lai hướng trong vũ trụ là không có vấn đề gì mong muốn đi hướng những tinh hệ khác vậy liền rất không có khả năng nhưng mà thông qua ngươi cho bản vẽ đã cho nhường tổ nghiên cứu bên ấy thu được cực lớn dẫn dắt ngươi bây giờ thấy được chính là một tuần này trong nỗ lực thành quả căn cứ trên bản vẽ nội dung bây giờ này mấy chiếc phi thuyền cũng đã có thể làm được tọa độ không gian nhẹ vọt xuyên qua đến những tinh hệ khác tin tưởng đã năng lực hoàn thành thuận lợi hai ngày nữa liền biết bắt đầu tiến hành thực tế thí nghiệm nghe nói như thế lâm mặc cũng là hơi kinh ngạc tuy nói có bản vẽ nhưng mà năng lực tại trong một tuần đều lấy được lớn như thế tiến bộ quả thực lợi hại có thể thấy được thổ q u ố c những thứ này sở nghiên cứu nhân tài thực lực cũng là mười phần mạnh mẽ vừa nói vừa đi trúc viễn sơn mang theo lâm mặc đến xuống đất tầng hai mươi trong văn phòng căn phòng làm việc này trưng bày lấy một cái bản làm việc hai tấm da chế chỗ ngồi một tấm ghế s a lon bằng da thật bàn t r à một tấm rất đơn giản hai người cách cái bàn ngồi xuống còn chưa chờ lâm mặc mở miệng t r ú c viễn sơn gõ bàn một cái nói bên trên một góc lập tức đối diện bức tường kia mặt lại trong nháy mắt biến thành một cái cỡ lớn màn hình bên trong bắt đầu phát ra dậy rồi nhìn qua là nhiều bộ quay video biên tập sau hợp thành một đoạn video nội dung chính là khai quật trong di tích phi thuyền tàn hải quá trình cẩn thận đừng theo nhìn một chút đột nhiên hình tượng nhất chuyển một câu kêu lên từ trong video chuyển ra chỉ thấy bên trong một vị thân mặc áo choàng trắng, trắng nhân viên công tác không cẩn thận nhấn xuống một viên c h ố t mở lập tức bên trong cảnh báo mãnh liệt đồng phát ra một ít viên tuyên khó mà nghe hiểu lời nói chẳng qua tại một giây sau lâm mặc cả người s ư n g sở trong đầu cho thấy một ít lời thuật thông tin chính là vòng tay của mình phiên dịch đoạn video này bên trong ngữ về sau truyền vào trong đầu thông tin tín hiệu cầu cứu đã phát ra định vị đã khóa chặt hiểu rõ phiên dịch sau ý nghĩa lâm mặc thần sắc biến đổi lông mày thật sâu khóa chặt nhìn tới ngươi nghe hiểu được toàn bộ hành trình trúc viễn sơn đều đang quan sát lâm mặc từ ánh mắt của hắn bên trên trúc viễn sơn tin tưởng một đoạn này trong video chuyển ra ngoài hành tinh ngôn ngữ lâm mặc là nghe hiểu rốt cuộc tiếp nhận rồi cờ em truyền thừa tự nhiên đối ngoại tinh ngôn ngữ khẳng định là năng lực nghe hiểu trúc viễn sơn giơ lên tay trái của mình vén lên tay á o trước đây không hề có gì trên cổ tay n h i ề u một cái vòng tay kiểu dáng lại cùng lâm mặc cái đó vòng tay không sai bị lắm chỉ là nhìn qua không có như vậy tinh xảo tin tưởng ngươi cũng có dạng này vòng tay a thông qua cái này có thể phiên dịch những thứ này ngoài hành tinh ngôn ngữ trúc viễn sơn trực tiếp mở miệng mỉm cười nhìn về phía lâm mặc không sai lâm mặc cũng là giơ lên tay trái của mình một cái so chúc viễn sơn tinh xảo hơn vòng tay đột nhiên xuất hiện ừng nhìn tới ngươi cái này vòng tay so với ta lấy được đẳng cấp này cao hơn ha ha chúc đại nhân trong video cái này sai theo chốt mở người làm sao nhìn qua là thượng quốc ừng có thể nói là cũng có thể nói không phải ồ nghe vậy lâm mặc nghi ngờ nhìn về phía trúc viễn sơn người này đúng là thượng quốc bất quá hắn sớm đã gia nhập dị giáo đồ tổ chức mà cái này ấn sai chốt mở hành vi không phải ngẫu nhiên là c ủ ý cái gì bọn hắn nên đã sớm thông qua một ít trong di tích đạt được thủ đoạn liên hệ đến cơ giới tộc vậy nắm giữ đến một ít về cờ hẹn cùng cơ giới tộc ở giữa bí mật mà phía sau dị giáo đồ một ít hành động vậy đã chứng minh bọn hắn hẳn là cùng cơ giới tộc đã đ ạ t thành một loại hiệp nghị nào đó hình ảnh bên trong một đoạn này chính là một cái trong số đó bọn hắn đem địa cầu chuẩn xác tọa độ phát ra nói cách khác cơ giới tộc đã hiểu rõ địa cầu chuẩn xác vị trí từ chúng ta khai quật trong tin tức hiểu được địa cầu thậm chí tất cả ngân hạ hệ tại tất cả vũ trụ hệ thống mà nói chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một cái xa x ô i tinh hệ càng là hơn không biết nguy địa cầu thậm chí tất cả ngân hà hệ dường như bị lực lượng nào đó tận lực c ầ n giấu đi tại trong vũ trụ dường như không có ai biết cái này tinh hệ hoặc nói đối bọn họ mà nói nơi này là cái chưa khai phát lại là chỉ có hoang vu tinh hệ bị trực tiếp xem nhẹ cơ giới tộc đuổi theo cờ hẹn một đường mà đến cũng là trời xuôi đất hiến đụng phải không gian l o ạ n lưu mới ngộ nhập thông hướng bên này trùng động đã đến địa cầu xuyên qua trùng động thời gian bọn hắn trên phi thuyền tất cả thông tin vậy dường như bị che l ậ y không cách nào đem thông tin phát ra ngân hà hệ cũng là bởi vì này, mới khiến cho cờ hẹn cùng cơ giới tộc những thứ này dưới trướng chủng tộc ở chỗ này chiến đấu lâu như vậy thông tin một mực không thể chuyển trở về có thể cơ giới tộc vốn là vũ trụ tất cả trong chủng tộc khoa k ỹ lực lượng phát đạt nhất chủng tộc bọn hắn cuối cùng vẫn tìm được xuyên qua bình t r ư ớ n g chuyển về thông tin cách nhưng mà liền tại bọn hắn nghĩ đến cách đồng thời toàn bộ thiết lập hoàn thành thời khắc cờ hẹn lại d ế t vào trong tiêu diệt những kia cơ giới tộc người nghĩ đến bọn hắn tại sắp gặp tử vong trước đó lưu lại tin tức gì bị dị giáo đổ người đ ạ được phía sau mới có trong video một màn kia chẳng phải là nói cơ giới tộc người biết toa độ chẳng mấy chốc sẽ đến đến khẳng định là sẽ đến chẳng qua không có nhanh như vậy căn cứ chúng ta tìm thấy được thông tin đến xem cơ giới tộc chỗ tinh v ự c rời chúng ta ngân hà hệ cực kỳ xa xôi từ bọn hắn tinh hệ muốn đến địa cầu cần ít nhất ba năm ba năm kia đoạn video này là lúc nào một năm trước đây chẳng phải là nói còn có hai năm không đến thời gian cơ giới tộc người liền biết đã đến nơi này nghe đến đó lâm m ặ c đột nhiên đứng lên cơ giới tộc đây chính là có bất hủ cấp trở lên cường giả tồn tại bọn hắn nêu tới địa cầu chẳng phải xong rồi chứ một trăm sáu mươi hai nguy cơ quyết định câu khen ngợi câu khen thưởng Trước do đó đây chỉ là cá nhân hắn hành vi hắn mặc dù là cơ giới tộc nhưng trên thực tế tại cơ giới tộc địa vị cũng không cao hoặc nói hắn cũng không phải cơ giới tộc trong chính thống dù chúng ta có thể hiểu được mà nói đem cơ giới tộc so làm một cái hoàng triều sẽ chẳng qua là chi mạch bên trong chi mạch do đó hắn có thể động dụng lực lượng là có hạn chuyện này đối với chúng ta mà nói là một tin tức tốt từ cơ giới tộc đến chúng ta nơi này ở giữa cách nhân tộc địa bàn trong vũ trụ nhân tộc cùng cơ giới tộc trung tộc yêu tộc đều là đối lập do đó bọn hắn mong muốn vòng qua nhân tộc lại tới đây cơ bản không thể nào nhất là muốn vận dụng hàng t i n h cấp trở lên bộ hạ đến tất nhiên sẽ lọt vào trong vũ trụ nhân tộc b á n đ ị a trong vũ trụ các đại chủng tộc trong lúc đó đều là k i ể m chế lẫn nhau sẽ không mặc cho bọn hắn cao đẳng cường giả đi khắp nơi ngược lại là hàng tình cấp trở xuống thì không có nhiều như vậy tiềm chất bởi vậy lần này sẽ phái tới địa cầu cường giả nên sẽ chỉ là hành tinh cấp làm chủ cũng chỉ có hành tinh cấp xuất động mới có thể lẩn tránh chủng tộc khác giám thị rốt cuộc tại những cường giả kia trong mắt hành tinh cấp chẳng qua là sâu kiến không gây ra được bậc nước với lại vì che giấu hai mắt người số lượng cũng sẽ không nhiều phần lớn là giả dạng làm du thương hoặc là thám hiểm giả có thể tin tức xấu là ngay cả như vậy hành tinh cấp cũng không phải hiện nay địa cầu có thể chống đỡ hiện nay trên địa cầu có hy vọng tại trong hai năm này đột phá đến hành tinh cấp xem chừng sẽ không vượt qua năm người bao gồm ta ở bên trong nói đến đây trúc viễn sơn dừng một chút nhìn thoáng qua lâm mặc sau mở miệng lần nữa nhưng mà sợ rằng chúng ta có hành tinh cấp cảnh giới chỉ sợ vẫn như cụ không phải là đối thủ của bọn họ khác biệt ngay tại võ kỹ trí thượng chúng ta tìm kiếm đến trong tin tức ngược lại là phát hiện một ít võ kỹ chẳng qua những vũ kỹ này chỉ thích hợp cơ giới tộc kiểu này trí năng sinh mệnh mà hắn giới trướng chủng tộc lần này đến lấy yêu tộc chiếm đa số yêu tộc có đều là năng lực thiên phú căn bản không cần võ kỹ cho nên đối với chúng ta mà nói võ kỹ cái này khối căn bản không thu được gì do đó ngươi vừa nãy hỏi ta có bằng lòng hay không cộng hưởng võ kỹ là bởi vì cái này nghe đến đó lâm mặc tự nhiên đã h i ể u chúc viễn sơn trước đó vấn đề không sai cơ en truyền thừa võ kỹ hẳn là thích hợp chúng ta bởi vì hắn là nhân tộc trí mạch nếu mà có được võ kỹ của hắn trải qua hai năm này tu luyện tin tưởng có thể khiến cho chúng ta chiến lược đề thăng đến lúc đó ứng đối những k i a kẻ ngoại lai、like, cố gắng đều có mấy phần phần thắng ngoài ra có ngươi bản vẽ phi thuyền của chúng ta cũng có thể chính thức bắt đầu sản xuất hàng loạt thật muốn có một l ớ như cũng có thể nhường bộ phận tinh anh cho dù rút lui địa cầu tối thiểu là địa cầu chúng ta lưu lại một chút ít huyết mạch hư hỏa nói đến đây trúc viễn sơn trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ chính vì hắn biết đến nhiều cũng càng thêm hiểu rõ vũ trụ hệ thống tu luyện cường đại tại những cường giả kia trong mắt hắn cái này địa cầu cường giả thật sự không đáng giá n h ắ c tới hành tinh cấp tại trong vũ trụ bất quá chỉ là sâu kiến phá o hôi nhưng đến trên địa cầu đó chính là trời tồn tại ép tới bọn hắn bất lực được ta có thể cộng hưởng võ kỹ truyền thừa nhưng mà ta cũng có điều kiện người nói nghe được lâm mặc lời ấy trúc viễn sơn nhãn tình sáng lên ta cần đầy đủ tài nguyên ngường ma đẳng của ta tấn thăng chính lâm mặc thực lực tấn thăng hắn ngược lại không gấp tài nguyên có hay không có cũng không quan hệ bởi vì hắn có hệ thống chỉ cần khổ tu có thể phát động vạn lần bạo kích tin tưởng hai năm hắn tuyệt đối có thể tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao có thể ma đẳng tấn thăng đều không cách nào toàn bộ nhờ hệ thống cần thôn phệ đại lượng tài nguyên hiện tại thời gian cấp bách hắn có thể không có thời gian một bên tự mình tu luyện còn vừa muốn đi ra ngoài tìm tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ma đẳng với lại chỉ cần ma đẳng trưởng thành đạt tới hành tinh cấp một cái ma đẳng có thể ứng đối vô số cùng giai không nói toàn thắng tối thiểu sẽ để cho chính mình đứng ở thế bất bại cái này không sao hết n g h e xong chỉ là muốn tài nguyên trúc viễn sơn ngay lập tức đáp ứng đối với ma đẳng tư liệu hắn biết đến không nhiều có đó không hắn nghĩ đến một cái ma đẳng năng lực cần bao lớn tài nguyên những năm này trong di tích thu hoạch tài nguyên cũng không ít đầy đủ nuôi nấng này cái gì ma đẳng nhìn thấy trúc viễn sơn sảng khoái như vậy lâm mặc có chút ghé mắt nhìn về phía hắn trúc viễn sơn hiển nhiên là không biết ma đẳng cái này đại vị vương có nhiều năng lực thôn bất quá đây chính là chính ngươi đáp ứng ta cũng không một ngươi vậy liền một lời đã định ha ha ha tốt đừng nói là ma đẳng chính là ngươi cần tài nguyên cũng vô hạn cung ứng t r ú c viễn sơn tâm tình thật tốt cười ha ha có trong vũ trụ võ kỹ hắn cũng có chút ít lòng tin ta nếu là cần ta sẽ mở miệng tuất đi theo ta t r ú c viễn sơn cũng là quyết định thật nhanh trực tiếp mang theo lâm m ạ c đi tầng hai mươi hai đi vào lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là các loại thiên tài địa b ả o cùng dị thú thu hạch nhường lâm m ạ c không ngờ rằng chính là nơi này thu hạch mỗi một cái đều là ngũ đẳng trở lên thu hạch nếu là phẩm dai quá thấp này thôn lên hiệu quả coi như kém đến quá xa từ tầng này bắt đầu hướng xuống tầng m ư ơ i đều là chúng ta những năm này đạt được tài nguyên đương nhiên đây chỉ là một nữa nếu là không đủ ngoài ra cái trong kho hàng còn có nói đến đây trúc viễn sơn biểu tình có chút đắc ý nhiều như vậy tài nguyên đổi lại những người khác tất nhiên phải kêu lên có thể lâm mặc nhìn lướt qua nhưng không có quá mức rung động nói thế nào thổ quốc cũng là đại quốc nhiều năm như vậy năng lực có những thứ này dự trữ không là cần phải sao với lại hắn đều đang nghĩ nay tầng mười toàn bộ cho ma đằng thôn vệ xong có thể còn chưa đủ đột phá đến hàng tinh cấp ý tưởng này nếu cho trúc viễn sơn hiểu rõ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào hắn hiện tại cũng chỉ là nghĩ có thể đột phá đến hành tinh cấp biết luyện tinh cấp võ kỹ hàng tinh cấp h ắ n nghĩ cũng không dám nghĩ Có thể Lâm m ạ ừng vậy ta sẽ để cho ma đằng của ta phân thân đợi ở chỗ này thôn vệ tiến hóa trong thời gian này ta hy vọng nơi này đừng có bất luận cái gì đến đi vào cái g i y lâm mặc gật đầu một cái chậm rãi nói phân thân người này ma đằng còn có phân thân không sai lâm mặc dứt lời ma đằng lập tức tách ra phân thân lơ lửng tại lâm mặc bên cạnh trên t r ă m x ú c tù chập trấn lên nhìn thấy này ma đằng phân thân ngay cả trúc viễn sơn đều là vì chấn động ánh mắt lộ ra chấn kinh tri sắc một chút hắn liền nhìn ra này phân thân chiến lược cường hãn chỉ sợ cao giai đại tông sư tại trong tay ma đẳng cũng muốn ăn thiệt thòi ngươi yên tâm ta sẽ bàn giao xuống đi không có bất luận kẻ nào tới quấy dày vậy xin đa tạ rồi đây là võ kỹ lâm mạc sớm đã chọn lựa mấy bản tinh cấp võ kỹ đao thương kiếm trảo côn quyển các loại võ kỹ đều cho một quyển đồng thời cho một quyển tinh cấp công pháp năng lực càng cấp tốc hơn giúp đỡ bọn hắn chuyển hóa nguyên lực công pháp nhìn thấy quyển công pháp này chúc viễn sơn cũng là vui mừng có công pháp này hắn bước vào hành tinh cấp tỷ lệ coi như lớn hơn tốc độ cũng càng sắp rồi lúc này lâm mặc đương nhiên sẽ không hẹn h ỏ i thích hợp hắn công pháp và võ kỹ hắn sớm đã tuyển định cái k h á c luyện nhiều cũng vô ích chúc viễn sơn bọn hắn mạnh lên mới có thể tốt hơn bảo hộ tổ h quốc bảo hộ địa cầu có đôi khi chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng là có h ạ n lâm mặc ta cho ngươi vậy tìm tu luyện yên tĩnh nơi trốn đi không cần ta chuẩn bị trở về tinh anh doanh chương một trăm sáu mươi ba bất tử huyết mạch chương một trăm sáu mươi ba bất tử huyết mạch hồi tinh anh doanh nghe được lâm mặc lời nói chúc viễn sơn có chút x ư n g sở tiểu từ này đều tông sứ cảnh trả về tinh anh doanh làm gì a ta nghĩ đem tế luyện chi tháp toàn bộ thông quan t r ú c viễn sơn giật mình sau đó nợ nụ cười nhìn tới tiểu t ử này tại tế luyện chi tháp bên trong thu được độ tốt nếu không đều tông sư cảnh còn tâm tâm nghiệm nghiệm trở về muốn thông quan trên thực tế trước đó những kêu hoàn thành tế luyện chi tháp đám thiên tài bọn họ cũng từng có tương tự yêu cầu dù là đã vượt qua tốt nghiệp yêu cầu bọn hắn cũng đều nghĩ muốn thông quan tế luyện chi tháp cũng là bởi vì bên trong có nhất định tỷ lệ đạt được rất không tệ đặc thù bất thường đúng rồi đã ngươi muốn trở về đến lúc đó đi tìm hạ tổng giáo đầu lao tiêu nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn Trúc đột nhiên nghĩ đến lao tiêu trong coi hoàng cấp dị thú coi cấp Viễn nhiên Sơn nghĩ đến hoàng Sơn h lao dị ồ n Bọn hắn những năm này đối với đầu này Sơn Hồng g b đối đầu với ấ thu tử nguyên tố nguyên vẫn luôn k ô n nào g cách rút ra d n g hoạch ợ p có thể lâm Mạc nói không chừng có nói thể thể. thu không h Lâm Ồ, ngoài ý muốn lâm mặc nghi ngờ nhìn về phía trúc viễn sơn không sai tại các ngươi doanh trại ngoài có chỗ cao phòng tên là bất tử phong chỗ nào có một đầu trước đó bắt lấy hoàng cấp dị thú sơn hồng nó có bất tử huyết mạch bất tử huyết mạch ngay vậy lâm mặc cũng là con mắt trong nháy mắt chừng lớn bất tử hai chữ rất có lực hấp dẫn chúng ta bắt được về sau vốn muốn mang rời khỏi chỗ nào có thể trên đường chúng ta liền phát hiện này dị thú rời khỏi ngọn núi khoảng cách nhất định dường như dấu hiệu sinh tồn sẽ giảm xuống cho nên cuối cùng cũng đành phải ở lại nơi đó phái người không định giờ rút hắn huyết dịch tiến hành nghiên cứu có thể những năm gần đây một mực không có thu hoạch bất tử nguyên tố căn bản là không có cách rút ra hoặc là dung hợp người có thể đi xem xét đương nhiên cái gọi là bất tử không phải thật sự bất tử chỉ là bởi vì nó năng lực tái sinh biến thái được lâm mặc hứng thú gật đầu đáp ứng năng lực tái sinh có thể là đồ tốt nếu chính mình có thể thu được năng lực này kia vượt cấp đối chiến đều có càng lớn ý vào lại trò chuyện trong chốc lát lâm mặc cáo từ rời đi b chúc t r viễn sơn bên người đột nhiên nhiều hơn một thân ảnh q u a n người này toàn thân bao phủ thượng vị giả khí tức đại ca ngươi thấy thế nào nhìn ngươi nọ t r ú c viễn sơn cười lấy hô một tiếng tiểu tử này không đơn giản nhất định có không tầm thường k ỳ n g ộ nói không chừng tương lai còn phải dựa vào hắn giải quyết địa cầu nguy cơ nói xong hắn nhìn về phía một bên màn hình phía trên chính phát hình trong kho đầu kia ma đảng phân thân lúc này ma đảng phân thân chính đang điên cuồng thốt vệ trong nháy mắt một đống lớn thiên tài địa bào cùng thú h ạ c h bị ngớt tốc độ cực nhanh cái này tốc độ cắn n u ố t đã vậy còn quá nhanh rốt cục là cái gì quái vật một bên trúc viễn sơn cũng là khỏe miệng giật một cái cứ như vậy một hồi lại thôn vệ nhiều như vậy hắn đều có chút hoài nghi tất cả thương khố tài nguyên chứa đựng có đủ hay không ra hỏa n à y thôn đ ồ t ố t ta để nó thôn đi t ấ n cấp cần thiết tài nguyên nhiều như thế một sáng t ấ n cấp nghĩ đến năng lực cũng sẽ không để chúng ta thất vọng ta ngược lại thật ra có chút mong đợi đột, đột nhiên trúc viễn sơn nhìn người này vài lần về sau nhãn tỉnh sáng lên ừng sờ đến ngưỡng cửa cũng nhanh đúng rồi đây là lâm mặc cộng hưởng g ó kỹ đại ca dùng chính là thường Bản này vừa vẫn vừa t h í chúc hợp người. t、so、r viễn sơn lên ấ y y ra đưa lâm mặc một cho võ kỹ, q u tiếng h n không g pháp kỹ Được, là n h h t i n người à y đêm khác nhìn biệt. n này chính là thổ quốc cốt chủ cũng là chiến lược toàn cầu đứng hàng thứ nhất tồn tại nửa b ớ c hành tinh cấp nhận cô chu thượng quốc mễ cung bên trong đông đảo cường giả ngồi vây quanh chính đang thương nghị lấy lần này tần l ĩ n h quần đảo được mất lần này thua thiệt lớn tần l ĩ n h di tích cái gì đều không có đạt được không công thứ bị thiệt hại mấy đội tinh anh d a n i e l bọn hắn cũng g â y tổn hại ở đâu cái đó xúc tu khoái đến cùng là cái gì mặc kệ đó là cái gì tối thiểu năng lực xác định đó chính là cờ en truyền thừa chi địa chủ yếu nhất là truyền thừa chi địa xuất hiện lại biến mất điều này đại biểu đã có người thu được truyền thừa rốt cục là ai thu được truyền thừa nhất định là thổ quốc người anh hoa quốc a tam quốc cùng xứ sở kim chi bọn hắn lần này cũng đều tổn thất nặng nề không thu hoạch được gì chỉ có thủ quốc chỉ là võ thiên thần mấy cái kia bị thương cũng không có cái khác quá nhiều thứ bị thiệt hại còn có một cái có thể là vạn xà giáo người thu được truyền thừa chuyện này không có khả năng làm a có cái gì không thể nào hiện trường xuất hiện qua tung tích của bọn hắn với lại lần này toàn cầu phạm vi thi đại học vạn xà giáo người đều xuất hiện bao gồm chúng ta thương phố cũng nhận bọn hắn tập kích nếu không phải chúng ta đã sớm an bài người ở đâu sợ cũng phải tao thương ừ những thứ này vạn xà giáo người thật đáng chết bất quá bọn hắn đoạt tài nguyên coi như xong đoạt phi thuyền tàn hài là muốn làm gì đương nhiên là kiến tạo phi thuyền đừng xem thường bọn họ bọn hắn giống như chúng ta hẳn là cũng thu được cùng cơ giới tộc liên hệ phương pháp tự nhiên là thu được kiến tạo phi thuyền phương pháp nhưng mà kiến tạo trên phi thuyền một ít bộ kiện cần thiết đặc biệt vật liệu trên địa cầu cứ như vậy mấy chỗ đều bị mấy cái quốc gia phong tỏa chiếm hữu bọn hắn không ăn cướp nơi nào đến vật liệu kiến tạo phi thuyền g h y thở mù zh các h ạ chúng ta có phải hay không cũng cùng cơ giới tộc liên lạc một chút lúc này có người nhìn về phía thủ tòa mù zh hắn chính là thượng quốc hiện nay nguyên thủ cũng là thượng quốc đệ nhất cường giả tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh tồ tại nào có đơn giản như vậy từ trong tài liệu nhìn xem trong vũ trụ cơ giới tộc đối nhân tộc căm thủ đến tận x ư ơ n g thủy tất cả quy thuận cơ giới tộc những n à y nhân tộc chi mạch tất cả đều bị bọn hắn hạ nô ấn hoàn toàn mất đi tự do với lại cơ giới tộc là l ã n h huyết đại biểu căn bản không có tình cảm của nhân loại phàm là đối bọn họ mất đi giá trị lợi dụng kết quả chỉ có chết chủng tộc như vậy căn bản không đáng giá phó thác mù z nhìn lướt qua nói chuyện người kia c h ầ m rãi mở miệng rất sớm trước đó bọn hắn cũng tại di tích h a i phát trong thu được cơ giới tộc lưu lại tư liệu tự nhiên vậy thu được làm sao cùng cơ giới tộc liên hệ phương pháp trước đó bọn hắn vậy động tâm qua chỉ cần có liên lạc cơ giới tộc như vậy kiến tạo phi thuyền loại chuyện nhỏ nhặt này vài phút có thể hoàn thành đồng thời nói không chừng có thể thu được trong vũ trụ cao hơn tu luyện công pháp cùng g õ kỹ nhưng mà bọn hắn không dám bởi vì hắn đã hiểu t r e o chọc phải cái chủng tộc này địa cầu liền xong rồi nhất định sẽ biến thành cơ giới tộc thuộc địa thượng quốc muốn là xưng bá địa cầu chính mình biến thành địa cầu kẻ thống trị mà không phải làm c h ô i lỗi do đó không phải vạn bất đắc dĩ mụ z tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng cơ giới tộc liên hệ mụ z người nghĩ làm rồi đột nhiên một thanh em vang lên đồng thời tại hội đường một bên xuất hiện một vị thân mang hắc b à o nam tử nơi ngực rõ ràng là vạn xà giáo ký hiệu đồ án chương 164, hợp tác câu khen ngợi câu khen thưởng chương 164, hợp tác câu khen ngợi câu khen thưởng fuji ờ ơ ni chia nhìn người tới tất cả mọi người đều đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch người này chính là vạn xà giáo giáo chủ sở vạn hùng s ư phụ cũng là vạn xà giáo thực lực mạnh nhất tồn tại mù dẹt hai mắt ngưng tụ trên mặt xuất hiện ngưng trọng biểu tình ngươi đột phá ha ha ha không sai đàng huyền ha ha cười lớn một cái lần này xuất quan cũng là bởi vì hắn bước ra một bước kia bước vào nửa bước hành tinh cấp đồng thời hắn ở đây cơ giới tộc cho võ kỹ bên trên cũng có đột phá mới bằng không hắn cũng sẽ không một mình lại tới đây ngươi tới nơi này làm gì mưu t mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có quá mức kinh sợ nơi này nói thế nào cũng là địa bàn của mình nửa bước hành tinh cấp là muốn so với hắn lợi hại nhưng cũng không phải là không cách nào chống lại vì hắn cách này một bước cũng sắp ta là tới kể ngươi nghe ngươi nghĩ lầm rồi ồ nói thế nào trước ngươi nói tới lo lắng là không sai có t h ừ điểm này chúng ta tự nhiên hiểu rõ do đó càng không khả năng cùng bọn hắn liên hệ ngược lại là ngươi trước đó phát ra cái tín hiệu kia đây là đang đổi lửa tuy nói ngươi xác thực thực lực tăng lớn lên rất nhanh thì tính sao một sáng cơ giới tộc người giáng lâm địa cầu ngươi vậy chạy không được bị diệt vận mệnh ha ha ha cho nên nói ngươi nghĩ lầm rồi điểm này lẽ nào ta không biết sao thế nhưng cho dù ta không có phát ra cái tín hiệu kia cơ giới tộc liền không tìm được nơi này sao phải biết cơ giới tộc khoa kỹ lực lượng là toàn vũ trụ công nhận đệ nhất tìm thấy địa cầu chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà chúng ta đối với tất cả vũ trụ hệ thống tu luyện cùng vũ trụ văn minh mà nói chẳng qua là hết ngồi đại giếng ngoài vòng giáo hóa thổ dân mà thôi muốn tiến bộ muốn cùng vũ trụ nối tiếp trước từ chỗ của hắn đạt được chúng ta mong muốn đến lúc đó địa cầu tính là gì hắn muốn tới chúng ta sẽ không đi bước vào vũ trụ về sau hòa vào nhân tộc lãnh địa hắn cơ giới tộc năng lực làm gì được ta ừ phù ì giờ n đi chia ngươi tự nhiên có thể nói như vậy ngươi không có quốc gia không có con dân một thân một mình chúng ta có quốc quốc gia con dân ha ha ha ngươi vì bọn họ suy nghĩ nhưng khi địa cầu đứng trước nguy cơ d i ệ t v o n g lúc bọn hắn năng lực đối với ngươi làm sao còn sống mới có ý nghĩa chết rồi chẳng phải là cái gì lẽ nào ngươi còn trông cậy vào hậu nhân truyền thống ngươi hải quốc tri tâm một người địa cầu đều vong quốc gia vậy không còn tồn tại còn có hậu nhân quốc dân có chỉ là tử vong cùng bị nô dịch f u j i giờ nghi chia một đoạn văn làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc bọn hắn tượng có người nhưng cũng không có bọn hắn ngoài miệng nói như vậy vô tư vĩ đại mỗi một cái đều là hám lợi muốn chỉ là hư danh chắc chắn muốn đối mặt tồn vong thời khắc tự nhiên là bảo mệnh làm chủ ai biết quản những người khác chết sống vậy ngươi hôm nay chạy tới nói với chúng ta những thứ này làm gì mù ra h í p mắt nhìn về phía f u j i giờ nghi chia loại sự tình này hắn tất nhiên lựa chọn làm như thế hoàn toàn có thể tự mình thì thầm hoàn thành không cần thiết đặc biệt chạy tới nơi này nói vạn xà giáo cũng không hảo tâm như vậy ta là tới tìm các ngươi hợp tác hợp tác ha ha chúng ta năng lực hợp tác với ngươi cái gì chắc hẳn ngươi đang cơ giới tộc chỗ nào phi thuyền kiến tạo kỹ thuật vậy thu được võ kỹ ngươi vậy thu được còn muốn chúng ta tới hợp tác cái gì người sai lầm rồi võ kỹ cùng một ít vũ trụ thể hệ thông tin ta ấy là biết nói không ít có thể phi thuyền hoàn chỉnh kỹ thuật cơ giới tộc cũng không có cho ta xét vậy không phải người ngu tất nhiên cũng sẽ dự phòng ta sẽ có phi thuyền sau dẫn đầu rời đi đến lúc đó tin tức liên quan tới cờ ăn truyền đi tin tưởng những tia đối bản nguyên chi tâm hưng thú giới chủ định phong thậm chí bất hủ cường giả đều sẽ có hưng thú ngay vậy mụ z xứng sở hắn không ngờ rằng phụ dị rơn y chĩa lại chưa hoàn chỉnh phi thuyền kiến tạo kỹ thuật vậy ngươi tìm chúng ta cũng vô dụng chúng ta cũng không có phi thuyền kiến tạo kỹ thuật ta biết nhưng mà thổ quốc có ừng bọn hắn làm sao có khả năng có người của ta phản hồi thông tin không có sai lần này tần lĩnh di tích thổ quốc thu được hoàn chỉnh phi thuyền kiến tạo bản vẽ vậy thu được một chiếc hoàn hảo phi thuyền hoàn hảo phi thuyền ngươi là nói lần này hai cái kia di tích là cờ hẹn truyền thừa di tích nghe đến đó mụ z lập tức kinh ngạc lần này bọn hắn tổn thất nặng nề lấy được thông tin là di tích sau khi xuất hiện tự động đóng cũng không có người đạt được chỗ tốt gì võ giả diễn đàn trên cũng có tương quan video xác thực không phải biên tập mà thành bọn hắn là nhìn mọi người bị xúc giác quái tiêu diệt cùng đánh lui cửa vào di tích tự động đóng kia di tích đều đóng lại bọn hắn là thế nào đạt được ngươi nói kia video ha ha ha m u z e ngươi cũng có chân thật lúc nghe nói như thế phụ dị dơ n i c h i a phá lên cười ngươi là nói kia video là giả thế nhưng chúng ta dùng kỹ thuật phân tích qua kia video không phải biên tập hòa hợp thành không phải biên tập hòa hợp thành nhưng mà giống nhau có thể làm bộ a đang đóng trước đó bọn hắn đều thu được phi thuyền cùng b ả n vẽ mà mấy người các ngươi quốc gia người cũng là ở trước đó liền bị trôn giết trong video ngươi thấy những người kia nhưng thật ra là dùng ngụy trang thủ đoạn thay hình đổi dạng sau đó quay phim tự nhiên nhìn không ra giả cái gì ngươi là nói bọn hắn dùng h u y ễ n linh thủy thay hình đổi dạng không sai Phút. Dẹt nổi giận. Lúc này, hắn mới toàn nghĩ thông Ch lúc dẹt toàn suốt. Ngu nổi giận, này mới độ bao gồm cái kia ngay cả s ẹ t đều đỏ mắt bảo vật người xác định của ta hai vị đường chủ cùng thủ hạ trước đó đều mai phục tại kia phụ cận sau đó vì tình thế không đúng hai vị đường chủ khiến người khác về tới trước cho nên thông tin vậy mang ra ngoài về phần hai vị đường chủ tự nhiên cũng là gấp tại chỗ nào n g h e đến mấy cái này mụ ẹ t cơ bản đã tin tưởng p h ủ di giờ nghỉ c h ư a n ó i l i ê u thường hưng cùng vương đức long hai vị đường chủ gấp ở đâu thông tin bọn hắn cũng biết với lại thổ quốc trước đó vậy nghiên cứu ra phi thuyền bất quá chỉ là một số phương diện chưa đủ hoàn thiện hiện tại có bản vẽ cùng hoàn hảo phi thuyền làm so sánh tin tưởng không lâu liền biết hoàn thành kiến tạo đồng tiến vào sản xuất hàng loạt do đó ta tới tìm các ngươi hy vọng hợp tác đoạt được phi thuyền chỉ cần có phi thuyền như vậy chúng ta có thể tại sẹt bộ hạ d á n g lâm địa cầu trước đó an toàn rời khỏi nói đến đây phụ dị giờ nhì chia không tiếp tục tiếp tục mà là đứng bình tĩnh ở đâu nhìn mù dẹt bọn hắn hắn đang chờ đợi mù dẹt hồi phục mù dẹt sờ lên cầm trầm mặc lại sau một lúc lâu dường như hạ quyết tâm ngầm đầu nhìn về phía phụ dị giờ nhì chia tốt chúng ta hợp tác rất tốt lựa chọn của ngươi là chính xác Vì tiếp ể u đ nhận phù di dân y chia võ kỹ mù dẹt hai mắt sáng lên này nhưng đều là tinh cấp võ kỹ năng lực tăng lên rất nhiều thực lực của mình có cái này hắn cũng không sợ phù di dân y t h i a chơi lừa gạt mà phù di dân h y triệt thì là nhìn về phía mù dẹt thì là nhìn về phía mù dẹt trong mắt lưu quang lóe lên lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười c h ư n g một trăm sáu mươi lăm sân hồng tinh huyết c h ư n g một trăm sáu mươi lăm sân hồng tinh huyết bên kia lâm mặc rời đi long điện về tới tinh anh doanh hắn đi trước nhiệm vụ đại s ả n h giao nhiệm vụ lâm mặc chân trước vừa bước vào nhiệm vụ đại s ả n h không bao lâu sau lưng tiếng la vang lên quay đầu nhìn lại chính là hoàng khải phát chạy tới chỉ một cái lên mắt hoàng khải phát cả người đều là khẽ run dày trong ánh mắt nồng đậm mà trấn kinh tri sắc không hề che lấp người người người hồi lâu một câu không nói ra phía sau hắn đi theo vài vị đạo sư cũng là vẻ mặt rung động làm sao vậy hoàng lao sư khu khu cái đó nghe nói ngươi đã tông sư cảnh cuối cùng hoàng khải phát vẫn hỏi ra đây hắn hiện tại bị lâm mặc hô lao sư không tự giác mà cảm thấy có chút đ ỏ mặt chính mình tuy nói lúc trước chỉ điểm qua lâm mặc một ít thế nhưng không phải quá nhiều nhiều hơn nữa đều dựa vào chính lâm mặc bây giờ ra ngoài nhiệm vụ một chuyến quay về lại bước vào tông sư cảnh so với bọn hắn những đạo sư này đều mạnh、ừ. lâm mặc xứ sở lập tức giật mình hiển nhiên là trúc viễn sơn bên ấy cho bên này thông qua tin tức lẽ ra ngươi dạng này có thể trực tiếp tốt nghiệp ta nghĩ đem t ế luyện chi t h á p toàn bộ thông quan tiện thể mong muốn chuẩn bị cho tốt hai thanh nguyên vũ khí tốt kia trong khoảng thời gian này ngươi có gì cần có thể trực tiếp nói với chúng ta chúng ta sẽ thật tốt phối hợp ngươi trúc viễn sơn trước đó liền đến điện đã phân phó hoàng khải phát cũng là thẳng thắn trước đây lâm mặc yêu n g h i ệ t như thế hắn cũng sẽ toàn lực phụ trợ húng chi trúc viễn sơn đều mở miệng hắn tự nhiên càng thêm lệ tâm có thể bị trúc viễn sơn coi trọng như thế người đây chính là xưa nay chưa từng thấy cái thứ nhất lâm mặc gật đầu cười sau đó bắt đầu giao nhiệm vụ nhìn thấy hắn xuất ra đại lượng nhiệm vụ vật dụng vài vị đạo sư đều kinh hãi tuy nói lâm mặc cho ra cũng chỉ là trong đ ê phẩm vật liệu có thể không chịu nổi số lượng nhiều như thế một trao đổi lại trực tiếp thu hoạch hơn mười vạn điểm tích lũy phải biết một loại tinh anh doanh học viên ra ngoài nhiệm vụ thành tích cho dù tốt đội được cũng liền phá vạn điểm tích lũy như lâm mặc dạng này căn bản cho tới bây giờ chưa từng có nhìn tới lần này thu hoạch của ngươi không nhỏ a ha ha còn tốt còn tốt vừa vặn nhặt nhạnh chỗ tốt một ít lâm mặc vừa cười vừa nói tất cả đạo sư không còn gì để nói cái này gọi nhặt nhạnh chỗ tốt một ít dùng bao tải chứa đều phải lắp rất lâu a húng chi lâm mặc cho ra vật liệu phẩm dai đều là trung hạ những thứ này đối với hắn hiện tại mà nói hoàn toàn vô dụng những k i a hữu dụng cao đẳng vật liệu nhất định còn có không ít cùng hoàng khải phát bọn hắn trò chuyện sau khi lâm mặc quyết định đang bế quan trước đi trước tìm hạ tiểu đội mình đám tiểu đồng bạn có thể đi mới phát hiện tiêu nhã bọn hắn chính tại tế luyện chi thắp bên trong tu luyện muốn đêm mai mới có thể đi ra ngoài thế là hắn lưu lại ngôn cho bọn hắn dứt khoát đi trước bất tử phong trúc viễn sơn cũng đã có nói chỗ nào có một đầu có bất tử huyết mạch dị thú bất tử phong ly tinh anh doanh có chút khoảng cách trên đường dị thú không ít chẳng qua đối với hiện tại lâm mặc mà nói những thứ này tiện tay liền có thể diệt chi a tinh thần lực xác thực dùng tốt p h u cận dù sao không có những người khác ở chỗ này lâm mặc có thể thỏa thích sử dụng niệm lực công kích những thứ này dị thú thường thường còn chưa cẩn thân liền bị cách không tiêu diệt thậm chí lâm mặc phát hiện niệm lực xung kích chỗ tốt dị thú tuyệt đại bộ phận đối với tinh thần lực xung kích không có bất kỳ cái gì chống lại thủ đoạn thương một cái xung kích phía dưới liền bị tiêu diệt chẳng thể trách nói nếu đụng phải thú triệu tinh thần n i ệ m sư mới là cường đại nhất chủ lực s ắ c thực như thế nhất là tấn thăng tôn g sư sau đó lâm mặc tinh thần niệm lực càng cường đại hơn tăng thêm chuyển hóa là nguyên lực sau đó tinh thần công kích thoáng như thực chất càng cường hắn hơn hơn nửa cách giờ lâm mặc đi tới chân núi bất tử phong còn chưa phụ cận hắn đều cảm nhận được một cỗ c u ồ n g bạo khí tức hống dung trời tiếng giống cũng tại lúc này vang lên hoặc là cái này sân hồng không hổ là hoàn g cấp dị thú chỉ là tiếng giống sợ là đều có thể đối với một ít tôn g sư cảnh cường giả đưa đến uy hiếp tác dụng tuy nói lâm mặc cũng là tôn sư cảnh cũng không phải bình thường tôn sư cảnh có thể so sánh đương nhiên sẽ không bị này tiếng giống chân nhiếp hắn theo tiếng mà đi một hồi liền đi vào dưới chân núi một chỗ đất hoang chỗ nào đang có một đầu cao mười mét hung thú đang dãy rủa toàn thân của nó có vô số xiềng xích buộc chặt lấy tứ chi cùng cái cổ chỗ mỗi lần dãy rủa đều sẽ phát động trên xiềng xích phủ văn sáng lấp lánh kim loan tinh thiết lâm mặc liếc mắt liền nhìn ra xiềng xích này chất liệu thủ bút thật lớn này kim loan tinh thiết thế nhưng mười phần hy hữu cùng lúc đó sơn hồng cũng nhìn thấy lâm mặc lập tức đối nó tê giống lên a tính tình còn không nhỏ nhìn sơn hồng mặt lộ hồng tướng lâm mặc không khỏi mỉm cười một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đứng ở lâm mặc trước người tiêu lão tiền bối lâm mặc mặc dù chưa từng thấy tiêu lão nhưng mà trúc viễn sơn nói nơi này là do hắn thủ hộ cho nên đánh giá vài lần về sau lâm mặc trực tiếp thăm dò mà hô một tiếng ừ m người chính là lâm mặc lâm mặc đang đánh giá tiêu lão tiêu lão cũng đồng dạng đang đánh giá lâm mặc càng xem sâu thẳm hai mắt càng là hơn đen nhanh khó phân biệt tận mắt thấy lâm mặc về sau tiêu lão càng là hơn rung động trúc viễn sơn trước đó đối với lâm mặc đánh giá nhìn tới chẳng những không có k h u ế c đại ngược lại đều có chút rèm pha đều tiêu lão cảm thụ của mình hắn cảm thấy lâm mặc so trúc viễn sơn nói tới c à n g cường đại hơn bước vào đại tông sư cảnh chính mình đứng tại trước mặt lâm mặc đều cảm nhận được một loại vô hình c h ậ n ép tiểu t ử này lại so với chính mình còn mạnh hơn thực sự là khó có thể tin đúng ta là lâm mặc chúc đại nhân để ta tới nơi này tìm ngài xem xét s ơ n hồng ừ n hắn đã đã nói với ta người đi theo ta tiêu lão cũng đã làm giòn trực tiếp mang theo hắn đến gần rồi s ơ n hồng hồng nhìn thấy tiêu lao đến gần s ơ n hồng trận mắt nhìn nhưng thân thể lại là không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước trong ánh mắt hiện lên một tia kiếm kỵ bị chấn áp ở đây nhiều năm như vậy nó không phải là không có nghĩ tới đào thoát nhưng bất đắc dĩ mặc kệ nó dễ r u ộ i như thế nào vẫn luôn không cách nào tránh ra xiềng xích tại tiêu lão thủ hạ càng là hơn chịu không ít đau khổ Hử. Tiêu l o hử lạnh một tiếng, vung một t a y lên, một luồng áp lực n áp vô h ì mươi mét thân thể khổng lồ vậy tại thời khắc này trực tiếp nằm xuống sau đó chỉ thấy tiêu lão cách không vạch một cái sơn hồng phần lưng bị vạch ra nhất đạo dài nhỏ lỗ hồng dẫn tới sơn hồng một tiếng k ê đau、Bình. tiêu lao biến chỉ là chảo cách không một chảo một nắm một giọt trứng bù câu lớn nhỏ tinh huyết từ miệng tử h i ể n hiện hướng về bên này bay tới n g ư ơ i thử ăn vào sau luyện hóa xem xét có thể hay không dung hợp Tốt. Lâm vậy không kéo dài, trực tiếp tìm đất nuốt giọt tươi tiến tu Tinh huyết một thời theo một chút tạng tức cảm nhận được một ít khó chịu. Hôn công pháp vật chuyển, lâm dẫn dắt xuống, Lâm lân luyện. Lục lập lâm cây mặc máu cảm mang cảm cảm mặc cận cái cổ cỗ độc giác, giác được chịu. công chuyển, vậy vào vào vào nhập nhận này không kéo khó họng, phủ Hôn pháp bằng ngồi đồng bỏng bụng. ngũ độn dẫn đến n dài, sản sinh một loại tê dại cảm giác trong cõi u minh trong cơ thể của hắn dường như có một loại toàn vật chất mới muốn bắt đầu sinh có hy vọng có thể ngay lúc này tinh huyết hao hết ấm áp cảm biến mất hết thể tất cả tất cả đều ngừng lại lâm mặc mở mắt ra nhìn về phía tiêu lão tiêu lão tinh huyết chưa đủ còn cần Mười、tích. Trưng thưởng. Trưng ngợi, tích. trả trả kích. kích. chuyển Cầu cầu chuyển Cầu hóa, khen khen hóa, khen gen gen ngợ về về bạo kích. Cầu khen ngợi, cầu khen bạo dường như thứ này có thể khiến cho trong cơ thể ta sinh ra nào đó vật chất chẳng qua tinh huyết quá ít còn chưa cụ thể cảm ứ n g được liền không có nghe nói như thế tiêu lao hai mắt sáng lên không nói nhiều trực tiếp lần nữa vung tay lên lần này trực tiếp hai mươi giọt tinh huyết trồi lên nhường nằm dạm trên mặt đất sơn hồng g ầ m thét liên tục tinh huyết cũng không phải bình thường huyết dịch đ ỗ n g chốc rút đi hai mươi mốt tích tự nhiên sẽ nhường sơn hồng bản thể hao tổn vậy may mắn nó hình thể to lớn nội hận tinh huyết không ít nếu đổi lại bình thường dị thú sợ là lại rút cái tầm mới tích liền trực tiếp tinh huyết khô cạn mà chết lâm mặc nhìn thoáng qua không có do dự t cực tiếp đem g không không kỳ thống khổ lâm mặc nhắm chặt hai mắt răng cắn được khanh khách vang lên mồ hôi trán dày đặc hỗn độn công pháp toàn lực vận chuyển cực lực áp chế giờ khác này trước đó cái loại cảm giác này lại xuất hiện thể nội một loại toàn vật chất mới muốn xuất hiện từng tầng từng tầng kim quan g t r t hiện có thể ngay lúc này dường như gặp phải nào đó ngăn cản kim quan g biến mất lâm mặc dường như là quả cầu da xì hơi đột nhiên mất đi mục tiêu tại sao có thể như vậy lâm mặc không có mở mắt c a o mày tinh huyết còn chưa hao hết hắn không hề từ bỏ tiếp tục vận chuyển công pháp một bên tiêu lão vẫn luôn chằm chằm vào lâm mặc nhìn thấy hắn cắn răng thời khắc ánh mắt của hắn càng là hơn căng thẳng t h ô n vệ tinh huyết tiến hành dung hợp thí nghiệm chính hắn đều trải qua mười mấy lần nhưng đến cái này trước mắt lại đột nhiên thất、bại. dường như có nào đó quy tắc tại ngăn cản không vật chết chất sinh ra nhiều năm như vậy sơn hồng bị bọn hắn nuôi nhốt ở nơi này lặp đi lặp lại rút hắn tinh huyết thí nghiệm một mực không có thể làm đến đột phá nói đến này sơn hồng vậy rất thảm chết lại không chết được một mực đảm nhiệm tinh huyết máy chế tạo đột nhiên lâm mặc toàn thân chấn động vừa nãy cỗ kia quanh quẩn tại toàn thân khí tức biến mất tiêu lão cũng là tùy theo t h ở d à i một màn này hắn quá quen thuộc dung hợp thất bại lâm mặc cũng không được sao nhìn lâm mặc tiêu lão lắc đầu cởi khổ vốn cho rằng lâm mặc có thể là một ngoại lệ nhưng hôm nay đinh kiểm tra đến ký chủ nỗ lực dung hợp bất tử tinh huyết phát động bạo kích đạt được dung hợp xuất thập vạn bội phản hoàn đinh g e n chuyển hóa mở ra đinh bất tử g e n chuyển hóa trong đinh chúc mừng ký chủ đạt được bất tử g e n ký chủ có siêu cường tự lành năng lực giọt máu có thể t r c n g sinh ông theo hệ thống nhắc nhở vang lên lâm m ặ c thân thể đột nhiên chấn động một cố đặc thù khí tức tỏa ra cùng lúc đó toàn thân của hắn bắt đầu đặc thù cải tạo tại hắn rắc con trong máu của mình xương cốt kinh mạch xương thủy tất cả đều dần dần bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt thậm chí chính mình niệm lực tại thời khắc này đều tựa hồ bị kín một t ầ n g kim sắc ảnh tử chỉ có làn da hiện ra vẫn là ban đầu màu sắc chẳng qua dường như càng thêm trắng non chân mềm nói câu không khích đại lâm mặc đều cảm thấy da của mình muốn so nữ nhân càng thêm tinh tế tỉ mỉ kim sắc vật chất còn đang tăng thêm kim sắc vậy càng thêm nồng đậm nhưng mà tinh huyết cũng đã tiêu hao hầu như không còn còn chưa đủ lâm mặc thầm nghĩ lập tức mở miệng tiêu lão ta còn cần tinh huyết càng nhiều càng tốt hắn có thể cảm nhận được lúc này g e n chuyển hóa mặc dù hoàn thành có thể xa xa không tới cực hạn của hắn nếu như cho hắn nhiều hơn nữa tinh huyết hắn bất tử tốc độ khôi phục đều sẽ càng nhanh tiêu lão xứng sở vừa nãy lâm mặc trên người đột nhiên chuyển tới khí tức quả thực nhường hắn kinh ngạc hồi lâu nguyên lai tưởng rằng lâm mặc thất bại nhưng không nờ g biến mất c ố khí tức k i a lại xuất hiện cái này có thể đem hắn dọa cho phát sợ đây là thành công thật hay giả đang lúc hắn hoài nghi thời điểm lâm mặc tiếng la đánh thức hắn không dám sơ xuất tiêu lão lần nữa mang tới hai mươi giọt tinh huyết lâm mặc trực tiếp nước vào bắt đầu hấp thụ chuyển hóa thể nội tim xác tràn ngập lục phủ ngũ tạng đều bị những thứ này thần bí vật chất bao vây rung hợp trong quan tri dưới ngay cả cái tia đã rung hợp bản nguyên đều nhiễm lên một tầng kim sắc bản nguyên tri tâm cũng có thể cùng không vật chết chất dung hợp phát hiện này nhường lâm mặc đại hỷ trước đó dung hợp hắn vị trí trái tim vẫn luôn bị n g ă n cách dường như kim sắc vật chất không cách nào xâm nhập nếu như là như vậy lâm mặc đều lo lắng đến lúc đó lỡ như bị đối thủ bắn trúng tim sợ là không cách nào tái sinh nhưng bây giờ trái tim cũng tại chuyển hóa một sáng hoàn thành chuyển hóa hắn tin tưởng mình tự chân năng lực đạt tới nhỏ m á u trọng sinh năng lực như thế về s、so、a đối mặt tầng thứ cao hơn được nhân cho dù trái tim hoặc là lục phủ ngũ tạm bị phá hủy hắn cũng có thể hoàn thành trọng sinh bất tử mới có thể làm cho mình đứng ở vĩnh viễn bất bại vị trí nhưng mà mừng rỡ sau khi lâm mặc phát hiện cái vấn đề chính mình này dung hợp bản nguyên tri tâm trái tim chuyển hóa cần tinh huyết dường như cực kỳ to lớn này hai mươi tích bên trong đại bộ phận đều bị hắn hấp thụ mà hiệu quả lại không bằng cái khác phảng phất là cái hang không đáy tiêu lão chưa đủ còn thiếu rất nhiều ngay vậy tiêu lão đều kinh hãi bốn mươi mốt giọt tinh huyết ta còn chưa đủ biến thành người khác đều muốn no bạo mà này sân hồng đừng nhìn hình thể to lớn xem chừng tối đa cũng đều ba trăm dọt tinh huyết này đều đi một phần tám bất quá hắn vậy cảm nhận được lâm m ạ c biến hóa nếu có thể thành tựu một cái bất tử huyết mạch tiên tài vậy tuyệt đối sẽ trở thành thổ quốc trợ lực lớn nhất cắn răng một cái tiêu lão vậy mặc kệ rút ra tinh huyết quá nhiều có thể hay không nhường sơn hồng không chịu được nổi sơn hồng bất tử dựa vào chính là những thứ này bất tử tinh huyết thứ bị thiệt hại một d ọ t bất tử tinh huyết sơn hồng đều muốn khôi phục hơn mấy tháng cho nên ngày bình thường bọn hắn cũng đều là một năm mới đến lấy một lần sơn hồng tinh huyết mỗi lần cũng sẽ không lấy quá nhiều một sáng rút ra quá nhiều vậy cái này danh xưng bất tử sơn hồng thế nhưng thực sẽ chết chẳng qua bây giờ tiêu lão cũng không k h ả n được nhiều như vậy lại là tam thập tích chưa đủ một lát sau lâm mặc tiếp tục hô thà đi lúc này ngay cả tiêu lão cũng nhịn không được gắt một cái bảy mươi mốt nhỏ còn chưa đủ tiểu t ử này là quái vật gì được rồi lần nữa khẽ cắn ngôi lần này b ó n g chốc cho bảy mươi chín tích trước sau ba lần tổng cộng một trăm năm mươi tích không sai biệt lắm đ ạ t đến sơn hồng một nửa tinh huyết chỉ thấy lần này rút ra sau đó hơi thở của sơn hồng lập tức hệ vãi tiếp theo p h ẫ n nộ trong bắt đầu bắt đầu thở hồng hộc đều bộ lông của nó vậy tại thời khắc này mất đi bộ phận sàng bóng trái lại lâm mặc tại nút chừng bảy mươi chín dọn tinh huyết sau đó khí trong ứ c phóng đại. Đinh, đại. k dài c ô pháp tu lúc u nhất thời lâm mạc toàn thân tách ra kim sắc quả còn mang Trước Tàu. Trước Tàu. 167, 167, Ma Bảo Cẩu, 167, Ma Đẳng Đẳng Bạo Bạo hắn Hán thật sự thành công nhìn như thế c h ẳ n g cảnh tiêu láo sợ ngây người mặc dù có chỗ chờ mong nhưng hắn vậy đã hiểu mong muốn dung hợp bất tử ghen quá khó khăn t r ú c viễn sơn nhường lâm mặc đến cũng chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ rốt cuộc đã nhiều năm như vậy thổ quốc thiên tài bối xuất lại không một người dung hợp thành công ai có thể ngờ tới lâm mặc thật sự thành công là được rồi lâm mặc mở mắt ra nhìn toàn thân đạm kim sắc qua mang mừng rỡ một phần nhưng mà hắn cũng biết đây hết thể đều quy công tại hệ thống nếu như không có hệ thống chính mình lần này chuyển hóa bất t ử ghen sợ là cũng muốn thất bại là bởi vì vạn lần bạo kích ra chỉ dưới mới r ơ i lên đột phá xiềng xích ghen chuyển hóa thành công cảm thụ lấy toàn thân biến hóa lâm mặc trực tiếp tại trên bàn tay của mình mở ra một đường vết rách huyết dịch vừa muốn tràn ra lập tức liền bị kim sắc vật chất vây quanh vết thương lại đã bắt đầu dần dần khép lại trong n y mắt vết thương đều toàn bộ khép lại khôi phục như lúc ban đầu quả nhiên cường đại lâm mặc nhìn khép lại vết thương không khỏi nợ nụ cười lần này thu hoạch to lớn a lâm mặc ngơi đây là thành công tiêu lao mắt trợn mặc dù nhìn ra thành quả vẫn như cũng n h ị n không được hỏi xem như thế đi lâm mặc gật đầu một cái thế nhưng một giây sau lâm mặc biến sắc ma đẳng tại thời khắc này lại không ngừng phát ra ý niệm khát vọng thôn phệ trước mắt đầu kia sơn hồng cái này trong lúc nhất thời lâm mặc cũng là có chút khó khăn rốt cuộc này sơn hồng là võ minh thổ quốc thu hoạch chính mình lần này hấp thu một nửa tinh huyết đã ích lợi không nhỏ nhìn kia sơn hồng hệ vải dáng vẻ sợ là khôi phục trở lại cần cần rất nhiều thời gian nếu là trực tiếp ngừng ma đẳng thôn phệ không biết chúc viễn sơn có thể hay không g ơ chân chẳng qua cuối cùng hắn hay là cắn ra một cái hạ quyết định ngay tại tiêu lão hoài nghi lâm mặc vì sao sắc mặt đại biến lúc chỉ thấy từ trên người lâm mặc trong nháy mắt tách ra một đầu xúc tu quái không đợi hắn có gì phản ứng trực tiếp hướng về sơn hồng đ á n h tới c ơ t mờ n ở đột nhiên xuất hiện một màn nhường đạo cốt tiên phong tiêu lao đều là không chịu được tuân ra một câu chửi b ậ y sau đó hắn liền gặp được từ lúc chào đời tới nay rung động nhất một màn trước đây cùng lâm mặc không xê xích bao nhiêu xúc g i á c quái tại nào h về phía sơn hồng lúc trong nháy mắt biến lớn hơn trăm xúc rắc cực hạn mở ra giống như một cái lưới lớn trong khoảnh khắc bao trùm sân hồng hồng dù la hệ p ả i không chịu nổi sơn hồng cũng tại giờ phút này bạo phát ra kinh sợ tiếng giống nó cảm nhận được nguy cơ lại ra sức tránh ra khỏi tiêu lá h u y áp nhưng mà một giây sau trực tiếp bị ma đằng bao trùm sơn hồng không ngừng dãy ruộng có thể không làm nên chuyện gì một sáng bị ma đằng bao trùm trừ phi chiến lực của ngươi vượt qua nó rất nhiều bằng không muốn tránh thoát nó trói buộc giống như người s i n ó i ngộng ô ô kinh sợ tiếng giống trong n g á y mắt biến thành trong cầu nghẹn nào để người nghe lấy đều rất cảm thấy thê thảm từ ngực từ ngực đúng lúc này liền nghe đến ma đằng hút vào âm thanh to lớn vòng vây không ngừng đang thu nhỏ lại giọng sơn hồng vậy dần dần yếu ớt cuối cùng mất đi tiếng vang trong cả sân cũng chỉ còn lại có ma đằng hút vào chi thân để người không khỏi dùng mình đây hết thảy nói đến trường kỳ thực vẹn vẹn phát sinh ở mấy hơi thở trong lúc đó tiêu lão nơi nào thấy qua như thế c h i ế n trận cái này di tích này xuất hiện xúc giắc quái như thế nào xuất hiện ở trên thân thể ngươi mau để cho nó dừng tay ha tiêu lão giờ phút này lo lắng hô lên xúc giắc quái chuyện võ minh diễn đàn bên trên trong video xuất hiện qua không phải nên theo di tích đóng kín biến mất sao tiêu lão tự nhiên vậy nhìn qua cái đó video cái này xúc g i ắ quái thế nhưng tiêu diệt nhiều nước lĩnh đội kia nhưng đều là tổng sư đỉnh phong tồn tại về phần video làm bộ chuyện võ thiên thần bọn hắn còn không phải thế sao loa đương nhiên sẽ không khắp nơi đi nói do đó tiêu lão vậy không hiểu rõ tình hình lúc này thầy đến tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi thực tế tại chính mình chính mắt thấy ma đằng hút vào sơn hồng quá trình lúc này mới bao lâu nhiều nhất ba giây bao k h ỏ a kia ở sơn hồng ma đằng phạm vi đã rút nhỏ hơn phân nửa ba giây nuốt mất gần hai phần ba sơn hồng cái này cỡ nào khủng bố ông nhưng vào lúc này ma đằng trên người màu sắc vậy mà bắt đầu chuyển biến dần dần hướng về ám kim sắc biến hóa thỉnh thoảng có kim quang toát ra. Nó bảo cầu, ta. Ta vậy không khống chế quang Nó làm lúc cũng không biết nguyên nhân gì, nó. bảo có cầu, kim ra. vậy được lúc à m l c ũ này g không nguyên gì, ký nhân chọn sinh. nó n biết ta lựa Lúc lâm mặc ngượng ngùng nói sơn hồng để ở chỗ này bọn hắn dù sao vậy dung hợp không được e n và lãng phí không nếu như để cho chính mình ma đằng tấn cấp tiến hóa do đó lâm mặc mới chấp nhận ma đằng hành vi về phần bọn hắn hỏi tới vậy cũng chỉ có một câu chính mình không khống chế được đừng nói là trên địa cầu người chính là trong vũ trụ cường giả đối với ma đằng phụ thuộc vào thân nguyên nhân đến nay vậy không ai có thể chính thức làm ra giải thích đã như vậy vậy liền toàn đồ trách nhiệm thất bại cho ma đ ẳ n g tự thân là được lại nói ma đ ẳ n g chỉ cần trở nên c ư ờ n g đại tương lai cũng sẽ là một phần to lớn giúp í c h nghĩ đến c h ú c viễn sơn hiểu rõ cũng sẽ không nói quá nhiều nhưng là bây giờ tiêu lão đã không để ý tới này ma đ ẳ n g hút vào sơn hồng chuyện mà là bị ma đ ẳ n g trên người t o á t ra kim sắc qua n mang cùng với ma đ ẳ n g bản thể biến sắc trạng thái hấp dẫn nó nó lại vậy dung hợp ghen thành công tiêu lão lúc này trực tiếp trận tròn mắt thổ cốc nhiều năm như vậy nghiên cứu cùng nếm thử một lần đều không thành công hiện tại ngược lại tốt lâm mập đến hấp thụ tinh huyết chuyển hóa dung hợp thành công đã để hắn chấn động vô cùng tiểu tử này trên người ma ký sinh đẳng lại vậy hấp thụ chuyển hóa thành công t ừ ngực ừ ngực trả lời hắn thì là ma đẳng điên c u ồ n g thổ t ấ c thanh thể tích đang không ngừng thu nhỏ ước chừng sau một phút ma đẳng toàn thân kim quan g đại thịnh một cố cường đại khí tức buộc phát ra chủ nhân ta muốn tân cấp ma đẳng truyền đến hưng ơ phấn ý niệm lập tức biến thành một cái ám kim sắc kén thịt bốn phía kim quan g lấp lánh đây là muốn làm gì tiêu lão lúc này đều không để ý tới cái khác hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma đẳng vẻ mặt tò mò nó muốn tân cấp lâm mặc khẽ cười nói tân cấp tiêu lão vừa dứt lời đều cảm nhưng ậ n đ ợ c r mà o khí t cũng t r u y không có vượt qua đại tông sư phạm vi gần như đại tông sư đỉnh phong mạ thôi do đó dù là nhìn thấy ma đằng tập kích sân hồng hắn cũng không có vọng động hắn rõ ràng chính mình không phải là thấy ma đằng đối thủ n à y so trong video nhìn thấy xúc tù quái càng thêm đáng sợ nhưng bây giờ ma đằng cường đại càng làm cho hắn theo không kịp hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua ma đằng lại nhìn một chút lâm mặc trong lòng cảm khái khó diễn tả tiểu t ử này vẹn vẹn một ư ơ i tám tuổi mà thôi đều đã mạnh như vậy không ngờ rằng lâm mặc ký sinh vật càng mạnh ma đằng tản ra huy áp đã có thể so với tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong mà chỉ có lâm mặc mới biết được hiện tại ma đằng chẳng qua là có cao giai tuyệt đỉnh thực lực rời tuyệt đỉnh đình phong còn có một số khoảng cách bất quá bằng vào ma đằng đặc tính cùng khó chơi độ đối chiến tuyệt đỉnh đình phong cũng không phải không thể rốt cuộc hiện tại ma đẳng dung hợp bất tử ghen khôi phục tốc độ so với trước kia c à n g khủng bố hơn mấy chục lần chương một trăm sáu mươi tám con riêng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm sáu mươi tám con riêng c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chủ nhân tà ta tam giai năng lực tái sinh tăng lên một cái cấp độ hiện tại ta đã có thể nghiền ép tất cả cao giai tuyệt đỉnh tồn tại ma đẳng truyền đến thông tin tâm tình vô cùng phấn khích lâm mặc cũng theo đó vui vẻ bản thân mình chiến lược bộc phát đến cực hạ có thể sánh ngang chung giai tuyệt đỉnh có ma đẳng bây giờ trợ lực đừng nói cao giai tuyệt đỉnh liền xem như đối mặt tuyệt đỉnh bình phong lâm mặc cũng có thể cẩn thận bỏ xước nếu như năng lực tại tế luyện chi thắp bên trong toàn bộ t h ô n g quan nghĩ đến ta có thể thêm gần một bước đến lúc đó tuyệt đỉnh bình phong cũng có thể chiến thắng lâm mặc hai mắt buộc phát ra vô hạn chiến ý cùng chờ mong nhưng hắn ánh mắt xéo qua lại thoáng nhìn một mặt đau lòng tiêu lão lúc này tiêu lão nhìn trên đất mảnh xương vô ụ cạn đau lòng không thôi hắn trông coi sơn hồng cũng có mười mấy chở tuy nói một mực là trấn áp làm chủ nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một tia khác tình cảm giàn b c bây giờ sơn hồng sinh tử hay là có như vậy một tia thương cảm tiếp hận chủ yếu nhất là hắn làm sao cùng mặt trên bàn giao lâm mặc chuyện này ta không cách nào không hướng lên báo cáo người nhìn xe m tiêu lão ta hiểu thấy thế tiêu lão lấy ra đặc chế điện thoại đem nơi này tất cả chi tiết cho trúc viễn sơn làm một lần trực tiếp báo cáo trước đây lâm mặc tới nơi này cũng là trúc viễn sơn trực tiếp giao phó nếu đem chuyện nơi đây từng tầng từng tầng báo cáo hắn đều sợ xảy ra điều gì đừng rẽ dứt khoát trực tiếp hồi báo cho trúc viễn sơn đầu bên kia điện thoại nghe được tiêu lão hồi báo về sau trầm mặc một lát mặc dù nhường hắn đưa điện thoại cho lâm mặc lâm mặc chúc đại nhân thực sự thật có lỗi làm lúc ta cũng không có nghĩ đến ma đẳng lại đột nhiên bạo tẩu những thứ này ta đều biết ngươi không cần nói nhiều ta chỉ hỏi ngươi ngươi bất tử ghen dung hợp xem như thế đi coi như là nói thế nào t r ú c viễn sơn mày nhắc lại bất tử ghen đặc tính ta hẳn là dung hợp đến bất quá ta cảm giác chỉ là có cái này ghen sơ bộ đ ặ c tính còn cần không ngừng rèn luyện theo thực lực tăng thêm những thứ này không vật chết chất mới biết tùy theo tăng thêm không ngừng đồng hóa toàn thân đến hoàn mỹ trạng thái cái này bất tử đồng thời không phải đúng nghĩa bất tử chỉ là tốc độ khôi phục nhanh chỉ cần không đụng với thực lực vượt xa đối thủ của ta cái kia có thể nói đúng là bất tử nhưng mà đụng phải thực lực vượt xa đối thủ của ta đồng dạng sẽ chết tiểu này cấp tốc khôi phục dựa vào là dung hợp g e n về sau thể nội sản xuất không vật chết chất lâm mặc nói chuyện say x ư a đem chính mình một bộ phận cảm thụ nói cho trúc viễn sơn hắn hiểu được những tin tức này mới là trúc viễn sơn m u ố n về phần sơn hồng chết sống trúc viễn sơn kỳ thực cũng không phải vô cùng quan tâm ngươi ma đ ẳ n g vậy dung hợp bất tử đặc chất hơn nữa còn tần cấp không sai nó thôn vệ hết sơn hồng sau đó vậy có bất tử đặc chất bây giờ xác thực vậy tần cấp kia ngươi ma đằng chiến lược hiện tại đạt đến trình độ nào hẳn là có thể hoàn ngược cao dai tuyệt đ ỉ n h đi cái gì nghe đến đó trúc viễn sơn cũng là kinh hô lên có chút nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng qua lập tức hắn lại cau mày nói ra còn chưa đủ s á c thực đối đầu trên địa cầu cường giả ma đẳng thực lực hôm nay tuyệt đối đủ nhưng nếu là đối mặt s é t phái tới những cường giả kia còn còn thiếu rất nhiều chưa đủ vậy không có biện pháp cứ như vậy một đầu sơn hồng lâm mặc cũng là trong nháy mắt đã h i ể u trúc viễn sơn ý nghĩa bất đắc gì nói ai nói chỉ có sơn hồng có không vật chết chất chúng ta t h u quốc còn có ba đầu có bất tử ghen dị thú chờ ngươi lần sau đến ta mang ngươi tới cho n g ư ơ i hai đầu cùng hấp thu t h ừ a một đầu cho chúng ta tiếp tục làm nghiên cứu là đủ còn có ba đầu lần này đến phiên lâm mặc trấn kinh rồi hắn cũng không có nghĩ đến thổ quốc lại còn có ba đầu có bất tử ghen dị thú kể từ đó hắn cùng ma đẳng tất nhiên năng lực nâng cao một bước đúng một giờ ngươi tinh anh doanh chuyện sắp đặt xong trực tiếp tới tìm ta là được đúng ngươi chuẩn bị ở đâu nghỉ ngơi bao lâu không sai biệt lắm một năm đi một năm sau ta nghĩ đi bên ngoài chuyển một chút lịch luyện một chút chờ đợi toàn cầu t i ê n tài thi đấu lúc trở lại suy nghĩ một lúc lâm mặc nói thẳng toàn cầu t i ê n tài thi đấu kia không đ ư ợ cuối không sai biệt lắm hai năm sai s a biệt lắm Được để đem đầu đưa đang đi. người người, người trực cho c rồi, giờ hai tiếp muộn luyện bên ta thú thụ hóa hấp dị ấy cùng trúc viễn sơn hay là quyết định đem hai đầu có bất tử ghen dị thú cho lâm mặc trực tiếp đưa đi nhường hắn trực tiếp trong tinh anh doanh tu luyện lại trò chuyện vài câu điện thoại mới cố máy tiêu láo ở một bên toàn bộ hành trình ngay lấy vẻ mặt rung động trúc viễn sơn nói với lâm mặc thoại giọng nói vậy mà như thế bình thản thậm chí này sơn hồng bị nuốt giết một điểm ý trách cứ đều không có nếu biến thành người khác sợ là muốn bị mắng máu chó đầy đầu có bất tử ghen dị thú đối với thổ quốc mà nói thế nhưng bà bối càng làm cho tiêu lão ngoác mồm kinh ngạc chính là trúc viễn sơn chẳng những không trách lâm mặc còn chuẩn bị lại cho hai đầu có bất tử ghen dị thú đến cho lâm mặc thốt giết cái này đây quả thực lẽ nào có lý đó a quá bất công a tiểu t ử này không phải là trúc viễn sơn con riêng a tiêu lão không khỏi quan sát tỉ mỉ d ậ y rồi lâm mặc đến thấy vậy lâm mặc một hồi không được tự nhiên tiêu lão ngươi nhìn cái gì đấy điện thoại đưa tới về sau lâm mặc có chút không được tự nhiên hỏi không có gì cái đó lâm mặc ngươi cùng chúc đại nhân là thân thích không phải a lâm mặc nghi ngờ nhìn về phía tiêu lão n h a gật đầu tiêu lão hay là không nhiều tin tưởng chẳng qua từ tướng mạo trên nhìn xem lâm mặc cùng chúc viễn sơn xác thực không có gì giống nhau chỗ lập tức bỏ đi trước đó suy nghĩ đi thôi cùng nhau về tinh anh doanh cho chuyện vài câu tiêu lão trực tiếp đạp không mà lên mang theo lâm mặc về tinh anh doanh không có sân hồng hắn sẽ không cần một mực thủ tại chỗ này với hắn mà nói đảo cũng là có thể nhàn nhã một hồi về đến tinh anh doanh hoàng hải phát đám người toàn bộ ra đón này ngược lại không phải bởi vì lâm mặc mà là vì tiêu lão là tinh anh doanh lao đại người mạnh nhất những năm này một mực c h ấ n thủ trên bất tử phong bây giờ quay về tự nhiên để bọn hắn cảm nhận được kinh ngạc tiêu lão đ ạ i ngài tại sao trở lại như thế nào tiểu hoàng ta không thể trở về đến không không không người xem ngài nói nói gì vậy chứ ta đây không phải t ỏ mò sao t i ê a sân hồng không nên hỏi đừng hỏi bên ấy tự nhiên là sắp xếp xong xuôi ta mới biết quay về v â n g v â n g v â n g hoàng khải phát liền vội vàng gật đầu mang theo bọn hắn hướng về phòng ăn bước đi tiêu lão trở về tự nhiên muốn thật tốt ăn một bữa dừng lại bữa tối tiêu lão đó là ăn uống thả cửa nhiều năm như vậy màn trời chiếu đất cũng không có đủ ăn mấy bữa. Bây giờ cuối cùng chút của ngũ không ăn thanh nhàn tiếp theo, tự nhiên hào hào điện tạng mình giờ theo, phải hảo hảo đủ mấy một miếu. Bây bữa. tiếp tự tế lâm mặc cũng là cọ một bữa tạc lớn tựa hồ là hôm nay ghen chuyển hóa hao phí quá nhiều thể lực cùng năng lượng hắn vậy khẩu vị tốt đẹp sau ăn lâm mặc hơi cùng bọn hắn trò chuyện vài câu về sau liền trở về ngon lành là ngủ một giấc một mực ngủ thẳng tới hôm sau chạm vào tối mới rời giường cái này cảm giác có thể nói là hắn trải qua mấy ngày nay ngủ được thoải mái nhất một lần tế luyện chi tháp cửa ra vào chỗ tiêu nhã lâm đại bảo lưu bội, bội trần giai lần lượt đi ra bị bị chữ ngươi không được ca còn chưa đột phá lục phẩm xem xét t ỷ t ỷ ta đột phá tiêu nhã vẻ mặt đắc ý nói móc lấy lâm đại bảo thôi đi ngươi đắc ý cái g i ắ m tinh thần n i ệ m sư vốn là t h ă n g cấp nhanh hơn chúng ta ngươi thế nào không đi theo l â m mặc so còn có ta là lười n h á t dựa vào trong nhà bằng không đều nhà ta nội tình cắn thuốc đều có thể vài phút nghiền ép ngươi ha ha ngươi còn tới k ỉ n h đừng làm ta không biết ngươi vì gặp phải ta đã vụng trộm g ặ m qua hai viên thuốc đánh g i ắ m ta đó là cắn thuốc sao ta đó là mấy ngày nay quan tu luyện không n n được bổ sung dinh dưỡng. Ngươi cũng như vậy, còn cần bổ. đừng t ì m lấy cơ ớt n g ư ơ i những ngày này hai người vừa thấy mặt đ ề u b ó c trấn dai cùng lưu bội bội sớm thành thói quen hai người ở một bên nhìn đánh nhau lâm đại bảo cùng tiêu nhã một hồi cười khổ lắc đầu đột nhiên các nàng thoáng nhìn cách đó không xa một thân ảnh lập tức xưng sở sau đó cười lấy hô lên lâm mặc n g ư ơ i quay về vừa dứt lời vốn đang tại vật lộn lâm đại bảo lập tức vậy mặc kệ tiêu nhã hướng thẳng đến lâm mặc chạy qua chương một trăm sáu mươi chín giang hồ bách hiểu sinh chương một trăm sáu mươi chín giang hồ bách hiểu sinh mặc ca ai nha ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi lâm đại bảo bưng lấy một thân thị thừa t thân thể hấp tấp mà chạy tới trực tiếp một cái hùm n ôm ta đi đại bảo mấy ngày không thấy như thế nào bộ dạng như thế nhiều thị lâm mặc đẩy ra lâm đại bảo tiến đến trước người đầu vẻ mặt ghét bỏ biểu tình Hatzker tháng. Vậy, sở, nhớ tới, chính mình tích thời không nhau. chờ Manner, Maka, Ngay gian qua tâm một tức tới, tại trong tốc trôi trong rồi đâm mấy Lâm Mạc mới mấy ngươi nói này, ngày? Ngươi này gần sướng giống Bên ngày, bên ngoài gì lời với lại, cái đi di đợi lập vậy, đều độ á sở, lúc này tiêu nhã đi tới một cái sách ở lâm đại bảo gãy cổ áo trực tiếp văng ra ngoài tiểu lâm tử lần này ngươi có thể uy phong a đám đạo sư từng cái đối với ngươi khen không dứt miệng a tiêu nhã một bộ ông cụ non dáng vẻ có thể phối hợp nàng kia non nớt mặt búp bê thấy thế nào như thế nào khó chịu đặc biệt làm quái t r e o đến lâm mặc có chút n é n cười nha đầu chết tiệt kia ngươi quá mức a lâm đại bảo bị văng ra ngoài vẻ mặt tức giận mà quát vớt vớt tay h áo liền muốn tiến lên lý thuyết hai ngươi thực sự là một đôi hoan gia nhìn thấy hai người bọn họ như thế lâm mặc không khỏi cười nói ai cùng h ắ n nàng là hoan gia trong lúc nhất thời tiêu nhã cùng lâm đại bảo đồng thời hô hô xong hai người tất cả đều sửng sốt một chút nhìn về phía đối phương chớ học ta nói chuyện lại là đồng bộ mà nói thấy vậy lâm mặc mấy người phình bụng cười to cái này khiến tiêu nhã cùng lâm đại bảo trên mặt đồng thời bày ra một tầng b à bừng ngậm chặt miệng căm tức nhìn đối phương sợ mới mở miệng lại xung đột nhau được rồi đi đi ta nơi đó lần này trở về cho các người mang theo đồ tốt lâm mặc cười lấy chuyển hướng chủ đề để tránh hai người này lúng túng đồ tốt vật gì tốt nghe xong có đồ tốt này hai hàng đồng thời bu lại lâm mặc không nói mang theo bọn hắn về tới ký túc xá vừa vào cửa lâm mặc thẳng hướng toilet đi thấy vậy mọi người đầu góc b ù mịt vật gì tốt muốn giấu toilet đột nhiên một cỗ tinh thần u sinh mệnh khí tức bay tới nhường lâm đại bảo đám người trong nháy mắt và vào trong b ồ n tám tràn đầy một chậu thanh tịnh dịch thể nồng đậm sinh mệnh lực tràn ra chỉ là hít vào một hơi đều cảm thấy tâm thần thanh thản lòng tràn đầy thư sướng đây là cái gì luôn luôn không nói nhiều trần dai lúc này cũng là kinh ngạc hỏi nàng cứ như vậy hít hai cái cũng cảm giác mình bình cảnh g ư ờ n g như núi lòng da một chút tuyệt đối là đồ tốt cái này Đây là sinh mệnh chi mệnh trước h ủ đó liền nghe trong nhà lao đầu tử đã từng nói tại dị vãng khai quật ra di tích phi thuyền tàn hải tròng t h ư n g thu được về cờ ẹn thông tin bên trong đều đề cập tới sinh mệnh chi thủy đó là nguyên thủy không vực trong đặc l ư u bảo vật thứ này kỳ thực tại trong vũ trụ mặc dù chất quý nhưng cũng không tính thật là khan hiếm bảo vật có thể trên địa cầu vậy liền là độc nhất vô nhị c i bảo hắn chủ yếu tác dụng chính là đ ể t h ă n g gen sinh mệnh tầm thứ cùng võ giả lục luyện hiệu quả kỳ thực là giống nhau chẳng qua so với võ giả lục luyện càng cường đại hơn có thể khiến cho lục luyện sinh ra hiệu quả càng hoàn mỹ hơn hóa với lại hấp thu cái này sinh mệnh chi thủy đối với hậu kỳ bước vào hành tinh cấp cần đem khí huyết chi lực cùng n i ệ m lực chuyển hóa thành nguyên lực này một bước sẽ rút ngắn quá trình để cao tỷ lệ à, không ngờ rằng tiểu tử ngươi biết đến vẫn đúng là không ít n g h e xong lâm đại bảo lời nói lâm mặc không khỏi cười nói rốt cục là thổ q u ố c lớn nhất thương hội thái tử ra những tin tức này cho dù là tiêu nhã dạng này tinh thần n i ệ m sư gia tộc cũng không bằng hắn chẳng qua nhìn lâm đại bảo lâm mặc cũng là một hồi thổ thức tiểu tử này gia cảnh giàu có mối quan hệ người tiên có thể hết lần này tới lần khác trước đó đều không thích tu luyện trong nhà lao đầu tự cho hắn rất nhiều bà bối tiểu tử này cũng lời ư dùng bằng không thực lực của hắn đâu có thể nào chỉ là bây giờ ngũ phẩm đình phong chính là này phẩm dai vẫn là bởi vì lâm mặc bọn hắn thăng cấp quá nhanh mới khiến cho hắn có áp lực ý nghĩ của hắn bất quá chỉ là cảm thấy cùng lâm mặc bọn hắn tụ cùng một chỗ thoải mái mới không muốn bị bỏ qua đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất lâm mặc phỏng đoán là bởi vì tiêu nhã nha đầu này cùng hắn ở cùng một chỗ đều vật lộn ngày bình thường biết ăn nói lâm đại bảo đánh pháo miệng vẫn đúng là không có thua q u ai a hết lần này tới lần khác tại tiêu nhã nha đầu này trên người miệng pháo thắng không có điều dùng nha đầu này hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng nhao nhao chẳng qua vậy liền đánh một trận tới bởi lâm đại bảo thực lực kia làm sao có khả năng đánh thắng được tiêu nhã thế là mới khiến cho hắn liều mạng tu luyện c h í n h là là Lâm phẩm lăng lư. này này, không không nha chế. nhã hắn, phẩm Hắc hắc, muốn Nếu cùng bọn còn đang bốn giờ một mực mặc đầu tiêu tiểu bị bây ba tử cắp có sợ vậy cũng không ta nhưng là người ta gọi là giang hồ bách h i ể u sinh tồn tại lâm đại bảo dám thú i nói càng là hơn vô cùng đắc ý mà liếc tiêu nhã một chút thôi đi mò m ẫ m đắc ý cái gì còn bách h i ể u sinh có mập như vậy bách h i ể u sinh sao một bên tiêu nhã lập tức nói móc tới đó ra ra cái này gọi tráng không phải béo ngươi ngươi làm gì a lời còn chưa nói hết nên đón tiêu nhã một cái xào lăn hạt rẻ đau đến lâm đại bảo ô m đầu đau kêu lên được rồi vội vàng hấp thụ trận này ta muốn đi thông quan tế luyện chi tháp các người hấp t h u xong vậy sớm chút đi thông quan đối với các người có chỗ tốt À, chúng ta bốn người ở chỗ này cùng nhau phao tiêu nhã nghe vậy ngay lập tức kêu lên ngạc nhiên cái gì chúng ta nơi này phân phối bồn tắm lớn như thế đại đừng nói bốn người sáu người đều có thể cùng nhau phao lại nói lại không cần cởi quần áo lâm đại bảo ô m đầu ngay lập tức nói móc lên hử tiêu nhã hử lạnh một tiếng còn muốn nói điều gì bị lâm mặc ngất lời được rồi cùng nhau đi ba ta sinh mệnh chi thủy cũng chỉ có thế cái khác cho ta thúc thúc bọn hắn dùng hết chấp nhận ở dưới đại bảo nói được cũng không có sai lại không cần cởi quần áo kia được rồi lâm mặc mới mở miệng tiêu nhã một cách lạ kỳ không có phản bác thế là bốn người lần lượt q u a n h chân ngồi ở tứ phương trong b ộ t tám cho đây là tinh cấp công pháp có lợi cho các ngươi chuyển hóa nguyên lực hấp thu lúc các ngươi tận lực dùng công pháp này tu luyện lâm mặc lần nữa cho bọn hắn một quyển công pháp quyển công pháp này cũng là cơ h n đông đảo trong chuyển thừa một quyển công pháp này vậy thích hợp ta sao tiêu nhã nhìn về phía lâm mặc hỏi、ừ. q u y ề ngay c ô n pháp n chẳng những thích những hợp khí huyết võ giả, vậy giả, v tiêu h h c nhã bốn người đều là xương sở bao gồm lâm đại bảo lúc này đối với cái này danh từ mới cũng là vẻ mặt lạ lẫm Trước thượng. cho láo nương nằm nằm bản nguyên tri tâm là nguyên thủy không vực bên trong tinh cầu tự nhiên hủy diệt sau sinh ra hạch tâm tàn hài cũng là một k h ỏ a tinh cầu bản nguyên thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu phải chờ tới một k h ỏ a tinh cầu tự nhiên hủy diệt không biết muốn bao nhiêu năm có người cả đời cũng chờ không đến với lại cần đại hủy diệt sau trong một tuần đạt được lại dùng đặc thủ bí pháp bảo tồn vâng không bản nguyên tri tâm sẽ chết hiệu dụng do đó bản nguyên chi tâm tại vũ trụ những cường giả kia trong mắt cũng là cực kỳ chân quý bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu thêm kiến thức bốn người tất cả đều gật đầu lia liệm được rồi các ngươi vội vàng hấp thụ đi chờ các ngươi hấp thu xong ta cũng muốn đi tế luyện chi t h á p bế quan tốt hấp thu xong chúng ta cũng đi bế quan lâm đại bảo mấy người cũng không kéo dài trực tiếp lật xem dạy rồi công pháp đến bọn hắn cái này phòn dai trí nhớ tự nhiên c ư ờ n g đại rất nhanh công pháp toàn bộ nội dung r õ trong lòng nhắm mắt bốn người bắt đầu dựa theo công pháp tiến hành tu luyện cái này tu luyện nhường trong lòng bọn họ muôn phần kinh ngạt lên không hổ là tinh cấp công pháp hơn xa bọn hắn học huyền phẩm công pháp vẫn chưa nhập môn nay hấp thụ cùng vận chuyển hiệu suất đều vượt xa khỏi đại thành cảnh huyền phẩm công pháp sinh mệnh lực lượng điên cuồng hòa tràn vào trong cơ thể của bọn hắn rửa sạch da thịt của bọn họ gân cốt huyết dịch cùng x n g thủy ngay cả não vực cùng n h i ệ p lực cũng tại này nồng đậm sinh mệnh lực lượng cọ rửa hạ càng thêm tinh luyện Vâng, nửa giờ sau, Lâm đại Bảo dẫn đầu đột phá. Bốn người giờ sau, Đại đầu Lâm đột Bảo phá. tiêu nhã một cái tắt coi như đầu vô xuống cơm miệng đừng ảnh hưởng chúng ta tu luyện lâm đại bảo khóc mặt mong muốn mang lên nhưng nhìn đến trần g a i cùng lưu bội bội từ từ nhắm hai mắt t o mày nhất thời im bạt trong miệng hùng hùng hổ hổ nói thầm mấy câu tiếp tục bắt đầu hấp thụ nhìn chuyện này đối với tên dở hơi lâm mặc cũng là cảm thấy b u ồ n c ư ờ i đồng thời cùng bọn hắn ở cùng một chỗ lâm mặc vậy cảm giác được một cô đặc thù vui vẻ cùng thoải mái đi vào thế giới này về sau chứ ra tu luyện còn là tu luyện trước đó thiên p h chưa đủ tài nguyên chưa đủ hắn chỉ có thể vùi đầu k h ẩ tu chờ đợi năng lực có chuyển biến về phần giao tế mối quan hệ cường giả vi tôn thế giới ai biết đến phản ứng một cái không có bối cảnh lại không cách nào biến thành võ giả tiểu nhân vật bây giờ tuy nói là bởi vì chính mình cường đại mới có chính mình vòng tròn có thể bên ngoài những người kia đại bộ phận đều mang một điểm lợi ích mục đích chỉ có bốn người này ở chung lên tùy tâm mà làm tính n ế t hợp nhau không có nhiều như vậy làm ra vẻ một đêm bốn người cứ như vậy phao trong bùn tắm điên cùng hấp thụ sinh mệnh tri thủy tinh hoa theo toàn thân tôi luyện đề thăng cảnh giới của bọn hắn cũng tại phi tốc đề thăng đến bình minh thời khắc bốn người cũng có tiến bộ không ít ta đột phá đến tác phẩm tiêu nhã mở mắt ra lưỡng đạo tinh mang l ó e lên một cái rồi biến mất rồi giao tinh thần lực trong nháy mắt nội liễm để người nhìn qua tăng thêm một phần thần bí vật vị kỳ hỉ ta cũng vậy lưu bội bội cũng là cười lấy nói một đêm hấp thụ nàng vậy đột phá đến thất phẩm đồng thời đối với quan g nguyên tố nhận thức cùng khống chế dường như càng tiến lên một bước sau đó trần giai cũng là mở hai mắt ra mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trên mặt kia biểu tình mừng rỡ không khó coi ra lần này hấp thụ đối nàng tăng lên lớn đến bao nhiêu mà nàng cũng là trong bốn người hiện nay cấp bậc cao nhất một người thất phẩm trung giai cuối cùng chỉ còn lại lâm đại bảo chính ở chỗ này nhắm mắt tu luyện tiêu nhã lần này ngược lại là không có đi quấy dày trực tiếp cùng trần giai cùng lưu b ộ i bộ i r a toilet trở về ký túc xá trước thay quần áo đợi đến các nàng lần nữa trở về thời điểm lâm đại bảo đã tu luyện kết thúc vừa nhìn thấy tiêu nhã đi vào lâm đại bảo ngay lập tức nở nụ cười nha đầu chết tiệt kia ra ra ta tấn cấp thất phẩm t r u n g giai ha, ha ha người thất phẩm t r u n g giai như thế ngoài tiêu nhã mấy người dự kiến không ngờ rằng lâm đại bảo lại kể đến sau cư bên trên đuổi theo không nói còn lại vượt qua tiêu nhã cùng lưu đội đúng thế cũng không nhìn tiểu ra ta là ai người ta gọi là giang hồ tiểu bạch long ta nghĩ thăng cấp đây không phải là dễ như t r ở bàn tay lúc này lâm đại bảo lại bắt đầu đắc ý lên người còn nhỏ bạch long nhiều nhất là đầu d a trăng trư vá tiêu nhã ta nhịn ngươi rất lâu đến chiến lần này lâm đại bảo trực tiếp nhảy rực lên trước đó chính mình phẩm giai thấp hiện tại cũng phản siêu tiêu nhã còn có thể nhẫn cho láo nương nằm xuống ai ngờ tiêu nhã so lâm đại bảo còn muốn dứt khoát lâm đại bảo vừa hô lên đến chiến tiêu nhã đã động t khổng lồ tinh thần lực trực tiếp đè lên lâm đại bảo trở tay không kịp trực tiếp bị bống chốc c h â n áp nằm xuống dưới ngã chó đ ậ c ư ớ c vá ngươi không giảng võ đức ta còn chưa chuẩn bị xong lâm đại bảo l ử a giận công tâm cô gái nhỏ này đánh lén a thái chính là thái đừng tìm lấy c ớt a không phục thả ta ra t á i chiến được hôm nay lão nương đều đánh tới ngươi phục tiêu nhã gắt một cái trực tiếp thu hồi tinh thần lực lâm đại bảo trở mình một cái b ò lên ngay lập tức dùng tới thổ hệ lực lượng một cỗ trầm trọng khí tức bao vây toàn thân tiêu nhã hôm nay liền để ngươi biết tiểu ra lợi hại nói xong lâm đại bảo hét lớn một tiếng đều hướng về tiêu nhã xuống tới một cái chặn ngang hôm ù n g mong muốn khống chế được nàng tiêu nhã thấy thế không chút nào hoảng một cỗ so vừa nãy cường đại hơn tinh thần lực đột nhiên mà hiện giống như thái sơn áp đỉnh trong trước mắt liền đem lâm đại bảo thế công ngăn cản không thể nào lâm đại bảo xử suất toàn bộ sức mạnh nói vẫn luôn không cách nào lại lần di chuyển về phía trước nửa bước thật giống như hắn xuất hiện trước mặt lấp kín vô hình tường cao Điều này. Cho láo nương nằm xuống. tiêu nhã khinh bị nhìn ra sức mong muốn xông phá ngăn cản lâm đại bảo trực tiếp tay nhỏ một điểm ông cách t r ở tinh thần lực đột nhiên biến mất cái này khiến đang toàn lực vọt tới trước lâm đại bảo dưới chân không còn trực tiếp về phía trước cắm xuống c ơ mờ n ở lâm đại bảo vội và ngượn lực mong muốn ngăn lại té ngã đứng lên nào có thể đoán được đúng vào lúc này tiêu nhã tinh thần lực lại đến từ trên xuống dưới trực tiếp đ è ép xuống ẩm không hề bất ngờ lâm đại bảo lần nữa bị đ è sấp trên mặt đất phục rồi sao ta ta không phục lâm đại bảo biệt khuất hô hảo chó má tinh thần nhậm sư thật bị h i công kích này để người khó lòng phong bị được rồi hai người các ngươi lâm mặc lúc này cũng là cười lấy nói đối với tiêu nhã nháy mắt ra hiệu nàng hủy bỏ tinh thần nhiệm lực tiêu nhã cười cười rút về tinh thần lực lâm đại bảo thì là ngồi dưới đất vẻ mặt không cam lòng n g ư ơ i à thực sự là chính mình tìm hai vạn tinh thần n h i ệ m sư thế nhưng cùng giai vô địch tồn tại vượt cấp giết địch đều không thành vấn đề n g ư ơ i mới cao hơn nàng một tiểu cảnh giới tìm tiêu nhã quyết đấu không phải nghĩ còn sao lâm đại bảo không rên một tiếng nhìn thoáng qua lâm mặc lại nhìn lướt qua đứng ở đó bên cạnh cười trộm tiêu nhã một người chạy đến trong góc vẽ lên vòng vòng chết tinh thần n i ệ m sư chớ chú ngươi sinh nhi tử không có ngươi nói cái gì cho lão nương nằm xuống nghe nói như thế tiêu nhã không đợi hắn nói xong lập tức b ả o khởi không nữ hiệp dừng tay ta nói là chớ chú ngươi sinh nhi t ử không có thai không có bệnh hảo vận liên tục a lâm đại bảo vội vàng đổi giọng cầu xin tha thứ có thể tiêu nhã cũng không để ý nhiều như vậy lại l à bông c h ố c nhường lâm đại bảo nằm dạm trên mặt đất càng là hơn c ớ i đi lên hành hung một trận lâm đại bảo tiếng kêu rên liên hồi trong lòng k ê u khổ trước đó cảnh giới so với nàng thấp muốn bị đánh hiện tại chính mình cảnh giới đều vượt qua nàng vẫn là bị đánh số khổ a c h ư một trăm bảy mươi một đóng cửa giải quyết c h ư một trăm bảy mươi một đóng cửa giải quyết một hồi đùa d i ỡ n vui cờ ư i trong năm người trực tiếp đi phòng ăn điểm rồi tràn đầy một bàn lớn lấy tên đẹp vế quan chức cuối cùng dừng lại phong phu tiệc có thể để lâm mặc mấy người im lặng là lâm đại bảo vừa ăn còn bên cạnh điểm rồi một đống lớn đồ ăn ngoài tiểu tử ngươi là thật không sợ béo chết ta vế quan còn mang nhiều như vậy ăn thấy thế tiêu nhã nhịn không được lần nữa nói móc một câu thôi đi ai cần ngươi lo ngươi có phải hay không lại ngỡ ra nghe vậy lâm đại bảo hầm h ự c mà ngẩm n g m lại không thể trêu vào ta còn không trốn thoát không để ý ngươi lâm mặc hai năm sau thiên tại hội giao lưu ngươi đi không lúc này lưu bội bội mở miệng hỏi ừ n hẳn là sẽ đi rốt cuộc trước đó đã đáp ứng hoàng lao sư hoàng lao đầu đoán chừng muốn vui vẻ chết rồi n g ư ơ i đi quán quân nhất định là chúng ta thổ quốc n g ư ơ i cũng không biết trước mấy lần chúng ta đều chỉ đạt được tên thứ hai một mực bị thượng quốc đẻ ép tiêu nhã lúc này cũng là nhận lấy thoại ai nói không phải đâu đều do những t i a ghê tẩm dị giáo đ ổ ồ có chuyện gì vậy lâm mặc nghi ngờ nhìn sang hắn ngược lại là hiểu rõ trước mấy lần thiên tài hội giao lưu thổ quốc một mực không có đạt được đệ nhất nhưng mà nguyên nhân cụ thể còn thật không biết sự kiện ta kia sau đó phía trên nổi giận hạ lệnh cả nước truy sát vậy chính là bởi vì lần kia dị giáo đổ những năm này mới thu liễm rất nhiều không dám quá ngòi đầu lên bất quá vậy đưa đến chúng ta thổ quốc không người kế tục rất nhiều năm nói đến những thứ này chuyện lâm đại bảo tự nhiên không rơi người sau nói chuyện say sưa muốn nói tin tức nhanh nhạy còn phải là cái này lâm mập mạc lâm mặc toàn bộ hành trình ngay xong cũng biết cái khoảng nguyên lai、like、còn có chuyện này chẳng thể trách dị giáo đ ồ nhiều năm như vậy trừ ra thi đại học sẽ ra ngoài làm quái ác ngày thường đều làm ai danh nhận thích còn không phải sao với lại bọn hắn tới quấy dối cũng không dám xuất động đẳng cấp quá cao đều là chơi đ á n h l é n ám sát rốt cuộc lần kia lại thanh trừng hành động để bọn hắn vậy tổn thất nặng n ề chúc viễn sơn tiền bối làm lúc thế nhưng dưới cơn nóng giận c h ạ giết bọn hắn mấy cái đại tổng sư đỉnh phong trường lão ngay cả tuyệt đỉnh cảnh thái thượng trưởng lão đều bị làm chết mấy cái nghe nói bọn hắn mạnh nhất vị kia thái thượng đại trưởng lão đều bị trọng thương kém chút mất mạng chỉ là dùng bí pháp thật không dễ dàng đào thoát đến nay cũng không lại lộ diện qua mấy người vừa ăn vừa nói chuyện một bữa cơm ăn hơn hai cái giờ mới tính kết thúc trong lúc đó trong nhà ăn học viên khác nhìn thấy lâm mặc lúc đều cố ý đến chào hỏi gọi là một cái nhiệt tình lấy lòng lâm mặc hiện tại thế nhưng tất cả tinh anh doanh, doanh nhân thực tế lần này cùng đi tần lĩnh quần đảo làm nhiệm vụ những học viên kia cũng quay về rồi nhìn thấy lâm mặc gọi là một cái kích động dù là tuổi tác so với h ắ n lớn đều là một mực hô l ã o đại hô m c c a nếu không phải lâm mặc bọn hắn lần này đều bàn g i a o ở đâu làm cái khác người nghe được bọn họ đối thoại về sau càng là đối với lâm mặc cùng kính không thôi ngay ngắn trở thành lần này tinh anh doanh bên trong công nhận l ã o đại ta đi m c c a ngươi như a mấy cái kia trước kia đều là ngay tại chỗ không sợ trời không sợ đất chủ bối cảnh trong nhà vậy không tầm thường ngươi ngay cả bọn hắn đều hợp nhất về sau còn không phải đi n g a n g a ta mặc kệ ta thế nhưng là ngươi nhất hào tiểu đệ ngươi về sau muốn bảo mặc ta lâm đại bảo ô n chặt lấy lâm mặc cánh tay nói tiểu từ ngươi nhìn xem ngươi như thế thức thời tới trước cái hai ba mươi k h ỏ a hoàng cấp t h ú h ạ c h ta suy nghĩ một chút nhìn thấy bộ dáng của hắn lâm mặc cũng không nhịn được t r e o k ẹ o nói đây chính là ngươi nói không cho phép lại ai biết lâm đại bảo lại thật sự bắt đầu lấy ra bà bối ta đi ngươi sẽ không thật sự có a lần này đổi được lâm mặc kinh ngạc hoàng cấp t h ú h ạ c h đây chính là năng lực sánh ngang đại tông sư cấp võ giả dị thú mong muốn săn giết dạng này dị thú cũng không dễ dàng chúng nó có siêu cao trí tuệ cũng sẽ không cùng cái khác dị thú như thế vô nao công kích đánh không lại chúng nó sẽ chạy muốn đánh bại chúng nó có thể không phải đặc biệt khó có thể nghĩ muốn chém giết bọn hắn sẽ rất khó trừ phi đại tông sư đ ỉ n h phong cường giả hoặc là tuyệt đỉnh ra tay tam thật hỏa vội vặn lúc này lâm đại bảo lấy ra một cái phình lên túi vải đưa tới thật có ta sát lâm mặc cũng bất quá thuận miệng nói không nghĩ tới tiểu tử này thật sự đưa ra ma đẳng càng là hơn tại lâm đại bảo túi xuất ra trong né mắt đều chuyển ra hắn kích động bây giờ ma đẳng đẳng cấp quá thấp ma hạch đối với nó tăng lên đã là cực kỳ bẽ nhỏ chỉ có hoàng cấp cùng trở lên thú hạch mới có thể để cho nó sinh ra hứng thú đương nhiên rồi điểm ấy với ta mà nói vẫn phải có hát hát i ể u lâm tử ngươi thật đúng là xem thường bảo c h i lâm thương hội là chúng ta thổ quốc lớn nhất thương hội điểm ấy hắn vẫn phải có lần này tiêu nhã cũng là một cách lạ kỳ tán dương một chút bảo c h i lâm đúng vậy a lâm mặc lâm đại bảo trong nhà thực lực vẫn là có thể liền nói trước đó chúng ta vào doanh thí luyện nếu không phải các gia tộc bị báo tin không thể tiến vào khu sát hạch đều những k i a dị giáo đ ổ còn cần chúng ta liệu mạng a đoán chừng nhà hắn cho hắn phái bảo tiêu đã sớm thoải mái giải quyết lâm mặc nghe vậy gật đầu một cái làm lúc hắn cũng nghĩ qua những thứ này con em của đại gia tộc làm sao có khả năng không có bảo tiêu nhìn tới cũng là t r i ệ u tinh anh doanh tuyển chọn quy tắc hạn chế v õ giả vốn là nên đối mặt các loại đột phát nguy cơ cùng đối thủ không trải qua sinh tử sao có thể biến thành chân chính v õ giả nơi này không phải hòa bình nhân đại nhà ấm đ ó a hoa không thể nào đi xa cho nên những gia tộc này biết rõ sẽ có nguy hiểm còn là sẽ để bọn hắn con cháu tham dự đi chém giết chết rồi đó chính là m ệ n h ha ha thú h ạ c h ta thế nhưng cho a lão đại về sau bảo bọc ta nha lâm đại bảo lần nữa vừa cười vừa nói được ngươi này tiểu đệ tà thu ha ha ha l ã o đại vậy ngươi có thể hay không chức giúp ta một việc gấp cái gì giúp ta đánh tiêu nhã một trận nàng l ã o bắt nạt ta lâm đại bảo ngươi muốn chết lời này vừa nói ra lâm mặc s ư n g sở tiêu nhã lại là trực tiếp đứng lên tức giận hô lên liền biết tiểu tử này con ngươi đảo một vòng không có chuyện tốt nha đầu chết tết i kia ta hiện tại thế nhưng có lâm lão đại bảo bọc lâm đại bảo hướng lâm mặc sau lưng vừa trốn làm cái m ặ t quỷ tiểu lâm tử đây là ba mươi lăm khỏa hoàn g cấp t h ú h ạ c h ta vậy nhận ngươi làm lao đại chỉ cần ngươi trước đứng qua một bên để cho ta đánh tên mập mạp chết bầm này ai mà biết được tiêu nhã lại trực tiếp ném ra ba mươi năm k h ỏ a hoàn g cấp t h ú hoạch chỉ vì đánh lâm đại bảo một trận ta đi ngươi không giảng võ đức nhìn một cái lâm đại bảo kinh ngạc lão đại ngươi cũng không thể vì ba mươi năm k h ỏ a hoàn g cấp t h ú hoạch không lương à tiểu đệ quý tinh bất quý đa ngươi có ta một cái là được rồi ngươi muốn bảo vệ ta à ồ lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt các ngươi tất nhiên đều có thành ý như vậy ta làm sao có ý tứ không tiếp thụ chuyện nhà mình chúng ta đóng cửa nhà mình giải quyết cái đó tiêu nhã hạ thủ nhẹ một chút nói xong lâm mặc chạy như một làn khói chuyện này đối với tên dở hơi chuyện hắn có thể không muốn tham dự lão đại lâm mặc ngươi không thể như vậy a ngươi cái nha đầu chết t i ệ t kia ta l i ề u mạng với ngươi để ngươi đặc ý để ngươi làm m ẫ u rút không chết ngươi a chương một trăm bảy mươi hai thí luyện thăng cấp c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương một trăm bảy mươi hai thí luyện thăng cấp c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng lâm mặc trực tiếp đi tới tế luyện chi tháp chỗ lựa chọn tiến nhập luyện bì chi tháp trước đó hắn chỉ thông quan đệ thất tầng chuẩn bị trước tiên đem luyện bì chi tháp cuối cùng hai tầng thông quan xem xét có thể cho bàn t h gì về phần lâm đại bảo cùng tiêu nhã hai người này ngày bình thường vẫn tại nói róc đùa dẫn tiêu nhã cũng không phải không hiểu phân tức người không sẽ hạ t ử thủ cho nên lâm mặc căn bản không vì hai người này lo lắng ông cảnh tượng trước mắt biến đổi lâm mặc đặt mình vào tại luyện b ì c h i tháp đệ bắt tầng quen thuộc hoa nguyên xuất hiện ở trước mắt đệ bắt tầng luyện r a thí luyện mở ra theo cơ giới hoa thanh em nhắc nhở vô số h ắ c điểm xuất hiện ở phương xa xốc xếp bước chân nương theo lấy nhấc lên bụi mù h ắ c điểm không ngừng phóng đại lần này đổi thành kim giáp bạo hùng lâm mặc nhìn trước mắt vô số kim giáp bạo hùng khỏe miệng không khỏi vấn lên hắn không có chờ lợi lần này trực tiếp nên đón tiếp lấy bây giờ t ô n sư cảnh hắn Căn bản k hắn ô n cần như trước đó, như thế thận trọng từng g gì trước bước, c thế h đó làm c đó. h ắ cũng nghĩ xem xét bây giờ chính mình năng lực bao nhanh thông quan thể nội nguyên lực phun trào trong tay chiến đao hiện hiện điệp lãng hô nhỏ một tiếng chém ra một đao chỉ thấy trước đó sắp xếp kim giáp bạo hùng giống như nhận lấy sóng lớn công kích t ừ n g d ẫ y ngã về phía sau xếp sau vọt tới trước bạo hùng cùng chúng nó đụng vào nhau trong nháy mắt ngựa đầu ngã xuống đất một mạng lớn lâm mặc không có dừng lại đao thứ hai chém ra hắn kim giáp bạo hùng từng cái gào thét bỏ lên vừa muốn lần nữa phát động xung kích đệ nhị rút đao kình chém tới trước hai đao thét h à sau đó lâm mặc cũng không tiếp tục lưu thủ liên tiếp ba đao chém ra hắn vậy vọt tới hàng thứ nhất kim giác bạo hùng vị trí này ba đao vừa ra kim giác bạo hùng càng thêm không cách nào ngăn cản giống như mạch tuệ liên miên bị chém giết căn bản gánh không được lâm mặc chạm kích lâm mặc xông vào hùng nhóm chiến đao không ngừng vùng vẫy đệ l ụ c đ a o đệ thất đ a o thứ tám đ a o đ a o đ a o trí mạng chiến lược tăng gấp bội thoải mái lâm mặc lúc này cảm giác toàn thân con dùng không hết hình theo chém ra số lần tăng thêm chiến lược của hắn vậy nhảy lên tới một cái cường đại đến cực điểm tình trạng thứ m ộ ư ơ i hai đ a o chém cuối cùng hắn chém ra cuối cùng một đ a o b ạ n h nhất đạo trướng mắt trăng lưới liềm đau mang hướng ngang chém ra những nơi đi qua tất cỏ vô sinh keng thu đ a o mà trông trước mắt tất cả kim giáp bạo hùng toàn bộ đánh chết không một hùng sống sót chúc mừng thí luyện giả thông quan đệ bắt tầng trước ngẫu nhiên cấp trò thông quan ban thưởng chúc mừng thí luyện giả đạt được trở xuống ban thưởng lựa chọn có thể lựa chọn thứ nhất ban thường một bách lộ đan một phục d ụ n g có thể tăng cường ra thị độ bền bỉ ban thường hai hoàn g cấp t h ú hoạch năm mươi ban thường ba thí luyện thăng cấp nhìn ban thưởng lâm mặc sửng sốt cái thứ nhất tự nhiên bị bài trừ mình lúc này ra thị độ bền bỉ đầy đủ cầm này bách lộ đàn tăng thêm hiệu quả vậy cực kỳ bé nhỏ cái thứ hai ban thưởng ngược lại để lâm mặc rung động trước đó cầm lâm đại bảo cùng tiêu nhã tổng cộng sáu mươi lăm khoản cấp thu hoạch tăng thêm này năm mươi k h o ả tất nhiên có thể khiến cho ma đẳng tiến thêm một bước có thể cái thứ ba ban thưởng lại làm cho lâm mặc lộ vẻ do、dự. t h í luyện thăng cấp đây là cái gì lâm mặc ấn mở cái thứ ba ban thưởng chú thích kỹ càng kiểm tra đến thí luyện giả đã chuyển hóa nguyên lực thế luyện chi thắp sơ cấp thí luyện hình thức đã đối với thí luyện giả tăng lên hiệu quả quá mức bé nhỏ có thể lựa chọn thí luyện thăng cấp thăng cấp về sau thông quan có thể trực tiếp đạt được nguyên lực tăng cường nguyên lai、like、là như vậy ta lựa chọn ba thấy rõ về sau lâm mặc không có do dự trực tiếp lựa chọn cái thứ ba ban thưởng gen s ắ c còn cần tự thân cường rắn tăng cường nguyên lực tự nhiên là đối với hắn lựa chọn tốt nhất bây giờ chính mình mới tông sứ cảnh tuy nói chiến lực ngược lại là có thể cùng tuyệt đỉnh đối kháng nhưng mà tương lai hắn phải đối mặt thế nhưng yếu nhất hành tinh cấp cường giả để thăng phẩm giai mới là trọng yếu nhất đinh thí luyện đẳng cấp để thăng nhất đạo thanh âm nhắc nhở vang lên bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh đồng thời thông hướng tầng thứ chín môn hộ hiện hiện lâm mặc đi thẳng vào b ạ cảnh h c tượng trước mắt lóe lên một cái lâm mặc đi tới tầng thứ chín cũng là luyện bị c h i tháp tầng cuối cùng tầng thứ chín thí luyện mở ra theo cơ giới thanh âm nhắc nhở vang lên xa xa hắc điểm lại xuất hiện nhưng lúc này đây lâm mặc cảm nhận được khác nhau những kia hắc điểm b ộ c phát ra khí t ứ c đã không phải trước đó những dị thú kia có thể so sánh dị thú lại vậy có nguyên lực lâm mặc cảm nhận được đối phương khí tức về sau không khỏi kinh hãi trên địa cầu nhưng không có dạng này dị thú làm dị thú hình dạng đập vào mi mắt càng làm cho lâm mặc kinh ngạc đây là cái gì dị thú chưa từng thấy a chỉ thấy vọt tới dị thú toàn thân bao vây lấy màu nâu cơ giáp thế này sao lại là dị thú hiển nhiên đều là cương thiết cự thú hình dạng càng là hơn chưa từng nghe thấy đầu hồ h ù n g thân đỉnh đầu còn có ba cây dài hai ngắn sừng nhọn sau lưng càng là hơn còn mang theo một cái thô thô hạ vĩ chẳng qua kinh ngạc về kinh ngạc lâm mặc hay là trực tiếp xuất thủ vẫn như cũng là được lãng hắn lần này trở về vậy là muốn mượn tế luyện chi tháp đối với mình các loại võ kỹ tiến thêm một bước k h ô n g chế hắn luôn cảm giác viên mãn cảnh cũng không phải đích tiện thể hắn cũng nghĩ xem xét một mực thi triển võ kỹ hệ thống có thể hay không nhường vũ kỹ của mình tiến hóa buôn lôi lâm mặc phát động buôn lôi thân pháp thân như t i ề m điện chạy trốn trong lúc đó tiếng sấm m n h liệt tất cả bầu trời đều giống như t ố i xuống không trung càng là hơn mơ hồ lôi quan g c h ấ p động phối hợp thêm hoàn mỹ cấp thân pháp trực tiếp sát nhập vào đàn thú lâm mặc giống như toàn thân mọc đầy nhìn con ngươi bình thường đối với bảy thú công kích luôn có thể vừa đúng hoàn mỹ tranh né trở tay chính là một đao làm lần này lâm mặc lại là cảm nhận được lực cản cũng không có trước đó như vậy thông thuận a thú vị trước đây vừa tải luyện bị chi tháp hắn hay là có chỗ giữ lại rốt cuộc mình bây giờ chiến lược nếu toàn bộ bộ c phát đây chính là năng lực sánh ngang chung dài tuyệt đỉnh dùng tại nơi này tinh khiết chính là m i ệ u sát căn bản không được tôi luyện tác dụng nhưng bây giờ thí luyện thăng cấp sau đó những thứ này thí luyện xuất hiện dị thú không còn nghi ngờ gì nữa cũng tới thăng lên một cái cấp bậc không nói khoa trương chút nào hiện tại dị thú chỉnh thể lực lượng thậm chí đạt đến đại tông sứ cảnh không hổ là trong vũ trụ dùng để luyện thể thiết bị quả nhiên bất phàm lâm mặc lập tức lần nữa bộc phát trên tay lực lượng tăng thêm lần này hắn xử suất năm thành lực đại tông sư đỉnh phong lực lượng chém ra xoa x o ạ n một đau r a cương tiết cự thú cuối cùng ngăn cản không nổi bị chặn ngang chặt đứt ầm ầm dòng điện tiếng vang lên bị chém đứt dị thú lại trực tiếp nổ tung ta đi còn có thể nổ lâm mặc tay mắt lanh lẹ trong nháy mắt nhanh l g ử lại to lớn nổ tung trong nháy mắt đem bốn phía dị thú lật tung mấy chục con mà một cô tinh thuấn mới lực đột nhiên tràn vào lâm mặc thể nội theo i diệt ê u dị t ú là có thể tăng thêm n g u y lâm mạc không ngừng chấm dứt lần này thí luyện vậy mà bắt đầu không ngừng soát dậy rồi nhắc nhở nguyên lai、like、này cương thiết cự thú gọi thiết v n thú ngoài ra lâm mặc còn phát hiện căn cứ những thứ này thiết huyễn thú thể trạng lớn nhỏ đạt được nguyên lực giá trị vậy không giống nhau ít nhất hai điểm nhiều đến nhất đến năm điểm tuy nói điểm ấy trị số nhìn qua không đáng giá n h ắ c tới cần phải biết rằng này gia tăng là nguyên lực cũng không phải nguyên lực chiến đấu trị số tương đương với chuyển hóa sau khí huyết hoặc niệm lực giá trị đồng thời tăng thêm mà lâm mặc bây giờ chiến đấu trị số tăng phúc đội số thế nhưng có năm trăm l ầ n tương đương nói gia tăng hai điểm nguyên lực hắn chiến đấu chỉ số liền biết tăng thêm một điểm tuyệt đối không ít húng chi lâm mặc thế nhưng có hệ thống người đinh ra sức dứt quái theo á chém giết thời gian tăng nhiều hệ thống vạn lần trả về bị thỉnh thoảng phát động làm lâm mặc chém giết hết tầng thứ chín mươi ba trong cứng đầu v i n thu sau đó tổng phát động năm lần vạn lần trả về tăng trưởng một mươi bảy vạn tả hữu nguyên lực tăng thêm cái khác bình thường ra tăng nguyên lực ước chừng tại m t mươi bảy một hai vạn kể từ đó tầng này thí luyện tổng cộng cho lâm mặc tăng lên tám mươi năm sáu trăm linh ngàn chiến lược chỉ số mà cùng lúc đó lâm mặc nguyên lực giá trị đạt đến 27.89 vạn trực tiếp đột phá đến tông sư trung giai tông sư trung giai cánh cửa tại 20 vạn khí hẹo hoặc là niệm lực giá trị ký chủ lâm mặc đẳng cấp tông sư trung giai 27.89 vạn nguyên lực chiến đấu chỉ số 1 3 t r í ước võ giả lục luyện t ầ n g thứ hoàn mỹ có thể nhập cực đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ nam giải m ắ t cấp lôi hệ kéo dài kỹ năng buôn lôi võ kỹ quân thể quyền phản phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn đao pháp đ i ệ lãng tinh cấp viên mãn thứ m ộ ư ơ i hai đao chém đ ú n ra có thể tăng mức v ẫ n chiến đấu chỉ số cấp ba công pháp hỗn độn cứu cấp đại thành kẻ ảnh bị động trả về bạo kích quan hoàn thân pháp hoàn mỹ ma đẳng phẩm chất hạng nhất thành niên thể tăng đúng i a i bổ sung lôi điện cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp cao dài tuyệt đỉnh bây giờ ta đã năng lực nghiền ép bình thường tuyệt đỉnh trung d i a i nhìn bảng bên trên dữ liệu lâm mặc mừng rỡ trong lòng trước đó chính mình chẳng qua có có thể cùng tuyệt đỉnh trung g i i cường giả đánh một trận lực lượng rời ba ước chiến lược chỉ số hay là có một ít tranh lệch tại tuyệt đỉnh trung g i i thủ hạ bảo mệnh cố gắng không ngại có thể nói g h ĩ muốn hiện tại lâm mặc tự thân chiến lược cao dai tuyệt đỉnh phía dưới vô địch húng chi mình còn có ma đẳng chỉ cần không phải gặp được tuyệt đỉnh đỉnh phong cường giả đều có thể chết đây vẫn chỉ là luyện bì tri tháp còn có năm tòa tháp nếu như phía sau đều là như vậy tia thông quan này sức chiến đấu của ta tuyệt đối năng lực nghiền ép tất cả tuyệt đỉnh lâm mặc trong lòng tính toán một chút còn lại năm tòa tháp mỗi tọa có cựu tầng vì sáu tòa tháp nghe nói mỗi một tầng quy luật đều là giống nhau chỉ là nhằm vào thí luyện luyện thể bộ vị cùng đoạt được khác nhau bây giờ lâm mặc đã không cần suy xét võ giả lục luyện rốt cuộc hắn đã đạt đến hoàn mỹ tâm thứ tùy thời có thể vào cực đạo cho nên dựa theo một tầng 17.12 vạn đến tính toán còn lại năm tòa tháp toàn bộ sáng tạo xong chính mình nguyên lực có thể đột phá đến 798 vạn trở lên chiến lược chỉ số càng là hơn có thể đột phá đến 39.9 ư c n ước mà sơ giai tuyệt đỉnh cánh cửa tại khí huyết hoặc là niệm lực giá trị đạt tới một r i ệ u chiến lược chỉ số một t r i ệ u về phần tuyệt đỉnh, đỉnh phong tuy nói khí huyết yêu cầu là muốn đạt tới một nhưng chiến lược cũng bất quá mười ước mà thôi cứ như vậy lâm mặc chiến lược chỉ số đã sớm bỏ qua tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong mấy con phố căn cứ cờ hẹn truyền thừa thông tin đến xem hành tinh cấp lạc hàm một sáng bước vào hành tinh cấp thực lực so với trên địa cầu tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong nhưng là muốn mạnh lên mấy lần có thể cho dù như vậy chiến lược chỉ số cũng kém không nhiều ngày tại ba mươi ước nói cách khác thông quan sau lâm mặc chiến lược chỉ số tuyệt đối năng lực bước vào hành tinh cấp lĩnh vực mà chỉ số này cũng không phải lâm mặc cực hạn phải biết hắn còn không có bước vào cực đạo nguyên bản dựa theo lâm mặc kế hoạch là chuẩn bị tại tổng sư cảnh trực tiếp bước vào cực đạo có thể vì cờ en lời nói lâm mặc lựa chọn áp suất chờ đợi cờ en cho lúc trước hắn phân tích qua cực đạo lời giải thích chỉ là trên địa cầu mà nói tại vũ trụ hệ thống tu luyện bên trong nhưng không có cực đạo cái này nói chuyện có thể thông qua lâm mặc giản thuật tăng thêm cờ en biết phân tích ra được kết quả là kiểu này cực đạo lời giải thích cùng loại với biến thành trí cường bất hủ lời giải thích đều sẽ cho thực lực bản thân tới một lần kế hoạch đại nhảy vọn nhưng này cái nhảy vào chỉ là tại chuyển b i lúc căn cứ chiến lược của mình cơ số tam phúc nói cách khác nếu như lâm mặc tại tông sư cảnh lúc bước vào cực đạo như vậy hắn sẽ chỉ ở bước vào tông sư cảnh lúc đối t ự thân thuộc tính tiến hành duy nhất một lần tăng phúc từ đó đạt tới nền móng tăng phúc hiệu quả nhưng nếu là nhịn đến tuyệt đỉnh đỉnh phong lúc bước vào vậy hắn cơ số càng lớn hơn tăng phúc hiệu quả cũng sẽ lớn hơn sở dĩ không cho lâm mặc tại hành tinh cấp bước vào cực đạo là bởi vì cờ h n cũng không biết kiểu này trên địa cầu cực đạo chuyển hóa có thể hay không tại hành tinh cấp đưa đến hiệu quả bước vào hành tinh cấp về sau chỉnh thể thân thể thuộc tính cùng gen sinh mệnh đều sẽ phát sinh một lần biến hóa cờ h n có thể không dám hứa chắc đến lúc đó lâm mặc còn có thể hay không bước vào c vậy không dám hứa chắc tại hành tinh cấp sau bước vào cực đạo có thể hay không ảnh hưởng về sau bước vào bất hủ lúc trí cường chuyển hóa do đó lý do an toàn hay là đề nghị tại hành tinh cấp trước đó hoàn thành cực đạo chuyển hóa làm tốt lâm mặc vậy tiếp nạp đề nghị này hắn vậy lo lắng l ỡ n h ư bước vào hành tinh cấp sau bỏ qua cực đạo tăng phúc cơ hội lo lắng hơn nếu như tại hành tinh cấp sau lại bước vào cực đạo có thể hay không ảnh hưởng về sau bước vào bất hủ lúc trí cường chuyển hóa Đinh hiện tại cấp cho ban thưởng đinh ban thưởng như sau thí luyện giả có thể lựa chọn thứ nhất ban t h ư ở n g một nguyên lực hai mươi vạn ban t h ư ở n g hai tinh cấp võ kỹ phá thương cùng kiếm p h á ác. ban t h ư ở n g ba tinh cấp vũ khí t o á i không đao t a đ i nhìn thấy này ba cái tuyển hạng lâm mặc đều có chút kinh ngạc lẽ nào là bởi vì thí luyện thăng cấp cho ban thưởng n h ư bức như vậy này ba cái ban thưởng trừ ra bản thân thứ hai không luyện kiếm bên ngoài lâm mặc là điều lớn nguyên lực hai mươi vạn vậy mình rất nhanh liền có thể đột phá cao dài tông sư cánh cửa chiến lược chỉ số càng là hơn năng lực đỗng chốc tiêu thăng một trăm triệu mà tinh cấp vũ khí thoái không thế nhưng hiện nay hắn gặp qua tốt nhất vũ khí mục đích chính là đao rốt c ụ c chọn cái nào đâu c tinh cấp vũ khí, toài không. khí, cấp c vũ ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng c tinh cấp vũ khí, toài không. khí, cấp c vũ ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng nâng cầm lên nhìn ba cái ban thưởng lâm mặc nghĩ một hồi cuối cùng lựa chọn cái thứ ba trước đây chính mình ngay tại bế quan sông tháp có thí luyện nguyên lực cung cấp tăng thêm hệ thống gia trì hai mươi vạn nguyên lực chẳng qua cũng liền qua một tấm tháp những vật này dựa vào ngày thường tu luyện cũng có thể đạt được có thể vũ khí cũng không đồng dạng húng chi hay là tinh c ấ p vũ khí cơ hẹn vật truyền thừa bên trong vũ khí ngược lại không phải là không có nhưng hắn không phải dùng đ a o tu luyện là niệm lực làm chủ quyền pháp làm phụ cũng là bởi vì hắn niệm lực cường hãn mới có thể tại xét cường đại công kích đến có thể trọng thương đào thoát càng là hơn tại cơ giới tộc đ u ổ i b ắ t hạ làm được đồng quy v ũ tận do đó cơ hẹn lưu lại vũ khí trong quyền sáo ngược lại là có còn có một số thì là tinh thần niệm sư có thể dùng vũ khí đ a o lại là một cái đều không có đối với cái này lâm mặc làm lúc cũng là một hồi bất đắc dĩ tuy nói lâm mặc trước đây vậy tu luyện qua quyền pháp loại đó quyền quyền đến thịt cảm giác là thoải mái có thể thật nếu gặp phải cường địch cùng q u â n chiến đao thương kiếm côn tự nhiên muốn so quyền sáo càng thêm thực dùng cùng thuận tiện tăng thêm bây giờ chính mình học xong đ g h i ệ p lãng trong tay càng là hơn có một q u y ề n trụ cấp đao pháp tịch diệt t r ạ m hạ tự nhiên hy vọng là có một thanh tốt chiến nào nguyên bản hắn là nghĩ đến trước tiên ở nơi này thông quan về sau dùng điểm tích lũy đổi lấy hai thanh nguyên vũ khí mặc dù xa xa không kịp tinh cấp vũ khí có thể trên địa cầu vậy đủ những kia cờ ẹn lưu lại di tích tọa độ trong nói không chừng còn có thể tìm kiếm đến cơ giới tộc lưu lại hoàn hảo vũ khí. nhưng mà tất nhiên hiện tại có dạng này b a n thường đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ai mà biết được những k i a trong di tích có hay không có chiến đao ông lựa chọn hoàn tất về sau một cái chiến đao đột nhiên xuất hiện tại lâm mặc trong tay chỉ thấy thân đao đen nhánh t h o n g dài ngược lại là có điểm giống trên địa cầu đường đao chẳng qua chỉnh thể so đường đao cần phải nặng hơn mấy lần k i a xóa đen nhánh có vẻ đao này n ộ i ẩn sâu thảm lưới đao bên trên lưu quang càng có một loại vô kiên bất tội cảm giác đồng thời khi hắn cầm trôi đao lúc qua loa thúc đẩy mư lực đều có thể cảm giác được giờ khắp này đao cùng tự thân giống như nhiều một tầng liên hệ nguyên lực lưu động càng là hơn không có một tia trở ngại nếu đổi thành trên địa cầu vũ khí nguyên lực có thể căn bản là không có cách chuyển vào đi chỉ có thể giao phó mặt ngoài như vậy vừa so sánh chém giết lên tạo thành sát thương tuyệt đối là ngày đêm khác biệt p h ả i không tinh cấp chiến đao cực kỳ s ắ c bén có thể thoải mái chém ra tất cả b cấp chất liệu b cấp cái này lại là cái gì khái niệm nhìn thấy cái này chú giải lâm mặc có chút mơ hồ trước đó hắn ở đây luyện b ì chi tháp thí luyện trong thu được một cái dê cấp trường đao đánh dấu năng lực tùy tiện phá vỡ hành tinh cấp phòng ngự tia b cấp nhất định càng lưu a hắn ấn mở vòng tay bắt đầu thẩm、tra. trong vũ trụ loại phòng thủ chất liệu từ thấp đến cao c h ế làm gfgcbas cùng siêu s cấp b cấp tương đương với phi thuyền liên hành tinh bọc thép độ bền bỉ tadi lần này lâm mặc cuối cùng là đối với tinh cấp vũ khí có tiến thêm một bước khái niệm đưa vào nguyên lực năng lực thoải mái chém ra phi thuyền liên hành tinh bọc thép độ bền bỉ phải bao nhiêu ngưỡng bức phi thuyền liên hành tinh độ bền bỉ mạnh bao nhiêu h ắ n ở đây trong di tích cũng đã gặp qua căn bản không phải hành tinh cấp tường giả phòng ngự có thể sánh được trên địa cầu những vũ khí kia mong muốn chém ra những chiếc phi thuyền này sắc ngoài trừ phi là tuyệt định cảnh tồn tại đại tông sư toàn lực công kích phía dưới cũng liền lưu lại chút ít v ế t cắt rốt cuộc tiểu này phi thuyền liên hành tinh cũng không là trên địa cầu những phi thuyền kia tinh chất có thể sánh được bên bị trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng cung cấp những kia vũ trụ cấp cường giả nhục thân phòng ngự tinh cấp đều mạnh như vậy kia trụ cấp vũ khí chẳng phải là mơn n g u y tiên nghĩ đến đây lâm mặc không khỏi tắt l ư ớ i vũ trụ quá lớn xuất hiện bất kỳ siêu việt tưởng tượng vật chất đều không kỳ quái lắc lắc đầu lâm mặc không suy nghĩ nhiều thu hồi t h o không trực tiếp ra luyện bị chi tháp cùng một thời gian võ minh tinh anh doanh tổng điều khiển bên trong vang lên thông quan cảnh báo lần u y này hắn i t h về doanh chính là vì thông quan tất cả thế luyện tri tháp khi hắn nhìn thấy thông quan người thông tin về sau lập tức hiểu rõ quả nhiên là hắn đối với lâm mặc thông quan lúc này doanh trại nhân viên công tác sẽ chỉ cảm thấy đương nhiên cũng không bao n b lâu những đạo sư này đại đội hùng hùng hổ hổ mà chạy tới lâm mặc cái này thông quan luyện bỉ chi tháp còn chưa vào cửa giọng hoàng khải phát đều vang lên đúng vậy hoàng chủ quản hắn dùng ba ngày không đến thông qua được luyện bỉ chi tháp thứ tám cùng tầng thứ chín hiện tại hắn vừa tiến vào luyện quốc chi tháp ba ngày lại thông qua được cuối cùng hai tầng tiểu tử này ngày càng biến thái ta thích nữa ư a ta lúc đầu tại đây tầng cuối cùng thế nhưng cọ sát nửa tháng mới miễn cưỡng thông qua tiểu tử này hai tầng mới dùng ba ngày thật không phải là người a ta nhớ được quốc chủ đại nhân trước đây qua cuối cùng hai tầng vậy dùng một tuần nhiều thời giờ a hắn nhưng là chúng ta thổ quốc trước đây đệ nhất thiên tài a tiểu tử này quá biến thái mấy người các ngươi thu liễm một chút cái gì tiểu tử này tiểu tử kia võ thiên thần đều cùng hắn xưng huynh gọi đệ làm không tốt chúc đại nhân về sau cũng sẽ cùng hắn xưng huynh gọi đệ các ngươi gọi hắn tiểu tử nghĩ bị đánh sao nhìn thấy mọi người ngươi một lời ta một lời hoàng khải phát lập tức cảnh c á o lên lâm mặc thế nhưng lúc này không giống ngày xưa cao võ thế giới cường giả vi tôn hiện tại lâm mặc có thể so sánh bọn hắn đều cường đại không biết bao nhiêu đặc giả vi tiên đến cấp độ này tự nhiên muốn cho đến đầy đủ xem trọng v â n v â vân, n lỗi của chúng ta về sau chú ý ngay vậy mọi người cũng là ngượng ngùng nói võ thiên thần thế nhưng đông bộ bát đại giám sát s ứ một t r o n g thực lực có thể so với tinh anh doanh người mạnh nhất tiêu láo huynh đệ của hắn còn không phải thế sao bọn hắn có thể tùy ý nghị luận huống chi bây giờ lâm mặc ngay cả trúc đại nhân đều đặc biệt c h i ế u cố tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời mặc kệ là trúc viễn sơn hay là võ thiên thần đều không phải bọn hắn có thể đắc tội này lâm mặc về sau chúng ta đại gia hỏa nhưng phải thật tốt hầu hạ với lại các ngươi nên cũng biết lâm mặc trước đó cái đó tiểu đội bốn người khác lần này đột nhiên đều nhanh tốc độ tấn cấp tất cả đều bước vào thất phẩm tất nhiên là lâm mặc lần này di tích hành trình đạt được không ít b ả o bối giúp bọn hắn ngươi tiểu nói này thật đúng là nhất là lâm đại bảo ta trước đó đụng phải hắn lâm mặc trở về ngày ấy tiểu tử này còn chưa bước vào lục p h ẩ m đ ấy một buổi tối lại trực tiếp đạt đến t h ấ t phẩm trung giai cũng quá bất hợp lý cho nên à từ một điểm này vậy đó có thể thấy được hắn nhưng là mười phần trọng cảm tình người ngay cả võ thiên thần thậm chí chúc đại nhân đều có chút tại giao hảo hắn húng chi là các ngươi thật tốt hầu hạ hắn tất nhiên sẽ biến thành chúng ta thổ quốc ngôi sao của ngày mai hoàng h ả i phát một đoàn văn chỉ điểm mọi người n h ư n g bọn họ cũng đều biết sau này mình làm như thế nào đối đại lâm mặc tuyệt đối không thể lại làm hắn là tinh anh doanh học viên nhất định phải là lâm đại nhân lâm ca bên kia lâm mặc nhưng không biết hoàng khải phát bọn người ở tại tổng điều khiển trong nội dung nói chuyện hắn lúc này đã tiến nhập luyện cốt chi tháp tầng thứ nhất đinh nam 666 t hào học viên có phải hiện tại chuyển đổi thành luyện cốt chi tháp thăng cấp thí luyện chuyển đổi đinh thí luyện thăng cấp hiện tại mở ra lần đầu tiên thí luyện liền để ta xem một chút nay thoái không đến cùng mạnh cơ bao nhiêu đi lâm mặc khỏe miệng vẫn lên đây ề về đao hướng về tầng n là, là, là, là bởi vì tế luyện chi tháp là cơ giới tộc làm ra thiết bị cho nên thăng cấp bản đều là mặc lên cơ giáp lâm mặc nghĩ không sai cơ giới tộc cam hiệu chính là các loại công nghệ cao cùng bọc thép chiến bọn hắn bộ tộc này trên thực tế là không cần võ giả lục luyện bọn hắn chỉ cần phải tiến hóa chính mình nguyên năng hoạch tâm có thể toàn diện đột phá bản nguyên tri tâm loại vật này đối với cơ giới tộc tăng lên kỳ thực so với nhân loại lớn hơn do đó s ẽ mới biết bởi vì cái này diện cờ ẹ n tất cả tinh cầu về phần này tế luyện chi tháp hoàn toàn là vì phụ thuộc chủng tộc của bọn họ mà sáng tạo nhưng mà vì ưa thích cá nhân cùng tập tính duyên cớ bên trong thiết định dị thú cũng là căn cứ bọn hắn suy nghĩ đi thiết kế k h o n hay nói tế luyện chi tháp tuyệt đối là cơ giới tộc kiệt tác một trong căn cứ tư liệu biểu hiện trong vũ trụ c h ủ tộc khác bên trong Tế l một đau da đau mang trận hiện trong nháy mắt hoa thành bốn mươi mét màu đen hư ảnh chém về phía trước những nơi đi qua những tiêu tiết giáp huyết sắc bao nhiêu trực tiếp bị chém thành hai đoạn đủ sắc bén lâm mặc cầm đ a o lại chạm mỗi một đau hắn đều tại thử nghiệm chuyển vận khác nhau tầm thứ nguyên lực quen thuộc lấy lực lượng của mình trận này thăng cấp quá nhanh hắn cần chiến đấu đến lắm đọng lựa chọn tế luyện chi tháp l à cái này một trong những mục đích ở chỗ này vừa có thể không chút kiên kỵ nếm thử cũng sẽ không bị quáy dày có có thể được phần thưởng giá trị cùng nhanh chóng để thăng cấp bậc tuyệt đối so với tại g i ã ngoại g i ế t quái tôi luyện chiến đấu thoải mái hơn g i ã ngoại ngươi tìm quái đều phải lãng phí không ít thời gian những gì thú kia cũng sẽ không n ố c hề hề tụ cùng một chỗ đứng cho ngươi giết. giáp huyết sắc mau nghiêu, từng đầu nga xuống, Nhiêu. Thiết, đầu thiết giáp huyết phát nhiêu, mau sắc đầu rét a bị xuất hiện l i ngưu h tấn thăng đến tứ phẩm chạm không có kéo dài lâm mặc như vào chỗ không người thiện tay c h ẳ n g chết đệ tam luân sáu mươi đầu tứ phẩm thiết giáp l i ngưu h xuất hiện vòng thứ tư một trăm đầu phẩm dai càng là hơn đạt đến tứ phẩm đình phong bất quá đối với lâm mặc mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng lâm mặc căn bản không có trì hoãn rốt cuộc đây chỉ là luyện cốt chi tháp tầng thứ nhất thực lực của hắn bây giờ đã sớm để tiên trở lại tới giết những thứ này tứ phẩm đình phong huyết sắc bao nhiêu tự nhiên cực kỳ dễ dàng cho dù là thăng cấp bản rất nhanh một trăm đầu tứ phẩm đỉnh phong thiết giáp huyết sắc mau nghiu bị chém giết hầu như không còn chẳng qua tầng này nguyên lực tăng thêm ngược lại là so trước đó muốn ít đi không ít không có cách mấy tầng trước đẳng cấp thấp ban thưởng nguyên lực tự nhiên không bằng luyện bị chi thắp tầng thứ chín rốt cuộc n à y tế luyện chi thắp còn không phải thế sao là lâm mặc đo thân mà làm nó được thích hợp phần lớn đẳng cấp thấp v õ giả chẳng qua thịt mỗi cũng là thịt lâm mặc thật cũng không ghét bỏ mấy phút vậy phát động một lần vạn lần trả về tổng cộng đạt được tám một hai vạn nguyên lực bây giờ hãn nguyên lực giá trị đạt đến ba mươi sáu một vạn nguyên lực chiến đấu chỉ số. càng là hơn đạt đến một tám ước không tính điệp lãng đao pháp gấp ba tăng phúc h ã n tự thân chiến lược chỉ số cũng đã năng lực nghiền ép sơ dài đình phong gấp ba tăng phúc về sau càng là hơn đạt đến năm bốn ước chiến đấu chỉ số rời cao d a i tuyệt đỉnh chiến lược chỉ số cánh cửa lại kéo gần lại một bước dài tầng này phần thưởng một ít nhiệm lực tinh thạch đối với lâm mặc mà nói cái đồ chơi này mang tới để thăng thấy được còn không bằng tự mình tu luyện một phen hỗn độn công pháp dù là dùng n i ệ m lực công pháp thiên cơ dẫn tu luyện cũng có thể phát động vạn lần trả về lấy được n i ệ m lực tăng thêm vậy so cái này hơn rất nhiều bất quá có chút còn lúc cho cũng cùng cầu chỉ có đó hơn không, nhã như mình hắn ít tiêu trụ tiếp, một thằng đến dùng giống muốn nối giữ địa để đủ, lại sau vũ vậy. Về bằng không chính mình nếu đi vũ trụ sông sáu lúc không được cho người ta trồng nhà kỳ thực lần này từ trúc viễn sơn chỗ nào sau khi trở về trong lòng của hắn cũng có một chút kế hoạch nhường lâm đại bảo cùng mình thúc thúc bọn hắn cả một nhà trưởng thành cũng là trong kế hoạch một bước bước vào đệ nhị tầng thông đạo một trăm đầu tứ phẩm định phong song rác tê ngự xuất hiện chẳng lẽ sáu tòa tháp hình thức đều là giống nhau chỉ là gia tăng thí luyện hiệu quả khác nhau nhìn trước mắt song g i á c tên n h u lâm mặc suy tư lên luyện b ì chi tháp huyết sắc bao nhiêu nhằm vào chính là luyện giá hiệu quả tăng thêm mà luyện cốt chi tháp đồng dạng là huyết sắc bao nhiêu nhưng mà gia tăng là xương cốt rèn luyện tuy nói thăng cấp thí luyện về sau lúc này gia tăng đều là nguyên lực chẳng qua lâm mặc hay là có thể cảm nhận được tại bên trong luyện cốt chi tháp trừ ra nguyên lực tăng thêm bên ngoài hắn xương cốt dường như cũng có một tia tăng cường đương nhiên loại cảm giác này cực kỳ bẽ nhỏ rốt cuộc hắn lúc này thông qua sinh mệnh chi thủy sau khi hấp thu lục luyện sớm đã hoàn mỹ nhưng mà vậy chính là bởi vì cái này nhẹ nhẹ tăng cường nhường lâm mặc hiểu rõ này cái gọi là lục luyện hòa mỹ cũng không phải cực hạn chính như cờ ẻ n trong truyền thừa đã từng nói cái này là trên địa cầu định nghĩa bên trên hòa mỹ bằng không nếu thật là hòa mỹ này luyện cốt làm sao còn năng lực tăng cường mà theo đẳng cấp đề thăng sinh mệnh tầng thứ lại không ngừng tiến hóa đến hành tinh cấp hàng tinh cấp vũ trụ cấp vượt chủ giới chủ bất hủ thậm chí cao hơn tồn tại mỗi tấn thăng một cái đại phẩm dai đều sẽ có một lần không nhỏ tiến hóa hống tê giác hai sừng thiết giáp mở ra trung sát chúng nó cũng mặc kệ lâm mặc là thực lực gì thí luyện một sáng mở ra kia lâm mặc chính là chúng nó duy nhất trùng sát mục tiêu đến đây đi hóa thành của ta nguyên lực lâm mặc cũng là cười lớn một tiếng vung đao thẳng lên bên kia lâm đại bảo tiêu nhã trần giai cùng lưu đội bội vì có lâm mặc giúp đỡ cũng có tinh cấp công pháp và võ kỹ tiêu nhã cũng đã nhận được tinh cấp nghiệm lực võ kỹ chiến lược tăng phúc phóng đại cái này khiến bọn hắn tại thông quan tế luyện chi tháp con đường trên thuận buồm xuôi gió đồng thời để các nàng vui mừng chính là theo thực lực tăng vọt nhanh chóng thông quan sau đó bọn hắn cũng đã nhận được bất phàm b à thưởng bao gồm vũ khí cùng n i ệ m lực thạch trong vũ trụ một ít bảo dược các loại Kỳ thực. đây cũng là lâm mặc trước đó suy đoán qua nhiều người như vậy tham gia tế l u y ệ n chi tháp thí luyện thế nhưng không nghe nói có mấy người đạt được trong vũ trụ vũ khí cùng linh bảo có thể là bởi vì bọn họ chiến lược tăng phúc nguyên nhân dường như mặc kệ ngươi thông quan nhanh chậm nhưng mà chiến lược tăng phúc đạt tiêu chuẩn có thể đạt được ngoài ý muốn b ắ n thưởng điểm này lâm mặc cũng là tại truyền thừa nội dung trong tìm thấy bất quá bên trong nói không phải tế l u y ệ n chi tháp mà là trong vũ trụ cường g i ả đối chiến thông tin đến lúc đó thân mình phẩm giai đề thăng không phải hạch tâm trọng điểm là chiến lược tăng phúc tăng phúc càng cao cùng cảnh giới chính là vô địch tồn tại dựa theo bên trong cách nói lâm mặc lúc này năm trăm lần tăng phúc tại trong vũ trụ đều là nghịch thiên tồn tại những giới chủ kia thậm chí bất hủ đều chưa c h ắ c năng lực đạt tới cao như vậy tăng phúc bội số liền lấy cờ ăn mà nói chiến lược của hắn chỉ số tăng phúc cũng bất quá chỉ có hai trăm tám mươi lần về phân xét vậy vẹn vẹn ba trăm lần mà hai người bọn họ đã coi như là mỗi người bọn họ trong chủng tộc thiên tài yêu nghiệt năm trăm lần tại cờ hẹn trong trí nhớ dường như chỉ có những chủng tộc kia trong đứng đầu nhất đám kia thiên tài cường giả mới có thể đ ạ tới t bởi vậy lâm mặc lần này cho lâm đại bảo bọn hắn công pháp và võ kỹ mục đích đúng là để thăng sức chiến đấu của bọn họ tăng phúc trên địa cầu những kia công pháp và võ kỹ tăng phúc trình độ quá thấp căn bản không đáng giá nhắc tới tinh cấp công pháp hoặc võ kỹ một sáng luyện đến đại thành trở lên có thể cho hắn chiến lược tăng phúc tăng lên tới gấp trăm lần trở lên sinh mệnh chi thủy thực hữu a ha ha ha lâm đại bảo lúc này vui vẻ không thôi trải qua lần này sinh mệnh chi thủy hấp thụ hắn đơn giản chính là thoát thai h o à n cốt tăng thêm tiểu từ này trên người linh dược dự、trữ. thế nhưng tất cả trong tiểu đội trừ r a lâm mặc nhiều nhất tồn tại tại tế luyện chi tháp bên trong hắn một bên cắn thuốc một bên tu luyện kia tăng lên tốc độ quả thực do người có thể so với bậc hắc năm ngày sau đó hắn lại trực tiếp đột phá đến t h ấ t phẩm cao dai bắt đầu bắn v ọ t b á c phẩm này nếu đ ổ i thành bình thường cho dù hắn như thế cắn thuốc vậy không thể có thể có dạng này tốc độ hoàn toàn là sinh mệnh chi thủy chạm vào tính mạng của hắn ghen tiến hóa hấp thụ cùng bài đ ộ c thay thế không biết nhanh hơn bao nhiêu lần cùng lúc đó tiêu nhã trần giai cùng lưu bội, bội tự nhiên để thăng cũng không chậm tuy nói trên người các nàng dự trữ linh dược không có lâm đại bảo nhiều thế nhưng các nàng thân mình thiên phú s á c thực đều trên lâm đại bảo do đó phối hợp một ít lâm mặc cho linh dược ngược lại là vậy không thể so với lâm đại bảo chậm bao nhiêu cũng liền bắt ngày trấn giai vậy đột phá đến thất phẩm cao giai lưu đội bội chậm một điểm thất phẩm trung giai về phần tiêu nhã ngược lại trở thành đột phá chậm nhất đến bây giờ còn không có đột phá đến thất phẩm trung giai rốt cuộc tinh thần nghiệm sư đột phá cần phải so những v õ giả khác muốn khó không í t nhưng mà một sáng đột phá chiến lược của nàng tuyệt đối là cùng giai vô địch cứ như vậy năm người tiểu đội qua chú tâm đầu nhập vào tế luyện chi tháp bê quan tu hành trong thời gian một ngày một ngày trôi qua thoáng trước mắt hơn nửa năm trôi qua tinh anh doanh bên trong đối với lâm mặc chi tiểu đội này nghị luận vậy càng ngày càng nhiều lâm lão đại lần này trở về một mực đều không có đi ra tế luyện chi tháp đây cũng quá liều mạng à. nếu không nói hắn là lão đại đâu đều đã mạnh như vậy còn đang ở khắc khổ tu luyện nhân phẩm lại tốt đáng đợi làm lão đại còn không phải thế sao nếu không phải lâm lão đại ta lần trước coi như gấp tại tần l ĩ n h rồi hắn chính là tái sinh phụ mẫu của ta lâm lão đại như thế khắc khổ còn chưa tính hắn tiểu đội mấy người kia cũng là vào tế luyện chi tháp một mực không ra một đội đều là biến thai a người khoan hay nói trần giai là voxi một mực bế quan không ra ta có thể lý giải này lưu đội bội, bội này bình thường dường như cũng không phải vô cùng thích tu luyện như thế nào vậy một mực bế quan a nàng không phải yêu nhất sạch sẽ yêu nhất sinh đẹp không ở tại tế luyện chi tháp lâu như vậy không tắm rửa nàng chịu được đây coi là cái gì bọn hắn trong tiểu đội tiêu nhã chơi tâm lớn nhất lâm đại bảo rất tham ăn rất nằm n g ự a hai người này đều có thể bế quan không ra thúng chi là lưu đội bội a thật đúng là này lâm đại bảo đội tính hắn không phải phiền nhất tu luyện sao năng lực làm một ngày là một ngày như thế nào hiện tại biến thành tu luyện cuồng nghĩ cái gì đâu hắn lại nằm ngửa cũng là lâm mặc tiểu đội một thành viên lâm mặc đều mạnh như vậy bọn hắn còn không mo đ u ổ i theo à? đ u ổ i ta vậy khẳng định bế quan Bằng không không thành cản trở đ ú n g không đội ta nói này lâm mập mạp tuyệt đối là gặp v ợ n may vừa lên đến để ôm vào lâm mặc đ u ổ i các ngươi chẳng lẽ không biết tại lâm mặc quay về trước đó tiểu tử này mới ngũ phẩm định phong lâm mặc vừa về đến hắn đi thẳng đến thất phẩm trung dai tự nhiên là lâm mặc cho hắn một ít bà bối và không làm sao có khả năng nhanh như vậy n g n ó lâm đại bảo mập mạp chết bầm này thực sự là gặp may mắn nếu trước đây khảo hết lúc ta cùng lâm mặc là một đội liền tốt hai không muốn cùng lâm lão đại một đội đâu tính rồi đây là số mệnh mọi người nghị luận phía dưới sôi nổi thở dài hận chính mình không thể ôm vào lâm mặc đùi thằng danh con liền biết bức bức các ngươi đều nói lâm mặc mạnh như vậy đều đang bế quan vậy mọi người còn sủa cái gì nhanh đi tu luyện lúc này hoàng khải phát vừa vặn nghe được bọn hắn lời nói lập tức uống mắng lên vừa nhìn thấy là hoàng khải phát mọi người giải tán lập tức nhanh chóng riêng phần mình tu luyện đi hoàng khải phát nhìn về phía tế luyện chi tháp vị trí trong mắt lóe lên một tia vui mừng cùng vui sướng lâm mặc cái này tiểu đội hành động thế nhưng nhắc lên tinh anh doanh một đợt tu luyện dậy sóng nhất là lâm đại bảo cái này nằm ngửa ăn hàng vương cũng bắt đầu bế quan khổ tu những người khác sao dám là h ậ u dù là tấn thăng tốc độ so ra kém tên mập mạp chết bầm này khí thế cùng tu luyện kình lực vậy tuyệt đối không thể thua hắn lão hoàng lâm mặc bọn hắn cái đó tiểu đội vào trong đều hơn nửa năm như thế nào còn chưa có đi ra này a i có thể hiểu rõ lẽ ra lấy lâm mặc thực lực nên đã sớm thông quan như thế nào đến luyện huyết chi tháp đều dừng lại ta vậy buồn b ự c ngay cả lâm đại bảo đều đã tại thông quan luyện thần chi tháp đệ ngũ tầng như thế nào lâm mặc lại d ừ n g ở luyện h u y ế t chi tháp đệ bắt tầng muốn nói bọn hắn tiểu đội trừ ra lâm mặc bên ngoài tiêu nhã thiên phú tối cao trần giai cùng lưu đội bội kém hơn không ngờ rằng lâm đại bảo lại là x ô n g tại phía trước nhất trần giai cùng lưu đội bội mới xông đến luyện thần chi tháp đệ tam tầng tiêu nhã cảng là hơn chấm nhất vừa xâm nhập luyện thần chi tháp tầng thứ nhất lâm đại bảo tiểu tử kia ngươi còn không biết hai tháng trước gia ra, ra hắn tự mình chạy đến tất nhiên là cho tiểu tử này không ít đồ tốt có lao gia hỏa kia cung cấp lâm đại tiểu tử này lần trước ra đây lại đã đạt đến bát phẩm đ ỉ n h phong thực sự là không ngờ rằng hơn nửa năm tòng thất phẩm trung gia trực tiếp bước vào bát phẩm đ ỉ n h phong quả thật có chút biến thái a này hai tháng tiếp theo tiểu tử này sợ đã bước vào cựu phẩm đi có chúng ta thổ quốc lớn nhất thương hội làm hậu thuẫn coi như không tệ a trong lúc nhất thời tất cả đạo sư thậm chí có chút đấu kỵ lâm đại bảo tên tiểu tử này bọn hắn còn nhớ hai tháng trước lâm lão ra từ trước khi đi một mực cười gọi thẳng chính mình cái này tôn từ khai khiếu bát phẩm đình phong a đặt ở địa cầu ở đâu đều là cờ giả với lại đây vẫn chỉ là hai tháng trước lâm đại bảo đều như vậy tiêu nhã t r ầ n giai cùng lưu b ộ i bội phía sau gia tộc tài nguyên mặc dù so ra kém lâm đại bảo mà dù sao đều là đại gia tộc tài nguyên so ra kém bảo c h i lâm có thể các nàng mấy người thiên phú vốn là mạnh hơn lâm đại bảo tính thế nào thực lực cũng sẽ không so lâm đại bảo kém bao nhiêu xem chừng hiện tại vậy đủ bước vào b á t phẩm đ ỉ n h phong rốt cuộc nay hai tháng trừ gia lâm đại bảo ra ra tới qua tiêu nhã t r ầ n giai cùng lưu b ộ i bội sau lưng gia tộc đều tới qua người đưa qua đồ vật không cần nghĩ đưa tới khẳng định là tài nguyên tu luyện tinh anh doanh thế nhưng định kỳ đều sẽ cho các nàng sung túc tài nguyên tới tu luyện thực tế trúc viễn sơn bàn giao sau đó bọn hắn là lâm mặc tiểu đội thành viên tinh anh doanh tự nhiên cũng cho bọn hắn mở đèn xanh cho ra tài nguyên tu luyện có thể so sánh người khác phải hơn rất nhiều có thể ngay cả như vậy bọn hắn vẫn như cũ còn n h ư ờ n g gia tộc người đưa tới tài nguyên điều này nói rõ cái gì thuyết minh bọn hắn chuẩn bị đột phá đến cao hơn phẩm giai phẩm giai một sáng đến cựu phẩm chi thượng chỗ kia cần tài nguyên còn không phải thế sao một điểm nửa điểm tinh anh doanh thân mình khóa trước tốt nghiệp bình thường cũng là sáu bảy phẩm để bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng mấy cái thất phẩm toàn bộ tài nguyên tu luyện vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề có thể cung cấp nuôi cựu phẩm cường giả vẫn đúng là khó mà nói. lại nói các ngươi cũng đừng xem nhẹ tiêu nhã tuy nói hiện tại trừ gia lâm mặc ngoại nàng xông quan tốc độ là c h ậ m nhất có thể luyện thần chi t h á p vốn là nhằm vào tinh thần lực tôi luyện cái này khối thế nhưng tiêu nhã am hiểu nhất chờ xem nàng nhất định sẽ kể đến sau cứ lên hoàng khải phát mắt nhìn sau lưng những đạo sư kia vừa cười vừa nói mà lúc này chính như hoàng khải phát lời nói tiêu nhã một bước vào luyện thần chi tháp về sau phá quan tốc độ giống như hỏa tiễn trong nháy mắt đuổi theo sau đó hơn ba tháng vậy xác nhận hoàng khải phát phán đoán là đúng tiêu nhã tại luyện thần chi tháp một đường hát vang trực tiếp đổi kịp lâm đại bảo không nói còn siêu việt hắn trực tiếp leo lên luyện thần chi tháp đệ bắt tầng mà lâm đại bảo lại là cắm ở đệ thất tầng trần giai cùng lưu bội bội thì là đã đến đệ lục tầng nhất làm cho hoàng khải phát bọn hắn mở rộng tầm mắt là lâm mặc trong ba tháng này chỉ là từ luyện huyết chi tháp đệ bắt tầng đi tới tầng thứ chín này lâm mặc là chuyện gì xảy ra mắt thấy tiêu nhã đều nhanh năng lực thông quan luyện thần chi tháp lâm mặc lại còn tại luyện huyết chi tháp tầng thứ chín đúng à ta vậy một bực tuy nói luyện huyết chi tháp cuối cùng hai tầng có phải không tốt thông quan đúng không l Đối với Lâm Mạc d ừ n trước đây lâm đại bảo cùng tiêu nhã bọn hắn thông quan tầng này hoàn toàn không dám để cho văn thú cận thân đều là nghĩ biện pháp trực tiếp viễn c h ỉ n h tiêu d i ệ t sau đó hấp thụ chúng nó sau khi chết tinh huyết lực lượng đến để thăng chính mình có thể lâm mặc lại tại đệ thất tầng nhanh thông qua lúc trong lúc vô tình phát hiện bị này văn thú đâm sau đó lại năng lực xúc tiến chính mình không vật chết chất tăng trưởng phát hiện này nhường lâm mặc mừng rỡ không thôi hấp thu sơn hồng tinh huyết về sau hắn xác thực có bất t ử ghen nhưng thể nội không vật chết chất cũng không phải rất nhiều nhất định phải theo đẳng cấp của mình lên cao hoặc là không ngừng ma luyện mới có thể tăng trưởng không vật chết chất nhiều h ã n tự thân khôi phục mới biết càng nhanh có thể bằng vào tu luyện công pháp bắt đầu tăng trưởng quá chậm nguyên bản hắn là chỉ có thể chờ đợi lấy trúc viễn sơn đem ngoài ra hai đầu có bất tử ghen dị thú đưa tới thối vệ đến để cao trong cơ thể mình không vật chết chất nhưng mà hiện tại hắn chuẩn bị thật tốt đối với mấy cái này con mũi nghiên cứu một chút do đó tại bước vào luyện huyết chi t h á p b á t tầng sau đó hắn sẽ bỏ mặc con mũi công kích mình không làm phản kháng vừa thử nghiệm cái này nhường hắn tìm được rồi bí quyết nhường thể nội không vật chết chất gia tốc tăng trưởng nhường hắn bất đắc dĩ là mặc dù không vật chết chất tăng trưởng rất nhanh có thể trong cơ thể mình huyết dịch hoàn toàn chưa đủ nhiều như vậy văn thú chia ăn do đó làm thể nội huyết dịch thứ bị thiệt hại quá nhiều về sau hắn liền cần mang theo bọn này con múa chạy chờ đợi khôi phục sau lại tiếp tục n à y vừa đến vừa đi ngược lại là hao phí không ít thời gian theo không vật chết chất tăng cường da thịt của hắn vậy cứng cấp hơn đến phía sau đệ bắt tầng văn thú đã không cách nào đâm rách hắn ra thấy thế lâm mặc chỉ có thể đánh chết đệ bắt tầng văn thú bước vào t ầ n g thứ chín tầng thứ chín giống nhau là văn thú nhưng mà cấp bậc cao hơn cuối cùng cũng có thể đâm rách da thịt của hắn ra thế là lâm mặc lần nữa mở ra tính t o ạ chịu đâm hình thức máy thang tiếp theo lúc này lâm mặc da thịt lực phòng ngự có thể xương biến thái chính hắn đ o á n chừng một chút bây giờ mình tuyệt đối vượt qua những kia hành tinh cấp phòng ngự đáng tiếc nếu là có đ ẳ n g cấp cao hơn văn thú liền tốt lâm mặc nhìn bốn phía những kia văn thú đã không cách nào đâm t h ủ n g chính mình ra không khỏi trong lòng tiếp h ậ n nay thời gian mấy tháng lâm mặc từ vừa mới bắt đầu đau nhức đồng thời vui vẻ cho tới bây giờ thuần hưởng thụ sớm thành thói quen loại đó hơi cảm giác đột đương nhiên tiểu này h ơ i ngứa chỉ là nhằm vào lâm mặc tiểu này biến thái nhục thân mà nói nếu biến thành người khác không chừng bị đâm thành tổ hong võ vẽ chẳng qua trải qua này hai tầng ma luyện lúc này lâm mặc vết thương tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh người theo một ý nghĩa nào đó đ là, là vẹn vẹn trong, dại dại trong trước mắt luyện huyết chi tháp tầng thứ chín cửa hải bị phá ban thưởng nhắc nhở mở ra hoàng chủ nhiệm mau nhìn lâm hoạt động hắn thông quan luyện huyết chi tháp tầng thứ chín tổng điều khiển bên trong nhân viên công tác đột nhiên hô lên ở một bên g ầ m hạt d ư a nói chuyện phiếm hoàng khải phát đám người nhanh chóng vây quanh a lâm mặc cuối cùng là thông quan a ta đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ hắn ở đây thứ tám tầng thứ chín đợi gần một năm rốt cục là đang làm gì các ngươi nói lâm mặc đi luyện thần chi tháp thông quan phải bao lâu cái này vẫn đúng là khó mà nói dựa theo thực lực của hắn mà nói thông quan nên rất nhanh nhiều nhất một tuần nhưng hắn tại luyện huyết chi tháp như vậy vậy liền khó đoán các ngươi nhìn xem lâm mặc trực tiếp bước vào luyện thần chi tháp hoặc trần giai cùng lưu bội bội lên đệ thất tầng lâm đại bảo lại thông quan đến đệ bát tầng mau nhìn tiêu nhã vậy thông quan đệ bát tầng đi tầng thứ chín đám con nít này thật là mạnh cả đám đều phá vỡ trước đó những học viên kia ghi c h ắ c a ta dựa vào có phải hay không ta hoa mắt đột nhiên một vị đạo sư chỉ vào giám sát màn hình kinh hô lên làm sao vậy mọi người theo nhìn sang nhìn một cái tất cả mọi người đều có chút ít mắt trợ tròn cái này trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải mới bước vào luyện thần chi tháp lâm mặc vậy mà tại trong chốc lát trực tiếp thông quan tầng thứ nhất tiến nhập đệ nhị tầng lúc này mới bao lâu hai phút cũng chưa tới có nhanh như vậy sao cái này cũng quá nhanh đi tuy nói tông sư cảnh vận tải sẽ rất nhanh cũng phải ít nhất tốn hao cái mười mấy phút ta ma ơi đệ tam tầng đợt thứ nhất kinh ngạc còn chưa kết thúc bọn hắn lần nữa phát hiện lâm mặc tại chính mình nói chuyện cái này khoảng cách lại thông quan một tầng đi tới luyện thần c h i tháp đệ tam tầng cái này làm sao có khả năng lẽ nào lâm mặc còn là tinh thần nhậm sư luyện thần tri tháp trừ ra tinh thần n i ệ m sư năng lực có nhanh chóng khả năng thông qua những võ giả khác cho dù là đại tông sư đến đều không có nhanh như vậy à lâm mặc lẽ nào đột phá đến đại tông sư một năm không đến thời gian từ tông sư sơ giai trực tiếp tấn thăng đến đại tông sư cảnh giới làm sao có khả năng ta cũng không tin tông sư sau đó để thăng phẩm giai vốn là càng thêm khó khăn càng đừng đề cập đột phá đến đại tông sư nào có dễ dàng như vậy nếu thực như thế chúng ta mấy cái cũng sẽ không kẹt ở chỗ này đột phá không đến tông sư có thể lâm mặc này thông quan tốc độ ngươi nói hắn không là tinh thần nhậm sư không phải đột phá đến đại tông sư giải thích thế nào cái này trong lúc nhất thời mọi người bị hỏi đến ngầm miệng không cách nào ứng đối xác thực không phải đại tông sư hoặc là không là tinh thần nhậm sư căn bản là không có cách lại luyện thần c h i thắp bên trong thông quan như thế nhanh chóng ngay tại cái này đường khẩu lâm mặc lần nữa thông quan t r e o đến mọi người gọi thẳng biến thái câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm bảy mươi tám thông quan đánh giá hoàn mỹ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng võ minh tinh anh doanh tổng điều khiển bên trong thỉnh thoảng truyền ra một đám tiếng kinh hô vài vị đạo sư cũng coi là thêm kiến thức lâm mặc trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp thông quan năm tầng đến luyện thần chi tháp đệ lục tầng lâm mặc mới chậm lại thế nhưng chỉ là chậm trong chốc lát nửa giờ sau lâm mặc lần nữa thông quan đi tới đệ thất tầng ta đi tốc độ này không ai bằng đều đổi kịp t r ầ n giai cùng lưu bội bội tiến độ mở rộng tầm mắt ta không hổ là ngay cả chúc đại nhân đều coi trọng yêu nghiệt thổ quốc thật có p h ú c ca lão hoàng ngươi là muốn nói ngươi thật có p h ú c ca tinh anh danh o giới này xuất hiện như thế cái yêu nghiệt đến lúc đó phía trên cho ban thưởng cũng sẽ không thiếu tăng thêm lâm đại bảo tiêu nhã trấn giai cùng lưu bội bội bốn người này lần này ban thưởng đoán chừng đầy đủ ngươi xông vào tông sứ cảnh ha, ha, ha. nghe nói như thế hoàng khải phát không khỏi phá lên cười người này nói không sai lần này xuất hiện nhiều như vậy hạt giống tốt không nói những người khác đều lâm mặc cùng hắn tiểu đội bốn người này đều đủ hắn s ẵ n đến nhất là lâm mặc càng là hơn trực tiếp bị trúc viễn sơn điểm danh phải chiều cố dạng này vinh dự đã bao lâu nay tinh anh doanh mở đến nay còn là lần đầu tiên thậm chí hồi trước trúc viễn sơn đem hai đầu có bất tử ghen cấp bậc quốc bảo dị thú đều bị tiêu lão nhận quay về vì chính là đưa cho lâm mặc bọn hắn thế nhưng hiểu rõ này hai đầu dị thú chân quý cớ nào nói tiên đều đưa có thể thấy được trúc viễn sơn đối với lâm mặc có nhiều coi trọng a lâm mặc lại bất động lúc này mới bao lâu một hơi sông thất tầng nghỉ ngơi một chút cũng có thể a điều này cũng đúng còn không phải bởi vì hắn vừa n ã y một đường vọt mạnh quen thuộc nhìn xem lâm mặc vừa t ạ i so với chính mình vừa tại đều hăng hái tổng điều khiển trong vui cười một mảnh mà lâm mặc lúc này đúng là tại đệ thất tầng nghỉ ngơi một lát cái này đem gần thời gian một năm hắn mỗi giờ mỗi khắp tại ma luyện tự thân mỗi ngày giấc ngủ cũng không có mấy cái giờ đến luyện thần chi tháp lâm mặc phát hiện nơi này đối với tinh thần lực của mình tăng trưởng đồng thời không có quá nhiều quá mức giúp đỡ mới biết một hơi xung quan gần thời ấ t t gian một năm hắn nguyên lực đã góp nhặt không ít liên tục đột phá mấy cảnh giới hắn lúc này đã sớm đạt đến đại tông sư trung giai cực hạng thể nội nguyên lực bành trướng tại hôn đội công pháp xung kích phía dưới trong nháy mắt đột phá bình chướng ông chỉ thấy lâm mặc toàn thân chấn động khí tức cường đại giống như diếm phun bông chóc buộc phát ra nếu có người tại phụ cận vẹn vẹn cảm thụ những khí tức này sợ sẽ được dọa gần chết rõ ràng chỉ là cao giai đại tông sư lại có siêu việt tuyệt đỉnh đỉnh phong khủng bố huy áp mở mắt ra lâm mặc cảm thụ lấy sau khi đột phá lực lượng không khỏi nết miệng cười một năm này bắn gọn mình đã m ò tới tuyệt đỉnh cánh cửa chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tuyệt đỉnh cánh hắn nhìn về phía bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp đại tông sư cao giai nguyên lực hệ chiến đấu số 0.5. võ giả lục luyện t ầ n g thứ hoàn mỹ có thể nhập c ự đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ nam giai mắc cấp lôi hệ kéo dài kỹ năng buôn lôi võ kỹ quân thể quyền phản phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm v i ê nhìn mãn, đao p á p điệp l bảng lâm mặc ánh mắt như ngừng lại nguyên lực hệ chiến đấu đếm cái này cột trước đây nơi này biểu hiện chính là nguyên lực chiến đấu chỉ số bây giờ lại đổi thành hệ số v hiện lại c nay ký chủ hệ u số là năm n h ộ t chút, c h ấn mở đại biểu cho ký chủ chiến lược đã có nửa bức hành tinh cấp chiến lược nguyên lai、like、là như vậy nhìn đến đây lâm mặc trong lòng đại khái hiệu chính hắn trong lòng cũng tính toán một chút lúc này chính mình nguyên lực không sai biệt lắm tại năm trăm vạn da mặt vừa lúc là bước vào cao giai đại tông sư phạm vi dựa theo trước đó tính toán nguyên lực hệ chiến đấu đếm nên tại hai mươi lăm ước thực chất tăng thêm điệp lãng gia trì hắn năng lực đạt tới bảy mươi lăm ước chiến lược mà tuyệt đỉnh đỉnh phong chiến lược cánh cửa tại một ư ơ i ước hành tinh cấp chiến lược cánh cửa tại một trăm năm mươi ước như thế tính toán thật đúng là chỉ có nửa bước hành tinh cấp chiến lược sở dĩ tuyệt đỉnh đỉnh phong chiến lược chỉ có mười ước đó là bởi vì trên địa cầu mạnh nhất thiên phẩm võ kỹ công pháp cho tăng phúc chỉ có nhiều nhất năm mươi lần cho nên tại tính toán tuyệt đỉnh đ chỉ là mười ước mà tinh cấp công pháp hoặc là võ kỹ là ít nhất có thể tăng phúc một trăm lần nếu như đổi thành tinh cấp võ kỹ hoặc là công pháp đến tăng phúc như vậy tuyệt đỉnh đỉnh phong cũng được c h ỉ ít đạt tới chiến lược hai mươi ước c ấ t bước nếu như vừa có võ kỹ lại có công pháp chỉnh thể tăng phúc có thể đạt tới c h ỉ ít hai trăm lần、kêu、tuyệt đỉnh đỉnh phong chiến lược là có thể đạt tới c h ỉ ít bốn mươi ước về phần hành tinh cấp chiến lược tính toán những t i u trong vũ trụ cứng giả tinh cấp võ kỹ hoặc công pháp đại đa số đều có thể ít nhất đạt được một quyền tăng phúc ít nhất là một trăm lần do đó một trăm năm mươi ước là tại gấp trăm lần tăng phúc sau chiến lược đến tính toán đinh làm ký chủ đẳng cấp bước vào hành tinh cấp về sau hệ thống đều sẽ thăng cấp k i n h tỉnh chờ mong còn có thể thăng cấp đột nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở nhường lâm mặc không khỏi khẽ giật mình như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn n à y thăng cấp về sau hệ thống lại sẽ mang đến cho mình cái gì kinh hỷ hệ thống này thăng cấp sẽ như thế nào lâm mặc nhịn không được ý niệm trao đổi lên tôn kính ký chủ đến lúc đó tự biết hay là có một chút cảm giác thần bí càng có chờ mong còn xin ký chủ cố gắng gấp đội một phần nỗ lực có thể đạt được vạn lần trả về cố lên nha nhìn thấy hệ thống hồi phục lâm mặc tức xạ mặt lại được hệ thống này còn bán được cái nút đến rồi tất nhiên hệ thống chưa trả lời lâm mặc cũng lời suy nghĩ đi được tới đâu hay tới đó đến lúc đó lại nói hành tinh cấp tin tưởng cũng sẽ không quá xa b ạ n h lâm mặc trực tiếp hướng về đệ bát tầng thông đạo đi vào phía sau hai tầng đối với lâm mặc mà nói hoàn toàn không cần tốn nhiều sức bây giờ hắn nguyên lực bàn g bạc nơi này dị thú thi triển tinh thần lực công kích đối với hắn căn bản sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì thuần thục vẹn vẹn không đầy nửa canh giờ thời gian lâm mặc đều thông quan cuối cùng hai tầng đinh chúc mừng thí luyện giả nam sáu trăm sáu mươi sáu hào học viên thông quan luyện thần chi tháp tầng thứ chín đinh chúc mừng t h í luyện giả nam 666 hào học viên thông viên q u a n 6 t ò a tế l u y ệ n ư ơ i t h á p Thông q u a n n đ á hào giá, h o n Hiện mỹ. h tại cấp c b đ n t h ư ở ợ c tinh g 179, p ầ n thưởng p h o nhiệm g p ú n g 179, p h ầ n t h ư ở n g p h o n g phú. chúc mừng t h í luyện giả nam 666 hào đ ạ trăm được nghiệp ừ n g thí l u y ệ n g i ả nam 666 hào đạt được tinh cấp t h ệ h l ự c vũ khí, lang v â n chúc mừng t h í luyện giả nam 666 h à sáu t r c m sáu mươi sáu hào đạt được dê cấp áo giáp năm mươi chúc mừng thi luyện giả n a m 666 hào đạt được tinh mặc thạch một và tấn chúc mừng thi luyện giả n a m 666 hào đạt được hạ phẩm nguyên tinh ba nghìn chúc mừng thi luyện giả n a m 666 hào đạt được trung phẩm nguyên tinh tám trăm chúc mừng thi luyện giả n a m 666 hào đạt được thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên một đống phần thưởng danh sách liệt ra tại trước mắt nhiều như vậy lâm mặc cũng không có nghĩ đến thông quan sau sẽ đạt được như vậy nhiều ban thưởng n g h i ệ m lực thạch cùng phía sau thiên tài đ ị u bảo lâm mặc trực tiếp xem nhẹ những thứ này đối với hắn hiện tại mà nói hiệu quả quá mức bé nhỏ hoàn cấp thu hoạch một trăm quả ngược lại là có thể khiến cho ma đằng hấp thụ tăng cường không ít lâm mặc trực tiếp toàn bộ đốt cho ma đằng nhường ma đằng một hồi hoan hỉ lăng vân đồ tốt ta lâm mặc nhìn trong tay có thêm một cái toàn thân phi đ a o màu bạc trong đầu trong nháy mắt nhiều một cỗ thông tin chính là về lăng vân giới thiệu đừng nhìn chỉ là một thanh phi đ a o thông qua ý niệm lại năng lực phân r a bảy n bảy bốn mươi chín đ e m lần này phi đ a o thông qua đặc thù tổ hợp chẳng những có thể dùng để nhiều mặt đồng thời công kích đồng dạng có thể hóa thành một mặt tâm chắn dùng để tiến hành phòng ngự chất liệu càng là hơn đạt đến bê cấp đối mặt vũ trụ cấp cường giả phía dưới không gì không phá Hiện vậy phần h tinh c mặc h i n coi thạch ô n g chính n g là rèn đúc tinh cấp áo giáp hoặc phi thuyền liên hành tinh cực phẩm vật liệu lâm mặc trước đó đi theo trúc viễn sơn nhìn qua phi thuyền đều là dùng trong di tích những kia tàn hài dung luyện đúc lại thế nhưng vì muốn sản xuất hàng loạt bọn hắn không thể không pha loãng những thứ này tàn hài trong vật liệu bằng không dùng trên địa cầu những tài liệu kia đến kiến tạo phi thuyền liên hành tinh độ bền bị thế nhưng kém không ít t ầ n g thứ như là phi thuyền như vậy bước vào vũ trụ bình thường phi hành còn không có gì mong muốn tiến hành tốc độ ánh sáng phi hành hoặc là tọa độ không gian nhảy vọt thân đ ầ u chưa hẳn năng lực gánh vác được dung luyện pha loáng về sau nhiều kiến tạo ra phi thuyền ngược lại là năng lực miễn cưỡng gánh vác có thể k ể từ đó sản xuất hàng loạt hay là không nhiều hiện thực nhưng mà hiện tại có này một vạn tấn tinh mặt thạch ngược lại là có thể giải quyết không ít vấn đề về phần nguyên tinh đây chính là trong vũ trụ tu luyện nguyên lực độ tốt mỗi k h ỏ a n g u y ê n tinh bên trong đều ẩn chứa đại lượng tinh thuần nguyên lực cho dù là hạ phẩm nguyên tinh cũng có thể cung cấp không nhỏ nguyên lực tăng trưởng nhiều như vậy nguyên tinh đầy đủ ta đặt chân cảnh giới cao nhất nhìn nhiều như vậy nguyên tinh lâm mặc đại hỷ trước đây s u n g kích đến cảnh giới cao nhất chính mình còn cần không ít thời gian kể từ đó chỉ cần hấp thu xong những thứ này nguyên tinh lập tức có thể bước vào cảnh giới cao nhất nói làm liền làm lâm mặc không vội lấy ra ngoài trực tiếp đem tinh thạch toàn bộ đưa ra ngồi xuống đất vận dụng hỗn độn công pháp trực tiếp bắt đầu hấp thụ đột phá ba nghìn k h o ả hạ phẩm nguyên tinh tám trăm k h o ả trung phẩm nguyên tinh mỗi một khỏa cũng có trứng vịt lớn như vậy đóng để ở một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng tiêu hao nguyên bản đóng anh trăng sáng nguyên tinh tại lâm mặc điên cùng hấp thụ dưới không ngừng ảm đạm xuống mãi đến khi chết sáng bóng hóa thành một khỏa đá bình thường lâm mặc nguyên lực cũng đang không ngừng tăng trưởng hướng về tuyệt đỉnh cảnh bắn v ọ n tế luyện chi t h ă n g ngoại lâm đại bảo c ư ờ i hì hì đi ra lần này dòng d ã một năm bế quan nhường hắn thực lực đại trướng nhất là cuối cùng luyện huyết cùng luyện thần chi tháp nhường hắn được ích lợi không nhỏ trong luyện thần chi tháp hắn càng là hơn phục dụng lao ra từ mang tới kỳ vật n i ệ m t ô n quả dừng lại ma luyện phía dưới. mở ra não vực tuy nói hắn là không có khả năng nắm giữ tinh thần n i ệ m sư năng lực thế nhưng có năng lực đối kháng n i ệ m lực công kích một ít thủ đoạn tối thiểu sẽ không vì tiêu nhãn i ệ m lực công kích đầu óc trong váng ngây người bị đánh mà hắn lúc này càng là hơn tại đại lượng thiên tài địa b ả o phụ trợ dưới đã bước vào c ử u phẩm đình phong rời tông sư chỉ có khoảng cách nửa bước trước đây dương dương đắc ý hắn vừa ra tới liền thấy sớm đã đứng ở bên ngoài tiêu nhã người toàn bộ thông quan đương nhiên cũng không nhìn ta là ai tiêu nhã ngẩng lên đầu nói không ngờ rằng ngươi thế mà vậy nhanh như vậy lâm lão đại còn chưa có đi ra lâm đại bảo tự động không để ý đến tiêu nhã lời nói nhìn một phía đồng thời không nhìn thấy l â m m ặ c thân ảnh không thấy được hắn hình như còn chưa có đi ra không nên a lâm đại bảo cảm thấy bất ngờ sau đó lần nữa liếc nhìn tiêu nhã tiêu nhã ngươi bây giờ m ớ i phẩm lúc này tiêu nhã toàn thân khí tức nội liễm lâm đại bảo trong lúc nhất thời vậy cảm ứng không ra nha đầu này là cái gì phẩm dai vừa vặn cựu phẩm như thế nào ngứa ra thôi đi mới vừa vào cựu phẩm như thế cùng u không phục liền đến chiến sợ ngươi a đi lôi đài đi lúc này lâm đại bảo lòng tin mười phần tiêu nhã mới vào cựu phẩm chính mình thế nhưng cựu phẩm đình phong lại nói chính mình lần này thế nhưng mở ra não vực đối với tinh thần công kích thế nhưng có chống lại cơ sở nha a được lao nương thỏa mãn ngươi hai người nói xong trực tiếp hướng về lôi đài mà đi tiêu nhã vốn là không sợ trời không sợ đất chủ nơi nào sẽ từ chối lâm đại bảo khiêu chiến nàng cũng không có cảm thấy lâm đại bảo năng lực chiến thắng chính mình trên lôi đài lâm đại bảo đứng ở tiêu nhã đối diện cười ha h a chằm chằm vào nàng dường như đã thấy chính mình đánh ngã nha đầu này tràn cảnh cười ngây nô cái gì có đánh hay không đánh hôm nay bản thiếu gia liền dạy ngươi là người v ha ha ha không ngờ rằng a tiếp nhận tiểu ra tàn phá đi ta muốn đập nát cái mông của ngươi lâm đại bảo rất là hưởng thụ tiêu nhã giật mình biểu tình cười ha ha sau đó xuất thủ to mọng thân thể vô cùng tơ lụi nhảy lên trước mắt xuất hiện tại tiêu nhã trước người đối mặt tinh thần nhậm sư đầu tiên chính là muốn kéo gần khoảng cách đối chiến lớn chừng cái đấu nắm đấm trực tiếp đánh phía tiêu nhã ừ cựu phẩm đỉnh phong lại như thế nào tránh ra tiêu nhã khép kêu một tiếng cường đại tinh thần lực phát sau mà đến trước trực tiếp công hướng lâm đại bảo chỉ cần sung kích đối diện náo vực khiến cho nhất thời thất thần cho dù lâm đại bảo là cựu phẩm đỉnh phong tiêu nhã cũng có thể cầm xuống nhưng mà nàng đang phát ra tinh thần công kích đồng thời liền thấy lâm đại bảo khỏe miệng r ơ lên lộ ra một nụ cười trào phúng không tốt tiêu nhã trợt cảm thấy không tốt mập mạp chết bầm này cười đến như thế gian trá nhất định có ma quả nhiên chính như nàng tính toán tinh thần công kích lại mất hiệu lực lâm đại bảo căn bản không có nhận được ảnh hưởng nhanh như thiểm điện nằm đấm không ngừng ở trong mắt nàng mở rộng chương một trăm tám mươi ta không phải cố ý câu khen ngợi câu khen thưởng chương một trăm tám mươi ta không phải cố ý câu khen ngợi câu khen thưởng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tiêu nhã bất chấp kinh ngạc trong nháy mắt dùng tinh thần lực gắng gượng để cho mình lướt ngang mấy bước khó khăn lắm tránh đi lâm đại bảo một quyền này ngươi lại năng lực miễn dịch tinh thần sung kích kinh h ỉ hay không ngoài ý muốn hay không hh ắ c ắ c nhìn xem đánh đang khi nói chuyện lâm đại bảo có thể không có chậm trễ chút nào dù là hắn lúc này cảnh giới cao hơn tiêu nhã nhưng này nha đầu rốt cuộc là tinh thần nhậm sư Dung qua không Những được mày may loa. trước h hắn nhưng ờ giờ i tại cái này, tiểu này, này nữ là t đầu ma à đạp hạ t r ở n thành. Như bóng g v i Đại bảo xuất hiện tại sau lưng tiêu nhã, đối với hình, nhã, lưng Lâm Bảo xuất sau á cái tát. i mông một nàng chính của Trước là đó biến cố đột nhiên xuất hiện n h i n g tiêu nhã căn bản không kịp phản ứng dù là kinh ngạc lâm đại bảo lại đạt đến cựu phẩm định phong nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến lâm đại bảo có thể chống đỡ tinh thần của mình s u n g kích không vào tông sư cảnh thuần võ giả não vực bình thường đều không có mở ra căn bản là không có cách chống lại tinh thần n i ệ m sư tinh thần xung kích cái này cũng là tinh thần n i ệ m sư dưới tông sư vô địch lớn nhất ỷ vào nhưng bây giờ cái này ưu thế hết rồi vậy dẫn đến nàng bị lâm đại bảo một tắt này k h ố n nạn lao nương liều mạng với ngươi cái mông bị đánh tiêu nhã lập tức thẹn quá hóa giận đã lớn như vậy khi nào nhận qua đãi ngộ như vậy ông hoa sen vàng đột nhiên mà h i ệ n kinh khủng tinh thần nhiệm lực quanh quần bùi phía ta dựa vào ngươi đến thật sự a thay thế lâm đại bảo kêu lên chính mình cũng là nghĩ giới báo thủ nhường nha đầu này ăn xẹp ai có thể nghĩ tới trò đùa lớn rồi tiêu nhã lại trực tiếp thi triển hoa sen vàng lâm đại bảo thế nhưng hiểu rõ cái đồ chơi này cái là tiêu nhã tuyệt chiêu không phải vạn bất đắc dĩ mới sẽ không dùng bình thường đều là dùng phi đao màu và nóng g cho lão nương nằm xuống t i ê u lên trong lúc đó tiêu nhã xuất thủ chín đám hoa sen vàng hóa thành tàn ảnh từ phương hướng khác nhau đồng thời hướng về lâm đại bảo đánh tới tốc độ nhanh chóng dù là đã cựu phẩm đỉnh phong lâm đại bảo cũng cảm thấy tê cả ra đầu ta đi thật l i ề u mạng a lâm đại bảo cắn răng một cái đem những ngày này chuyển hóa ra nguyên lực kích phát bao phủ toàn thân thổ hệ năng lực càng là hơn đồng thời ra chỉ đang đang đang đang kim thiết lẫn lộn â thanh liên tiếp vang lên ta nhìn xem ngươi này xác rùa đen năng lực chống bao lâu thổ hệ cường đại phòng ngự tại nguyên lực gia t r ì hạ đại đại tăng thêm lại chặn tiêu nhã công kích cái này khiến tiêu nhã lập tức cảm thấy đổ dầu vào lửa lần nữa gia tăng công kích lực độ cô nãy n ã i ngươi đến thật sự a lâm đại bảo lần nữa hô trong lòng âm thầm tiêu khổ thật mẹ nó lao hổ cái mông sờ không được vừa nãy một cái tắc kia không còn nghi ngờ gì nữa đem cái này nha đầu chết tiệt kia làm p h á t b ự c h ừ tiêu nhã hừ lạnh một tiếng không quan tâm này bị bị chữ lại dám đánh chính mình cái mông chắn xấu rồi chỉ thấy hoa sen vàng lúc này phun ra vô số nhụy hoa mỗi một cây nhụy hoa giống như cương châm đầy trời mà đứng hướng về lâm đại bảo đâm tới cơn m ơ n ở cô n ã i n ã i ta sai rồi còn không được sao dừng tay a đầy trời nhụy hoa cương trầm thấy vậy lâm đại bảo tê cả ra đầu s i ê u s i ê u s i ê u đinh đinh đăng đăng những thứ này cương trầm không gián đoạn mà đối với lâm đại bảo đâm tới dù là cường đại thổ hệ phòng ngự tại không gián đoạn công kích đến dường như cũng có nổ tung điểm báo lâm đại bảo lập tức bắt đầu trốn tranh trốn tránh nếu lại đứng như vậy bị đánh phòng ngự của mình sớm muộn muốn bị phá mất tiêu nhã ta nhận thua không đánh lúc này lâm đại bảo vừa chạy vừa hô ngươi nói không đánh sẽ không đánh tiêu a vậy nhã hử lạnh g một tiếng trước người một mươi hai thanh phi đao màu vàng nóng xuất hiện hướng về vọt tới lâm đại bảo chém tới lâm đại bảo không chút nào lui giải rủa to mọng thân thể Trái người h ư ờ n phải tránh, tránh tránh kích, nháy nhã cả lại đi tiêu tất trong mắt t r nẽ công qua, vào ớ c n g ư Người! tiêu nhã cũng không có nghĩ đến lâm đại bảo vậy mà như thế linh hoạt đang muốn mở miệng chỉ thấy lâm đại bảo nháy mắt tốc độ tăng vọt bông c h ố c ôm lấy chính mình để lại hai cánh tay của mình càng là hơn bông c h ố c đem nó áp đảo trên mặt đất k h ố n nạn người thả ta ra tha không người trước dừng tay chết dù là bị lâm đại bảo đặt ở phía dưới tiêu nhã hay là thao túng hoa sen vàng mỹ hoa đâm về phía lâm đại bảo phần lưng đinh đinh đang đang một vòng cùng thứ mặc dù còn chưa phá mất lâm đại bảo xác ruộ đen thế nhưng nhường lâm đại bảo bị đau ai nha lão hổ không phát huy ngươi cho ta là h ẻ o lộ ca thế lâm đại bảo nói xong mân mê miệng đều hướng về tiêu nhã trên mặt tự thân đi a k h ố n n ạ n ngươi muốn làm gì cái này động tác lập tức nhường tiêu nhã kinh hãi làm rối loạn nàng nhiệm lực k h ô n g chế dãy rủa phía dưới ngược lại là nghiêng đầu một cái trước đây lâm đại bảo cũng chỉ là làm dáng vẻ dọa nàng một chút vì xáo trộn hắn nhiệm lực ai có thể nghĩ tới nha đầu này còn quại chó ngáp phải rồi bông chóc thân đến miệng nhỏ của nàng cỡ mờ cái này thân lâm đại bảo trong lòng hô to cỡ mờ cả người đều kinh ngạc mà tiêu nhã càng là hơn trực tiếp với người con mắt lập tức t r ừ n g lớn chằm chằm vào đích thân lên chính mình cái này m à t o trong mắt xương m g tỏa ra những kia cương trầm phi đao cũng tại lúc này mất đi đầu ngắm tất cả đều rớt xuống đất hu hu hu đống chốc tiêu nhã lại khóc lên lần này đến thiên lâm đại bảo chân tay luôn cuống sợ nhất nữ nhân khóc chủ yếu nhất tiêu nhã này g bình thường chính là cái tiểu ma nữ hắn có thể nghĩ, không đến tiêu nhã biết khóc. Càng không nghĩ tới sẽ xuất hiện lúc này quý hình ta ta không phải cố ý là ngươi dãy r i lúc câm miệm hu hu hu người khốn nạn ngươi bắt nạt người ta ta sai rồi cô nãi n ã i ngươi c h ớ khóc a lâm đại bảo lúc này bồi dối vô cùng lập tức bung lỏng ra tiêu nhã nói xin lỗi lên ai ngờ dừng lại đau đớn nhường hắn kêu t h ả m lên tiêu nhã tại cái này khe hở trong lúc đó trực tiếp vận dụng n h i ợ m lực hai thanh phi đa o hung hăng cắm vào lâm đại bảo trên nông một trái một phải mười phần đ ố i xứng nhất thời sợ hãi nhường lâm đại bảo vừa n ã y căn bản không có chú ý phòng ngự cũng không có nghĩ đến tiêu nhã sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt độc thủ cái nông lập tức tao t ư ơ n g tà thao mô mô ngươi đây là do ngươi tự chuốc lấy lâm đại bảo cũng là hận từ đáy lòng lên n g ư ơ i n h a cắm cái mông ta đúng không hoặc là không làm đã làm thì cho xong lâm đại bảo trực tiếp đối với tiêu nhã lần nữa hôn một cái đi thân chết n g ư ơ i n h a để ngươi cắm cái mông ta tiêu nhã như thế nào cũng không có nghĩ đến lâm đại bảo sẽ như thế lập tức trận tròn mắt đối mặt lâm đại bảo cùng thân l o ạ n hôn tiêu nhã cả người đều ngây ra như phóng không biết làm sao n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao dám cuối cùng nàng hồi thần lại đẩy ra lâm đại bảo cũng không quay đầu lại chạy nhìn tiêu nhã bối rối chạy trốn bóng lưng lâm đại bảo lúc này vậy rơi vào trầm mặc chính mình vừa nãy đều đã làm những gì a Ừ. Đây là nàng t ự trên m chẳng thể t á c h thân ta. Một giây sau, lâm đại bảo đứng dậy bản thân an Lâm giây đứng Đại ủi dậy l Bảo bản T. Trên mông truyền đến đau đớn lập tức nhường h ắ n nhớ tới chính mình thụ lấy thương nha đầu chết t i ệ t kia thật h u n g n g ca cắn răng rút ra trên mông hai thanh phi đ a u màu và nóng lâm đại bảo lòng còn sợ hãi nay mẹ nó nếu lại vai hơn mấy thốn chính mình không phải muốn bị bạo cúc chính là muốn bị c ắ t t r ứ n g mà lúc này tại luyện thần chi tháp tầng thứ chín lâm mặc cuối cùng lần nữa lập phá chương một trăm tám mươi một hệ thống thăng cấp chương một trăm tám mươi một hệ thống thăng cấp một máy mắt lâm mặc bốn phía nguyên tinh điên quần tiêu hao khổng lồ mà tinh thuấn nguyên lực một mạch mà bị hấp thu lâm mặc khí tức trên thân cấp tốc tăng gọn liên đối lấy luyện thần c h i tháp tầng thứ chín cũng không ngừng lắc bắt đầu chuyển động uống quát khẽ một tiếng phía dưới khí tức kinh khủng sông lên trời gông c ù m g xiềng xích bị x u n g phá cảnh giới cao nhất đinh ký chủ không sợ bật thẻ tu luyện quyết tâm kiên định phát động b ạ o kích nguyên lực đạt được thập vạn bội phản hoàn đinh chúc mừng ký chủ đột phá tuyệt đỉnh đình phong nhắc nhở ký chủ đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn trưởng thành hệ thống thăng cấp mở ra cơ mờ vừa đột phá cảnh giới cao nhất lâm mặc còn chưa kịp vui sướng bị bất thình lình hệ thống nhắc nhở âm trực tiếp làm cho váng nhưng hắn còn chưa từ trong lúc khiếp sợ phản ứng thể nội tuân ra đại lượng nguyên lực lâm mặc ngay lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu tiếp thu những thứ này năng lượng khổng lồ o n g o n g o n g k h í tức hình thành năng lượng s ó n g lớn không ngừng tại bốn phía phun trào tất cả luyện thần chi tháp tại thời khắc này đều lắc bắt đầu chuyển động ngoài tháp bước vào luyện thần chi tháp môn hộ cũng bắt đầu v ặ n mèo đây là thế nào như thế nào truyền thống môn hộ đều bóp méo một ít muốn đi vào luyện thần chi tháp vừa tải học viên sôi nổi kinh hô lên nhìn kia vạt môn hộ không ai dám tiến lên loại thông đạo này không ổn định lúc một sáng bước vào rất có thể xuất hiện hai nạn tổng điều khiển bên trong hoàng khải phát bọn hắn vậy phát hiện nơi này khác thường các ngươi nhanh hiện trường trước tạm dừng những người khác luyện thần chi tháp thí luyện tạm thời không cho phép đi vào nhân viên kỹ thuật ngay lập tức kiểm tra tế luyện chi tháp năng lượng cung cấp có phải xuất hiện trục chặt cẩn thận chằm chằm vào còn đang ở luyện thần chi tháp học viên động thái một sáng đại biểu bọn hắn điểm đỏ biến mất hoặc là xuất hiện khác thường ngay lập tức báo cáo hoàng h ả i phát trong nháy mắt hạ mấy cái mệnh lệnh những đạo sư kia cũng là trong nháy mắt đi ra ngoài hướng về luyện thần chi tháp chạy đi nhân viên công tác từng cái ngồi nghiêm trình gắt gao nhìn chằm chằm còn trong luyện thần chi thắp những k i a điểm đỏ chấn động kéo dài gần nửa giờ mới yếu bớt cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu tận đến giờ phút này hoàng khải phát bọn người mới tính thở phào nhẹ nhõm cũng may trong khoảng thời gian này đồng thời không có xuất hiện cái gì bất ngờ n à y đến cùng là thế nào đối với cái này hoàng khải phát mấy người cũng là t r ă m mối vẫn không có kết giải luyện thần chi thắp tầng thứ chín v ơ anh hơn nửa giờ củng cố sau đó trả về nguyên lực cuối cùng bị toàn bộ luyện hóa tuyết đỉnh đình phong lâm mặc mừng rỡ mở ra hai mắt không cầm được vui sướng k h ô n điều này g ê n n lực, h đại biểu lấy lúc này chiến lược của mình hệ thống đã chờ đồng hành tinh cấp nhị giai tồn tại lâm mặc không có gấp nhìn xem bảng trên những số liệu khác mà là nhìn về phía hệ thống giao diện hệ thống lại thăng cấp trước đây lần trước hệ thống nhắc nhở là muốn tại bước vào hành tinh cấp sửa đổi phần thăng cấp lâm mặc cũng không có nghĩ đến thăng cấp tới đột nhiên như vậy Thế là, đinh dứt chúc mừng ký chủ hoàn thành giai đoạn thứ nhất trưởng thành ban thưởng kỹ năng đặc thù tấn thăng quang hoàn đinh mời ký chủ không ngừng cố gắng đột phá hành tinh cấp chính thức mở ra giai đoạn thứ hai trưởng thành lữ trình tấn thăng quang hoàn tấn thăng quan g hoàn một cấp kỹ năng đặc thù duy nhất từ đạt được kỹ năng đấy lên mỗi đề thăng một cái cấp bậc có thể đem không phải bản thân mười lăm vị đồng tộc mục tiêu trong nháy mắt tăng lên tới gần với bản thân hiện hữu cảnh giới trên một cái đại cảnh giới đỉnh phong cấp độ nêu ví dụ ký chủ hiện tại là tuyệt đỉnh đỉnh phong có thể đem chỉ định bất luận cái gì mười lăm vị đồng tộc loại mục tiêu trong nháy mắt tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong như ký chủ tăng lên tới hành tinh cấp nhất giai thì có thể lần nữa chỉ định mới mười lăm vị đồng tộc mục tiêu hoặc là tiếp tục đem đã đề thăng qua mục tiêu trong nháy mắt tăng lên tới tuyệt đỉnh, đỉnh phong nhắc、nhở. kỹ năng đấy chỉ có thể đối với kỹ năng người sở hữu đồng tộc loại hữu hiệu nhắc nhở bị kỹ năng để thăng người vẫn đang có thể tiếp tục tự mình tu luyện không bất kỳ ảnh hưởng gì ta đi nhìn thấy kỹ năng này giới thiệu lâm mặc cả người đều không bình tĩnh thần kỹ a trước đây hắn còn buồn lấy đến lúc đó chính mình đi vũ trụ địa cầu sức mạnh thủ hộ đáng lo phải chờ tới bọn hắn từng cái tự mình tu luyện đến hành tinh cấp thậm chí vũ trụ cấp không biết năm nào tháng nào nhưng có kỹ năng này chỉ cần mình không ngừng mạnh lên có thể trong nháy mắt chế tạo ra so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới đỉnh phong cấp độ hơn nữa còn là bóng chốc m ư ơ i năm cái đồng thời không có nửa điểm tác dụng phụ quá mẹ nó n g ư bức ngoài ra lâm mặc thế nhưng chú ý tới cái này tấn thăng quan g hoàn phía sau viết m ộ t cấp điều này đại biểu tấn thăng quan g hoàn còn có thể thăng cấp thăng cấp về sau là tăng cường tăng lên hạn mức cao nhất hay là để thăng nhân số hắn không biết nhưng khẳng định c h ỉ sẽ cường đại hơn nghĩ đều kích động a chính mình có hệ thống trả về thăng cấp nhanh tự nhiên không cần phải nói vũ trụ sao mà minh ô n g một người mạnh hơn cũng là chạy gỗ có kỹ năng này sớm muộn cũng sẽ thành tựu một chi vô địch quân đoàn quá sung sướng chẳng thể trách hệ thống trước đó nói thăng cấp sửa đổi phần về sau sẽ có kinh hỷ này thật đúng là cái thiên đại kinh hỷ lâm mặc vui vô cùng nhìn về phía bảng ký chủ lâm mặc đảng cấp t u y ệ t đỉnh đính phong nguyên lực hệ chiến đấu số một hai c ù n g cấp hành tinh cấp nhị giai võ giả lục luyện tầm thứ hoàn mỹ có thể nhập cực đạo nguyên tố lực lượng lôi hệ mát cấp p h à n cấp vũ kỹ quân thể quyền viên mãn bá quyền viên mãn b u lôi viên mãn tinh cấp võ kỹ đ i ệ lãng đao pháp viên mãn tăng phúc ba công pháp hỗn nội cứu cấp đại thành cải thiên cơ dẫn phạm viên mãn quan g hoàn trả v ề bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quan g hoàn chủ động thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ m nhất tam giai bổ sung lôi điện cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp cao dài tuyệt đỉnh vũ khí thoái không tinh cấp làm vân tinh cấp nhìn lúc này bảng dữ liệu lâm mặc trong nháy mắt sáng tỏ đây là triệt để phân loại trên địa cầu tất cả võ kỹ cùng công pháp đều phân chia đến phản cấp cảnh giới vậy không còn lấy khí huyết giá trị n i ệ m lực giá trị hoặc nguyên lực giá trị để biểu hiện nghĩ cũng đúng đến hành tinh cấp trí thượng nếu là còn tưởng r ằ n g trị số để biểu hiện đến phía sau nhất định là thiên văn số tự rốt cuộc đến vũ trụ cấp đây chính là năng lực l ụ c thân hoành độ vũ trụ có một quyền bạo tinh năng lực không ngờ rằng ta lại hoàn thành trước tiến độ trước đây lâm mặc mục tiêu là tại tế luyện c h i tháp toàn bộ thông quan về sau tận lực xung kích tuyệt đ ỉ n h cảnh sau đó trong tương lai trong một năm thông qua đi tìm c ỡ hẹn lưu lại di tích t o a độ bên cạnh tầm bạo bên cạnh ma luyện thăng cấp tranh thủ trong vòng một năm đột phá đến hành tinh cấp nhưng bây giờ chính mình trước giờ đạt đến tuyệt đỉnh đình phong chiến lược hệ số càng là hơn trực tiếp đạt đến cung cấp hành tinh cấp nhị giai tầng thứ tương lai trong một năm hắn tin tưởng mình tại cờ hẹn cung cấp bên trong di tích bằng vào những kia vũ trụ bảo vật tất nhiên còn có thể tới một lần kế hoạch đại nhảy vọt đến lúc đó x é t những thuộc hạ kia d á n g lâm địa cầu hoàn toàn không đủ gây sợ nghĩ đến đây lâm mặc không khỏi n ở nụ cười tất cả dường như cũng rất thuận lợi mà nhưng vào lúc này lâm mặc trong đầu vang lên ma đẳng la lên lâm mặc hơi nghi hoặc một chút gia hỏa này mới thăng cấp không lâu tuy nói sau đó nuốt rất nhiều hàng cấp thu hoạch cần phải lần nữa thăng cấp dường như còn chưa đủ chủ nhân ngươi vừa nãy liên tục tấn thăng bạo phát ra nguyên lực thập phần cường đại tràn ra tới những cái kia ta đều hút vào không có lãng phí hút quá nhiều ta cũng muốn thăng cấp vậy ngươi lần này thăng cấp xong chẳng phải là muốn đạt tới hành tinh cấp không sai hhh ta muốn bước vào hành tinh cấp ha ha tốt vậy ngươi nhanh lên tấn thăng đi chờ ngươi tấn thăng hết ta lại đi ra được rồi chủ nhân ma đẳng lên tiếng trực tiếp ly thể mà ra tạo thành một cái ám kim sắc kẹt thịt bịt bịt kén thịt một trướng co dù lại như là ở trái tim đang nhẹ nhót nhìn ma đẳng lần này tấn cấp dường như cần không ít thời gian lâm mặc dứt khoát lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện bước vào hành tinh cấp vốn là sinh mệnh tầm thứ một lần kế hoạch đại n ạ ẹ vọt không riêng gì người ngay cả ma đẳng cũng là như thế lần này tấn thăng hao phí tới tận hơn hai cái giờ lão đại ta tấn cấp giọng ma đẳng tại trong đầu vang lên lâm mặc mở hai mắt ra chỉ thấy ma đẳng bề ngoài kim sắc càng đậm mặc dù ma đẳng sẽ không buộc phát ra tự thân đẳng cấp uy áp cùng khí t ứ c có thể bản thể lần nữa khổ n h ư n g lâm mặc hiểu rõ lúc này ma đằng tuyệt đối có siêu việt d i vãng mấy chục lần chiến lược chủ nhân trong cơ thể ta không vật chất chất tăng lên rất nhiều của ta năng lực tái sinh mạnh đến mức đáng sợ hiện nay chỉ cần không đụng tới hành tinh cấp đỉnh phong trở lên cường giả căn bản là không có cách làm gì được ta liền xem như hàng t i n h cấp cường giả đến cũng vô pháp chạm gì ta rất tốt ha ha ha lâm mặc rất là vui vẻ chính mình ma đằng c à n g mạnh hắn có thể dùng thủ đoạn thì càng nhiều với lại một cái ma đằng có thể đối phó vô số cùng giai cường giả tuyệt đối là cái siêu cấp cưỡng ép đòn sát thủ đến giờ phút này lâm mặc đối với hơn một năm sau giáng lâm cơ giới tộc cường giả đã không có trước đó lo lắng đương nhiên n à y sau đó hơn một năm hắn còn là sẽ không ngừng tu luyện hành tinh cấp còn không phải thế sao đích hắn phải cố gắng tấn thăng đến bất hủ thậm chí bất hủ trí thượng chỉ có như vậy mới có thể chính thức vượt qua không đuồn không lo sinh hoạt đi ra ngoài đúng chủ nhân ma đẳng trong nháy mắt dung nhập lâm m ặ c thể nội luyện thần c h i tháp ngoại trần giai cùng lưu đội bội lúc này cũng đã xuất quan hai người bọn họ vậy thông quan tất cả tế luyện c h i tháp tiêu nhã chúng ta đều thông quan vừa ra tới nhìn thấy tiêu nhã về sau lưu đội bội hưng phấn mà chạy tới lôi kéo tiêu nhã thủ cười nói chúc mừng a bội bội tỉ dai dai tiêu nhã cũng là cười lấy chúc mừng chẳng qua thần sắc trong lúc đó mang theo một tia khác thường đối với quen thuộc nàng lưu bội bội cùng trần giai một màn này ngay lập tức bắt được ngươi làm sao vậy không có không có gì tiểu lâm tử còn chưa có đi ra cũng không biết hắn ở đây bên trong bút tích cái gì tiêu nhã cười ha h a chuyển hướng chủ đề thấy thế lưu bội bội cùng trần giai cũng không có tiếp tục hỏi tiếp lâm đại bảo đâu ngươi lén lén lút lút đứng xa như vậy làm gì lúc này lưu bội, bội nhìn thấy xa xa trốn ở đám người phía sau lén, lén lút lút hướng về bên này nhìn trộm lâm đại bảo ngay lập tức hô lên a ta không có lén lén lút lút ta ta đây không phải vừa tới nơi này nha bị phát hiện về sau lâm đại bảo chỉ có thể đi ra cười xấu hổ cười chậm dãi đi tới tiêu nhã ánh mắt xéo qua liếc qua lâm đại bảo trực tiếp nghiêng đi đầu làm như không nhìn thấy hoàn toàn không có muốn phản ứng dáng vẻ làng nhà làng nhẳng cùng cái cô nương một dạng đi chậm như vậy làm gì ngươi có phải hay không lại bị tiêu nhã đánh lưu bội bội không có chú ý tiêu nhã biểu tình phối hợp nói n g à y bình thường các nàng cũng không có thiếu trêu g ẹ o lao bị nghiền ép lâm đại bảo cho nên rất tự nhiên nói một câu có thể vừa nói xong góc áo của mình liền bị trần giai giật mấy lần lưu b ộ i bội hoài nghi nhìn thoáng qua trần giai thấy được nàng khỏe miệng hướng về tiêu nhã phủi một chút theo nhìn lại phát hiện tiêu nhã dường như vô cùng không vui dáng vẻ lập tức sửng sốt nàng lần nữa nhìn một chút lâm đại bảo lại nhìn một chút tiêu nhã không đúng vô cùng không đúng hai người này trong lúc đó nhất định đã xảy ra chuyện gì nếu đổi lại bình thường hai người đã sớm lẫn nhau nói móc lên hôm nay một cái một tiếng không n g nhìn cũng không nhìn đối phương một chút một cái k h n g đúng ấp úng đi đường đều nương môn chích, chích. trong lúc nhất thời lưu bội bội cũng không biết nói cái gì cho phải cảnh tượng một lần lâm vào l u n g túng đúng vào lúc này lâm mặc đi ra nha đều ở đây đều thông quan mặc ca tiểu lâm tử lâm mặc vừa nhìn thấy lâm mặc mọi người giống như đều tìm đến cứu tinh cùng nhau tiến lên đây là thế nào nhìn thấy bốn người tựa hồ cũng thần sắc không đúng lâm mặc cũng là có chút mơ hồ không có gì lâm mặc lần này thế nhưng may mắn mà có người ta cùng dai dai đều đột phá đến cửu phẩm đồng thời tu luyện ra nguyên lực lưu đội bội cảm kích nói trần giai cũng tại một bên cười lấy gật đầu im ắng biểu đạt cảm ơn của mình tiểu lâm tử ta vậy đột phá đến cửu phẩm chuyển hóa nguyên lực cũng thành công cảm ơn n g ư ơ i nha tiêu nhã cũng là vui vẻ nói lần này có thể đột phá đến cửu phẩm nàng vậy rất hài lòng nếu là không có lâm mặc nàng có thể không có cách nào nhanh như vậy đạt tới cửu phẩm với lại mấu chốt nhất là tu luyện ra nguyên lực đây chính là có thể đột phá tuyệt đ ỉ n h bước vào hành tinh cấp hạch tâm điều kiện mà ca ngươi cuối cùng là h ệ n ra chỉ có lâm đại bảo sắp mặt hay là vô cùng lúng túng ngươi hôm nay đây là thế nào nha cửu phẩm đình phong không t ệ ể a đại bảo Ngạch, đây còn không phải là may mắn mà có ngươi nha ngươi ý đến điểm này sinh mệnh c h i thủy cùng tài nguyên là năng lực đầy đủ các ngươi đột phá đến tôn g sư thế nhưng không có nhanh như vậy có phải hay không là ngươi trong nhà lao đầu tự cho vật gì tốt lâm mặc cười một tiếng trực tiếp vạch trần chính hắn cho đồ vật trong lòng tự nhiên hiểu rõ quả quyết không thể nào để bọn hắn thăng cấp nhanh như vậy bước vào cựu phẩm đã là nằm ngoài dự đoán của hắn này còn phải may mắn mà có chính bọn họ bản thân liền là thiên tài có được không tầm thường thiên phú mới có thể như thế nhanh chóng tận cấp có thể bước vào cựu phẩm đ ỉ n h phong bằng vào sinh mệnh chi thủy hấp thụ cùng hắn cho tài nguyên căn bản là không có cách trong thời gian ngắn như vậy là thành hh ắ c ắ cái c đó l ã o ra từ nhà chúng ta trước hai tháng đã tới một chuyến cho ta một ít đ ồ tốt lâm đại bảo gãi g ã i đầu vừa cười vừa nói ta đã nói rồi chẳng qua ngươi hôm nay đây là thế nào còn có ngươi tiêu nhã hai ngươi không thích hợp a lúc này lâm mặc vậy phát hiện này hai hàng dị t h ư ờ n g cùng ngày thường hoàn toàn không giống cái đó lâm đại bảo vừa mới chuẩn bị mở miệng có thể ánh mắt xéo qua liếc nhìn tiêu nhã trực tiếp bị nàng hung hăng chừng mắt liếc lập tức lại ấp ú n g lên được rồi chuyện khác các ngươi đợi lát nữa lại nói theo ta đi ta có đồ tốt cho các ngươi đồ tốt vật gì tốt theo ta đi liền biết lâm mặc nói xong c ư ờ i lấy dẫn đầu hướng về ký túc xá đi đến trần giai mấy người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau hấp tấp mà đi theo chương một trăm tám mươi ba bí thuật chương một trăm tám mươi ba bí thuật về đến ký túc xá năm người ngồi vây quanh đến cùng một chỗ lâm mặc vung tay lên một đống đ ồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người nghiệm l g ự thạch thiên la quả bách khô thảo linh tỷ dịch nguyên tinh ba nhìn trước mắt thứ gì đó lâm đại bảo mấy người tất cả đều mở to hai mắt nhìn kinh hô lên mặc ca những vật này ngươi là ở đâu lấy được nhiều như vậy lâm đại bảo dẫn đầu hỏi trước đó lâm mặc cho bọn hắn thứ gì đó vậy không í t bên trong ngược lại là cũng có niệm lực thạch thế nhưng không phải rất nhiều nhưng lần này hắn xuất ra niệm lực thạch cũng không dưới mấy ngàn quả càng là hơn có trên địa cầu căn bản không có nguyên tinh cái đó đang trả lời vấn đề của ngươi trước ta có một vấn đề hỏi trước một chút các ngươi vấn đề gì mấy người trang i ệ m một lời mà hỏi thăm các ngươi tại thông quan tế luyện chi thắp lúc thu được ban t h gì ban thưởng này chỉ những thứ này mấy người đem chính mình tại tế luyện c h i tháp lấy được ban thưởng bày ra đây trên cơ bản đều là một ít thiên tài địa bảo cùng một ít e cấp vũ khí ngay cả một cái d cấp vũ khí đều không có công pháp võ kỹ ngược lại là cũng có chẳng qua cũng chỉ là phan cấp coi như là vũ trụ hệ thống trong cấp thấp nhất phẩm giai đương nhiên cho dù là phan cấp cũng là vũ trụ hệ thống tu luyện bên trong phan cấp có thể so với trên địa cầu địa cấp trở lên công pháp chỉ những thứ này nhìn phần thưởng của bọn hắn lâm mặc không khỏi rất nghi hoặc chỉ những thứ này nay vẫn là bởi vì ngươi cho công pháp của chúng ta chuyển hóa thành ra nguyên lực về sau phát động thí luyện tấn cấp mới được này thí luyện không có tấn cấp trước đó chỉ thu được một ít thiên tài địa b ả o hay là sau khi tấn cấp mới thu được vũ khí trang bị cùng công pháp võ kỹ đúng vậy à chẳng qua sau khi tấn cấp thí luyện chém giết bên trong dị thú ngược lại là có thể khiến cho chúng ta tăng thêm nguyên lực như thế nào lâm mặc ngươi không phải sao ngạch ta hình như không cùng một dạng những thứ này đều là thông quan ban thưởng cái gì ngươi thông quan còn có thể ban thưởng đến nguyên tình đúng còn không chỉ này đây cũng là chuẩn bị cho các ngươi nói xong lâm mặc lấy ra bốn bộ dê cấp áo giáp ta dựa vào dê cấp áo giáp. Đây chính là cung cấp hành tinh cấp phòng hộ giáp. Chỉ một cái ngược giáp. phòng giáp. giáp. áo áo Bảo ngự những người tinh Đại lại là biết Đây đều Lâm này hành hộ nhận thứ nhau. là lứa là À, một mắt, ra vậy cũng không trước đó những kia trong di tích ngược lại là khai quật ra một ít dạng này hộ giáp đáng tiếc đều là t ổ n hại vẹn vẹn chỉ có ba kiện hoàn hảo bị thượng quốc anh hoa quốc cùng s ứ sở kim chi đ ạ t được cũng là bởi vì cái di tích kia xuất hiện tại anh hoa quốc cảnh nội chúng ta thổ quốc đi người bị quản chế quá nhiều mới có thể đọc được chính là bởi vì này ba kiện áo giáp mới cho bọn hắn tam quốc sức lực bằng không đừng nói chúng ta quốc chủ chính là trúc viễn sơn đại nhân cũng có thể tùy thời hành hung bọn hắn nguyên lai、like、là như vậy lâm mặc gật đầu một cái lâm đại bảo tiểu tử này thật đúng là bách sự thông biết tất cả mọi chuyện một ít chẳng thể trách c h ú c viễn sơn cùng quốc chủ thực lực mặc dù năng lực chấn áp quân hùng nhưng không có cùng những thứ này đạo trích quyết nhất từ chiến có dạng này hộ giáp bọn hắn tuyệt đỉnh đỉnh phong thực lực còn không cách nào hoàn toàn bãi trừ đối phương này háo giáp phòng ngự đem nó chém giết Mà này háo giáp thật sự cho chúng ta. Đương nhiên. ca, cho háo thật giáp sự đánh không lại cũng không trở thành bị đối phương chém chết trừ phi đối phương có dê cấp hoặc trở lên vũ khí những thứ này cũng cho các ngươi sau đó lâm mặc lại lấy ra mấy cái dê cấp vũ khí những thứ này cũng là hắn tại thông quan lúc đ ạ t được ta đi dê cấp vũ khí có cái này không phải năng lực đối kháng dê cấp áo giáp lần này lâm lại bảo mấy người đều kinh hãi nhất là khi bọn hắn hiểu rõ đây đều là xuất từ tế luyện chi tháp càng làm cho bọn hắn nghi ngờ không thôi mặc ca như thế nào ngươi thông quan có nhiều như vậy ban thưởng chúng ta lại không có a ta vậy không rõ ràng cho nên mới sẽ hỏi các ngươi trước đó những kia thông quan người cũng không có đạt được những thứ này sao chưa nghe nói qua a nếu là thật có những đại nhân kia đoán chừng đã sớm lấy ra dùng có dê cấp áo giáp cùng dê cấp vũ khí không cần không phải người n g u sao ngươi nhìn xem thượng quốc s ứ sở kim chi cùng anh hoa quốc đạt được dê cấp áo giáp về sau mỗi ngày đều mặc sợ người khác không biết được thôi các ngươi trước tiên đem áo giáp mặc vào đi có ngay mấy người vậy không làm phiền trực tiếp đều riêng phần mình đi gian thay đổ mặc vào áo giáp không hổ là vũ trụ sản phẩm công nghệ cao những thứ này háo giáp lại có thể tùy ý biến hóa vẻ ngoài cùng màu sắc đồng thời thông khí tính còn như thế tốt dường như hay là miễn tảy lúc này tiêu nhã nhìn trên người háo giáp không ngừng biến hóa hóa trang mừng rỡ không thôi sau khi mặc vào nàng mới phát hiện này trên khải giáp sau lưng năng lực trong nháy mắt vừa khít thân thể chính mình căn cứ tự thân thể chạm tỷ lệ tự động co vào đồng thời căn cứ nhu cầu của mình có thể tùy ý biến hóa người mong muốn âu phục nó lập tức có thể thay đổi thành âu phục người mong muốn quần áo tho ả i mái đồng dạng có thể biến hóa g i ngoại tác chiến lúc nó cũng có thể lập tức thay đổi thành ý phục tác chiến kiểu dáng thật sự là châu bỏ Mẫu c từ từ lâm đại bảo lúc này lại thể hiện rồi một đợt hắn bách sự thông năng lực có thể vừa nói xong đều đưa tới tiêu nhã trứng mắt lập tức đầu rụt rụt lập tức im lặng đúng rồi lâm mặc ngươi bây giờ đột phá đến cái gì phẩm giai ta như thế nào nhìn không thấu được ngươi lúc này trần giai cuối cùng mở miệng nói một câu từ lâm mặc từ luyện thần chi tháp đi ra về sau nha đầu này vẫn tại cảm ứng đến bây giờ cũng không thể nhìn ra lâm mặc cảnh giới ta người đoán đang khi nói chuyện hơi thở của lâm mặc lập tức một phát chỉ một lát sau đều thu về tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong mặc dù chỉ có như thế một chút trần giai lại là trực tiếp kinh hô lên vài người khác cũng là vẻ mặt rung động người chắc chắn biến thái một giây sau mấy người chăm miệng một lời nói bốn người bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến lâm mặc đã đạt đến tuyệt đỉnh đình phong quá khoa trường một năm trước lâm mặc cũng bất quá tông sư cảnh a một năm này về sau lại tấn thăng đến tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong thật bất khả tư nghị mà ca c ngươi đến cùng là thế nào luyện a ta một năm này gặp nhiều như vậy linh dược cũng bất quá mới cựu phẩm đ ỉ n h phong á lẽ nào là bởi vì cờ ẻn truyền thừa lâm đại bảo lúc này cũng là chăm mối vẫn không có kết giải không sai với lại lần này tại trong lúc bế quan ta vừa học được một môn trong truyền thừa bí thuật mượn lâm đại bảo chủ đề lâm mặc vừa vặn thừa cơ đồ trách nhiệm thất bại cho cờ ẻn nói không thông chuyện ném cho cờ ẻn truyền thừa là được ai dám nói những thứ này không phải là bởi vì truyền thừa bí thuật bí thuật gì nghe xong lời này mọi người hứng thú muốn nhìn đương nhiên trần giai ngươi qua đây lúc này lâm mặc nhìn về phía trần giai trần giai xứng sở lập tức theo lời đi tới lâm mặc đứng yên trước mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn t ấ n thăng lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút tấn thăng quang hoàn năng lực phát động tay phải hắn hai ngón đồng t h ờ i bóp đối với trần giai chính là một điểm một giây sau trần giai cả người chính là chấn động khổng lồ nguyên lực tại trong cơ thể nàng t u ô n ra sắc mặt của nàng trong nháy mắt vì kinh ngạc mà bóp méo lên vê anh còn không đợi mọi người phản ứng một cô cường đại khí tức p ô tản ra tới trần giai đột phá chương 184, t i ê u láo dung đậu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương 184, t i ê u láo dung đậu c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng cờ mờ n ở đây là cái gì đột nhiên xuất hiện một màn nhường một bên lâm đại bảo đám người giật mình đừng nói là bọn hắn là người trong cuộc trần giai lúc này cũng là lòng tràn đầy dung đậu có thể nàng lúc này không cách nào mở miệng đang cực lực khống chế thể nội tăng vọt nguyên lực cựu phẩm trung giai cựu phẩm cao giai cựu phẩm đình phòng ra đi trần giai này thăng cấp căn bản không dừng được trong nháy mắt liền đi tới cựu phẩm đình phong đồng thời căn bản không có muốn dừng lại dáng vẻ tông tông sư cảnh mặc kệ bọn hắn kêu lên t r ầ n g a i tấn thăng vẫn còn tiếp tục tông sư trung g a i tông sư cao g a i cái này này không phải là muốn đột phá đại tông sư cảnh a nhìn t r ầ n g a i giống như ngồi giống như hỏa tiễn tấn thăng những người khác trợn tròn mắt thăng cấp nào có như vậy thăng n à y mẹ nó là cái q u ỷ gì bí thuật n à y bí thuật vậy thật là đáng sợ a vây anh một tiếng khét ê t r ầ n g a i thuận thế đột phá đại tông sư cảnh một điểm trở ngại đều không có giống như lúc này trấn g a i căn bản không tồn tại bước vào đại cảnh giới lúc bình chướng thật đột phá đến đại tông sư mà ơi còn đang ở trướng lần này tất cả mọi người không bình tĩnh khổ tu một năm bọn hắn mới từ t h ấ t phẩm bỏ tới cựu phẩm cùng cựu phẩm đình phong nay đặt ở bên ngoài tuyệt đối đã coi như là yêu n g h i ệ t tấn thăng tốc độ nhưng bây giờ cùng trần giai so sánh cái g i ấ m cũng không bằng dây thăng hay là liên tục dây thăng mấy người từ kinh ngạc đến hâm mộ đến khát vọng là v õ giả theo đuổi chính là thực lực trí cường trên địa cầu đại tông sứ cảnh có mấy cái không phải qua bốn mươi tuổi nhưng bây giờ nhiều lâm mặc cùng trần giai oanh oanh, oanh. Liên trong ụ c thong a vụt chốc lâm đại bảo trên mặt bị một cái tát a tiêu nhã ngươi làm gì một tát này chính là tiêu nhã phiến đau không nói nhảm chính ngươi tắt một cái thử một chút tia đây là sự thực dai dai lại đại tông sư đình phong nhìn tiêu nhã căn bản không thấy chính mình chỉ là đối với trần giai chất phát mà tự nói lâm đại bảo dừng lại im lặng nhà đầu chết tiệt kia ngươi muốn xác minh chính mình có phải hay không đang nằm mơ đánh chính mình là đánh ta làm gì này việc nhỏ xen giữa không ai c h ú ý lưu bội bội lúc này vậy ngây người tại n g u y ê n chỗ một câu đều nói không nên lời tuyết trắng hai tay che lấy miệng nhỏ vẫn còn cực độ trong rung động ta ta đại tông sư đ ỉ n h phong trần g a i lúc này cũng làm ở hai mắt ra cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng lực lượng cả người đều vì kích động mà thân thể phát run rõ ràng đã cảm nhận được lúc này chính mình c ư ờ n g đại nhưng như cũ như trong ngậu quá huyền ảo quá không chân thật ta cái này bí thuật làm sao lúc này g ọ n lâm mặc vang lên khoe miệng cười mỉm nhìn về phía mọi người ta đi mặc ca ngươi quá n g ư ỡ bức ta cũng muốn lâm đại bảo cái thứ nhất n g à y tới muốn ôm lâm mặc lại bị tiêu nhã trực tiếp đẩy ra lâm mặc ta cũng muốn ta ta cũng muốn lưu bội bội cũng là chạy tới mắt thấy đây hết thảy ai có thể không động tâm đại t ô n g sư đỉnh phong a đừng nắm vội cũng có lâm mặc cười lấy đối với ba người r i ê n g phần mình một chỉ tấn thăng quang hoàn lần nữa phát động một máy mắt ba người đều cảm giác được thể nội tuân ra khổng lồ n g u y lực lập tức tất cả đều nhắm mắt dẫn đạo luyện hóa lên dầm dầm dầm. Một giây sau, thuộc về ba người liên tục tấn thăng tái diễn lần này đổi trần g a i ở bên mắt thấy dù là chính mình tự mình đã trải qua một lần đúng không đổi thị giác về sau là người đứng xem vẫn như cũ cảm thấy mười phần rung động lâm đại bảo ba người một đường tấn thăng rất nhanh đột phá đến tông sư cảnh tiếp tục hướng về đại tông sư đỉnh phong b á n v ọ n g võ minh tinh anh doanh bên trong hoàng khải phát đám người lúc này cũng là từng cái như lâm đại địch vừa nãy tổng điều khiển trong phát hiện doanh trại lại xuất hiện một cố cường đại năng lượng đây là có người tại đột phá hơn nữa là đột phá đến tông sư phát hiện này để bọn hắn từng cái đề phòng rồi lên đạo sư bên trong gần đây không ai có thể muốn đột phá đến tông sư về phần học viên càng thêm không thể nào tất cả tinh anh doanh học viên bên trong cũng liền lâm mặc trước đó là tông sư cảnh lúc này xuất quan mặc dù bọn hắn còn không biết lâm mặc đến cái gì cấp nhất định nhưng không phải hắn đột phá rốt cuộc tại lâm mặc trước khi bế quan hắn liền đã đột phá đến tông sư cảnh cũng không thể lại lần nữa lại đột phá một lần a rốt cuộc là ai đột phá đến tông sư hoàng lão c ố lực lượng kia xuất hiện địa phương tại lâm mặc ký túc xá vị trí ừ n lâm mặc ký túc xá không sai đi đi xem hoàng khải phát không dám trì hoãn ngay lập tức mang theo mọi người hướng về lâm mặc ký túc xá mà đi có thể mới ra tổng điều khiển năng lượng khổng lồ lần nữa bục phát công sư trung giai ta dựa vào công sư cao giai công sư đình phòng đại công sư ba ai có thể nghĩ tới cứ như vậy một hồi bên ấy tấn thăng năng lượng liên tiếp trùng thiên bọn hắn trong nháy mắt cảm ứng được đối phương đã một đường đột phá đến đại công sư đồng thời khí tức còn đang ở kéo lên hoàn toàn không có muốn dừng lại dáng vẻ đây rốt cuộc có chuyện gì vậy hoàng khải phát vậy t r ậ n tròn mắt đ ô n g c h ố c từ trước đó đột phá đến tông s ư cảnh đến bây giờ bước vào đại tông s ư cảnh vẹn vẹn mấy thời gian mười hơi thở ai mẹ nó thăng cấp nhanh như vậy nói chuyện tào lao đâu có thể kia cảm ứng được khí thức cũng căn bản không giả ra mau đi xem một chút nhìn cái gì vậy vội v a n g tìm tiêu lão đây chính là đại tông s ư cảnh thật muốn có vấn đề gì tông sư cảnh chúng ta còn có thể cùng nhau đối kháng đại tông sư cảnh chúng ta cộng lại vậy chưa đủ người t á ngược đi cũng là chịu chết hoàng khải phát ngay lập tức liên hệ tiêu lão ngay xong tin tức này tiêu lão cũng là ngay lập tức chạy tới có thể vừa tới nơi này hoàng khải phát mấy người trên mặt bắt đầu phát khổ ngay tại vừa n ã y cỗ khí tức kia trực tiếp nhảy lên tới đại tông sư đình phong cảnh giới này cho dù tiêu l ã o đi cũng là không tốt ta đây rốt cuộc tình huống thế nào tiêu lão cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đại tông sư đình phong tồn tại tiến nhập võ minh tinh anh doanh không biết ta chỗ nào là lâm mặc ký t ố t xá cái gì lâm mặc nhanh đi ngàn vạn không thể để cho lâm mặc ra yêu thiêu t h ầ n ngay xong là lâm mặc tiêu lão cũng không quản được đối phương là cảnh giới gì tuyệt đối không thể nhường lâm mặc xảy ra vấn đề cho dù chết lâm mặc cũng chỉ có thể chết sau chính mình mặt dứt lời tiêu lão dẫn đầu xông về lâm mặc ký túc xá thế nhưng mới xuất phát liên tiếp ba cố khí tức cường đại phóng lên tận trời cỡ mờ n ở lúc này ngay cả tiêu lão cũng là văn tục này ba cố khí tức một đường hát vang trong nháy mắt đột phá đến tông sư cảnh khi tiêu lão vọt tới lâm mặc ký túc xá trước một khắc này ba người đã đột phá đến đại tông sư cảnh tấn thăng quang hoàn nhường mục tiêu thăng cấp cũng không cần quá nhiều thời gian không quản được trong lòng kinh nghi tiêu lão muốn một chiêu phá cửa xông đi vào hoàng khải phát mấy người cũng là cắn răng một cái cầm vũ khi đi theo liền muốn lên ngay tại lúc này cửa mở dọn lâm mặc vậy truyền ra tiêu lão đừng xúc động chúng ta đều vô sự lâm mặc ngay vậy tiêu lão đám người động tác trì trệ đồng thời trong lòng tảng đá lớn mới hạ xuống nhưng khi hắn nhóm đi tới cửa hướng bên trong xem xét lập tức tập thể mắt trợ tròn trong phòng tiêu nhã lâm đại bảo lưu bội bội vừa vặn đột phá đến đại tông sư đ ỉ n h phong ba cỗ cường đại đến hít thở không thông u y áp trong nháy mắt phô tản ra đến có thể tiêu lão mọi người tập thể lui về sau mấy bước cái này làm sao có khả năng chương một trăm tám mươi lăm trẻ tuổi nhất tuyết đình đình phong chương một trăm tám mươi lăm trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cảm thụ lấy trước mắt lâm đại bảo ba người khí tức khủng bố tiêu lao đám người trong gió lộn xộn này hoàn toàn vượt quá bọn hắn lý giải phạm vi mấy người trước khi bế quan cảnh giới tiêu lao bọn hắn thế nhưng đều biết vì lâm mặc quan hệ lâm đại bảo mấy người bọn họ tình hình tự nhiên cũng sẽ bị đặc biệt chú ý làm lúc bọn hắn năng lực trong vòng một đêm đột phá đến thất phẩm chi thượng đã để bọn hắn đều mười phần rung động những thứ này bút bê đều chỉ có mười chín tuổi a hai mươi tuổi chưa tới đặt chân đại tông sư đình phong đây chính là xưa nay chưa từng có một máy mắt tất cả mọi người nhìn về phía một bên cười ha hả lâm mặc là hắn nhất định là hắn khẳng định là lâm mặc nguyên nhân bọn hắn mới có thể như thế nhanh chóng mà tấn thăng nhìn một cái tất cả mọi người lại là sửng sốt bọn hắn không cảm giác được lâm mặc cảnh giới thậm chí ngay cả bên cạnh hắn trần giai vậy không cảm giác được rốt cuộc lâm lại bảo ba người là vừa sung kích hết cảnh giới khí tức lộ ra ngoài tự nhiên bông chốc có thể cảm ứng ra tới có thể lâm mặc cùng trần giai lúc này cũng không có bày ra khí t ứ c cảnh giới so với bọn hắn thấp tự nhiên không cảm ứng được lâm mặc trần giai các ngươi hiện tại cảnh giới gì tiêu lao o có chút miệng đắng lươi khô Trần miệng mà mở miệng. lươi đắng g i lời tiếp, trả trực t vô cùng à n thân khí tức khí bột p h á t k i n h h k ủ n g y áp lập tức lại tức xuất i h ệ người Đại! Đại t ô n s Đình đám Phong! n láo g Tiêu ư lần nữa kêu lên lâm mặc này bốn đồng đội lại tất cả đều đến đại tông sư đình phong đồng thời mọi người cũng tại trong nháy mắt giật mình trước đó cảm ứng được người đại tông sư kêu đình phong khí tức khủng bố tất nhiên chính là trần giai tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía lâm mặc sắp mặt đều có chút và mèo bốn người này đều đại tông sư đình phong lẽ nào lâm mặc đột phá đến tuyệt đỉnh trời ơi mười chín tuổi tuyệt đình mở cái gì trò đùa quốc tế nhưng mà bọn hắn trong con mắt nổi bật lâm mặc đột nhiên cười cười một tiếng phía dưới một cỗ so trần giai các nàng càng khủng bố hơn gấp trăm lần trở lên khí tức trở hiện tại cỗ uy áp này phía dưới tất cả mọi người cảm thấy bất lực người trước mắt giống như chính là thần chỉ tuyệt tuyệt đỉnh đỉnh phong ba cuối cùng tiêu láo run dậy hô lên lâm mặc các người đến cùng là thế nào tu luyện a hoàng khải phát cũng là nhịn không được hô lên thật sự là dạng này tốc độ tu luyện chưa từng nghe thấy a cứ như vậy l u y n a có thể chúng ta thiên phú dị bẩm đại bảo người nói đúng a lâm mặc khó được mà mở một trò đùa đúng thế nhà ta lão ra từ rất sớm trước đó liền nói ta là thiên phú dị bẩm bằng không ngươi xem một chút những người k i a l i ề u mạng tu luyện mới vào nơi này ta thậm chí đều không tu luyện thế nào cũng đồng dạng bị tuyển vào v õ minh tinh anh doanh trên lệnh quá rõ ràng lời này vừa nói ra lập tức có nước cờ đạo thấu xương ánh mắt p h o n g tới lâm đại bảo lập tức đầu co r i ú lại nhìn thấy tiêu nhã trần giai cùng trần bội bội thậm chí tiêu lão bọn hắn tất cả đều nhìn chằm chặp chính mình ngay cả lâm mặc cũng là cười lấy lắc đầu để ngươi đùa dẫn một chút phối hợp một chút mà thôi cũng không để ngươi trang bức như vậy người thoáng một cái thế nhưng bắc tội tinh anh doanh tất cả mọi người a ngày cái đó ta chính là chỉ đùa một chút chớ để ý a ha ha lần này lâm đại bảo cũng là gãi sau g á i ngượng ngùng nợ nụ cười tiêu lão kỳ thực không có gì chính là ta tại lần trước di tích trong thu được truyền thừa cùng với một ít sinh mệnh chi thủy cùng cái khác linh quả cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy lâm mặc nửa thật nửa giả nói vài câu tiêu lão bọn hắn nghe vậy vậy không có lần nữa hỏi nhiều tất nhiên lâm mặc đã nói như vậy mặc kệ thực hư hỏi nhiều vô ích chẳng qua đang nghe sinh mệnh chi thủy lúc tiêu l á o còn tốt một chút hoàng khải phát bọn người là hơi có vẻ kích động đồ chơi kia là tinh anh doanh đạo sư tự nhiên có chỗ nghe thấy tuyệt đối là bảo vật ta không q u á kích động về kích động bọn hắn cũng không mở miệng đi đòi hỏi chớ nói lâm mặc cùng quan hệ giữa bọn họ cũng không có như vậy thân mật liền xem như thân thích cũng chưa chắc sẽ đem bảo vật như vậy lấy ra cộng hưởng bất kể như thế nào lâm mặc có thể đem những tư nguyên này cộng hưởng cho lâm đại bảo bọn hắn đã rất tốt đối với bọn hắn mà nói tinh anh doanh bóng chốc lại thêm ra đến bốn vị đại tông sư đình phong học viên đây chính là cực lớn công tích mặc dù đây là suất từ lâm mặc c h i thủ bọn hắn giống nhau có thể cọ đến chỗ tốt không nhỏ lại trò chuyện vài câu tiêu l á o bọn hắn chưa hết thòm thèm mà rời đi đợi bọn hắn sau khi đi lâm đại bảo ngay lập tức đóng cửa lại mấy người lập tức nhìn nhau mà cười ha ha ha các ngươi nhìn thấy vừa nãy hoàng khải phát dáng vẹ không hắn nghe được sinh mệnh chi thủy lúc nước bọt đều nhanh rớt xuống nhìn thấy nhìn thấy k h ì hỉ cái khác mấy cái đạo sư cũng giống vậy n à y rất bình thường những đạo sư kia cũng có rất nhiều không có thông quan tất cả tế l u y n tri tháp đối với sinh mệnh chi thủy khắc vọng tự nhiên lớn bất quá bọn hắn ngược lại là vậy nhị được không có hướng lâm mặc đòi hỏi chút ít bội bội tỷ n g ư ơ i cái này có thể liền muốn nhiều n à y sinh mệnh chi thủy sao mà chân quý mặc ca có thể cho chúng ta dùng ta đều cảm thấy mộ tổ bốc lên khói xanh đây cũng không phải là rau cải trắng tới một cái đều cho dùng a mập mạp c h ế t bẩm đều ngươi sẽ định hót chẳng qua ngươi nói đúng lâm mặc cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi đợi ta có thể hay không đạt tới đại t ô n g sư đỉnh phong đều không tốt nói bội, bội tỷ ngươi không cần khách khí như thế chúng ta đều là cùng chung hoạn nạn qua đồng đội với lại ngươi sẽ không cần như thế khiêm tốn trước đó khảo hết lúc ngươi kia uy vũ một màn so với chúng ta đều mạnh lâm mặc lúc này cũng là cười lấy nói khảo hết lúc lưu bội bội kia không khác biệt công kích quan hệ l ạ i c h i ề u làm lúc nhưng làm bọn hắn tất cả đều sợ ngây người bọn hắn cũng không có nghĩ đến lưu bội bội mất lý trí sau bạo tẩu lại mạnh như vậy nhưng này thoại nghe được lưu bội bội trong l ô thai nhường nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên một mặt kia làm anh có thể vậy vô cùng thất t h u a đối với thích t r ư ơ n g diện nàng mà nói có thể cũng không đáng giá vui vẻ lão đại ngươi này bị thuật mạnh như vậy hoàn toàn có thể bồi dưỡng một chi đại tống sư định phong đại quân a đến lúc đó còn không phải đánh đâu thằng đó nghĩ cái gì đâu vạn vật cũng có hắn quy luật cùng hạn chế ta này bí thuật một lần cũng chỉ có thể tấn thăng m ộ ư ơ i năm người mong muốn lần nữa giúp người tấn thăng muốn trước chờ ta lần nữa tấn thăng một lần m ộ ư ơ i năm cái vậy cũng không ít ta với lại ngươi này thăng cấp còn không cùng uống nước giống nhau đơn giản ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm chương về sau tấn thăng coi như càng chậm nào có ngươi nói dễ dàng như vậy hh ắ c ắ c lại khó đối với ngươi mà nói còn không là một bữa ăn sáng đúng lão đại vậy còn dư lại mười một cái danh lệch ngươi có người tuyển sao lâm đại bảo chụp một câu nông n g ự về sau mở miệng hỏi coi như là có đi c h ú nhưng mà chủ yếu nhất là tu luyện ta cho các ngươi tinh cấp công pháp và võ kỹ tranh thủ bước vào tiểu thành thậm chí đại thành Bọn hắn tấn thăng, đối với lâm mặc vừa nói lâm đại bảo đám người ngay lập tức hiểu ý thế nhưng ngươi không cần đâu chúng ta đi theo quá khứ làm trợ thủ không cần trước đó ta từng nói với các ngươi một năm sau cơ giới tộc những người kia liền có khả năng giáng lâm địa cầu các ngươi hay là nắm chặt trước tiên đem võ kỹ công pháp cảnh giới đề cao tăng thêm các ngươi chiến lược t ă n g phúc rốt cuộc ai cũng không biết tương lai phải đối mặt có phải hay không chỉ là hành tinh cấp nghe được lâm mặc nói như thế lâm đại bảo mấy người cũng là ánh mắt lộ ra một tiếng ngưng trọng lâm mặc nói không sai dựa theo tình huống bình thường đến xem cơ giới tộc mong muốn thần không biết quỷ không hay lách qua đông đảo chủng tộc khác hai mắt đi vào địa cầu là sẽ không xuất động quá cao cấp bậc cường giả rốt cuộc trong vũ trụ vạn tộc săn sát cường giả chân chính đều sẽ bị chủng tộc khác lẫn nhau chằm chằm vào bọn hắn chỉ muốn hành động đều sẽ bị phát hiện Chỉ có những kia h à ngày h tinh cấp, khắp nơi ma luyện sinh tử mới thuộc bình h tử t nơi mới luyện n cấp, ma ư ờ không nhiều được coi trọng. Có thể, trọng. cùng coi cuối được Có l m sao, ai trong nói chuẩn.、Lỡ、như, bên trong nếu là có Lỡ là l ấ siêu việt h à này h tinh cấp tồn tại cùng nhau đến. Vậy coi như muốn chịu không Húng chi, hiện hắn, phó h tồn tại coi nổi. đối cùng đến. muốn nay bọn cấp Vậy n tinh còn Những n h cấp đều còn kém xa lắm. xa g à này, ta cũng sẽ tận lực nhiều thăng cấp tranh thủ để các ngươi tại cơ giới tộc cường giả giáng lâm địa cầu trước đó để các ngươi vậy có đầy đủ ứng đối thực lực Tốt, Lão lâm mặc đã đạt đến tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong cùng hắn cùng nhau mấy cái kia bút bê cũng đều trong vòng một đêm bước vào đại tông sư đ ỉ n h phong được rồi ta biết rồi cúc điện thoại t r ú c viễn sơn trên mặt cũng là lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc hắn hiểu rõ lâm mặc kế thừa cờ ẹ n truyền thừa tất nhiên sẽ thực lực đại trướng nhưng hắn không ngờ rằng lâm mặc lại nhanh như vậy đều đạt đến tiếp cận mình cấp độ thực lực một năm vẹn vẹn một năm a lâm mặc trên người ngươi, rốt cục còn có bao nhiêu bí mật chúc viễn sơn đứng ở cửa sổ nhìn về phương xa sâu thẳm đôi mắt lưu quang lấp lóe giờ khắc này hắn ngẩng đầu nhìn trời nói không chừng lâm mặc thật có thể hóa giải địa cầu tràng thái nạn này t r ú c viễn sức cười nguyên bản vì cơ giới tộc giáng lâm chuyện hắn là vô kế khả thi tuy nói hắn cảm thấy mình cùng quốc chủ tất nhiên năng lực tại những n à y dị tộc giáng lâm địa cầu trước đột phá đến hành tinh cấp nhưng mà hành tinh cấp thế nhưng có k i ể u d a i dù là chính mình cùng quốc chủ ra sức mà làm nhiều nhất cũng liền năng lực đặt chân nhị d a i chỉ dựa vào hai người bọn họ căn bản là không có cách hứng đối trường hạo kiếp này về phần thượng quốc xứ sở kim chi anh hoa quốc a tam quốc thậm chí những kia dị giáo đồ cho dù bọn hắn cũng có được mối nhọn chiến lực Trúc cũng Viễn Sơn cũng sẽ k h ô do đó bọn họ c bất kỳ trông cậy hắn mới à n biết cực lực khai phát di tích nghĩ đại lượng sản xuất ra phi thuyền rời đi thổ quốc dân chúng cho thổ quốc lưu lại một chút ít huyết mạch có thể lâm mặn xuất hiện nhường hắn nhìn thấy một tia hy vọng nghĩ đến đây hắn điều ra khố phòng giám thị màn hình c h u nào lâm mặc ma đẳng phân thân đang không ngừng thôn vệ vật tư một năm này thương cố tài nguyên dường như đều muốn bị nó nuốt sạch đây thật là một đầu thôn kim thu a nhìn trong khố phòng không nhiều vật tư trúc viễn sơn đột nhiên cảm thấy đau răng những thứ này bị nuốt lấy vật tư thế nhưng năng lực trọn vẹn bồi dưỡng được mấy vạn tông sư cường giả hiện tại lại đều bị ma đẳng phân thân thôn vệ đau lòng a có thể thoại là hà nói lại đau lòng cũng không thể nuốt lời đại ca ngươi thật chuẩn bị đem tất cả đều ép tại trên người lâm mặc trúc viễn sơn đột nhiên mở miệng đối với trước mặt không hề có gì phương hướng nói vừa dứt lời nhất đạo vĩ đại thân ảnh trầm rãi hiện hiện chính là thổ quốc q u ố chủ c n h ậ m cô chu núi xa hiện tại chỉ có lâm mặc tiểu t ử này mới là hy vọng duy nhất chỉ dựa vào lấy hai người chúng ta sợ là không cách nào chuyển biến chiến cuộc đại ca thế nhưng ta biết ngươi muốn nói cái gì đến một bước này cũng không cần xoắn suýt phi thuyền đại lượng sản xuất tiếp tục tăng tốc một năm sau nếu như lâm mặc cũng vô pháp sửa đổi cục diện vậy liền chấp hành kế hoạch đã định hắn cũng chỉ có thể như vậy đại ca ngươi đây là muốn đột phá đột nhiên chúc viễn sơn nhìn nhận cô chu kinh hô lên hắn có thể cảm giác được người h n d n như đã đạt đến làm danh bột phá. Ừ, cũng nhanh, một sáng g phá. phá, phá đã đạt đem đột bột một bột ta làm Ừm, sẽ k n nghiệm cùng cảm thụ toàn h thụ cảm bây ộ cộng cho hưởng ngươi. Ngươi b giờ sẽ không cần quá quan tâm chuyện khác đều giao cho người phía dưới đi làm đi sớm chút đột phá mới là chính đạo nhiều hành tinh cấp tối thiểu cũng sẽ nhiều một phần phần thắng ta biết rồi đại ca lúc này thổ quốc biên cảnh trên trăm cường giả ẩn nấp thân hình phân tán từ mỗi cái phương hướng hướng về thổ quốc cảnh nội cẩn thận chui vào mỗi một cái đều có đại tông sư tri thượng cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả cũng có mười mấy vị、giao. lần này hy sinh nhiều người như vậy đáng ra không eo mù d ẹ t đại nhân như thế suy tính tất nhiên có đạo lý của hắn có thể bỗng chốc muốn thứ bị thiệt hại hơn mười vị tuyệt đỉnh c ư ờ n giả g trên trăm vị đại tông sứ a vì quốc gia của chúng ta có thể sống sót điểm ấy hy sinh không thể tránh được đừng nói nữa chờ đợi tín hiệu không thể để cho mọi người bạch hy sinh đúng lúc này xa xa truyền đến tiếng quát vô liêm sỉ các ngươi vượt biên l i n giới âm thanh rơi xuống kinh khủng tuyệt đỉnh cảnh khí tức trong nháy mát bao phủ mà đến hứa vinh an đối thủ của ngươi là ta đúng lúc này một cỗ không kém gì hơi thở của hứa vinh an buộc phát ra nên đón tiếp lấy chiến đấu hết sức căng thẳng đi lách qua bọn hắn chui vào thổ quốc giáo ra lệnh một tiếng tiêm phục tại người ở ngoài xa viên trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh nhất hướng về thổ quốc cảnh nội nhảy lên bảo t ậ p thái các ngươi dám một nháy mắt kinh khủng uy áp giáng lâm lại là tuyệt đỉnh cảnh thanh vừa đến một vòng kiếm quang trói mắt từ trên trời giang xuống chém tới giáo đám người đối mặt khủng bố như vậy kiếm quang giáo đám người sắc mặt chẳng bệnh bọn hắn chỉ là đại tông sư cảnh giới làm sao có khả năng là tuyệt đỉnh cảnh đối thủ nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện tại rào trước người bọn họ một búa chém đúng ra hóa giải k i a x ó a kinh khủng kiếm quang đi nhất tự ra người kia nhìn cũng không nhìn rào đám người hướng về thổ quốc vị kia tuyệt đỉnh đánh tới felci、si, lại là ngươi lưu vũ đến chiến vừa dứt lời hai người trong nháy mắt dao đánh nhau kiếm quang phủ ảnh đầy trời vẹn vẹn là lộ ra ngoài những k i a khí thế khủng bố đều đem bốn phía nổ m ấ t mô bùi đất tung bay mặt đất đều tại thời khắc này bị đánh chặt mà chia năm xẻ bầy mặt đất đều t i t h ờ khắc này bị đ á n chặt mà c h i năm xẻ bầy mặt rao đám người một khác k h n h ế m i s ô nổi dốc hết sức lực x tại biên cảnh các nơi phát sinh báo bên i cảnh nhiều chỗ phát hiện nhiều nước tuyệt đỉnh cường giả đồng thời có gần trăm đại tông sư xâm nhập nước ta cảnh nội cùng một thời gian các tỉnh giám sát s ứ đều nhận được tin tức như vậy cái gì ngay lập tức mở ra khẩn cấp phòng ngự biện pháp báo tin long điện mời chư vị tuyệt đỉnh đại nhân trợ rút c ư ơ n g một trăm tám mươi bảy thú triều bộc phát chương một trăm tám mươi bảy thú triều bộc phát long điện rất nhanh liền nhận được thông tin trước tiên thủ quốc đông đảo tuyệt đỉnh trừ ra vài vị lưu thủ chia làm hai nhóm một nhóm trực tiếp hướng về biên cảnh đánh tới ngoài ra một nhóm thì là phân tán đến các tỉnh đuổi theo giết chui vào định nhân các tỉnh giám sát s ứ cùng chỉ huy s ứ cũng đều bận rộn chuyện lần này thái nghiêm trọng xâm nhập kém cỏi nhất đều là đại tông sư cảnh nhất làm cho người đau đầu chính là bọn hắn chui vào sau căn bản không hướng bên trong căn cứ thì đi mà là tất cả đều hướng về thổ quốc cảnh nội ma thú mật lâm chui vào bọn hắn những người này rốt cục là muốn làm gì nguyên cho là bọn họ là muốn chui vào căn cứ khu làm cái gì nhưng bây giờ không tốt bọn hắn là muốn dẫn bạo thú triều căn cứ bọn hắn chui vào phương hướng trúc viễn sơn lập tức nghĩ tới một loại khả năng những đại tông sư này chui vào dị thú chỗ khu vực tất nhiên không phải là dành đến n h ấ t cả trứng với lại bọn hắn đi những kia rừng rậm cũng không phải bình thường dị thú căn cứ mỗi một chỗ đều là đẳng cấp cao dị thú nơi ở nơi đó chỗ sâu nhất thế nhưng có cường đại đỉnh cấp thú hoàng trấn thủ những thứ này đỉnh cấp thú hoàng mỗi một đầu đều là có thể so với trên đỉnh cao nhất tồn tại một sáng chọc giận bọn hắn kia bạo phát ra thú t r i ề u tất nhiên khủng bố đến cực điểm mấy chục năm trước đều buộc phát qua một lần lần kia làm cho nhân loại tổn thất nặng nề mấy chục tòa căn cứ khu bị hủy tôn thật nhiều năm mới trầm dãi khôi phục lại hàng ngàn hàng vạn Đế ế mai không h trong thú công thành, ngay cả tuyệt thú tim đỉnh cứng, dạ, ở chỗ nào kinh khủng công cả cứng, ngay nào giả, không ở dưới, ú c trực chỗ. Viễn tiếp biến mất tại Sơn nguyên mất t r rừng rậm những k i a chui vào dị quốc các đại công sư trên đường đi phi nước đại không ngừng trực tiếp hướng về chỗ s â u nhất phóng đi trên đường đi phàm là ra hiện tại bọn hắn trước người dị thú đều bị bọn hắn đánh lui cũng không có tiêu d i ệ t chính như t r ú c viễn sơn suy nghĩ bọn hắn đến nơi này chính là muốn kích phát thú triều trong rừng rậm tất cả dị thú đều là sau đó không lâu thú triều một bộ phận tự nhiên không thể làm phí h ố n đỉnh cấp thú hoàng tiếng giống giận dữ tại các nơi chỗ rừng sâu vang lên có người xâm nhập lãnh địa của bọn hắn đồng thời trực tiếp công kích bọn chúng người yêu đến đỉnh cấp thu hoàng cấp độ này tích lũy năng lượng tấn cấp là ngày nào đó thường một bộ phận một phần khác chính là sinh dục dòng dõi đại lượng sinh sôi dị thú năng lực sinh sản cường đại càng cao cấp hơn thu hoàng sinh sôi ra tới dòng roi ghen cũng sẽ tăng mạnh chúng nó không giống với nhân loại nhân loại cường giả ghen tầng thứ càng cao ngược lại sinh sôi càng khó thai nhi không chịu nổi quá cường đại ghen do đó nhân loại cường giả muốn có hậu đại hoặc chính là tại còn chưa bước vào đại tông sư trước sớm sinh dục hậu đại hoặc là nhất định phải tìm thấy thực lực tương đương người yêu mới được có thể dị thú khác nhau là cái là được rồi dường như đây là bọn chúng đặc biệt thiên phú ghen một trong ngay cả như vậy thú hoàng cũng đối với chính mình người yêu mười phần coi trọng mà bây giờ chính mình người yêu cùng một ít dòng dõi lại bị nhân loại cho tiêu diệt cái này khiến chúng nó nổi giận người yêu cùng dòng dõi là những thứ này đ ỉ n h cấp thú hoàng nghịch lân một cử động k i a trong nháy mắt kích phát bọn chúng thị sát bản tính s á t lục chiếm cứ lý trí của bọn nó thú chiều trong nháy mắt bộc phát theo chúng nó rung trời tiền giống trong rừng rậm tất cả dị thú giống như nhận lấy triệu hoán sôi nổi tập kết thướng vô ề n h â liêm ạ căn khu sỉ tuyệt đỉnh nhóm muốn rách cả mí mắt sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống những người này là tử sĩ mục đích tới nơi này chính là dẫn phát thú triều vậy đoán được thổ quốc phòng ngự cực nhanh chính là đánh một trở tay không kịp tranh lệch thời gian bọn hắn đạt được còn lại chính là mang theo dị thú phóng tới tuyệt đỉnh dù là bị những thứ này tuyệt đỉnh chém giết những k i a thú hoàng tức giận cũng sẽ không tiêu trừ sẽ chỉ làm chúng nó đem cựu hận chuyển giá đến thổ quốc tuyệt đỉnh bên này việc đã đến nước này tuyệt đỉnh nhóm cũng là quyết định thật nhanh trực tiếp dẫn đầu chém giết những thứ này kẻ cầm đầu ở trước mặt bọn họ đại tông sư cảnh dị quốc cường giả căn bản không phải đối thủ trong nháy mắt bị miễu x á t có thể che ngợp bầu trời thú triều sau đó mà đến để bọn hắn toàn bộ đều lâm vào khẩu chiến đem thông tin truyền trở về đây là ác mộng cấp thú triều tuyệt đỉnh nhóm một bên ra sức chém giết đàn thú vừa hướng sau lưng thuộc hạ hô bóng đêm càng đen đen nhánh màn trời tại thời khắc này bị các tỉnh màu đỏ đèn báo hiệu chiếu hồng c h ó i thai cảnh báo vang lên theo đây là thế nào nhanh nhanh đi chỗ tránh nạn cảnh báo vang lên là đ ị c h tập không là thú triều ác n g ộ n g cấp thú triều cái gì một ngày mắt thủ quốc tất cả lần này thú triều xung kích phạm vi bên trong căn cứ khu toàn bộ đèn đuốc sáng trưng dân chúng căn bản bất chấp sửa sang lại vật phẩm tuy tiện g i ậ t bộ y phục phụ thêm liền mang theo người nhà chạy ra ngoài hướng về thành nội chỗ tránh nạn tiến đến sinh hoạt tại dạng n à y niên đại gặp được thú triều làm sao trước tiên tự xử bọn họ cũng đều biết không cần phải để ý đến những vật khác chỗ tránh nạn bên trong đều có đầy đủ dự trữ thủy lương nói ngươi đâu mệnh quan trọng hay là tiền quan trọng ngươi có nhiều như vậy vàng thỏi làm gì nhanh đi chỗ tránh nạn không muốn xuống nữa chớ đẩy nhìn một chút lao nhân cùng tiểu hải bên trong căn cứ thị liên tiếp năng lực nghe đến mấy cái này võ giả tiếng quát tường thành ngoại lúc này trăm mét một cái phòng tuyến đem riêng phần mình căn cứ khu vây gắt gao vô số võ giả cầm trong tay vũ khí t ô m g chắn phòng giữ ở chỗ này sắc mặt trịnh trọng vô cùng nhất là đầu thứ nhất phòng tuyến chỗ do các nơi chỉ huy sứ dẫn đầu ngồi chờ ở đây phương hướng bốn phương hướng đều sẽ có một vị giám sát sứ hiện trường chỉ huy ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chờ đợi nên đón đợt thứ nhất thú triều mà những kia quân bộ không phải võ giả thì là tại cuối cùng sắp xếp cùng với trên tường thành nhấc lên viễn trình vũ khí hạng nặng trận địa sẵn s à n g đón quân địch ngươi tới nơi này làm gì mau trở về khải hoàn thành nam môn bên ngoài phòng tuyến thứ nhất chỗ võ thiên thần đối với trịnh hòa bình hô vũ lao ca ta cũng vậy chỉ huy sứ thú triều đến rồi ta cũng muốn chiến đấu chưa nói không cho ngươi chiến đấu không phải đã an bài cho người công tác sao nơi này là tuyến đầu quá nguy hiểm ngươi vũ lao ca ta biết ngươi đang chăm sóc ta nhưng này là ác ngộng cấp thú triều nhiều võ giả có thể nhiều kiên trì một hồi ta cũng không muốn dưới đất chỗ tránh nạn chỉ huy bọn hắn lần này thú triều khải hoàn thành cũng tại tác động đến phạm vi võ thiên thần đám người tự nhiên không muốn để cho trịnh hòa bình xông lên tuyến đầu Hắn nhưng là lâm mặc thúc thúc ca nếu trịnh hòa bình có tổn thất gì đến lúc đó sao có thể cùng lâm mặc bàn giao